q một chương bốn mươi ba hoàng kim hậu sư vũ long tượng tuy nhiên phòng bị thiểu ra hỏa lại đột nhiên công kích nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhảy đến trên vai của hắn tiểu nam hải xem ra g ầ y yếu nhưng là thân thể cực kỳ kinh người dùng vũ long tượng đại hoàng thánh thể thân thể đều không thể kháng trụ tiểu nam hải lực lượng một cái lảo đảo trực tiếp rơi xuống đất mà xuống thanh thiên văn thời khắc nguy cấp vũ long tượng vận chuyển thanh thiên văn ở tại dưới lòng bàn chân hành trình hai cái một trượng lớn nhỏ đạo văn ở trên trời dừng lại ngay sau đó chậm rãi lên không đây là theo tiểu chút chít trên người sở học đến đồ vật tiểu chút chít thường xuyên không chế lấy so thân thể của hắn đều muốn cực lớn đạo văn phi hành ta nói hai tử ngươi trước xuống có thể chứ vũ long tượng cảm giác vai trái xương bả vai muốn vỡ nát đồng dạng may mà tiểu nam hải phi thường nghe lời lập tức nhảy xuống tới có điều hắn nhìn chằm chằm vào vũ long tượng cũng không nói chuyện vũ long tượng cũng đồng dạng chừng mắt hắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ cuối cùng vũ long tượng bị tiểu nam hải xem sợ hãi quay đầu đi hai người cũng không hề ở đâu cựu hoa sơn mạch tràn đầy nguy cơ đây là một thế giới nhỏ đồng dạng địa phương không giống với những nơi khác tràn đầy nguy cơ nhưng mà tiểu nam hải ở phía sau đi theo hai người tiểu gia hỏa kêu một mực đi theo làm sao bây giờ mộ dung thanh hồ nhịn không được lên tiếng nói vũ long tượng cũng cảm thấy nhức đầu tiểu gia hỏa này một mực đi theo cũng không lên tiếng liền tại phía sau bọn họ cùng gấp vô cùng hắn không phải là muốn ham hại chúng ta đi lúc trước đều đang giản g u vũ long tượng trong lòng không khỏi thầm nghĩ trên đường đi bọn hắn đi rồi mấy ngàn dặm mà đều không có gặp được nguy hiểm gì tiểu gia hỏa cũng phi thường thành thật theo thật sát hai người đằng sau cũng không có dẫn phát phiền phá gì chỉ là chặt chẽ đi theo được rồi liền để hắn đi theo đi ít nhất xem ra hiện tại còn không có muốn đối với chúng ta động thủ bộ độ dạng hơn nữa d u n g tiểu gia hỏa thực lực giết chúng ta như gà đất chó sành đồng dạng vũ long tượng nói ra mộ dung thanh hồ cũng nhẹ gật đầu đây là lời nói thật tiểu gia hỏa tuy nhiên so với bọn hắn nhỏ đi rất nhiều nhưng thực lực thật không phải là che đấy so về tiểu kim bằng giang hà thao hồng huyền vũ nhân kiệt như vật đều khủng bố hơn nếu như không là thật kiến thức đến tiểu gia hỏa tuyệt thế thủ đoạn mộ dung thanh hồ đánh chết cũng không tin tiểu gia hỏa có thể giết chết một đầu phản tổ cấp bậc thái c ủ hậu duệ đúng lúc này xa xa chuyển đến từng cơn nổ vàng như là c h u n g lớn đồng dạng chỉ thấy tại chỗ rất xa một chiếc xe ngựa trên không trung chạy chậm rãi mà đến trên xe ngựa ngọn đèn d ấ u hết thời vàng son lộng lẫy toàn thân dùng vàng dòng đúc thành có thất bảo vượt quanh phi thường m ê n người có bốn đầu mã k é o lấy cái này bốn đầu mã toàn thân màu xám đen đầu lâu lên đều c h ầ m c h ầ m vào một cái cực lớn sừng chính là một loại bảo câu tên là độc giáp mã nghe đồn ngày đi mười vạn dặm người chăn ngựa là một cái non nớt hài đồng ăn mặc người hầu trang trí giữ lại một cái tiểu bình đầu xem ra cũng chính là bảy tám tuổi nhưng là thực lực mặt trời dĩ nhiên là một kim thân bí cảnh cấp độ thứ năm viên mãn đại năng hắn thành t ạ o khống chế lấy bốn đầu độc mà t b o n g nhiên người chăn ngựa dừng ngựa lại xe sau một khắc hắn không chế lấy cương khí đi thẳng tới vũ long tượng ba người trước mặt này mấy người các ngươi là cái nào tộc đàn hay sao mã phu rất là hung hăng càng u á i ỷ vào cái kia ngủ say hoàng kim ấu sư không hề cố kỵ hiện nhiên hoàng kim này ấu sư tộc đàn là tứ phương bên trong thế giới đại tộc cũng không sợ t r e o chọc những thứ khác tộc đàn vũ long tượng trong lòng hơi động nói ra chúng ta là thái cổ hoàng tộc các ngươi vậy là cái gì tộc đàn thái cổ hoàng tộc là đ ô n g tiên một cái vô thượng tộc đàn cơ hồ bình dân bách tính cũng biết của nó huy danh đóng quân yến đô có thể nói là yến đô vô thượng bá chủ liên giang hạ thị tử vi gia tộc lôi tộc như vậy siêu cấp đại tộc đối mặt thái cổ hoàng tộc cũng muốn cục đôi tứ phương bên trong thế giới nghe tên tuổi k thái cổ hoàng tộc hậu duệ phi thường ít ỏi nhưng là mỗi người thực lực kinh tiên h tại tứ phương thế giới dốc sức làm cho nên thế lực khác nghe nói danh hào đều hữu ý vô ý tránh đi m ã phu hiển nhiên là bị thái cổ hoàng tộc danh hào c h ấ n trụ biến sắc chẳng qua rất nhanh sẽ hồi phục xong các ngươi nói các ngươi là thái cổ hoàng tộc có chứng c ứ gì m ã phu được một t ấ c lại m u ố n tiến một thước bức bách ba người xuất r a chứng c ứ tứ phương thế giới gần như cũng biết thái cổ hoàng tộc trên tay đều có một thanh đúc v à n g vàng dòng bảo kiếm bảo kiếm trên có khắc một đầu ngũ trào kim long có được m ê n ngông long uy gặp kiếm giả như gặp hoàng đương nhiên vũ long Thượng chỉ là thuận miệng nói. trên tay hắn đương nhiên không có gì thái cổ hoàng tộc hoàng kim bảo kiếm ừ chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp thức tộc của ta bảo kiếm si tâm v ọ n g tưởng mộ dung thanh hồ phối hợp vũ long tượng c h ầ m c h ầ m vào mã phu cởi lạnh mười phần hung hăng càn q u ấ y bá đạo một bên tiểu nam hải lộ ra vẻ m ở mịt mã phu hùng hổ do a người n các ngươi lại dám giả mạo thái cổ hoàng tộc quả thực liền là muốn chết nói xong mã phu như là đồ sứ đồng dạng trắng nón bàn tay nhỏ bé trực tiếp chụp vào mộ dung thanh hồ thực lực tự nhiên không bằng mã phu nhưng là Hắn vừa mã ớ lớn, i khai thiên đạt được đến thử thấy chưa còn có của lúc phủ huy qua nó năng, này m phu động thủ trong thủ mắt lóe ra, ra lóe biến, phủ phủ điệp điệp biến sắc dùng tốc độ cực nhanh lui ra phía sau khai thiên phủ lớn dù sao cũng là một tinh bạo mã phu càng lợi hại cũng chính là một kim thân bí cảnh đại năng Tinh bảo thụ vốn h bảo k ô lúc này trên xe ngựa hoàng kim ấu sư bị mã phu thanh âm đánh thức nó lộ ra phi thường vẽ không vui sau đó thấy được vũ long tượng và ba người lộ ra hờ hưng tân sắc sư chủ mã phu cảm nhận được hoàng kim ấu sư triệu hoán xoay người đi thẳng tới hoàng kim ấu sư trước người hoàng kim ấu sư chậm rãi mở miệng nói bọn họ là ai vũ long tượng trong nội tâm cả kinh Con này, Hoàng này Kim sư xem Ấu Sư ra r ấ thật n ỏ dĩ nhiên h đã p ả cổ h quái là y t h nhân tộc nhân kể sao hoàng kim ấu sư trừng trừng chằm chằm vào tiểu nam hải không có thả một chi tiết vũ long tượng cùng mộ dung thanh hồ giật mình hiển nhiên hoàng kim mẫu sư nhìn ra tiểu nam hải bất phạm lúc này mộ dung thanh hồ trong lòng hơi động quát o ta nói ngươi chằm chằm vào tộc của ta hoàng tử làm gì cẩn thận đem hai tròng mắt của ngươi đ à o xuống mộ dung thanh hồ đây là bí quá hóa liều mong muốn ấn định đến cùng lại để cho bọn hắn chân chính cho là bọn họ là thái cổ hoàng tộc người mã phu dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người làm dám đối với sư chủ nói như thế nhưng mà hoàng kim mẫu sư không có tức giận mà là chằm chằm vào tiểu nam hải trịnh trọng mà nói hóa ra là thượng cổ hoàng tộc hoàng tử nhân tộc chân chính nhân kiệt so về cái gì giang hà thao hồng huyền vũ lợi hại khá hơn rồi tiểu nam hải rất là mê man g căn bản không biết cái kia sư tử con theo d o i hắn làm gì đi thôi hoàng kim ấu sư thản nhiên nói nói xong hắn nhắm mắt lại lần nữa nghỉ ngơi mã phu hung dữ nhìn chằm chằm liếc mộ dung thanh hồ k h ô n g chế lấy hoàng kim xe ngựa mà đi lần nữa truyền ra như là chuông lớn đồng dạng tiếng oanh minh chấn n h ế p núi sông đại điện mộ dung thanh hồ thở dài m ộ t hơi bất quá nghĩ đến vậy mà dựa vào tiểu nam hải đánh lùi con này hoàng kim ấu sư có cảm giác thấy hơi chán nản như thế nào gần đây thiên tài đều còn trẻ như vậy tiểu nam hải từ đầu đến cuối đều phi thường mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. chúng ta cũng đi thôi đi tìm chư thánh bảo tàng vũ long tượng nói ra đây là hắn ở địa cầu lúc c h u nghe được một câu danh n ôn đã tránh không khỏi đi học lấy hưởng thụ hắn hiện tại chính là như vậy tâm thái đã nhất thời bán hội đi không ra cái này cựu hoa sân mạch như vậy liền đi tìm những cái tia chư thánh bảo tàng một nhóm ba người đi hướng đông khoảng ba ngàn dặm thấy được một ngọn núi cao cái này ngọn núi cao chừng mười vạn t r ư ợ n g độ cao như là cây cột trống trời đồng dạng sừng sững trong thiên địa đó là cái gì mộ dung thanh hồ lên tiếng kinh hô vũ long tượng theo tiếng kêu nhìn lại tại cao điểm trên núi đã có vô số phù văn đạo văn khắc lục lấy c nhất có t nhiều sáng lên lớp loa định ồ vật, k h t nói không chừng là một thánh giả khắc lục phù văn bằng không thì không thể có uy thế như thế mộ dung thanh hồ lên tiếng nói hiển nhiên là xác định đây là một thánh giả phù văn khắc lục có điều đùa chú này quá mức ảo diệu phức tạp hai người không thể xem hiểu chỉ có thể làm chừng trong mắt mà một bên tiểu nam hải nhìn thấy trước mắt phù văn vốn là lộ ra một tia mờ mịt sau đó nổ bắn ra kinh người ánh mắt hai tay của hắn không ngừng xoay quanh cơ hồ hô hấp tầm đó tại hai tay của hắn vậy mà mạnh mẽ cứng rắn ngưng luyện ra hoàng kim lớn kích hắn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p ném đi c á i k i a chiến mâu hoàng kim xuyên thủng một tòa nguy nga cao điểm lợi hại mộ dung thanh hồ không thể không sợ hai thán phục lên tiếng chiêu thức ấy thật sự là xinh đẹp dùng phù văn cô động chiến mâu hoàng kim cực kỳ tương tự đứa bé trai này nhất định là nào đó tuyệt thế t h ầ n thể bằng không thì cái này ngộ tính cũng thật là đáng sợ chúng ta đều xem không hiểu đồ vật hắn liếc mắt nhìn sẽ hiểu còn có thể thi triển đi ra mộ dung thanh hồ nói ra vũ long tượng nhẹ gật đầu như là mộ dung thanh hồ theo như lời nếu nói là tại phù văn tạo nghệ vũ long tượng kỳ thật cũng không yếu tại sách kho ở lại bên trong một năm đem bên trong đạo văn phù văn tất cả đều linh ngộ có thể nói rất là lợi hại nhưng là đối mặt cái này thánh giả khắc lục phù văn như trước cảm thấy như cùng một bộ thiên thư đồng dạng khiến người ta theo không kịp tiểu gia hỏa này nếu như chúng ta hào hào bồi dưỡng nói không chừng sẽ trở thành một đại đế vũ long tượng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói mộ dung thanh hồ nghe nói lại càng hoảng sợ nếu là thánh giả hắn ngược lại là có thể gật bừa nhưng là nếu là đại đế liền có vẻ hơi không quá thực tế t ự thời kỳ hồng hoang truyền lưu đến nay xuất thế bao nhiêu cường hãn tuyệt thế yêu nghiệt tất cả đều ngăn tại đại đế ngưỡ n g cửa cuối cùng cả đời cũng là bước vào vô thượng thánh giả tình trạng cái kêu một bước cuối cùng vô luận như thế nào cũng đạp không đi ra ngoài lại để cho chư thánh đấm máu tranh đoạt đế vị một ít bị đại tộc bị được trú m ụ sẽ trở thành tương lai đại đế nhân vật cuối cùng vẫn là đứng ở thánh giả c h i cảnh cuối cùng thân tử đạo tiêu trở thành đại đế lại tuyệt thế thiên tư cũng chưa chắc có thể thành cựu vũ long tượng sở dĩ nói như vậy bởi vì hắn tại nam hải trên người thấy được một cố khí thế cố khí thế này hắn từng tại bên trong ngọn thánh sơn nhìn thấy qua có điều ta cảm thấy được cần t r ư ớ c cho hải tử đặt tên lại nói nam hải hai chân khoanh lại mà ngồi một đoá hoa sen đạo văn ở tại dưới hình thành ánh mắt của hắn c h ầ m c h ầ m vào thánh giả khắt lục hai tay không ngừng đan vào xoay quanh tu luyện đạo văn mà hai người khác thì là buồn g i u tên của hải tử nếu ta nói cho hắn làm cái bá khí danh tự đã kêu bá khí vô s o n g mộ dung thanh hồ đặt tên thật sự là không dám lấy lòng không cảm giác quá náo tàn rồi ngươi xem bá đạo vô s o n g như thế nào đây vũ long tượng nói ra mộ dung thanh hồ ngưng trọng nói cái tên này cũng không sai chẳng qua cần muốn c à n g bá khí một ít đã kêu bá khí đại đế đi trực tiếp gọi đại đế có chút quá hiệu trưởng đi à nha muốn hiệu trưởng đầy đường đều muốn biết hắn là hiệu trưởng đúng rồi gọi hiệu trưởng cũng không sai nếu không gọi đại đế lao tổ cái này đủ ba khi à sở hữu tất cả đại đế lao tổ chọc thủng trời rồi những tộc quần khác nghe được danh tự đều muốn tới diện sắt hắn khó mà làm được không thể đem nó bóp chết tại trong trứng nước gọi vũ đế mẹ đấy đúng lúc này một cái thanh âm non nớt văng lên hai người đều là xứng sở sau đó quay đầu trông thấy vũ long tượng trên vai phải tiểu gia hỏa chậm rãi ngẩng đầu phi thường bất mắn nói ba mẹ nó hai người chăm miệng một lời hiển nhiên là lại càng hoảng sợ mẹ nó dựa vào cái gì đó tiểu gia hỏa thả người nhảy lên h u y ề n lơ lửng giữa trời hai đạo màu bạc đạo văn ở tại trên chân cô động m à thành vũ long tượng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tiểu gia hỏa vẫn đạo ngươi hay vẫn là tiểu gia hỏa sao tiểu gia hỏa bất mắn nói đương nhiên ta chẳng qua ngủ say đã hơn một năm ngươi liền quên mất ta rồi hả ngươi rất biết nói chuyện mẹ nó cũng không biết chuyện gì xảy ra tỉnh lại liền có thể nói chuyện vũ long tượng cả kinh hắn đánh giá tiểu gia hỏa phát hiện tiểu gia hỏa thực lực so về lúc trước càng thêm lợi hại rất nhiều thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều lúc trước còn không có cảm giác đến hiện tại như vậy xem xét mới cảm giác đi ra nói trở lại ngươi liền tên của ta đều không có dậy liền cho tên tiểu t ử này đặt tên chữ mẹ đấy tiểu gia hỏa phi thường bất mãn một bên mộ dung thanh hồ nhịn không được cười nói này con chó nhỏ là ai gâu nó ở đâu ra chó điên mộ dung thanh hồ bị cắn hét thảm một tiếng tiểu gia h ò a hư lạnh nói ngươi mới là chó nhỏ đâu rồi vốn cậu là cậu trong tri đế cậu đế Phúc. vũ long tượng thiếu một ít p h u n r a nước miếng tiểu gia h ò a cũng quá bởi rồi vậy mà tự xưng cậu đế đứng đắn một chút hảo hảo nghĩ danh tự vũ long tượng cố nén cười ý nghiêm túc nói mộ dung thanh hồ tàn bạo mà nói đã kêu chó điên ngươi xem lớn lên tựa như một con chó điên hắn lời còn chưa dứt lần nữa bị tiểu chút chít cắn đùi gào gào gào rú tiểu chút chít lớn lên rất g i n g bóng đấy đã kêu cầu cậu đi vũ long tượng lên tiếng nói ra tiểu gia hỏ bất m gọi cầu đế cầu cầu khó nghe m u ố n chết mộ dung thanh hồ tàn bạo mà nói cầu cầu cầu cầu tiểu gia hỏa cầu cầu chừng mắt liếc mộ dung thanh hồ hai cái này mắt to chừng đôi mắt nhỏ đều không chút nào yếu thế đúng rồi nói trở lại ngươi tại sao gọi tiểu gia hỏa vũ đế vũ long tượng nhớ tới chuyện mới vừa rồi hỏi thăm cầu cầu một bên cùng mộ dung thanh hồ cắn xé vừa nói vũ là thế gia vọng tộc à tại trong trí nhớ của ta vũ là đại hoàng thánh thể tổ họ q một chương bốn mươi năm đột phá ngũ tạng vũ long tượng cả kinh liền một bên mộ dung thanh hồ cũng ngây ngần cả người đại hoàng thánh thể nhất mạch tổ họ gọi vũ đây là một cái thế gia v ọ n g tộc vũ long tượng lần thứ nhất biết rõ chính mình cái họ này là một cái thế gia v ọ n g tộc hay vẫn là đại hoàng thánh thể tổ họ ở kiếp trước thời điểm hắn cái họ này vốn là phi thường rất thưa thớt nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình dòng họ cùng đại hoàng thánh thể cũng là chặt chẽ tương liên lấy tổ tiên của ta cũng là đại hoàng thánh thể sao vũ long tượng trong nội tâm xuất hiện một cái ý niệm trong đầu hắn đưa bóng bóng t r ộ p tới rồi nói ra kỹ càng nói một câu ngươi cũng biết cái gì câu câu nhún vai một cái nói ta khôi phục một ít t h lực ký ức cũng khôi phục một ít trong đó liền có quan hệ với đại h o a n g thánh thể ký ức biết đến cũng chỉ có các ngươi dòng họ cũng gọi vũ đã có thời gian rất lâu rồi vậy tại sao gọi hắn vũ đế câu câu l ệ n h ra cái đầu nói cảm giác phong n h à đ ấy đủ bá khí hai người nhất thời mặt mũi tràn đầy hát tuyến kỳ thật mộ dung thanh hồ muốn nói bá khí vô song càng đẹp trai hơn được không nào cuối cùng tiểu nam hải danh tự đã định liền vũ long tượng đều cảm thấy gọi vũ đế so về cái gì bá khí vô song thực sự tốt hơn nhiều rồi xem ra hắn đối với đặt tên chữ thật sự không có thiên phú gì tiểu nam hải nhìn xem trên đỉnh núi cao phù văn không ngừng ở hai tay cố động g i n luyện Huynh thành từng đã ạ ba ngày thời gian vũ đế cùng cầu cầu đều tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị đến một loại phi thường thời khắc then chốt mà vũ long tượng cũng lo bảo ba ngày thời gian đến hắn cuối cùng làm bỏ tới một ít cánh cửa tuy nhiên không thể như vũ đế cùng cầu cầu như vậy người tiên cũng là lý giải ra một hai phần một mươi trọn vẹn thời gian nửa tháng về sau vũ đế cùng cầu cầu tỉnh lại vũ đế nhìn thấy cầu cầu vốn là sợ hãi kêu lên một cái nghe được cầu cầu có thể nói chuyện trực tiếp ngây người tại chỗ các người rốt cục tỉnh lại nửa tháng này ta xem như phai nhạt ra khỏi điều rồi mộ dung thanh h ộ như là cương thi đồng dạng tới gần vũ đế cùng cầu cầu cầu cầu một cước đã tới mẹ nó cúc ngay vũ đế nhìn nhìn chung quanh cuối cùng nhìn về phía vũ long tượng vấn đạo hắn đang làm gì đó lúc này vũ long tượng đồng dạng ngồi k h a n h chân nhắm mắt tiến vào một loại thường tịch trạng thái mi tâm không ngừng lóe ra k i n quang toàn thân hấp thu thiên tinh, thần thức không ngừng diện hoa ảo diệu phức tạp đạo văn hắn ú v Há, bây giờ là ngũ tạng bí cảnh tầng thứ tư lúc này hắn nghĩ muốn nhờ những này đạo văn chi lực trực tiếp đột phá bước vào kim thân bí cảnh đại hoàng thánh thể mỗi một tầm cảnh giới đều có một cái gông cùng xiềng xích như là nguyền rủa đồng dạng tứ đại bí cảnh năm cấp độ cái cuối cùng cấp độ chính là hết thể thánh thể nguyền rủa ngũ tạng không ngừng nhảy lên phun ra ngũ tạng chi khí lúc này đi ra ngoài thận bên ngoài mặt khác cơ quan nội tạng bên trong đều ngưng đã luyện thành dùng đạo văn cô động thành hoa sen đại biểu cho ngũ hành duy chỉ có thận bên trong thủy hành đạo văn còn không có cô động mà thành đây là chịu đến vũ đế dẫn dắt nhìn thấy hắn ngũ khí triều nguyên đem năm đoá hoa sen ngưng kết ở trên đỉnh đầu hóa thành năm đạo thần kiếm oanh kích kém một ít rốt cục tại thận bên trong cô động r a màu đen hoa sen đại biểu cho thủy hành đạo văn tầng thứ nhất cuối cùng thành công kế tiếp cực điểm thăng hoa vũ long tượng hét dài một tiếng lập tức ngũ khí c h i ề u nguyên năm đoá hoa sen đồng thời tản mát ra hào quang áo ánh chiếu rọi toàn thân hắn nội bộ ẩm ngũ khí không ngừng xông tới thân hình cực điểm thăng hoa hóa thành đỉnh lô năm đoá hoa sen lần nữa sản xanh biến hóa đâm đặc chất lỏng màu vàng lóng trượt vào năm đoá hoa sen nội bộ lại để cho hoa sen sinh ra biến hóa khác cuối cùng năm đoá hoa sen triệt để biến hóa hóa thành năm tôn cực lớn đỉnh lô tại trong cơ thể của hắn thay thế năm cái cơ quan nội tạng tạo thành năm cái đại đình động tác này có thể nói là chưa từng có ai hành động vĩ đại một bước một hoa sen nhất n i ệ m nhất giới lúc này khí tức của hắn cũng không ngừng lên cao rốt c ụ c đột phá ngũ tạng bí cảnh bước chân vào kim thân bí cảnh tầng cảnh giới thứ nhất đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến nam tòa cự đỉnh đ ỗ n g nhiên hóa thành mánh liệt vòng xoáy thôn vệ vũ long tượng trong cơ thể nguyên khí cùng sinh cơ phản phất muốn đưa hắn ép khô đồng dạng không xong vũ long tượng biến sắc một tay tiến vào trong túi c à n khôn bắt lấy nguyên thạch chính là bắt đầu thôn vệ còn có một chút bảo dược chân dược càng là trực tiếp nuốt vào trong bụng nhưng mà nam tòa cự đỉnh giống như cái động không đáy căn bản không hiểu được như thế nào hết hạn h ư là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng không ngừng cắn nu vũ long tượng nguyên thạch cùng bảo dược triệt để đã dùng hết chuyện gì xảy ra mộ dung thanh hồ biến sắc vũ long tượng thân thể bắt đầu nhanh chóng khâu héo mái tóc màu đen bắt đầu nhanh chóng hoa dâm vốn tràn đầy sinh cơ lập tức tiêu tán biến cực kỳ rất thưa thớt không xong hắn tẩu hòa nhập ma cầu cầu kêu sợ hãi nhưng lại không có biện pháp trợ giúp hắn đúng lúc này vũ long tượng trên cổ tay kỳ dị chàng hạt lần nữa phát động kỳ hiệu chàng hạt tản mát ra minh mông thần lực bao trùm mười vạn dặm chi đ i ệ như là thôn vệ thiên địa vòng xoáy đồng dạng bao trùm thanh thiên đại đ i ệ mười vạn dặm những nguyên khí này cùng sinh cơ r u n g manh vào vũ long tượng trong cơ thể tại chậm hơn một bước lời mà nói vũ long tượng chỉ sợ thật sự liền thân tử đạo tiêu rồi những nguyên khí này cùng sinh cơ lập tức lại để cho thân thể của hắn tràn đầy lên nam tòa cự định không ngừng thôn vệ tương tự không hoàn toàn lớn mạnh lấy ngũ hành đạo văn càng lúc càng cực lớn sáng trói mà bắt đầu thậm chí vũ long tượng cũng có thể cảm giác được chính mình đạo văn lên tạo nghệ lại lên một tầng nữa như lửa thuần thanh đến cuối cùng phạm vi mười trong vòng vạn g i m sở hữu tất cả nguyên khí cùng sinh cơ toàn bộ bị vũ long tượng thôn vệ sạch sẽ này mới khiến trong cơ thể nam tòa cự định an ổn lại thân thể của hắn tựa như một cái hồng hoang thao thiết đồng dạng ăn tiến vào thiên địa hắn rốt cục mở mắt hét dài một tiếng s ô n g lên chư thiên ở tại trên đỉnh đầu xuất hiện năm tòa c ự đỉnh phân biệt lõe da xích quang ánh sáng màu vàng bạch quang hác quang thanh quang lớn nhỏ đều tại khoảng một trượng như pháp luân đồng dạng ở tại trên đỉnh đầu chậm chạp xoay tròn lấy sắt hắn rít lên một tiếng năm tòa c ự đỉnh lập tức bắn ra hóa thành trăm trượng lớn nhỏ đối với đại địa chính là chấn áp mà xuống tại đại địa tạo thành phạm vi ngàn trượng đại địa sụp đổ vốn là không hề sinh cơ đại địa biến được càng thêm c à n cỗi điều này cũng quá kinh khủng đi mộ d q u y một chương bốn mươi sáu thần bí bảo thụ vũ long tượng tấn chức kim thân bí cảnh tương tự tại phù văn tạo nghệ lên cũng có bay vọt về chất ta hiện tại một cánh tay vung lên cần có năm mươi vạn cân sức lực lớn đi à nhà hoàn toàn có thể hủy diệt một cái ngọn núi vũ long tượng nắm chặt lại quyền cảm giác tràn đầy lực lượng năm mươi vạn cân thần lực thậm chí có thể xé rách khí quyển thi triển bí thuật có thể cho phạm vi ở trong khí thể đều biến mất không thấy gì nữa biến thành chất không phi thường khủng bố cái này tấn chức cũng quá nhanh đi mộ dung thanh hồ cảm thán liên tục đại hoang thánh thể được xưng thì không cách nào đánh vỡ nguyên rửa mỗi một lần bí cảnh tầm cảnh giới cuối cùng đều dừng lại thời gian rất lâu. nhưng là vũ long tượng rất nhẹ nhàng đột phá ngũ tạng bí cảnh bước chân vào kim thân bí cảnh kim thân bí cảnh danh như ý nghĩa đem thân hình rèn luyện thành kim thân năm tầng cảnh giới phân biệt là tôi gân thương mạch đoán bỉ cưng diệp luyện cốt tầng cảnh giới thứ nhất tôi gân liền phi thường thống khổ kim thân bí cảnh là tứ đại bí cảnh bên trong khổ nhất một cái bí cảnh thân ở cái này bí cảnh không có lớn nghị lực rất dễ dàng lui chuyển xuống d ư ớ i bởi vì mỗi một tầng cảnh giới đều cần trải qua cực lớn gặp chắc trở ánh sáng tôi gân liền cần đem thiên hỏa rót vào trong cơ thể rèn luyện cơ cơ hội từng khúc vỡ ra khôi phục cứ như lặp cứ vậy đương i lại lặp cho nhiên a trô hắn á y mới thôi. Có điều, vũ Long Tượng còn không Có Vũ l còn, còn không bằng vũ đế vũ đế cảnh giới rất khủng bố so với giang hà thao hồng huyền vũ ngự như vậy đều lợi hại hơn t h i triển đạo văn lại càng không cần phải nói kế tiếp lại là liên tiếp nửa tháng vũ long tượng tìm hiểu cao điểm bên trong đạo văn mà vũ đế thì là xem xong rồi cao điểm đạo văn bắt đầu xem một ít sách cổ những n à y sách cổ chính là vũ long tượng theo cái kia trong động phủ lấy ra đấy những n à y trong sách cổ p h ủ văn cũng phi thường ảo diệu phức tạp vũ đế thiên phú dị bẩm cơ h ồ một ngày có thể xem hết hơn mười bản cổ tịch kỳ dị chính là hắn tuy nhiên ký ức mơ hồ nhưng lại biết rõ từng cái p h ủ văn cùng tiểu chữ tiểu gia hỏa cầu cầu chạy đông chạy tây cũng không biết làm gì mỗi lần trở về đều mang theo một ít hung thú thi thể trở về ở phía dưới nấu cơm dã ngoại chẳng qua tiểu gia hỏa sức ăn quá lớn mộ dung thanh hồ căn bản không giành được mấy khối thịt mỗi ngày cùng tiểu gia hỏa cãi nhau cũng là có chút ít thú nửa tháng sau một ngày vạn dằm bên ngoài một tòa trong núi hoang đ ố n g nhiên có dung nham xì ra tốc hành chư thiên đem chọn cái chư thiên nhiễm lên tươi đẹp màu đỏ một cỗ thao thiên yêu chọc tức theo núi hoang sâu p h u n g tới chấn nhiếp vạn dằm núi sông cơ hồ tại cửu hoa sơn mạch sở hữu tất cả thế lực đều cảm thấy cỗ này không thể tầm thường so sánh yêu khí v mà vũ đế tuy nhiên ngây thơ nhưng lại cũng có thể cảm nhận được đối phương khí tức mạnh mẽ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hắn hiện ở trên đỉnh đầu hoa sen năm màu càng thêm sáng trói lên khoảng t r ừ n g to khoảng mười trượng tại nụ hoa ở trong chỗ sâu vẫn còn từ ngụm n g linh kiếm cắm thần tinh m ộ n phía không khô trôi tiến vào trong cơ thể của hắn nửa tháng ra hắn cơ hồ đem vũ long tượng một năm xem hết sách cổ toàn bộ xem hết trong đầu không ngừng diễn biến đạo văn đã như lửa thuần thanh gậy ngón tay một cái có thể phun ra dài một trượng hỏa long đối với điều khiển ngũ hành phù văn đạo thuật so về lúc trước càng thêm lợi hại hắn hiện tại hai tay xoay quanh cô đọng chiến mâu hoàng k xem đó là cái gì như là một thần linh mộ dung thanh hồ chỉ vào cái tiêu cực lớn dung nham lối ra dung nham n lối ra trên có một cây bảo thụ bảo trên cây tản ra nhàn nhạt thanh quang cực kỳ minh ông có một cỗ sinh mệnh tinh khí trong không khí lưu động lấy bảo thụ phi thường kích người tại dung nham miệng liên tiếp b ị a khí căn chát núi hoang vậy mà đang tắm lấy ngập trời dung nham dùng dung nham tẩm bổ bản tôn như là một thần linh trái với ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý vũ long tượng cũng là chấn động thật sâu cảm giác được cái này gốc bảo thụ không thể tầm thường so sánh cùng lúc đó lại có rất nhiều nhân vật hàng lâm ở chung quanh bọn hắn cũng không đi ẩn tàng thân hình chỉ thấy hoàng sơn chung quanh lập tức xuất hiện rất rất nhiều thiên tài thế hệ đó là chúng ta đã từng nhìn thấy hoàng kim ấu sư một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở trên không là nửa tháng trước từng có gặp mặt một lần hoàng kim ấu sư nửa tháng trôi qua hoàng kim ấu sư thân hình càng thêm săn chói khí tức ngập trời đó là một đầu bạch hổ người nối dõi chân chính thái cổ hậu duệ cũng không phải cái loại này tạp giao ra đ â y đấy là chân chính thuần huyết bạch hổ thiên tiên chính là phản tổ cấp độ bọn hắn thấy được trên một đỉnh núi có ba bốn trượng lớn nhỏ hoa văn bạch thân bạch hổ đứng vững vàng thân thể của hắn có màu trắng hy quang lưu chuyển lôi điện đan vào thổ nạp ở giữa chung quanh núi đá đều sẽ xuất hiện khe hở sụp đổ con này bạch hổ không phải bình thường bạch hổ là chân chính thuần huyết thái cổ hậu duệ chắc hẳn của nó tổ tiên phi thường tin người tiên sinh ra chính là phản tổ cấp độ hôm nay cũng xem ra bất quá là ở vào còn nhỏ cùng hoàng kim ấu sư đ nhìn xem đứa bé kia thật sự là k i người h n hai cái đồng tử một đen một trắng t i ể u gia hỏa ngạc như nói cách đó không xa trên ngọn núi đứng đấy một cái cùng tiểu kim bằng không sai biệt lắm mấy tuổi hải tử hai cái đồng tử tối xâm lại t á i đi trắng rõ ràng là âm dương đồng tử cùng tiểu kim bằng kiểu u đồng tử hồng huyền vũ thiên lôi đồng tử đồng dạng đều là một ít có cường h ã n đồng tử c h i lực đó là âm dương đồng tử cùng kiểu u đồng tử thiên lôi đồng tử đồng dạng đều là cường đại đồng tử tri lực nghe đồn âm dương đồng tử dương đồng tử được xưng diện sắt và tả âm đồng tử được xưng hủy diện hết thể sinh cơ hai cái đồng tử là hai cái cực hạ nếu là không có cường đại điều khiển lực lượng rất dễ dàng tàu hỏa nhập ma vũ long t ư ợ n g nói ra âm dương đồng tử lai lịch ta biết hắn từng có quá gặp mặt một lần là âm dương thánh địa âm dương thánh tử là chân chính nhân kiệt âm dương thánh địa cùng thuần dương thánh địa thái sơ thánh địa đều là tứ phương thế giới vô thượng thánh địa trong đó âm dương thánh địa thần bí nhất thiểu g i a hỏa gọi lộc k i ế p là thánh địa song thánh một trong mộ dung thanh hồ lên tiếng nói d ừ n g một chút hắn nói tiếp âm dương thánh địa từ xưa chỉ bồi dưỡng hai người một nam một nữ nam tử bình thường là hai cái đồng tử nữ tử bình thường thánh thể âm dương thánh thể đồng dạng là thánh thể xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vô thượng thánh thể đợi bọn hắn thành người về sau sinh hạ đến hải tử liền có được âm dương đồng tử cùng âm dương thánh thể có thể thành là chân chính âm dương thần nói xong lại có mấy người đã đến đều là một ít bất p h ả m thiên tài yêu nghiệt a đó là một đầu chân hống cũng là một đầu chân chính thuần huyết nhân vật thật cương đại tinh lực thật muốn đem hắn nấu ăn tiểu chút chít cầu cầu chảy nước miếng nói ra nó vừa mới nói xong thần bí bảo thụ hóa thành thanh quang phi hành thẳng kích chư thiên mà đi q u a n hơn thân có ngập trời thanh thanh tinh khí, người bình thường hút vào một thể tội tỏ. những sinh mệnh khí, bình h ngập quang, này quang người ngụm cũng có có dài đều là vào kéo nữa bảo trên cây có thật nhiều đào rượu phức tạp phù văn những đùa chú này tương sinh sinh sôi không ngừng phun ra ngập trời sinh mệnh tinh khí phi thường cường hãn cái này gốc bảo thụ sẽ không phải là nào đó tiên dược thần dược ca nếu thật là tiên dược thật sự hội có một ít nhân vật mạnh mẽ hàng lâm xuống cướp đoạt vật ấy vũ long tượng nói ra bảo thụ phi hành d ự ở chư thiên phía trên khoảng chừng trăm vạn trượng độ cao dù là như thế những người khác cũng có thể thấy rõ ràng trên chư thiên cái t i ê cực lớn bảo thụ những thiên tài này nguyên một đám r ụ c dịch như cái kia bạch hổ trong mắt lóe ra tinh quang mong muốn đoạt được cái này gốc vô thượng bảo thụ những người khác cũng như thế đúng lúc này một tiếng kinh thiên gào thét cái kia thuần huyết chân hống chuyển động như cùng một cái thần lòng sông vào mây trời hóa thành màu đỏ cổ sáng phi hành mang theo mênh mông xích viêm như là cổ đại thánh thú kỳ lân đ ồ n g dạng chân hống vốn là giống nho h u y ể n có kỳ lân bộ dáng còn có truyền thuyết là long vương hậu đại mặc dù có chút hư vô mờ mịt nhưng dù sao cũng là một đầu chân chính thái cổ hồng thú ly long đúng lúc này cái kia miệm núi lửa bên trong leo ra một cái cực lớn đầu l rõ ràng là một đầu ly long như là dung nham cự thú đồng dạng so về tiểu gia hỏa càng khủng bố hơn toàn thân mang theo màu hồng đỏ t h ấ m dung nham chậm rãi bỏ lên sau đó chỉ lên trời bay đi mang theo vô tận thần viêm vũ long tượng thấy như vậy một màn cực kỳ khiếp sợ ly long là lòng tộc nhất mạch tự nhiên h i ể u được dạy chuyển thừa đạo thuật vô tận thần viêm h i ệ n nhiên cái này ly long vô tận thần viêm so về vũ long tượng thi t r i ể n ra càng khủng bố hơn nhiều lắm có thể ra chỉ toàn thân có được ngập trời vi năng khí quyển đều bị ngọn lửa chỗ xe rách chân hống cảm nhận được ly long uy hiếp chẳng qua tốc độ của nó rất nhanh liên tục gạt hét của nó tiếng hô chấn động núi sông. cái này chân h ố n g vốn là có chỉ lên trời giống nhìn lên trời giống tên tục tương truyền chân chính thái cổ h u n g thú chân h ố n g của nó tiếng hô có thể cho chư thiên đều sổ xuống khủng bố như vậy biến hóa này lập tức đưa tới những người khác ra tay hoàng kim ấu sư không ở lười biếng c h i t để biến hóa khí chất biến m ũ i nhọn vô cùng toàn thân hóa thành màu vàng n g ậ p trời huyết khí xông tới cũng muốn tranh đoạt cái này gốc vô thượng bảo t h ụ một phương khác bạch h ổ cũng không cam chịu yếu thế màu trắng lôi đỉnh trùng kích mà đi tốc độ kia nhanh nhất cơ hồ là không đến hai cái hô hấp liền vọt tới thiên quả thực đáng sợ cái kia âm dương thánh tử cũng động âm dương thánh tử lộc k i ế p mắt trái vì là âm đồng tử được xưng diệt sát hết thể sinh cơ hắn mắt trái lập tức có tím vu sắc ánh sáng hiện ra sau một khắc cái kia tím vu sắc ánh sáng hóa thành m ộ ư ơ i hai con lệ quỷ sông lên mây xanh lệ quỷ những nơi đi qua có cây bất sinh chỉ một thoáng cái này âm dương thánh tử lộc cấp chung quanh sinh cơ toàn bộ biến mất hóa thành một mảnh bất hoang quá kinh khủng tiểu ra hỏa cầu cầu thổn thức không thôi tóc gây đứng đấy vũ đế ánh mắt ngưng trọng lên nhìn về phía âm dương thánh tử tràn đầy đầy ý hiển nhiên cái này âm dương thánh tử thực lực là trong mọi người mạnh nhất có thể sánh vai vũ đế tồn tại. Chúng ta muốn hay không ra tay. Mộ động, Dung Thanh Hồ kích vũ n g đế thả a m t r người nhảy lên liền nhảy tới vạn trượng bên ngoài thân thể khủng bố khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chỉ thấy hắn một mình lại cũng tham gia trận này kinh thế đại chiến lập tức ánh mắt mọi người tập trung đến vũ đế trên người đều lộ ra vẻ ngưng trọng nhân tộc nhân kiệt hoàng kim ấu sư chiến ý n g ậ p trời xông về vũ đế hùng hậu huyết khí vàng óng lập tức v ờ n quanh ở toàn thân của hắn ánh vàng rực rỡ phủ văn hóa thành kiếm đỉnh phủ đao c â y roi thương kích mâu vành các loại đợi đã vũ khí đánh về phía vũ đế đó là một môn vô thượng phủ văn đạo thuật không nghĩ tới con này hoàng kim sư tử hội vũ long t ư ợ n g lộ ra nóng bỏng ánh sáng đùa chú này đạo thuật là hắn tha thiết ước mơ đạo thuật hoàng kim ấu sư chỗ thi triển phủ văn đạo thuật tên là bách tộc thánh binh là một môn phi thường cao cường phù văn đạo thuật có thể hóa thành trăm loại bất đồng thánh binh oanh kích là một thời kỳ hồng hoang đại đế sáng tạo ra được vô thượng phù văn đạo thuật hoàng kim ấ u sư vừa triển khai ra vũ long tượng liếc nhìn ra mà khác các tộc thiên tài cũng không phải hạ người bình thường đều nhìn ra vũ đế ánh mắt một lăng của nó ngũ hành đạo văn cũng không yếu nhất là nhìn sách cổ vẫn còn cái kia thánh giả k h ắ c lục thêm một tháng trước đến vũ long tượng một ít chỉ điểm của nó phù văn đạo văn lên tạo nghệ đã đã vượt qua người cùng cảnh giới vật có thể đồng thời lại để cho năm tôn thánh thú xuất kích hai ắ n quát khẽ một khẽ môn t Thánh Thú vô thượng đạo thuật ở giữa oanh kích phi thường khủng bố hoàng kim ấu sư bách tộc thánh binh mặc dù so với ngũ hành đạo văn càng thêm lợi hại nhưng dù sao thực lực của hắn còn không cách nào phát huy ra của nó sức mạnh chân chính hơn nữa về mặt cảnh giới bị vũ đế chỗ áp chế cho nên chiếm không được thượng phong trái lại vũ đế tại phù văn đạo thuật lên không bằng hoàng kim ấu sư nhưng là nhục thể của hắn đủ mạnh cảnh giới so về hoàng kim ấu sư m u ố n cao cho nên mới vừa lên đến tuy nhiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ nhưng là thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng p h ò n g năm tôn thánh thú càng lúc càng khủng bố đối với bách tộc thánh binh không ngừng t r ả đạp đây là nơi nào đi ra quái vật thật là đáng sợ bạch hổ chấn động hắn cùng với hoàng kim ấu sư là đối thủ thật sâu tinh tưởng hoàng kim ấu sư thực lực lúc này lại bị một lần áp chế chân hống cùng ly long cũng đều là kinh nghi bất định duy trì có âm dương thánh tử thần sắc là bình tĩnh nhất chẳng qua hắn dương đồng tử con ngươi ở trong chỗ sâu tránh qua một vẻ kinh ngạc vũ đế như là cái thế tiểu ma vương đối hậu duệ không sợ hãi ngũ hành đạo văn không ngừng áp chế mà xuống hoàng kim ấu sư liên tục bại lui bách tộc thánh binh bị hủy đi hơn phân nửa Sắc! hoàng kim ấu sư cảm thấy phi thường x ỉ n h ụ một tiếng kinh thiên gào k h é t kéo vô thượng sắc ý lần nữa ngưng luyện ra bách tộc thánh binh trực tiếp oanh kích vũ đế thân thể mà đi bất đồng chính là lần này bách tộc thánh binh so về lúc trước càng khủng bố hơn càng muốn cực lớn uy năng càng không cần nói n g ư n g vũ đế một tiếng quắp nhẹ hai tay đan sen vào nhau phủ văn màu vàng không ngừng cô động mà thành cuối cùng hóa thành một cây khoảng trừng nản trượng lớn nhỏ chiến mô hoàng kim khí vũ long tượng thấy như vậy một màn tê cả ra đầu tiểu gia h ỏ a vậy mà lần nữa đ ộ t phá cái này ngàn trượng lớn nhỏ chiến mâu hoàng kim so về lúc trước trăm trượng lớn nhỏ uy lực đâu chỉ là để cao gấp mười lần khoảng chừng gấp trăm lần rồi ẩm chiến mâu hoàng kim bị vũ đế ném ra ngoài chiến mâu bắn ra hóa thành một đầu màu vàng ngũ trào kim long oanh kích tới phá tan bách tộc t h á n h binh t r ù n g t r ù n g điệp đâm i ệ p đ vào hoàng kim ấu sư thân hình ở tại trên người xuất hiện một cái cực lớn lô máu máu tươi không ngừng ồ ồ chạy xuống q một chương bốn mươi tám cờ lô hoàng kim ấu sư bị trọng thương thân hình thẳng tắp lướt xuống cuối cùng ầm ầm t h ế trên mặt đất xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ hố sâu chung quanh cây cối đều nhanh chóng sụp đổ lốn xuống dưới khúc k h ú hoàng kim ấu sư ho ra dòng máu màu và nóng huyết khí vậy mà ăn mòn đại địa có thể nghĩ con này hoàng kim ấu sư tinh lực mạnh mẽ cỡ nào cái k i a đồng tử buộc người sắc mặt biến hóa nhanh chóng khống chế lấy cương khí hạ thấp đến hoàng kim ấu sư trước mặt theo trong túi chữ vật lấy ra một lọ mỡ dê bình ngọc mở ra bình ngọc lập tức có một cỗ hương thơm chuyển khắp toàn bộ núi sông vào dược t i ể u gia họa cầu cầu lập tức lộ ra thần sắc tham lam hoàng kim ấu sư gian lập tức miệng vết thừng ư kia lỗ máu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục lại đây là một quả tốt nhất bảo dược dùng trăm loại quý hiếm dược liệu cô động m à thành loại vật này nếu bán đi có thể đổi lấy mấy tỷ cân nguyên thạch dùng vũ long tượng tài lực liền nửa viên đều bắt không được đến đương nhiên như hoàng kim ấu sư như vậy tứ phương thế giới thế lực b á chủ thế lực có thể dễ như trở bàn tay hoàng kim ấu sư làm cho này nhất tộc nhân kiệt tương lai muốn trèo chống tộc đàn nhân vật trên tay đương nhiên sẽ không lại thiếu một ít quý hiếm bảo dược rất nhanh hoàng kim ấu sư hồi phục xong hãn lần nữa xông vào mây trời nhưng không có tới gần vũ Đế, phi thường kiên thẩm n g h ị muốn thừa cơ ứng biến vũ đế không có ra tay chỉ là kinh ngạc nhìn qua bảo t h ụ xuất thần những thứ khác hung thú cũng đều kiến thức cái vị này đại ma vương thực lực không dám ra tay với hắn đúng lúc này một cống ngập trời tử khí tới gần vũ đế t h vũ sắc tử khí c ự c sự mạnh mẽ diện sắt chung quanh hết thẻ sinh cơ hóa thành m ộ ư ơ i hai con lệ quỷ vào tới trong nháy mắt nuốt hết vũ đế âm dương thánh tử l ọ c kiếp mắt trái âm đồng tử phát ra ngập trời huy năng vậy mà chống lại vũ đế vũ đế nhanh chóng phản ứng lại hóa thành một cái màu trắng lôi điện chui ra khỏi mười triệu bên ngoài sau một khắc thân hình nhoáng một cái liền đi tới âm dương thánh t nhanh đến khiến người ta tắc lưu hới lôi hoàng quyền trong cánh tay phải hiện hiện ngọn lửa màu đỏ thám cùng màu trắng lôi điện cả hai đan sen vào nhau hình thành một quyền k i n h khủng cơ hội là trong chớp mắt liền tới gần âm dương thánh tử nhanh đến làm cho không người nào có thể kịp phản ứng âm dương thánh tử âm đồng tử hào quang biến mất phải đồng tử dương đồng tử lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ màu hồng đỏ thâm quang diễm ở tại phải đồng tử nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực sau một khắc quang diễm hóa thành một đạo hỏa diễm chi vách tường chắn của nó trước mặt hỏa diễm chi trên vách đá có kỳ dị phù văn lận hiện như đồng ý từng vị thần linh đồng dạng. đây hết thể đều phát sinh ở trong c h ấ ớ mắt nhanh đến khiến người ta nhìn không chuyển mắt ẩm một kích này cường hành phi thường hỏa diễm c h i vách tường bị n á t b ấy tương tự lôi hoàng quyền cũng bị triệt tiêu xuống dưới mà chung quanh bọn họ trăm trượng lớn nhỏ đại điệp nhưng trong nháy mắt sập l u ô n xuống dưới trọn vẹn mười trượng sâu hai người đồng thời k h ô n g chế lấy cương khí cao cao bay lên xông lên vạn trượng phía trên hai người cảnh giới giống nhau thực lực không kém nhiều tại thể chất cùng tiên thiên về thiên phú cũng không kém âm dương thánh tử thân là âm dương thánh địa thánh tử từ nhỏ đã bị thánh địa cực lực bồi dưỡng thực lực không cần phải nói cẳng có âm dương đồng tử loại này vô thượng đồng tử lực. c ù như nhưng g c ả n giới b t n căn b là thế lực khác như thái cổ hoàng tộc hoàng kim ấu sư nhất mạch thánh thú nhất m ạ n h thánh địa nhất mạch những này chân chính cái thế nhân kiệt không có xuất thế đều phi thường khiêm tốn o cho nên tứ phương thế giới cũng không biết thế lực khác chân chính nhân kiệt âm dương thánh tử lộc k i ế p có thể tiến vào cựu hoa sân mạch có thể nói là thánh địa chân chính bồi dưỡng nhân vật tương lai có thể trèo trống thánh địa chân chính nhân vật cái thế mà loại này cái thế nhân kiệt hôm nay gặp vũ đế vậy mà khó bỏ khó phân vũ đế cảnh giới so về bạn cùng lứa tuổi khoảng chừng hai cái lớn cảnh giới độ cao bình thường hắn bạn cùng lứa tuổi tài hoa tuyệt đại cũng không quá đáng kim thân bí cảnh viên mãn hoặc là thông thiên bí cảnh mà vũ đế thì là trọn vẹn cao hai cái lớn cảnh giới phi thường kinh người tăng thêm vũ đế hẳn là nào đó bảo thể thần thể thánh thể, thể chất không kém gì vũ long tượng đồng thời đối với phủ văn điều khiển cùng thiên phú có thể coi là yêu nghiệt như cái kia thánh giả khắc lục vũ long tượng tu luyện m ộ ư ơ i năm ngày mới có thể sờ đến cánh cửa mà hắn đã có thể tùy ý thi triển đi ra hai cái cái thế nhân kiệt ở giữa chiến đấu tất nhiên là muốn kinh thiên động địa đấy thậm chí như bạch hổ ly long hoàng kim âu sư thuần huyết chân hống như vậy thái cổ hứng thú thánh thú người nối dõi yêu tộc thiên tài tuyệt thế đều không dám tới gần hai người kia tộc cái thế nhân kiệt thật là đáng sợ chân hống đã đến gần bảo thụ phát động dạy chuyển thừa phủ văn mong muốn đem bảo thụ trấn áp nhưng vẫn bị lực vô hình đón đỡ lấy đồng thời quan sát chiến trường phát hiện hai người kia cảm giác toàn thân run lên căn bản không phải hai đối thủ của người mặt khác cũng như thế ly long bạch hổ đều kiến thức vũ đế thủ đoạn chiến mâu hoàng kim xuyên thủng đầu kêu hoàng kim ấu sư có thể nói kinh thế âm dương thánh tử lộc kiếp há mồn phun một cái đột xuất một tòa lưu đồng lưu đồng hiện lên ở của nó trên đỉnh đầu tản ra thanh quang phù văn chuyển động tại lưu đồng lên phát ra từng tiếng thở dài quan xuyên quá khứ và hiện tại đó là cực lô chân chính thánh bảo bạch hổ kêu lên sợ hãi cơ hồ tất cả mọi người đã nghe được hông thú khắc con nối roi nghe nói đều hoàn toàn biến sắc bọn hắn đương nhiên từng nghe nói cực lô danh hào dĩ nhiên là vị này bất l ò thật là đáng sợ vũ long thượng nhớ tới sách cổ lên miêu tả cự lô không biết lúc nào xuất hiện của nó chân chính xuất hiện thời gian đã không có bất kỳ tư liệu lịch sử ghi lại xuống chẳng qua mơ hồ hẳn là thời kỳ hồng hoang liền sinh ra đời tồn tại thậm chí tại khai thiên đại đế càng lúc trước cũng đã tồn tại là một trời sinh thánh bảo không phải nào đó tộc chí bảo là tiên tiên bảo vật không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rèn luyện mới ngưng luyện ra cái lò này tên là cự lô có thể phát huy ra cực cảnh thần lực không có gì kinh thiên động địa minh mông y năng thần thống dùng lô vì là thân thể hóa thành ngàn vạn ư c cân nghiền ép mà xuống Triệu cân. âm dương thánh tử nhất thanh chấm hát bếp lò lập tức biến thành trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ đối với vũ đế nghiền ép mà xuống cái kia triệu cân thần lực ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run mà vũ đế mày kiếm nảy lên phóng tới cực lô hai tay một lần hành động đem chọn cái cực lô giơ lên trùng trùng điệp điệp ném âm dương thánh tử những người khác thấy như vậy một màn đều trận mắt há hốc mồm hoàng kim ấu sư cảm giác không rét mà run thật sự là quá kinh khủng âm dương thánh tử khiêu mi lộ ra vẻ kinh ngạc triệu cân chính là vô thượng thần lực có thể nổ nát một cái ngọt núi một toàn núi nhỏ coi như là thoát khỏi bí cảnh nhân vật cũng ba trăm vạn cân đương nhiên cực lô được xưng vô thượng thần lực có thể nghiền ép vạn vật triệu cân không coi là cái gì sau một khắc â m dương thánh tử trực tiếp thúc giục cực lô lần này cực lô hóa thành ba trăm trượng lớn nhỏ chấn đề ép xuống vũ đế trong mắt lóe ra một tiệm ngưng trọng tại trên người của hắn màu vàng tinh lực chậm rãi bay lên q u y một chương bốn mươi chín chàng hạt phát huy vũ đế tinh lực rất kinh người không kém gì hoàng kim âu sư màu vàng tinh lực chậm rãi bay lên đưa hắn quanh thân bao trùm giống như là ở trên người phủ thêm chiến bảo màu hoàng kim đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ cực lô chấn áp mà xuống một kích này có ba được xưng thần lực đệ nhất đại hoang thánh thể mỗi một tầng cực cảnh phân biệt là mười vạn hai mươi vạn năm mươi vạn trăm vạn thoát khỏi bí cảnh về sau có thể đạt tới ba trăm vạn cân cấp độ bình thường tu giả đừng nói là thần h ư cảnh coi như là tại đề cao một cảnh r ơ i lớn cũng chưa chắc có thể dùng thân thể đem cái này cực lô chống đỡ đỡ được cực lô có thể được xưng thánh bảo tự nhiên có nguyên nhân thần thông pháp thuật bảo thuật phù văn bất luận cái gì phương thức đều không có cách nào đối phó cái này cực lô không cách nào đối với hắn sinh ra tổn thương chỉ có dùng lực kháng lực hoành tạo thiên quân toàn t bộ h âm n hình có chút động chút thiếu có lây ộ t ít rơi xuống. Chấn. Âm dương thánh tử l ọ c kiếp lạnh r ê n một tiếng cái kia cực lô lần nữa bên i lớn trọn vẹn nằm cao trăm trượng rộng năm trăm vạn cân khoảng cách nghiền ép mà xuống vũ đế sắc mặt bò bừng màu vàng tinh lực càng thêm m á h liệt ở tại hai chân ở dưới hư không trợt bắt đầu chậm rãi xuất hiện kẽ h hở đúng lúc này một đường đi chùm sáng màu vàng n ó n g phóng tới âm dương thánh tử mà đến tốc độ cực nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối cơ h ộ là t r ớ c mắt không đến liền đi tới âm dương thánh tử trước chiến mô hoàng kim đồng dạng là chiến mô hoàng kim nhưng là hoàn toàn khác với vũ đế chỗ thi triển cái chủng loại kia dùng nguyên khí cô động thành chiến Mâu. m à là, chân t h ậ tiếng c mâu, t như trông lớn g đồng dạng thanh em vang vọng núi sông chấn động trăm vạn dằm núi sông đây là hai cái chí bảo ở giữa ma sát đủ để phá hư trăm vạn dằm núi sông ở đây tất cả mọi người bị của nó thanh em chấn động đến mức trong thai không ngừng có nổ vang vật quanh thậm chí kinh động đến mảnh này núi hà nội một ít ba chủ cái này chiến mâu hoàng kim tự nhiên là mộ dung thanh hồ trong mi tâm cái kia thánh giả chiến mâu chiến mâu hoàng kim trở về trong tay của hắn hắn hiện tại sắc mặt trắng bệnh vừa mới một kích kia hắn dùng mười thành công lực một kích này hoàn toàn lại để cho hắn triệt để thoát lực âm dương thánh tử sắc mặt lập tức biến âm trầm như nước sau một khắc thúc d ụ c cực lô trực tiếp đánh về phía mộ dung thanh hồ trực tiếp hóa thành nạn trượng lớn nhỏ rất hiển nhiên mộ dung thanh hồ một kích hoàn toàn tức giận rồi âm dương thánh tử một bên vũ long tượng sắc mặt cũng biến thành phi thường lạnh hắn hít sâu mù hơi hét dài một tiếng chấn động núi sông vậy mà vũ long tượng trong mi tâm bay ra m à u hoàng kim bảo đ ỉ n h kim đỉnh chống lại c ự a lô tương tự là ngàn trượng lớn nhỏ cả hai trùng trùng điệp điệp ma sắt cùng một chỗ phát ra ngập trời uy năng cái này một mảnh núi sông liên tục sụp đổ lốn xuống dưới đồng thời vũ long tượng phi hành đối với âm dương thánh tử sử dụng tới thanh thiên văn trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng đối với âm dương thánh tử trực tiếp n g h i ề n ép m à xuống khủng bố vô cùng âm dương thánh tử hai cái đồng tử bắt đầu cháy rừng rực âm đồng tử hóa thành mười hai con lệ quỷ dương đồng tử bên trong phun ra một đạo xích quang trung thiên、Ấm. cả hai giút nhau triệt tiêu một k í c h này vậy mà bất phân thắng bại lại để cho sở hữu tất cả cả kinh tắc lúc ư ấy đó một cái kim thân bí cảnh tiểu ra hỏa vậy mà bạch hồ nuốt nước miếng một cái không thể tin được vũ long tượng là một cái kim thân bí cảnh nhân vật âm dương thánh tử cũng là hơi kinh ngạc chẳng qua kế tiếp hai tay của hắn ngưng luyện ra một đạo màu đen hoa sen t r u n g t r u n g điệp điệp ném vũ long tượng mà đi màu đen hoa sen trên không trung muốn nổ tung lên hóa thành trăm con cực lớn màu đen lệ quỷ bay thẳng vũ long tượng mà đến lệ quỷ không ngừng phun ra kinh người ngập trời từ khí so về cái kia tử tộc nhất mạch người càng lợi hại hơn từ khí liền trong không khí tinh khí cũng có thể ăn m trang hạt lần nữa phát động kỳ hiệu hào quang thao thiết phun ra vạn đạo hào quang hào quang trong chớp mắt ngưng tụ hóa thành trăm trượng lớn nhỏ vậy mà biến thành một chân chính hung thú thao thiết mở ra cái kia miệng lớn dính máu đem những cái kia lệ quỷ một ngụm n u ố t xuống cái này máy động biến làm cho tất cả mọi người cả kinh trận mắt há h ố c m ồ m nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt đều biến rất nhiều cơ hội tại nuốt vào những cái kia t ử khí đồng thời trang hạt lần nữa hồi phục xong biến thành trước kia bộ dáng xem thức dậy không có bất kỳ biến hóa nào âm dương thánh tử sắc mặt biến hóa cái này màu đen hoa sen là hắn một môn tuyệt kỹ coi như là sinh cơ bảng bạc tu giả đều phải bị những này lệ quỷ hút khô tinh khí trong cơ thể ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể thôn vệ bao nhiêu lần âm dương thánh tử cười lạnh một tiếng vung tay lên lập tức tại vũ long tượng quanh thân chỗ xuất hiện hơn mười màu đen hoa sen tản mát ra kinh người từ khí t r a n g hạt lần nữa phun ra hảo quang hóa thành thao thiết đem những này hoa sen n u ố t xuống hả vũ long tượng chốc c h ớ c mắt lộ ra người vô tội t h ầ n sắc âm dương thánh tử sắc mặt âm t r ầ m như nước lạnh lên một tiếng tại chung quanh hắn hiện ra mấy trăm đó màu đen hoa sen một tiếng quắp nhẹ những n à y hoa sen hóa thành màu đen lưu tinh đối với vũ long tượng nhanh chóng rơi xuống phía dưới lần này hoa sen còn chưa tới gần vũ long tượng t r u n g quanh trang hạt lần nữa nổ bắn ra vạn đạo hào quang lần này so về lúc trước có chỗ bất đồng khoảng t r ư ừ n g vạn trượng độ cao hóa thành một đầu hào quang thần long phi hành há miệng đem những n à y màu đen lưu tinh toàn bộ nuốt vào trong miệng bạo âm dương thánh tử cười âm hiểm một tiếng màu đen hoa sen tại thần lòng trong cơ thể bạo tạc nổ tung lập tức thần long thân hình nhanh chóng bành trướng cuối cùng vậy mà cũng mạnh mẽ cứng rắn bạo tạc nổ tung lợi hại ly long thổn thức không thôi chiêu thức ấy đùa nhưng mà nó lời còn chưa dứt trong không khí nhàn nhạt hào quang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ không ngừng cô động rèn luyện hóa thành trăm trượng lớn nhỏ hào quang thần long trực tiếp oanh k í c h tới âm dương thánh tử p h ò n g bị không kịp cực lô còn chưa thúc giục thần long đã xuyên qua thân thể của hắn hắn nửa thân thể thình lình bị oanh bể vụ thịt A. nham không ngừng ồ ồ chảy ra. Lộc liên là lô, đột động, xích chạy Cực chúi chuyển kiếp kêu không tiếng hồi, nhiên tử chúi bắt rên dòng như rung ngừng máu màu đầu ồ ồ mở đỏ từ lâu đến cuối vũ long tượng đều không có chịu đến tổn thương gì sở hữu tất cả công kích toàn bộ bị cái này kỳ dị chẳng hạn cả lại mẹ nó đây cũng quá dữ dội rồi, rồi cho ta xem xem đây là cái gì trí bảo tiểu chút chít cơ hồ là trước tiên liền bỏ tới vũ long tượng trên bờ vai như một cái tiểu tham tiền đồng dạng nhìn xem chẳng hạn mộ dung thanh hồ cũng b u lại m u ố n gặp gỡ thoáng một phát là cái gì trí bảo thật kỳ dị chẳng hạn cũng không biết là lai、like、lịch gì mộ dung thanh hồ nhìn xem vũ long tượng trên tay chẳng hạn tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ vũ đế cũng b u lại như một đứa bé tò mò nhìn cái kia đã yên lặng chẳng hạn q một chương năm mươi khô héo cá trang hạt hồi phúc xong không còn có phát sinh cái gì kỳ hiệu tiểu gia hỏa cầu cầu nhao nhao lấy la hét muốn cho vũ long tượng đem tràng hạt đưa cho nó chơi đ ù a người kia cũng là nhân tộc nhân kia sao kim thân bí cảnh vậy mà đánh bại thoát khỏi bí cảnh âm dương thánh tử bạch hồ thổn thức mà nói t r â n hống ly long hoàng kim ấu sư cũng nhao nhao nhẹ gật đầu đối với vũ đế bọn hắn càng thêm muốn kiêng kỵ chỉ có kim thân bí cảnh vũ long tượng nguy rồi vừa mới chiến đấu đã kinh động đến trăm vạn dặm núi sông một ít bá chủ cái này một mảnh sơn hà bá chủ cần có năm tôn đại năng phải nhanh một chút cấp lấy bảo thủ chân hống đông nhiên kịm ph phun ra vô số đạo màu vàng lôi điện oanh kích màu xanh bảo thụ mặt khác thiên tài yêu nghiệt cũng nhau nhau phản ứng lại lúc này cũng bất chấp gì khác nhau nhau thi triển thần thông oanh kích bảo thụ chúng ta cũng đ n g thủ ta đã cảm thấy mấy cổ khí tức mạnh mẽ đang lấy tốc độ cực nhanh áp sát vũ long tượng cũng xông về chư thiên thi triển thanh thiên văn đạo thuật oanh kích bảo thụ nhất thời bảo thụ chung quanh có vô số thần thông bảo thuật oanh kích đẹp mắt sáng lạ khiến người ta nhìn không chuyển mắt có điều bảo thụ như là thần linh sở hữu tất cả thần thông bảo thụ đều bị ngăn tại ba trượng bên ngoài nửa bước không tiến bảo, bảo thụ cũng thật lợi hại đi tiểu gia hỏa cầu cầu n h ữ mày sau một khắc thân thể bỗng nhiên cực lớn khoảng chừng mười t r ư ợ n g to lớn ngay sau đó toàn thân lo lắng viêm sắt r a lông bỗng nhiên bốc cháy lên diện mục lập tức giữ tận lên biến thành một đầu dung nham cử thú tiểu gia hỏa trải qua ngủ say về sau thực lực tăng nhiều có thể tùy ý biến hóa hình thái biến thành dung nham cử thú mạnh liệt nhiệt độ cao trong không khí phát ra phát ra trận trận nổ vang tiểu gia hỏa há m ồ m phun một cái một đạo dung nham hỏa trụ phóng tới b ả o thụ oanh kích tại bức tưởng vô hình lên phát ra trận trận hỏa hoa cái này dung nham cực kỳ nhiệt độ cao làm cho gần đây chân hông thiếu chút nữa bị thiêu đốt dĩ nhiên là cái này gốc bảo thụ như thế nào sẽ xuất hiện tại c ử u hoa sơn mạch lúc này không trung đã xuất hiện mấy thân ảnh những n à y thân ảnh đều là cảm nhận được vừa mới oanh kích mà đến đấy đều là cái này trăm vạn dạng sơn hà vô thượng bá chủ một trong thì ra cái này gốc bảo thụ một mực tại c ử u hoa sơn mạch t ầ n nút c h ắ c không được tộc của ta tìm vô số cấp đều không có tìm được cái này gốc bảo thụ đã sắp muốn hóa thành chân linh muốn siêu thoát vùng thế giới này rồi đến thời khắc mấu chốt chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có lôi kiếp hàng lâm xuống những n à y đại năng đều đang nhận ra cái này gốc bảo thụ hơn nữa nghe nói khẩu khí của bọn hắn cái này gốc bảo thụ lai lịch không nhỏ trên thiên có một đạo màu đen sương mù v ậ q u a n h tất cả mọi người ý vô tình ý tránh đi bóng đen này hiển nhiên bóng đen này mới là cái này một mảnh sơn hà chân chính bá chủ coi như là ta chân thân hàng lâm cũng không cách nào hàng phục cái này gốc bảo thụ loại trừ cấm khu những lao q u á i vật kia rất khó có thể hàng phục đi bóng đen tự lẩm bẩm nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, c h ư thiên bỗng nhiên b i ế n sắc màu đen mây đen dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ tập cùng một chỗ mây đen ở trong chỗ sâu có màu xanh lôi điện đan sen lôi kiếp muốn phủ xuống chân hống cả cái thứ nhất chạy ra khỏi chiến trường trực tiếp thối lui đến bên ngoài năm dặm mà thuần huyết bạch hổ hoàng kim mậu sư ly long cũng là không cam lòng liên tục rút lui thậm chí những cái kia hàng lâm đại năng cũng bay đến vài dặm bên ngoài lui mộ dung thanh hồ biến sắc nhanh chóng lui về phía sau ba người một thú toàn bộ thối lui đến bên ngoài mười dặm thậm chí có thiên k i ế p thật sự hàng lâm xuống còn là lần đầu tiên kiến t h ứ c đến tiểu gia hỏa cầu cầu hương phân nói vũ long tượng thần sắc có chút n g h i trọng xem hướng về thiên lên đồng n h ị mây đen một bên vũ đế chằm vào mây đen cũng là người ẩm đúng lúc này một đạo trọn vẹn vạn trượng lớn nhỏ cực lớn lôi trụ đống nhiên hàng lâm xuống liền thời gian trong nháy mắt đều không cần như là sấm sét lóe lên cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa nhưng là tất cả mọi người thấy được lôi trụ hàng lâm xuống c h ẳ n g cảnh cương đại lôi minh ầm ầm chuyển đến khiến người ta trong lỗ thai không ngừng có nổ vang đang vang vọng màu xanh bảo thụ sừng sững trên không trung quanh thân có nhàn nhạt thanh quang vừa mới lôi trụ đối với hắn không có sinh ra tổn thương gì như trước dáng vẻ trang nghiêm xem ra giống như là một thần linh cái này gốc bảo thụ thật sự muốn thành thần ta có thể cảm giác được bảo thụ bên trong có một cô muốn thành thần khí chất bạch hổ kinh nghi bất định hán tổ tiên thế nhưng mà thánh thú tương tự vì là thánh thần tiên người đều có thể cảm nhận được những người khác nghe nói nhao nhao giật mình thành thần cái kia chính là chuyện lớn một khi thành thần cái kia chính là cùng thánh nhân tiên nhân ngang nhau tồn tại là gần với đại đế vô thượng tồn tại mây đen bắt đầu công tác chuẩn bị dưới một tia chớp thanh quang bạch quang xích quang kim quang h quang ánh sáng tím các loại đợi đã vô số lôi điện đan sen vào nhau muốn hàng lâm một đạo siêu cường lôi điện trực tiếp đuổi rết cái này gốc bảo thụ như là ta n g e bỗng nhiên bảo thụ trong chuyển đến từng đợn ngâm sướng những n à y ngâm sướng là có trăm vạn ứ c người đồng thời hát tụng thiên địa đều vì thế mà chấn động như là phật đà ở trước mắt chân chính t u y ế t pháp đồng dạng khiến cho người từ trong đáy lòng bay lên cung kính tâm chân thành tâm bảo thụ quanh thân bắt đầu hiện ra phủ văn màu vàng những b ù a chú này đều là từng đạo từng đạo p h ả n văn ngưng luyện thành phật vân tràn đầy trang nghiêm mỹ hảo hết thẻ tốt ngâm sướng thanh â m càng lúc càng lớn động đến thiên địa lực lượng liền mây đen cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn và đạo hào qua ngưng luyện thành lôi điện đánh về phía những địa phương khác vô số núi hoang tại lúc này toàn bộ nổ nát toàn bộ đại địa hiện hiện tận thế cảnh tượng ta nhớ ra rồi là cái kia gốc bảo th phật môn đại đế thanh đế trong tay hoa sen biến thành bảo thụ thanh đế tọa hóa về sau cái này gốc bảo thụ liền trốn vào thiên địa biến mất không còn có xuất hiện hôm nay lần nữa xuất thế là muốn một bước lên trời ly long phảng phất nhớ ra cái gì đó kêu lên sợ hãi cái này tất cả mọi người rõ ràng rồi đi qua dĩ nhiên là thanh đế bảo thụ cứu thế trí bảo vũ long tượng cũng bị trấn kinh rồi hạ tại động phủ trong sách cổ đã từng gặp liên quan với cái này gốc bảo thụ miêu tả là một phật môn tuyệt thế đại đế trong tay bảo thụ có m ê n mông quy năng một dọn chất lỏng có thể chết cốt thì tươi khiến người ta khởi tử hồi sinh đúng lúc này cái kia đông nghịt mây đen ra bỗng nhiên xuất hiện một cái vạn trượng lớn nhỏ khe hở là một cái hư không khe hở khe hở ở trong chỗ sâu là đi thông những địa phương khác đấy một cái cực lớn tay chậm rãi đưa ra ngoài cánh tay kiết như là thây khô đồng dạng khô cằn như là một cái cây gỗ khô phi thường buồn nôn cánh tay chậm rãi chụp vào b ả o thụ vô số phật vân bị của nó b ó c nát trực tiếp chụp vào b ả o thụ、ở、ẩm ẩm chống trời lôi trụ đ ỗ n g nhiên cắn nuốt cả cánh tay tay khô heo cánh tay n ư n g lại lôi quang nuốt sống cánh tay cánh tay dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán chính là lôi tiếp còn muốn ngăn lại bả giá n mua mà lại thanh âm khàn khàn theo sâu trong hư không chuyển đến sau một khắc cánh tay kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục tay khô h é o cánh tay v ù một cái về phía mây đen dùng sức sở càng đem cái kia mây đen cho bóp nát q một chương năm mươi mốt đại đạo thanh l i ê n cực lớn khô h é o cánh tay có mênh mông nguy năng chính là cái này một mảnh đại địa chân chính c h i tôn tuy nhiên sinh cơ đã còn lại không nhiều lắm nhưng dù sao đã từng là chúa tể qua phía thế giới này nhân vật tuy nhiên sinh cơ hoàn toàn biến mất như trước cường hãn khô heo cánh tay đem mây đen bóp nát đem cái thiên kiếp này trực tiếp cho nát bấy mất hóa thành hư vô chiêu thức ấy đoạn hoàn toàn vi lật trời đường đi vận chuyển thiên địa khôi phục nắng giáo sáng sủa mà khô h é o cánh tay nhưng không có biến mất cấm địa sinh mệnh lao ngoan đồng hoàng kim ấu sư nuốt nước miếng một cái lần thứ nhất kiến thức đến cấm địa sinh mệnh lao ngoan đồng ra tay phá vỡ hàng tỷ hư không trực tiếp hàn lâm sau một khắc khô h é o cánh tay dễ như trở bàn tay phá vỡ tầng tầng khí quyển Xé rách hư không chụp vào thanh đế bảo thụ thanh đế bảo thụ cảm nhận được uy hiếp quanh thân thanh quan đại t ị n h trăm vạn ước tiếng ngâm sướng lúc này cũng đạt tới cao trào trăm vạn ước người ngâm sướng ngưng tụ thành một cổ vô hình trí lực chắm thanh đế bảo thụ trước mặt. Cùng n ú trong vạn ước tiếng chí ngâm n sướng ngưng tụ thành một cổ vô hình tri tưởng chắn thanh đế bảo thủ trước mặt đây là một đạo phật môn vô thượng việt học hợp thành trong vạn ước người vịnh sướng một bộ kinh văn hình thành một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời cỗ lực lượng này không giống với thần thông không giống với thần thức là một loại ý chí biểu hiện tập kết trăm vạn ư ứ c người ý chí trí lực cực kỳ khủng bố lực hư n g hỏa ta cũng có trong hư không lần nữa truyền đến cái kia giả n mua mà thanh em khẳng khẳng sau một khắc đồng dạng là một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời theo khô h é o cánh tay tốt hành mà đến hai chủng ý chí tuy nhiên v ô hình cũng tại vùng không gian này t r ồ n g không ngừng xuống tới khô h é o cánh tay truyền tới ý chí là một loại quỷ dị ý chí vô số nhân dân triều bái một cái tựa thần tạo thành lực lượng tràn đầy của nhiệt hai chủng ý chí hoàn toàn bất đồng một loại là mang theo cung kính chân thành tâm một loại khác thì là mang theo cung nhiệt súng bái tâm cả hai chủng ý chi cuối cùng bạo tạc nổ tung cùng một chỗ hóa thành một mảnh hư vô biến mất không thấy gì nữa khô héo cánh tay lần nữa rút giải chụp vào thanh đế bảo thụ không có gì phu văn thần thông bảo thuật gia trì dựa vào thuần túy thân thể thanh đế bảo thụ thanh quang đầy người sau một phát hiện hiện mấy vạn đạo phu văn ngưng kết tại thân cây nhánh cây thân cây hành bộ ở tại ngoài ba trượng cũng nhao nhao hình thành màu xanh đạo văn phu h văn một h h nhiều à n đoá nụ nở hoa chấm nở thanh niên chậm rãi triển khai sau một khắc chung quanh hư không bỗng nhiên muốn nổ tung lên chuyển ra một cỗ chấn thiên lôi m i n h làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lên một cái thứ hai đoá thanh niên triển khai lại có một phiến hư không bị tạc h a i mở sau khi nổ tung hư không bảy ra chính là một mảnh ngân hạ đó là thanh đế vô thượng đạo thuật đại đạo thanh niên mộ dung thanh hồ kêu lên sợ hãi vũ long tượng v ấ n đạo đây là đạo thuật gì mỗi khai mở một đoá thanh l i ê n sẽ có một phiến hư không muốn nổ tung lên không khỏi quá kinh k h ủ n g đi mộ dung thanh hồ tê cả ra đầu đạo đương nhiên đây chính là thanh đế tuyệt thế t h ầ n kỹ năm đó thanh đế dựa vào cái này một đạo thuật không biết đánh chết bao nhiêu tôn cấm địa sinh mệnh đại đế người xem những thanh l i ê n đó cùng sở hữu tám mươi bốn đạo phù hợp thiên địa đại đạo tám mươi bốn p h á p môn kỳ thật cũng không phải một cái số nguyên mà là đại biểu cho trí cao vô thượng số lượng tám mươi bốn lại xưng là vô lượng số lượng ý là phát môn vô lượng cũng không phải là chỉ có tám mươi bốn phát môn mà thanh đế môn đạo thuật này liền là dựa theo ngàn vạn đại đạo sáng tạo ra được đạo thuật n g h e đồn tám mươi bốn đoá thanh liên toàn bộ triển t h a i có thể làm cho cả thập phương thế giới hóa thành hư vô trở lại hỗn độn mới bắt đầu năm đó thanh đế trên đời thi triển đạo này thuật cuối cùng cũng đứng ở tám vạn đạo nếu là ở khai mở một đạo tứ phương thế giới đầu tiên muốn biến mất đây cũng là vì cái gì thanh đế năm đó một mình xông vào cấm địa sinh mệnh san giết một ít đoạt tiên địa tạo hóa lao ngâm đồng đáng tiếc chính là đúng lúc này đạo thứ ba thanh niên cũng chậm rãi triển khai lúc này cựu hoa sơn mạch ở dưới đại địa bắt đầu chậm rãi dạng nước ra bảo thụ bất giận chớ để hủy cựu hoa sơn mạch bóng đen kia hiện ra thân ảnh là một người tuổi còn trẻ thanh niên tuấn mỹ thanh niên hai mắt tử nhãn thân xuyên đạo bảo màu trắng ngọc thụ lâm phong phong thần như ngọc toàn thân có loại người bể trên khí tước hoàng kim ấu sư nhìn thấy thanh niên sắc mặt k ỳ biến yêu thánh những người khác nghe đạo cái tên này tương tự sắc mặt k ỳ biến tại cựu hoa sơn mạch có thể xưng là yêu thánh chỉ có một người cái tia chính là nguyên cựu hoa sơn từng đã là phật môn di trị hôm nay yêu tộc thánh sơn chủ nhân thôn thiên yêu thánh người này chính là thôn thiên yêu thánh chúng ta cảm giác không thấy trên người hắn yêu khí vũ long tượng cũng cảnh giác nhìn trước mắt thanh niên tuấn mỹ nhưng không cách nào cảm nhận được của nó yêu khí nhưng mà thanh niên h o ả n g như không nghe thấy thứ tư đoá hoa khai mở lập tức sơn băng địa liệt cái này một mảnh núi hà nội ngọn núi núi hoang ngao nhao náo hóa ra là cựu hoa sơn mạch thôn thiên yêu thánh khô héo cánh tay chủ nhân cấm địa sinh mệnh lão ngoan đồng chậm rãi lên tiếng đạo thanh niên tuấn mỹ trong mắt lóe ra một tia sắc ý lại che giấu vô cùng tốt không có bị người phát hiện lão ngoan đồng ngài thế nhưng mà tiền bối của ta được hay không được rút lui tay ta cái này một mảnh núi nhỏ mạch có thể không thích hợp ngài đọc thủ lão ngoan đồng cười l ạ n h đạo ngươi đây là uy hiếp ta đương nhiên không phải thôn thiên yêu thánh không tiêu ngạo không xiềm định trong mắt tử sắc như là cái thế bảo kiếm xuyên tấu hư không một lát sau lão n g o n đồng lạnh lên một tiếng không cam lòng đem c ô héo cánh tay chậm rãi rút vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa thanh đế bảo thủ cũng chậm rãi đình chỉ lại thanh liên hóa thành thanh quang trốn vào thanh đế bảo thủ nội bộ sau một khắc thanh đế bảo thủ phá vỡ hư không bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người thở dài một hơi bọn hắn thiếu một ít muốn mất mạng ở cái địa phương này nhưng mà sự tình cũng không hề đơn giản như vậy chấm dứt t h ô n tiên yêu thánh xoay người trong mắt tử sắc như là sắc bén bảo kiếm xuyên qua tất cả mọi người cuối cùng của nó ánh mắt định dạng tại vũ đế trên người hắn nhẹ nhàng ồ lên một tiếng sau một khắc xuất hiện tại vũ đế trên người Quy một chương t i ể u long hoàng triều thôn thiên yêu thánh hàng l ầ m tại vũ đế trước mặt một bên vũ long tượng bọn người lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc vũ đế c h ầ m c h ầ m vào thôn thiên yêu thánh cũng không lên tiếng chỉ là nắm chặt hai n ắ m đấm một khi thôn thiên yêu thánh ra tay người này chỉ sợ sẽ liều lĩnh hậu quả công kích quá khứ thôn thiên yêu thánh đồng dạng c h ầ m c h ầ m vào vũ đế hồi lâu sau thôn thiên yêu thánh mới rời ánh mắt nhìn vũ long tượng mộ dung thanh hồ cùng tiểu gia hỏa sao thản như nói cực kỳ đợi hán vũ long tượng xứng sở trong nội tâm không khỏi suy tư cái này thôn thiên yêu thánh còn nhận thức vũ đế nơi đây đã vô sự các tộc đám thi tiếp tục các n g ư ơ i thí luyện tri lộ thôn thiên yêu thánh hóa thành một đạo khói đen tiểu tán của nó thanh â m tại sơn hà trong chấn động không chỉ là vũ long tượng bọn người những thứ khác yêu tộc thiên tài nhân tộc thiên tài cũng đều nhao n h a u thở dài một hơi liền mấy người tộc đại năng cũng đều thở dài một hơi hiện nhiên đối với thôn thiên yêu thánh bọn hắn đều rất là kiên kỵ vũ long tượng các loại đợi người lập tức rời đi trước khi đi hoàng kim ấu sư đã tìm được vũ đ ể n ó i với hắn một câu ta tại vạn tộc trên chiến trường chờ ngươi nói xong hắn liền cưỡi cái kêu uy phong xe ngựa bay về phía tây phương mà đi cũng không biết là đi tu luyện hay vẫn là bế quan vũ long tượng mấy người cũng đi rồi bọn hắn liên tục đi ra mấy vạn dặm c h i địa cái này mới chậm rãi ngừng tốc độ may mắn không có người nào truy chạy tới mẹ nó vừa mới thật sự là thật là đáng sợ tiểu gia hỏa cầu cầu đến bây giờ đều cảm thấy lòng còn sợ hãi mộ dung thanh hồ dùng sức gật đầu lúc này đây chưa cùng tiểu gia hỏa đ ố i g nghịch hắn vừa mới thiếu một ít hít thở không thông nhìn thấy đại đạo thanh l i ê n triển khai cho r ằ n g đời này của hắn muốn xong đời ai biết thôn thiên yêu thánh, đột thiên yêu thánh thực lực hiển nhiên không bằng cấm địa sinh mệnh lão n g o n đồng nhưng là cái t h ư n g lão n g o n đồng bề ngoài giống như phi thường kiên kỵ thôn thiên yêu thánh vừa mới bắt đầu tiến vào cựu hoa sơn mạch vũ long tượng cùng mộ dung thanh hồ đều cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối có điều một tháng qua thực lực của hai người tất cả đều thăng cấp mộ dung thanh hồ mỗi ngày uống vào bảo huyết bảo thịt khí lực không biết so về lúc trước cường to được bao nhiêu đã sớm bước chân vào kim thân bí cảnh tầng cảnh giới thứ ba mà vũ long tượng càng là khủng bố thân thể đã đạt đến kim thân bí cảnh cấp độ cực cảnh còn không có đ ỉ n h chỉ xuống một cánh tay năm mươi vạn cân sức lực lớn hơn nữa hắn tìm h i ể u thái cổ trư thánh p h ù văn đạo thuật tăng cường kiến thức đồng thời để cao p h ù văn đạo thuật lực lượng hôm nay hắn có thể dùng mấy trăm loại phương thức thi triển thanh thiên văn đem thanh thiên văn từng cái giải phẫu đồng dạng hắn mặt khác p h ù văn đạo thuật cũng đã nhận được rõ ràng tăng trưởng như trong cơ thể hắn năm tôn bảo đ ỉ n h quan sát hắn không có trong lòng màu vàng thần đình ngũ hành phủ văn đạo thuật gia trì ngũ tạng cô động mà thành cái ó thể trên tuy hiện hiện ở trên đỉnh đầu. Uy lực tuy nhiên không bằng vũ đế năm ở đầu, đế đ uy lực vũ o hại này h ư kém mâu o n n g kim. Cái à một phù văn đạo thuật nhưng thật ra là một vị cực kỳ nổi danh thánh giả thủ đoạn tại thời kỳ thái cổ cùng thất thải đạo nhân ngũ hành thánh nhân bách thú c h i chủ cùng cấp bậc thánh giả thất bảo thánh nhân sáng chế ra vô thượng phù văn đạo thuật mà cái này thất bảo đạo nhân pháp bảo chính là mộ dung thanh hồ mi tâm mọi người tồn tại cái kia chiến mầu hoàng kim nghe đồn cái này chiến mầu hoàng kim bề ngoài tuy là mạ vàng nhưng là nội bộ lại dùng còn lại sáu đại bảo vật luyện chế mạ thành có thể chia cái thể ra làm vậy chúng ta đi thiên địa một mươi thành một trong cửu long hoàng triều mộ dung thanh hồ đề nghị vũ long tượng cả kinh nói thiên địa một ư ơ i thành tại cửu hoa sơn mạch ở trong ta như thế nào không biết hãn tuy nhiên đọc qua rất nhiều sách cổ nhưng là đối với ở hiện tại tứ phương thế giới sự tình biết đến hay vẫn là rất ít tự thiên địa một ư ơ i thành xuất hiện đến nay vẫn tại đó chưa từng thay đổi thiên địa m ư ơ i thành tuy nói là thành trì nhưng kỳ thật bằng không thì là một tòa cự tháp khoảng chừng tầm chín mươi chín độ cao phân biệt tọa lạc tại tứ phương thế giới tất cả cái địa phương mà mười thành xếp hạng thứ ba cựu long hoàng triều ngay tại một mảnh cựu hoa bên trong dây núi nghe đồn nếu như có thể thông qua cái này cựu long hoàng triều t ầ n g 99 thí luyện liền có thể đạt được cựu long hoàng triều truyền thừa mộ dung thanh hồ chậm rãi mà đường đi được chúng ta đi nhìn xem biết một chút về thiên địa mười thành phong thái vũ long t ư ợ n g quyết định chủ ý một nhóm ba người một thú không chế lấy cơ ư n g khí bay hướng về phía đông khoảng cách mười vạn dặm xa nhưng mà lại có thể trông thấy cái kia to lớn kiến trúc đây là một tòa có thể xưng là cây cột trống trời cự tháp khoảng chừng tầm phóng tầm mắt nhìn có thể nhìn thấy ba mươi ba trọng lâu tại trên của hắn bởi vì có mây sương mù vật che chắn không cách nào trông thấy của nó đỉnh cự tháp toàn thân dùng trăm vạn loại tài liệu cô động m à thành tản mát ra vạn đạo hà quang đem cái này một vùng núi đều chiếu sáng chiếu sáng rặng rỡ vẻ van g cho kẻ hè này ở tại bọn hắn tới gần cự tháp không đến trăm dặm thời điểm cái tiêu cự trong tháp phun ra một đạo bạch quang đưa bọn chúng bao phủ ở ngay sau đó bọn hắn mắt tối sầm lại cơ hồ đồng dạng là sau một khắc tràng cảnh hồi phục xong dưng hiện tại bọn hắn trước mắt chính là người ta tấp nập một mảnh mặt đất bao la mặt đất bao la b có ít người nằm thể hiện ra đủ loại tư thế nhưng mà những người này ăn ý không có có một thanh âm nào đều đắm chìm tại trong khi tu luyện vũ long tượng vừa tiến vào cựu long hoàng triều liền cảm nhận được v à n g bạc nguyên khí những nguyên khí này không giống với ngoại giới nguyên khí so về ngoại giới càng còn tinh khiết hơn nếu là dùng vàng đến ví von cái kia chính là chín mươi chín phần trăm độ tinh khiết cực cao nguyên khí đây cũng không phải là bình thường nguyên khí có thể xưng là linh khí mà loại này linh khí tại bên ngoài phi thường rất thưa thớt trăm dặm nguyên khí có thể ngưng luyện ra một cân linh khí đi ra mà cựu long hoàng trong triều trải rộng đều là linh khí nhưng là không có bất kỳ người nào dám tùy ý hấp thu những linh khí này linh khí tinh thuần so về nguyên khí càng phải cường đại hơn hoàn toàn có thể sau khi hấp thu để cao thực lực nhưng mà linh khí dĩ nhiên đã có linh tính có chút dịu dàng ngoan ngoãn có chút cuồng bạo không giống với nguyên khí những linh khí này đều có được tự chủ ý thức không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự t ì n h vũ long tượng thử hấp thu lập tức mênh mông linh khí rót vào toàn thân của hắn thân hình mà hắn còn chưa kịp phản ứng những linh khí này mà bắt đầu tại trong cơ thể của hắn cuồng bạo lên linh khí tiêu đốt hóa thành thao thiên hỏa diễn tại trong cơ thể của hắn tiêu đốt lên vừa vặn những này linh hỏa lấy ra rèn luyện nhục thể của ta vũ long tượng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng không ngừng hấp thu linh khí khiến cái này c ồ n bạo linh khí t r o người n g hóa thành thao tiên h h ỏ a diễm rèn luyện nhục thể của h ắ n một bên mộ dung thanh hồ thì là tránh qua tránh lẽ đám người đi tới một cái cực lớn thạch bia trước mặt q u y một chương năm mươi ba cái thế nhân kiệt mộ dung thanh mặt hồ trước thạch bia là thí luyện thạch ghi lại chính là liên quan với như thế nào leo lên trí cao t ầ n g phương pháp tầm chín mươi chín t h ầ n tháp chia làm ba bộ phận hạ tam thạch i ê n trung tam thạch i ê n thượng tam thạch i ê n bất luận cảnh giới cao thấp hạ tam thạch i ê n thí luyện thân thể lực、lượng. mỗi một tầng đại biểu cho t h ầ n lực hoàn thành bộ phận thứ nhất đ ạ p vào tam thập t i ê n liền có thể có ba trăm vạn cân sức lực lớn lấy được thần tháp gia trì thực lực tăng gấp đôi đây là hạ tam thập t i ê n thí luyện h ạ c h mỗi một tầng đều có một cơm chế mộ dung thanh hồ trở lại đội ngũ đem thí luyện trên đá ghi lại nói cho đám người giống giống ta muốn leo lên tam thập t i ê n tiểu chút chít cầu cầu sắc mặt nghiêm túc xem ra rồi phi thường b u ồ n c ư ờ i vũ long tượng cũng tim đập thình thịch hắn hiện tại hai tay có triệu cân khoảng cách một cánh tay mặc dù thì có năm mươi vạn cân sức lực lớn nhưng đó cũng không phải cơ cảnh tiềm lực của hắn còn không có triệt để khai mở phát ra tới mà cái này cựu long hoàng triều thí luyện vừa vặn có thể làm cho lực lượng của hắn tăng vọt rèn luyện kim thân bí cảnh vũ đế tỉnh tỉnh mê mê mấy ngày qua một mực đi theo vũ long tượng bọn người sớm đã thành thói quen nghe vũ long tượng mà nói hiện tại hắn mơ hồ trở thành mấy người người tâm phúc đi thôi một nhóm ba người một thú xoa tay trong t ầ n g thứ nhất chỗ có một cái cực lớn màu trắng đá thủy tinh phát ra trận trận màu trắng hy quang chiếu sáng rặn g rỡ tại màu trắng đá thủy tinh đứng bên cạnh lấy hai tên lính hai tên lính đều diện mục t ă n thương có hồi lâu tuế nguyện canh g i ở cựu long hoàng triều tầm thứ nhất thí luyện tháp chính là nơi này thủ lại có một đám nhân vật mới vào được g â y q u ò m lao giả nói ra một bên lão giả thân thể có chút mập ra là một cái mập lão giả mập lao giả mắt sáng như nước đảo qua thí luyện tháp nói ra mấy ngày trước đây có một đám thái cổ hậu duệ đến đây vượt qua n cơ hội đều xâm nhập tầng thứ ba đều là một ít hậu sinh khả hủy gia h ỏ a g â y q u ò m lao giả nhẹ gật đầu sau đó khe khẽ thở dài tuy nói tự bá vương đại đế về sau thứ phương thế giới bách tộc một nhà nhưng là dù sao vẫn là hy vọng nhân tộc có một ít chân chính nhân kiệt xuất thế mập lao giả gật đầu nói đúng vậy a loại trừ ba năm trước đây có một cái lôi tộc tiểu gia hỏa cùng giang hà thị tiểu gia hỏa đã tới về sau cơ hồ lại cũng chưa từng nhìn thấy mấy người tộc nhân kiệt rồi theo thái cổ yêu thú càng ngày càng mạnh càng nhiều nữa yêu tộc hậu duệ hàng lâm hoàng triều hy vọng trong những người này có một nhân kiệt xuất hiện hai vị lão binh c h ấ n thủ cựu long hoàng triều cực kỳ đã lâu tới u nguyệt vốn đều là một ít nhân vật cái thế lại ẩn cư cựu long hoàng triều bọn họ đều là nhân tộc nhất mạch từng đã tham gia bách tộc cuộc chiến đối với những khác tộc đàn có thật sâu khúc mắc bọn hắn tự nhiên hy vọng nhân tộc có thể càng ngày càng mạnh nhưng mà loại trừ ba năm trước đây đã tới nơi này hồng n u y ễ n vũ giang hà thao hai người bên ngoài không còn có mấy nhân kiệt đã tới nơi này ừ m người đến mập lao giả phi thường n h ạ cảm cảm nhận được mấy cổ hơi thở tới gần vũ long tượng đám người đi tới màu trắng thủy tinh trước mặt hoa cái này thủy tinh ghê vấn thật bên trong có bao nhiêu linh khí a tiểu gia hỏa cầu cầu giữ lại nước miếng nghĩ muốn tới gần bạch thủy tinh những người khác nhìn thấy bạch thủy tinh cũng đều là nhao nhao giật mình cái này bạch bên trong thủy tinh tất nhiên có mênh mông uy năng chỉ nhìn cũng có thể cảm giác được cường đại thiên địa linh khí ở trong đó lưu truyền thậm chí còn có so về linh khí càng thêm năng lượng bàng bạc đóng quân trong đó、ừ. mấy người các ngươi là tới thí luyện đấy sao mập lao giả nhìn thấy mấy người sắc mặt có chút thân mật loại trừ tiểu gia hỏa cầu cầu bên ngoài ba người đều là nhân tộc nhất mạch bọn hắn tự nhiên hy vọng nhân tộc có thể xuất hiện một ít cái thế nhân k i ệ t vũ long tượng nhìn xem hai vị lao giả phi thường cung kính nói hai vị t i ê n bối chúng ta tới tiếp nhận thí luyện gây q u ò m lao giả gật đầu nói đưa tay đặt ở bạch thủy tinh phía trên đi tiểu gia hỏa cầu cầu đệ nhất xuống tới ta tới trước ta tới trước nhìn xem ta ngập trời thần lực chấm một chút tiểu gia hỏa hiện tại vận dụng ngươi toàn thân thần lực thôi động bạch thủy tinh gây còm lao giả nhắc nhở bởi vì tiểu gia hỏa đi theo vũ long tượng b ọ n người cho nên đối với nó cũng so sánh k h á c h khí nếu là đổi lại của nó yêu thú của hắn hậu duệ trực tiếp mặc kệ hắn thế nào hai lão g i ả tuy nhiên cố chấp cũng là cố chấp đáng yêu các ngươi cũng nhìn cho thật kỹ các loại đợi hội tên tiểu tử này trên đỉnh đầu hội hình thành màu trắng trùng sáng cái này xưng là tinh lực nhất tinh lực chính là mười vạn cân sức lực lớn tinh thần càng nhiều cái kia liền có thể leo lên chỗ càng cao hơn mập lão giả lời còn chưa dứt tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu liền tạo thành một viên tinh thần màu trắng keng keng keng cơ hồ là một cái hô hấp không đến tại tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu tạo thành ba viên tinh thần màu trắng tiểu gia hỏa bất mãn nói mới ba viên thật sự là quá ít nhưng mà một bên hai cái lao giả thì là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tên tiểu t ử này thân hình tuy nhỏ nhưng lại có mênh ngông lực lượng hơn nữa ta có thể nhìn ra được tiểu gia hỏa cũng không vận dụng toàn lực gầy q u ầ m lao giả nói ra một bên mập lao giả phụ họa mộ dung thanh hồ liếm liếm môi hai mắt nhắm n g h i ề n cũng không biết tự hỏi cái gì sau một khắc mở hai mắt ra trong mắt lập lòe tim mang a sau một khắc mộ dung thanh hồ thôi động hai tay trực tiếp đẩy hướng bạch thủy tinh、Soạn. mộ dung thanh hồ trên đỉnh đầu hiện ra ba viên tinh thần nhỏ được mập lao giả nhìn thấy mộ dung thanh hồ hiện hiện ba viên tinh thần nhỏ trong nội tâm mừng thầm tiểu gia hỏa bất mãn nói lại đến mẹ liền ngươi cái kia thân thể nhỏ bé còn có thể có ba mươi vạn cân sức lực lớn mộ dung thanh hồ sạ mặt lại nếu có cục gạch hắn nghĩ trực tiếp đem tiểu gia hỏa chụp được ra quá ghê t ở m vũ long tượng bất đắc dĩ cười cười hai thằng này trải qua mấy ngày đã so với hắn đều muốn thần mật rồi người khác không biết vũ long tượng lại biết tiểu gia hỏa rõ ràng nhất mộ dung thanh hồ thực lực tiểu gia hỏa hóa thành dung nham cự thú kỳ thật thực lực lượng có thể đạt tới hắn cấp độ. Nhưng là, hắn lại sử dụng tới ba mươi vạn cân sức lực lớn chính là sợ mộ dung thanh hồ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cố ý lựa chọn cùng hắn một cấp độ tốt rồi hai cái đều mau tránh ra cho ta cho các ngươi xem xem cái gì gọi là thần lực vũ long tượng tiến lên trong cơ thể xương c ố t đùng đùng không dứt, tiếng vang toàn thân xương c ố t không ngừng có lôi ầm bắn ra thân thể như cùng đến bảo đồng dạng kim quan g loại ra hai tay của hắn đẩy hướng bạch thủy tinh、Soạn. cơ hồ là trong nháy mắt tại trên đỉnh đầu hắn liền hiện ra năm tinh thần nhưng mạ cái này còn chưa kết thúc ngay sau đó thứ sáu viên thứ bảy viên thứ tám khóa n h o n h o hình thành Cuối cùng, Tại trên ra đỉnh đầu hắn ngưng luyện đầu mặt thập thiên ngày thứ ngày m khác biết rõ vũ long tượng thực lực cũng may mập lao giả cùng gậy còm lao giả hai cái ngoại nhân thì là triệt để bối rối ngay sau đó trong nội tâm vô cùng kích động lên rốt cuộc có cái thế nhân kiệt xuất hiện tên tiểu tử này mới kim thân bí cảnh đang tu luyện vài năm hoàn toàn có thể hoành phách tứ phương thế giới mập lao giả truyền âm n ó i gậy còm lao giả cũng kích động dị thường bọn hắn đã có rất đã lâu tuế nguyệt không có nhìn thấy nhân tộc cái thế nhân kiệt rồi q một chương năm mươi b ố thế ngoại đào nguyên Vũ đây đã là cực kỳ kinh người muốn biết thái cổ yêu thú hậu duệ bên trong tại hắn tầng thứ này có thể đạt tới triệu cân sức lực lớn cực kỳ hiếm thấy chớ đừng nói chi là đạt tới một trăm năm mươi vạn cân sức lực lớn rồi ta hiện tại nếu là đúng lên đầu kia thuần huyết bạch hổn nên có lực đánh một trận rồi ít nhất về mặt sức mạnh sẽ không có quá lớn trên lệnh cuối cùng tiến lên chính là vũ đế kể cả vũ long tượng những người khác phi thường chờ mong vũ đế tiến lên hai tay nhẹ nhàng đẩy hướng màu trắng thủy tinh cầu、Soạn. một tiếng nổ vang chấn động toàn bộ cựu long hoàng t r i ề u tầng thứ nhất một cổ mênh mông sức mạnh to lớn theo màu trắng trong thủy tinh cầu lưu truyền xuống tại vũ đế trên đỉnh đầu tạo thành từng khỏa sáng trói tinh thần một viên hai khỏa ba viên tại mấy người theo trận mắt há hốc mồm đến cuối cùng tức cười vũ đế trên đỉnh đầu tạo thành ba mươi ba tinh thần chuyện này bản tử lao giả n g ạ lời hình ảnh trước mắt bất kể là đối với mập lao giả hay là đối với gầy còm lao giả đều phi thường r u n động ba trăm ba mươi vạn sức lực lớn đây là cực cảnh t r i lực nhân loại bình thường không có thể chất người tu luyện tới vô thượng c h i cảnh tinh khiết thân thể chỉ có thể đạt tới ba trăm ba mươi vạn đây là cực cảnh tại hướng lên muốn đánh phá nhân loại cái này gông cùng xiềng xích đạt tới một loại tầng thứ mới nhưng mà vũ đế lại đạt đến cấp bậc này tinh khiết thân thể vì là ba trăm ba mươi vạn vũ long t ư ợ n g tự nhiên cũng tin tưởng nhìn thấy vũ đế đạt tới ba trăm ba mươi vạn sức lực lớn trong nội tâm còn là phi thường khiếp sợ đấy hắn mặc dù biết vũ đế thực lực rất mạnh thậm chí có thể nói tại đời này đã vượt qua nhân tộc tất cả nhân kiệt có thể cùng bách tộc thuần huyết thiên tài sánh vai nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới vũ đế dĩ nhiên bước vào cực cảnh cấp độ cơ hội tại tu luyện liền có thể đột phá đến lúc đó thực lực ngập trời có thể nghiền ép thuần huyết bạch hổ loại tầng thứ này nhân vật như cái kia âm dương thánh tử nếu không có dựa vào của nó âm dương đồng tử cùng vô thượng trí bảo cực lô căn bản là không có cách chống lại vũ đế nếu là có thể cẩn thân vô cực lô bảo hộ vũ đế n h ó á n g một cái liền có thể sẽ rách âm dương thánh tử màu trắng đá thủy tinh không ngừng mà vì là vũ đế rót vào năng lượng thời gian dần trôi qua màu trắng đá thủy tinh bắt đầu h m đạm đi cuối cùng triệt để hóa thành một khối trong suốt thạch đầu thật sự là hậ mập lao giả kích động bụng đều nguy d u n g động d u n g động vũ long tượng dò hỏi tiền bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào đ á thủy tinh như thế nào sẽ thay đổi trong suốt gây q u ò m lao giả giải thích nói hắn đột phá nhân loại cực cảnh chi lực đ ạ t được cựu long hoàng triều thần lực gia trì thần lực gia trì chính là cái này màu trắng thủy tinh bên trong lực lượng hắn hiện trong người nguyên khí chân lực cực kỳ khủng bố dĩ nhiên cùng cựu long hoàng triều đã có liên hệ ít hội khô k i t xuống cựu long hoàng triều sẽ không ngừng mà đưa vào linh khí đến trong cơ thể của hắn mỗi một khắc đều rèn luyện thân thể của hắn những người khác nhau nhau lộ ra thần sắc hâm mộ mà vũ đ ế vẻ mặt b hai i tại ngươi ệ n đăng nhập hạ Tam Thập Thiên tầm thứ. Còn, hắn có thể t hạ các có vị lão giả hai tay đan sen vào nhau tại bạch thủy tinh phía trước tạo thành một đạo thời không cánh cửa hai người các ngươi đi về sau không muốn gây chuyện thị phi tầng thứ ba tuy nhiên không có quá nhân vật lợi hại tồn tại nhưng là cũng là đến từ các tộc tầng dưới chốt nhân k i ệ t cẳng có một ít còn nhỏ thái c ổ hậu duệ tu luyện vũ long tượng dặn dò hai người tiểu gia hỏa cầu cầu cùng mộ dung thanh hồ như gà con mổ thóc đồng dạng ở đầu chẳng qua vũ long tượng trong nội tâm vẫn là không yên lỏng liên tục dặn dò mộ dung thanh hồ bị tiểu gia hỏa lây hai ngày xuống quả thực chính là cái k h á c phiên bản cấu kết với nhau làm việc xấu hai người chui vào thời không cánh cửa biến mất không thấy gì nữa đi lên về sau cần thật chút người không c h ọ ta ta không làm cho người ta nhưng là một khi chọc ngươi đừ không giống với tiểu gia hỏa cùng mộ dung thanh hồ vũ long tượng cổ vũ vũ đế có thể giết địch hắn bây giờ là cựu long hoàng triều hoàng tử đồng dạng tồn tại căn bản không sợ những tộc quần khác lão quái vật hàng lâm giết hắn cùng lắm thì lại tại đây tu luyện mấy trăm năm không đi ra ngoài cuối cùng vũ long tượng cũng tiến vào cánh cửa biến mất không thấy gì nữa nhân tộc rất lâu chưa từng xuất hiện nhân kiệt như vật rồi thật sự là chờ mong a cái k i a gọi vũ đế gia hỏa mập lao giả gật đầu hai cái lao giả lộ ra thần sắc mong đợi hào quang lại lên các loại đợi vũ long tượng mở mắt ra ở trước mặt của hắn là một cái thế giới khác từng cây từng cây cổ thụ che trời mọc như rừng từng tòa sơn mạch liên tiếp lớn vô cùng kéo dài trăm vạn dặm thiên địa mười thành thật sự là kỳ diệu à một tầng trồng lên một tầng mỗi một tầng giống như một thế giới nhỏ cái này cự tháp tuy nhiên không bằng tần thành như vậy lại càng không như lạc đô linh đô như vậy nhưng là nội bộ như cùng một mảnh mảnh t i ể u thế giới như cái này một phiến thế giới so về tần thành lạc đô càng muôn cực lớn vũ long tượng triển khai thân n i ệ m thăm dò vùng non sông này thần n i ệ m xuyên thấu qua mấy vạn dặm sơn hà mới phát hiện đi một tí chấn động người không tính quá nhiều vũ long tượng có thể cảm giác được cái này một mảnh núi trung cấp tộc thiên tài đều phi thường ít ỏi cộng lại chẳng qua mấy vạn người bộ dạng không giống t ầ n g thứ nhất quả thực là người ta tấp nập cách một tấc vông đều có người đầm đặc linh khí xuyên thấu qua lỗ chân lông truyền vào trong cơ thể của hắn tại trong cơ thể của hắn tùy ý dung chuyển hóa thành từng đạo từng đạo thuần túy linh hỏa rèn luyện nhục thể của hắn t ầ n g thứ nhất tôi g ầ n d u n g hỏa d i ễ m rèn luyện ngân mạch lại để cho trong cơ thể cơ cứng cỏi vô cùng đương nhiên điều này làm cho vũ long tượng phi thường thống khổ cảm giác trong cơ thể cơ bị ngọn lửa tàn phá lấy đốt cháy tái sinh không ng Da của hắn bắt đầu hiện hiện chứng chứng kim quang như là dáng vẻ trang nghiêm thậm chí trong cơ thể cơ đều hiện lên da màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt đây là có một ít xong rồi cái này cựu long hoàng trong triều linh khí quả nhiên hùng hậu lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã đạt tới tiểu thành c h i cảnh rồi chẳng qua những linh khí này còn chưa đủ cần càng cường đại hơn linh khí vũ long tượng không ngừng thổ nạp lấy linh khí phát hiện loại này độ tinh khiết linh khí dĩ nhiên đối với hắn không có hiệu quả gì rồi cần phải tìm được một ít động thiên bảo đ ị a hấp thụ càng thêm tinh khiết linh khí đ ó lấy hắn bắt đầu dò xét vùng non sông này phát hiện rất nhiều bảo dược đây là cây tử đàn q một chương c là gỗ tử đ năm mươi năm thái cổ thần thủy đây là từ lăng tâm thái cổ bảo dược liền thái cổ hậu duệ đều muốn tranh đoạt thần vợt một khối trên thạch bích có một quả từ sắt trái tim chân ù quý tử lăng tâm nhan sắc từ đắc biến thành màu đen mà lại lớn nhỏ tuy nhiên cùng khối này từ lăng tâm đồng dạng nhưng lại có hơn triệu cân thậm chí có nặng mà loại cấp bậc này từ lăng tâm bình thường tại thái cổ thần sơn hoặc là cấm địa sinh mệnh như vậy tự cực thời kỳ cổ đến nay mới thôi vẫn tồn tại mà mới vừa có v trong Tượng đem trên đem khoảng bích từ thời gian này ra vũ long tượng thời thời khắc khắc dùng linh hoạt rèn luyện bản thân ngoài ra toàn tâm bỏ vốn tu luyện tìm hiểu phu văn đạo văn hắn thật sâu phát hiện bản thân phù văn tạo nghệ chân tâm không tính lợi hại cùng vũ đế một so chẳng là cái thá gì vũ đế thuộc về tuyệt thế yêu n g h i ệ t cơ hồ xem mấy lần có thể thi triển đi ra mà vũ long tượng thì hoàn toàn bất đồng tuy có thiên phú nhưng không có đạt tới nghịch thiên cảnh giới loại thiên phú này không chỉ là trời sinh vẫn còn là hậu thiên lên ấy chỉ có đầy đủ cố gắng mới có thể để cho bản thân thiên phú đề cao mấy ngày nay hắn tìm hiểu một loại bảo thuật tên là lôi thần bảo thuật chính là tại thư khố trong cầm tới một đạo bảo thuật đây là một môn cùng thanh thiên văn đồng dạng cấp bậc vô thượng bảo thuật chia làm trí quyển vũ long tượng lấy được thượng bác u ấ n mấy ngày qua đã triệt để nhập môn đang tu luyện quầy ba lôi vũ long tượng một tiếng g ầ m nhẹ thanh âm như sấm chấn động sơn hà mười ngón cùng dưng ra lập tức lại mười đạo vừa thô vừa to lôi điện xì ra nện ở sơn hà cả vùng đất t ạ c ra từng khối hô to hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái lập tức lại một đạo to bằng ngón cái màu vàng lôi điện xì ra nện ở trên ngọn núi cả ngọn núi lập tức hóa thành một mịn lôi điện sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố oanh tạc sơn hà đại điện sau một khắc hắn dùng thân thể xông tới ngọn núi như là một con manh thu thở hồng hoang đồng dạng vũ long tượng thân thể trùng trùng điệp, điệp đụng vào một chỗ trên ngọn núi chỉ thấy ngọn núi kia trực tiếp bị bẻ gãy trùng trùng điệp điệp mất ngàn trượng lớn nhỏ đại thủ lấn trùng trùng điệp điệp nghiên ép mà xuống ngàn trượng phạm vi đại địa ẩm ẩm sụp đổ mà xuống xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen ngũ hành phù văn đạo thuật xích quang thanh quang hát quang bạch quang ánh sáng màu vàng năm đạo quang mang sông lên mây xanh tại trên đỉnh đầu hắn tạo thành năm tôn bảo đ ỉ n h chậm rãi lưu chuyển ở tại trên đỉnh đầu đi năm tôn bảo đ ỉ n h hóa thành năm đạo c ổ sáng oanh ra loạn thiên động địa mạnh mẽ đâm tới đem cái này một mảnh sơn hà biến khắp nơi bờ bộn như là đã xảy ra một hồi thái cổ đại chiến đồng dạng cuối cùng vũ long tượng trên tay ngưng luyện ra trăm trượng lớn nhỏ chiến Mâu Hoàng Kim. chiến mâu chiếu sáng rạng rỡ như là đúc bằng vằng r ò n g tản ra sáng c h ó i kim quang、Soạn. kim quang xuyên qua vô số s ơ n hà thẳng tắp bay về phía chân trời cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thiên tại đây chuyện gì xảy ra đúng lúc này một đầu toàn thân màu xám đen khoảng chừng mấy to khoảng mười t r ư ợ n g manh thu theo rừng rậm trải qua thấy được cái này một mảnh sơn hà c h ẳ n g c ạ n h con này màu xám đen manh thu dĩ nhiên là một đầu địa lòng toàn thân tuy nhiên nâu đen nhưng lại có nhàn n h ạ thác quang bao quanh hơn nữa có thể miệng nói tiếng người hiển nhiên là thoát khỏi bí cảnh tồn tại nhưng dù là như thế dùng nó phản tổ cảnh giới tăng thêm thoát khỏi bí cảnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng như trước cảm thấy rung động đây là cái gì hung thú ở chỗ này đánh lẫn nhau chẳng lẽ là đầu kia vừa mới vào con cọp địa long trong nội tâm k i ế p sợ đồng thời âm thầm suy đoán vũ long tượng tự nhiên cảm ứng được con này địa long khí tức hắn lập tức gần giấu đi hắn mặc dù là kim thân bí cảnh nhưng là một khi ẩn nặc đừng nói là thông tin ê bí cảnh coi như là thoát khỏi bí cảnh tồn tại cũng rất khó có thể tìm ra hắn đợi đ ã địa long hoàn toàn biến mất khí tức về sau vũ long tượng không có xuất hiện lần nữa mà là tìm kiếm chức kia động phụ lần nữa bắt đầu tu luyện liên tiếp nửa tháng hắn không còn có đi ra ngoài một mực trong động phụ tu luyện loại trừ tìm hiểu phù văn bên ngoài chính là dùng linh hỏa rèn luyện bản thân sư túc h tại đây thật sự có thái cổ thần thủy tồn có ở đây không cho dù tồn tại hiện tại chỉ sợ đều khô kiệt rồi đây là một nhóm hai người đều người mặc đạo bảo màu xanh một cái trong đó nam tử chừng hai mươi tuổi cái khác chừng bốn mươi tuổi vũ long tượng trong lòng hơi động đình chỉ tu luyện từ phía sau đổi kịp hai người hai người nói chuyện lại để cho vũ long tượng tim đập thình thịch h ư a chớ có lên tiếng cẩn thận bị những người khác nghe được bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên nói xong câu đó về sau liền không nói thêm gì nữa hiển nhiên là hai người tại dùng thần thức truyền âm mà vũ long tượng lặng lẽ đi theo sau lưng của hai người thái cổ thần thủy chính là vô thượng thần thủy ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng để cao sinh mệnh lực cường đại thân thể thậm chí có thể luyện chế pháp bảo là các tộc đều muốn tranh đoạt bảo vật loại này thần thủy từ lúc thật lâu trước liền biến mất đây là hiếm có tài nguyên sẽ không tái sinh coi như là thánh giả đều rất khó đem khôi phục lại đi theo hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ núi hoang, núi hoang đỉnh lên mơ hồ có thể nhìn thấy mấy con hung thú c h ế cứ mặc dù có mây mù vật che chắn nhưng lại như trước có thể cảm giác được ngập trời uy năng、Hả? n h â n tộc, v ậ nhao nhao yếu mà nhân tộc các ngươi cũng để cấp đoạt thần thủy nhớ các ngươi nhân vật như vậy sớm nên biến mất ở vùng thế giới này ở giữa mới đúng một đầu ly long thay đổi đưa ra ngoài thân hình chấn động liền đem mây mủ triệt để tàn ra thiên lang ly long từ hoa linh lộc ủy nhã khuyển quỳ long quả thực chính là hung thú đỡ a tiệc hai cái đạo bào nam t ử sắc mặt nhao nhao biến đổi không nghĩ tới thậm chí có trọn vẹn năm con hung thú chiếm giữ nơi này càng có ly long cùng q u ỷ long hai đầu lòng tộc bá chủ nhỏ yếu nhân tộc tại đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương q u ỷ long d ư ớ i cao nhìn xuống thẳng như nói ly long càng là lộ r a nồng hậu dày đặc sắc khí nhân tộc đã sớm nên diệt tuyệt ngược lại tại cựu long hoàng trong triệu bộ chỉ cần chư vị không nói ra đi ta sẽ giết cái này hai cái con sâu cái kiến bởi vì bách tộc minh ước bách tộc ở giữa không thể có giết chóc nhưng là bọn này hung thu thực lực cực kỳ khủng bố một bên toàn có thân tản ra ngân hoa thiên lang trong mắt lóe ra lạnh lùng khát máu hà quang cái kêu quỷ nhãn khuyển càng là khủng bố như là kiểu hữu giống như thâm trầm con người ở trong chỗ sâu lóe ra sắc ý nam tử trẻ tuổi sắc mặt t h ẳ n g bệnh chẳng qua xem ra coi như chấn định hắn l ệ n h lùng nói chúng ta là chiến tranh học viện đệ tử cựu long hoàng trong triều học viện chúng ta đệ tử vô số chỉ cần ra lệnh một tiếng có thể tập kết trăm vạn đội ngũ trực tiếp nghiền ép lên đi từ hoa linh lộc quỳ long ly long các loại đợi yêu thú sắc mặt nhao nhao biến đổi vũ long tượng âm thầm nói thầm chiến tranh học viện cái tên này hắn đương nhiên biết được chiến tranh học viện cái này đông tiên bá chủ không chỉ là đông tiên tại tứ phương thế giới đều có được mênh mông tiên uy nhân vật vô địch tự thời kỳ thái cổ liền tồn tại là nhân tộc trong ở và đạt trình độ cao nhất thế lực một trong nhưng mà ngày đó sói không chút nào không kiên kỵ chiến tranh học viện thì như thế nào chúng ta thiên lang nhất tộc mới sẽ không sợ các ngươi chiến tranh học viện bất quá là một đám ngược nhân loại nhỏ bé tổ hợp thành đại trận mới có cái này có thể so với đại năng lực lượng mà thôi chiến tranh học viện nổi danh nhất chính là của nó trận pháp thiếu người mấy người hơn lời nói ngàn vạn đám người tạo thành từng tòa đại trận đại trận a i có thể sánh vai đại năng chi lực người đàn ông trung niên bình tĩnh mà nói ta không muốn quấy nhiều chư vị chúng ta cũng là phụng mệnh mà đến chỉ lấy một hai thần thủy nhiều thì không lấy mấy con hung thu giúp nhau nhìn xem h i ệ n nhiên là đang tự hỏi cuối cùng cái tia tử hoa linh lộc lên tiếng nói được liền cho các ngươi lấy một hai thần thủy nếu là lấy thêm đ ừ n g trách chúng ta vô tình bọn hắn tuy là vô thượng yêu tộc hậu duệ thực sự kiên kỵ chiến tranh học viện tên nhân loại này bá chủ tứ phương thế giới bách tộc trong mạnh nhất không ai qua được yêu tộc tiếp theo liền là nhân tộc còn có một chút những thứ khác tộc đàn mà trong nhân loại tự nhiên cũng tồn tại sánh vai long tộc vàng tộc như vậy tộc đàn như thượng cổ hoàng tộc chiến tranh học viện t h á n h địa đều là nhân tộc vô thượng thế lực người đàn ông trung niên cùng nam tử trẻ tuổi thở dài một hơi cũng trèo lên đình phong đình phong cực kỳ cực lớn khoảng chừng phạm vi mấy ngàn trượng lớn nhỏ tại đỉnh phong chính giữa có lấy một ngộ miệng núi lửa không ngừng có dung nham p ư ớ c thuyền thành mà ộ t đạo o h lúc ệ hòa h trụ. t này thủy l núi h vô cùng c lửa, lửa, lửa phun ra dung nham càng lúc càng ít hỏa diễn tuy nhiên của bạo nhưng kỳ thật là hồi quan phản chiếu không có còn lại bao nhiêu sinh mệnh rồi đến rồi một mực đang nhìn chăm chú núi lửa ở trong chỗ sâu quỷ nhãn khuyển gầm nhẹ một tiếng quỷ nhãn khuyển con ngươi rất cường đại là theo thiên lôi đồng tử âm dương đồng tử i ể u h u đồng tử đồng dạng đồng tử c h i lực quỷ mắt có thể điều khiển thiên hạ và quỷ làm vì là con cờ của mình sau một khắc cả ngọn núi lửa bắt đầu kịch liệt lay động nguy nga ngọn núi bắt đầu đổ lún xuống dưới không ngừng có hỏa trụ xì ra xông lên mây xanh đông nhiên t r u n g quanh vừa mới còn lửa nóng không khí bắt đầu biến thanh bật lên ngay sau đó một cổ r lệnh phong bạo quân theo tất cả như là từng đạo, từng đạo hàn băng đâm, đâm vào làn ra đồng dạng cái kia hai cái chiến tranh học viện đệ tử. sắc mặt trắng bệnh người đàn ông trung niên tu vị rất mạnh là thông tin h ê bí cảnh há mồm phun một cái liền xuất hiện một quả ánh vàng rực rỡ đang ăn dược viên thuốc này ở tại trên đỉnh đầu triển khai ba trượng lớn nhỏ màu vàng la chắn đem hai người bao trùm mà những thứ khác không thú thân thể cực kỳ khủng bố thân thể có thể so với p h á p bảo loại này phong bảo hoàn toàn có thể dùng thân thể chống lại n ú c trong bóng tối vũ long tượng cũng dựa vào thân thể chống lại lấy con mắt chằm chằm vào miệng núi lửa ở trong chỗ sâu vẫn không nhúc n í c sau một khắc phong bảo càng ngày càng mạnh đại không ngừng cuốn theo tất cả t r u n g quanh sơn hà đại địa đều bị cường đại phong bạo nát bấy mất những cái kia ngọn núi hóa thành vô số bờ mịn rơi xuống ở trên mặt đất một ít dấu ở t r u n g quanh sơn hà đại địa đám yêu thú n h a u n h a u đánh thức cảm ứng được miệng núi lửa phong bạo n h a u n h a u cảm ứng tới lại bị một đường đi vô hình lá chắn che kín t ử hoa linh lộc đây là ngươi làm chuyện tốt quý long hỏi t ử hoa linh lộc không cho là đúng ta cũng không muốn càng nhiều nữa ra hỏa đến phân canh Hiện nhiên, hoa đây là tử hoa linh lộc thủ đoạn, tại miệng núi lửa cả tòa núi hoang đều muốn sụp đổ xuống trên núi hoang xuất hiện vô số vết rách một đạo hào quang màu xanh l a m theo miệng núi l ử a xì ra thẳng kích chứ thiên chạy đi đâu Quỷ nhãn quyển tinh mắt cỡ nào lập tức nhìn ra hào quang màu xanh l a m kia trong lần chứa thái cổ thần thủy cái này thái cổ thần thủy có được linh tính cảm nhận được uy hiếp lập tức mong muốn bỏ chạy q u ỷ long hét dài một tiếng xông lên mây xanh bốn trào trùng trùng điệp điệp t r ụ p vào màu xanh ra trời cầu sáng mà cường đại hàn tính lại làm cho nó bốn trào lập tức đông cứng ủy nhãn quyển liên tục điên cuồng hét lên màu đen đũ con mắt phun ra sáng biến mất xuất hiện một khối khoảng trừng mấy to khoảng một ư ơ i trượng cực lớn màu xanh da trời trùng sáng trùng sáng trong chính là thái cổ thần thủy từ hoa linh lộc chuyển động của nó song rác sau một khắc biến thành mấy to khoảng một ư ơ i trượng chỉ thấy của nó nhẹ nhàng đập mạnh đánh rách tả tơi đại địa s ô n g lên chư thiên song rác lên hiện lên hai quả tử sắc phù văn phù văn trong lận chứa ngọn lửa t ử sắc song rác hóa thành ngọn lửa t ử sắc trùng trùng điệp điệp oanh kích màu xanh da trời, trời trùng sáng phù văn bên trong uy năng cực kỳ khủng bố như là mấy chục tòa núi lửa đồng thời bạo tạc nổ tung đồng dạng thiên lang hét dài một tiếng chấn động thiên địa sơn hà lúc này trăng sáng nô lên cao thiên lang có thể phát huy ra của nó sức mạnh chân chính từng đạo từng đạo ánh sáng màu bạc đắp xuống trên người nó ngưng kết ra từng đạo từng đạo màu bạc phù văn phù văn đầy người sau m ộ t k h ắ c thân thể của hắn hơi đổi hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ thiên lang một bước liền bước lên chư thiên bốn chân hiện ra màu bạc phù văn như tiểu gia hỏa đồng dạng điều khiển phù văn có thể đỉnh trệ trên thiên thiên lang đối với màu xanh da trời chùm sáng không ngừng phun ra ánh sáng màu bạc phương pháp của hắn chính là dùng đồng dạng hàn tính đạt được thần thủy chứng thực như vậy càng có thể thu hoạch thần thủy chiến tranh học viện hai gã nam tử cũng đứng ngồi không yên người đàn ông trung niên điều khiển kim đan tới gần màu xanh ra trời trùng sáng quả kim đan này không thể tầm thường so sánh ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng cũng không phải là nam tử này bảo vật nam tử chỉ có thể điều khiển thứ nhất thành uy năng mà thôi vũ long tượng nút trong bóng tối bày mưu rồi hành động ý định tại thời khắc cuối cùng ra tay đúng lúc này trên thiên một đạo hư không bị mở ra xuất hiện một đạo cự đại cánh tay cái này cánh tay cánh tay lông sủ là một con yêu thú cánh tay là cái kê v ư ợ tay nó xuất thủ t ử hoa linh lộc sắc mặt lập tức sắc trắng đi q một chương năm mươi bảy thông thiên bí cảnh đây là một đầu vượn cánh tay chừng trăm trượng lớn nhỏ có được cường đại uy năng cực kỳ khủng bố thi triển thủ đoạn thần thông nhất lực phá vạn pháp trực tiếp trục vào thái cổ thần thủy t r ù n g sáng đáng chết đàn thú nhao nhao gào thét rất hiển nhiên cái kia tử hoa linh lộc theo như lời viên thủ đối với bọn hắn có uy hiếp rất lớn viên thủ triển khai quét ngang đàn thú q u ỷ long ly long quỷ nhã quyển tử hoa linh lộc thiên lang vẫn còn cái kia hai cái chiến tranh học viện đệ tử đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài trọn vẹn trăm trượng lực lượng khủng bố như vậy đàn thú kinh sợ. cũng nao nhau ra tay đối kháng cái k i a cụt một tay từ hoa linh lộc há mồn phun một cái liền đột xuất một khối huyết sắc tiểu p h ù lục tiểu p h ù lục bên trong có một cỗ sắt ý ngốc trời dồn thẳng vào viên thủ mà đi huyết sắc tiểu p h ù lục phun ra một đạo huyết sắc k hóa sắt t r ù n g t r ù n g điệp điệp hành kích mà đi cơ hộ là trong nháy mắt tới gần viên thủ viên thủ mở bàn tay nhẹ n h à n g một cái trong nháy mắt cùng cái k i a huyết sắc k hóa s ắ t đụng vào nhau phát ra hòa h ò a này viên thủ vô đ ị rồi từ hoa linh lộc quá sợ hãi nó này cái huyết sắc tiểu phụ lục là một trí bảo chính là trường bối của nó ban cho nó tổ tiên bà bối lại bị viên thủ một cái trong nháy mắt pháy h ấ p thu n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa không ngừng thổ nạp cái tia ngân nguyệt lưu chuyển xuống ngân hoa sau một khắc nhắm ngay viên thủ phun ra đi một đạo màu bạc c ổ sáng oanh kích tại viên thủ cheng ngân hoa đánh vào viên thủ lên vậy mà bị phản bắn đi ra loạn thiên động địa oanh kích tại một mảnh trên núi hoang cái tia núi hoang khoảng chừng một nửa lớn nhỏ bị nát b ấ y hóa thành m ộ t mịt quý long ly long hai cái long tộc hậu duệ đồng thời sử dụng tới long tộc vô thượng tổ thuật oanh kích mà đi xích quang kim quang hai tia sáng mang dung hợp thành một đạo cự đại long trào oanh ra long tộc tuyệt học long trào thủ vũ long tượng liếc thấy đi ra đây là lòng tộc tổ thuật không như bình thường lòng tộc t u y ệ t học kỳ uy lực càng cường đại hơn nhưng mà viên thủ đang lúc trở tay đem cái kia xích quang kim quang lòng trào thủ phản ép xuống trực tiếp oanh kích tại lớn dưới mặt đất vũ long tượng xem tê cả ra đầu con này viên thủ thật lợi hại so về vũ đế đô lợi hại hơn vũ đế thủ đoạn tự nhiên so về thoát khỏi bí cảnh tồn tại lợi hại rất nhiều nhưng là cái này viên thủ so về vũ đế càng phải cường đại hơn ít nhất vũ long tượng đến nay bãi kiến tu sĩ trong cường đại nhất ủy nhắc quyển điên cuồng hét lên liên tục thứ chín nụ giống như thâm trầm trong con ngươi phun ra bách quỷ những n à y bách quỷ đều là do từ sát sương mù cô động mà thành hư thật không cách nào phán đoán sau một khắc vởn quanh ở viên thủ một cổ ngập trời t ử khí theo bách quỷ trong xì ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ăn mòn viên thủ cánh tay lúc này một quả kim đan treo lên thật cao như là một vở ngực nhỏ sáng trói vô cùng phát ra trận trận hào quang áo ánh trói mắt không thì vết của nó hào quang làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra đan thú cả kinh bọn hắn tuy nhiên nhìn ra quả kim đan này bất phàm thực sự không nghĩ tới ẩn chứa cường đại như thế bi năng mà điều khiển kim đan rõ ràng là cái k i a chiến tranh học viện người đàn ông trung niên lúc này nam tử hai con ngươi biến đổi cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau tựa như đổi thành một người khác khí tức xa xưa thần bí khó lường hắn là thôn vệ giả q u ỷ nhãn khuyển một tiếng kêu sợ hãi thôn vệ giả là nhân tộc một cái dị loại bình thường đem thực lực giảm áp đến điểm thấp nhất mà thời khắc mấu chốt có thể đủ tất cả bộ bạo phát đi ra lực lượng phi thường khủng bố mỗi khi thức tỉnh tất nhiên phải có một hồi huyết chiến cái tia viên thủ hơi chậm lại sau một khắc toàn bộ viên thủ nhiễm lên màu vàng tinh lực cỗ này huyết khí tràn đầy thiên địa tinh khí phi thường kinh người vô số phù văn đạo văn Yêu v ă người n n cánh tay kia lên, sáng trói không vết, xem ra cực kỳ kinh n g g kết kia kỳ vết, tại tay trói tì cực ra xem ư Sắt. Người đàn ông trung niên một tiếng gầm nhẹ thanh â m như là k i ể u h u phía dưới ma thần là m người ta trong lòng phát run viên thủ cùng kim đ a n trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau phát ra hỏa hoa toàn bộ thiên địa chịu thất sắc sơn hà đại địa nhao nhao sụp đổ như là tận thế đồng dạng tràn đầy nguy cơ mà lúc này vũ long tượng rốt cuộc chuyển động hắn chờ đến chính mình phải lợi lợi đ ã thời khắc không ra thì thôi vừa ra hắn liền muốn bỗng nhiên nổi tiếng lúc này mi tâm của hắn trong phun ra một tiểu tháp chỉ có hắn lóng tay lớn nhỏ vũ long tượng tới gần màu xanh ra trời c h ù g sáng sau một khắc trong mi tâm bảo thế chân và khắc đem màu xanh ra trời c h ù g sáng bao trùm cơ hồ đồng dạng là trong nháy mắt liền trở về mi tâm của hắn ở bên trong biến mất không thấy gì nữa đây hết thể tới thật sự là quá mức nhanh chóng cơ hồ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng duy chỉ có quỷ nhắc quyển nhìn chăm chú bát phương phát hiện cái này một dị biến nó gầm lên giận dữ v ọ t thẳng hướng vũ long tượng mà đến phun ra màu đỏ hòa diễm vũ long tượng mười ngón cùng dương ra lập tức màu vàng lôi điện lành tạc mà ra loạn tiên động địa hàng lâm tại quỷ nhãn quyển trên thân thể xuất hiện từng khối lỗ máu một kích thành công, vũ long tượng nhanh chóng l ầ n trốn ở đây đàn thú hắn cũng có thể chống lại duy chỉ có cái kia thôn phệ giả cùng viên thủ hắn không muốn đối kháng cả hai thực lực cùng hắn là cách nhau một trời một vực vũ long tượng ẩn nấp thân hình khí tức cũng ẩn giấu đi phản p h ấ t biến mất ở vùng thế giới này đồng dạng lại để cho đàn thú không có biện pháp tìm kiếm cái kia viên thủ dừng lại một lát sau khôi phục nguyên trạng không cùng cái kia thôn phệ giả đối kháng cánh tay tiến vào hư không khe hở biến mất không thấy gì nữa cái kia hư không khe hở tự nhiên cũng biến mất chỉ để lại đàn thú cùng thôn p ệ giả đáng giận nhân tộc ủy nhãn k u y ể n ăn hết bảo dược khôi phục thân thể nghiến r nhưng mà đây là một cấu nguy cơ áp sát quỷ nhãn khuyển căn vốn chưa kịp phản ứng sau một khắc toàn bộ thân hình bị cắn n u ố t một khối trong hát động mà hắn c h i giắc cũng thời gian dần trôi qua biến mất người đàn ông trung niên liếm môi một cái quỷ nhãn khuyển dòng máu thay đổi chạy sôi tại trên bờ môi của hắn hắn lộ ra dáng tươi cười quỷ dị vô cùng đi ly long cùng quỷ long tê cả ra đầu nhao nhao bỏ chạy mà thiên lang cùng tử hoa linh lộc cũng là sử dụng tới tổ truyền đội thuật lập tức đào tẩu thôn vệ giả thật sự là khủng bố đợi đến đàn thú đào tẩu về sau trung niên nam tử kia hồi phúc sóng của nó ánh mắt lộ ra vẻ mờ m vũ long tượng xâm nhập trong rừng rậm trong mi tâm không ngừng chuyển ra từng cơn lớn lạnh lại để cho hắn đầu đau m nôn nức thái cổ thần thủy hàn tính thật sự là quá kinh khủng hắn tuy nhiên dùng bảo định không ngừng c h â n áp vẫn có hàn tính áp sát thời gian dần trôi qua thái cổ thần thủy thoát khỏi bảo định tán lạc tại vũ long tượng toàn thân kỳ kinh b ắ t mạch vũ long tượng từng ngụm từng ngụm hút vào đối với hắn vốn đầm đặc linh khí lúc này chỉ có linh khí mới có thể trợ giúp hắn hóa giải cô này hàn tính đầm đặc linh khí xuyên thấu qua toàn thân của hắn lộ chân lông chuyển khắp toàn thân một cổ linh hỏa tại trên người của hắn không ngừng thi Cơ hội lúc à s a này hắn rốt cuộc đột h này l i phá tầm thứ ba khổ hải được xưng bí cảnh trong gian nan nhất kim thân bí cảnh toàn thân hóa thành sáng trói kim thân như là chiếu sáng dạng dỡ tiểu thái dương đồng dạng bước chân vào bí cảnh cuối cùng thông tin ê bí cảnh q một chương năm mươi tám hình người quái thú tiên thiên ngũ tạng kim thân thông tin ê tứ đại bí cảnh trong đó kim thân bí cảnh được gọi là khó khăn nhất một tầng cảnh giới mà vũ long tượng là đại h o a n g thánh thể mong muốn đột phá càng là cực kỳ gian nan nhưng là hắn lúc này đã nhận được thái cổ thần thủy thoáng cái đột phá phi hành trực tiếp đột phá tầng này gông cùng xiềng xích bước chân vào thông tin ê bí cảnh kim thân bí cảnh được gọi là khổ hải là vì cần dùng tiên địa linh khí rèn luyện bản thân lúc tu luyện cực kỳ thống khổ mà một khi đột phá tầng này cảnh giới có thể bước vào tầng cuối cùng bí cảnh cũng chính là thông tin bí cảnh tầng này bí cảnh được xưng thông thiên là đi thông bất tử c h i lộ mà đi đấy tu luyện càng thêm khó khăn nhưng là một khi đột phá liền có thể thoát khỏi bí cảnh có thể siêu thoát luân hồi thực lực tăng vọt cũng chỉ có bước ra một bước này mới có thể tính toán là cường giả chân chính có được vấn đỉnh tứ phương thế giới mạnh nhất thực lực tầng này cảnh giới chia làm t h i ê n định nhất tâm minh ngộ vô niệm cảm ứng là tâm hồn tu vị tứ đại bí cảnh ba tầng trước tu luyện thân thể tầng cuối cùng là tâm hồn tu luyện một vị tu luyện giả không chỉ muốn tại thân thể lên cường đại tâm linh cũng muốn vô cùng cường đại kiện toàn thân thể cùng kiện toàn linh hồn mới có thể có được thực lực cường đại tầng này cảnh giới chuyên tu tâm linh có thể lại để cho thần thức lớn mạnh thoát khỏi tầng này bí cảnh thậm chí có thể trong người mở thần quốc phi thường khủng bố ý chí có thể điều khiển một tòa thành thị tâm linh cường đại ý nghĩa c h í có thể xuyên qua vô số thời không hàng lâm tại của nó thế giới của hắn t ứ phương thế giới vô thượng các bá chủ cũng có thể đạt tới tầng này cảnh giới tâm linh có thể xuyên qua vô số thời không hàng lâm tứ phương thế giới hoặc là của nó trong thế giới của hắn bước chân vào tầng này bí cảnh về sau vũ long tượng rốt c ụ c có đủ thực lực cùng hạ tam thập thiên các cường giả chiến đấu lúc trước hắn một mực ở vào kim thân bí cảnh thân thể tuy nhiên có thể chống lại những n à y thái cổ hậu duệ nhưng là tại thần thông đạo thuật phù văn tạo nghệ lên không bằng bọn này hung thú hậu duệ hôm nay tâm linh của hắn lần nữa đề cao thực lực tăng cường hoàn toàn có thể vấn đ ỉ n h hạ tam thập thiên các cường giả tuyệt cường thực lực đúng lúc này một luồng khí tức nguy hiểm theo vũ long tượng sau l ư n g chuyển đến cơ hồ là vô ý thức vũ long tượng nhanh chóng tránh ra toàn thân như là tiểu thái dương đồng dạng quay người tới chính là một quyền oanh kích mà đi một đạo to khoảng mười triệu nắm đấm oanh ra mang theo kim thân lôi điện khủng bố như vậy ẩm một cái ngọn núi bị đánh ra lỗ thủng Mà cùng lúc đó một bóng người bắn ra. đây ó bóng một bắn người ra, đ là một một thú, toàn thân lông xủ, đầu như một đầu đầu quái diêu hâu, hình như người lông sủ, cái h thấy nó hé miệng, màu trắng răng nhọn khiến h ỉ trắng ta nó miệng, răng người màu p t lạnh, là khủng cực c kỳ bố. Đây á gì sinh vật vũ long tượng lần thứ nhất kiến thức đến loại sinh vật này không có bất kỳ khí tức chấn động giống như là một đầu thi thể hắn cũng được chứng kiến không ít nhân hình quái thú nhưng là quỷ dị như thế giống còn là lần đầu tiên kiến thức đến hình người quái thú lập vào hư không quanh thân lại không có bất kỳ cường khí chấn động nó một bước bước ra lập tức có một đạo màu hồng đỏ thấm đại đạo triển khai màu hồng đỏ thấm trên đường lớn có dung nham p ư ớ c ra cực nóng h ỏ a diễm lại để cho không khí chúng quanh ông ông trực hưởng đồng thời hình người quái thú một cái d â m trận tại chỗ liền đi tới vũ long tượng trước người vũ long tượng thậm chí đều không có cảm ứng được không xong vũ long tượng biến sắc dùng hai tay đó nữa sau một khắc một cố lực trúng kích mạnh mẽ cứng rắn lại để cho cả người hắn bay ngược ra ngoài vũ long tượng lảo đảo ổn định thân hình vẻ mặt kinh hãi hai cánh tay của hắn đều lóng vào bên trong xương cốt đều vỡ nát rồi hắn lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra một cây bảo dưỡn ớt sau một khắc cánh tay nhanh chóng hồi phục xong đây là quái thú gì a vậy mà có thể làm cho nhục thể của ta nghiền nát lúc này vũ long tượng trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi vừa mới cái đó một k í c h đối với hắn tràn đầy rung động nhục thể của hắn kinh nghiệm tam đại bí cảnh sau vốn là khủng bố vô cùng tăng thêm đại hoang thánh thể đừng nói là bình thường hung thú chính là như cùng kỳ toan nghê ngai t í như vậy h ư n g hoang hung thú hậu duệ thực chiến truyền thừa đạo thuật cũng chưa chắc có thể cho thân thể của hắn tổn hại nhưng là con này hình người quái thú vậy mà một quyền liền để nhục thể của hắn n g h i ề n n á t hơn nữa đối phương còn không có bất kỳ tổn thương vũ long tượng cũng không tính ngồi chờ chết nhìn thấy hình người quái thú lần nữa triển khai dung nham đại đạo vào tới vũ long tượng khống chế cương phong phi hành sau một khắc nhắm ngay hình người quái thú mười ngón cùng d ừ n g ra lập tức lại mười đạo vừa thô vừa to màu vàng lôi điện ranh kích mà xuống như là thiên địa lôi k i ế p đồng dạng không ngừng mà ranh kích nhưng mà chuyện kinh khủng đã xảy ra lôi điện ranh kích tại hình người quái thú lên vốn tưởng rằng có thể làm cho nó tổn hại lại không nghĩ rằng con này hình người quái thú mở ra miệng rộng khi thôn sơn hà đem mười đạo lôi điện nuốt vào trong miệng sau một khắc của nó thân hình lần nữa to lớn lên ngũ hành phù văn đạo thuật vũ long tượng k h n g tin thi triển ngũ hành phù văn đạo thuật của nó trên đỉnh đầu hiện ra năm tôn cự đình sau một khắc nhao nhao bắn ra hóa thành xích quang bạch qu Hát q u a nam g t h n quang, ánh sáng h à vàng u quang nam mang, loạn đạo tôn h kích hạ. i ê n động trúng sân Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Nam địa, t cự đỉnh tại vũ long tượng điều khiển giới không ngừng oanh kích hình người quái thú con này hình người quái thú liên tục bại lui xuống nhưng là của nó thân thể lại không có bất kỳ tổn thương liền ngũ hành phù văn đạo thuật đối với hắn đều không chỗ hữu dụng lôi thần bảo thuật vô dụng ngũ hành phù văn đạo thuật vô dụng thân thể căn bản không phải định nhân vũ long tượng cảm giác toàn thân phát lệnh loại cảm giác này hắn tại quá là rõ rằng rồi đây là tử vong báo hiệu vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới vừa vừa đột phá liền gặp như thế khó chơi bệnh nhân hắn lần nữa bay lên cao cao trở tay c h â n áp xuống một đạo trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống như là thanh thiên c h i thủ đồng dạng đẻ ầm ầm ở hình người quái thú trên thân thể hình người quái thú dùng hai tay đứng ngược đỉnh trụ thanh thiên văn đồng thời một cước trùng trùng điệp điệp đạp ở không khí lên vậy mà xuất hiện ý tứ vết nước không gian vũ long tượng hai tay k í c tấn nguyên khí màu vàng nóng không ngừng lại của nó hai tay ngưng kết cuối cùng hóa thành một đạo tiếp cận ngàn trượng lớn nhỏ chiến mô hoàng kim h thực lực càng mạnh, hơn hôm lực càng trùng trùng tầng tầng sau một khắc ế t t ra i chiến mâu xuyên qua thanh thiên văn trùng trùng điệp điệp đâm vào hình người quái thú đầu thực sự vẹn vẹn cắm vào một tấc không đến của nó thân thể sánh vai vạn trượng ngọn núi liền sơn hà đại địa đều phải bị chiến mâu hoàng kim xuyên qua này hình người quái thú lại cũng chỉ tiến vào một t ứ c thân thể thật sự có thể so với vạn trượng ngọn núi vũ long tượng nhanh chóng chạy thụ mạng thu liễm ký tức tại h hình hóa thành â n một đ o k m s ắ cái、so、l、so、này biến thời a chân t Hôm n a khắc cuối cùng trong tay hắn chàng hạt lần nữa phát huy kỳ công phun ra vạn đạo hà quang Cùng chống cơ này, đạo lại, kêu hỏa trụ chống lại, thừa cơ hội trụ vũ long tượng biến biến chiến người quái sinh không thấy gì nữa, thân hình hoàn toàn chương hình Long Tượng mất mất. thấy thú. rốt vật gì gì? Quy Vậy là cuộc Vũ đến nay còn cảm giác tê cả ra đầu toàn thân phát lệnh nhân hình nọ quái thu thật sự là thật là đáng sợ thân thể so về hắn đại hoàng thánh thể càng muốn sợ hơn nữa lại có thể hấp thu hắn lôi thần bảo thuật cường đại nhất không ai qua được của nó dưới chân dung nham đại đạo một khi triển khai cơ h ộ một ý niệm có thể đi vào bên ngoài mấy vạn dặm cực kỳ khủng bố chẳng lẽ là cấm địa sinh mệnh hoặc là bất tử thần sơn đi tới sinh vật vũ long tượng âm thầm suy đoán c may mắn vũ long tượng có chẳng hạc hộ thân không có gặp đường đi liên tiếp vài ngày vũ long tượng tại vùng non sông này lớn phát hiện rất nhiều thi thể như cái kia lúc trước quỷ nhãn quyển từ hoa linh lộc thân hình đầu lâu của bọn hắn tất cả đều bị hài xuống chỉ lưu lại một cổ thi thể không đầu trong thi thể sinh cơ đã sớm biến mất không được không thể tiếp tục ngốc ở chỗ này rồi phải nhanh một chút tăng thực lực lên bước vào lên một tầng mới được vũ long tượng quyết định về sau tìm một mảnh chỗ bí ẩn bắt đầu tu luyện vì mau chóng tăng thực lực lên hắn đem trong túi càn khôn một ít huyết nhục bảo dược tất cả đều lấy ra nước lực lượng của hắn dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng một tháng sau hắn xuất hiện tại bên ngoài mười vạn dặm núi lớn kỳ thật thực lực tăng lên tới trình độ kinh khủng lực lượng khủng bố vô cùng một cánh tay chừng hai triệu cân lực lượng đ o á n một cái có thể làm cho một cái ngọn núi sổ xuống rất nhanh vũ long tượng liền đi tới tầng này ở trung tâm tầng này ở trung tâm cũng không có gì thủ hộ giả chỉ có cực lớn màu trắng thủy tinh cầu Mà lúc ngoài à màu y t r ắ n thủy tinh cầu trước mặt có mười mấy mười cầu có c n hung thú. Cái kia đến từ chiến tranh học viện trong hai người, nam không còn cũng dùng thân thôn người thái thú, từ tử trẻ tuổi không thấy học hai chỉ còn lại có vậy cũng dùng hóa thân thôn phẹ cái kia rồi, lại giả cổ có đ vậy n ông trung n ê n Ngoài ra vẫn còn cái k i a cùng vũ đế chiến đấu qua thuần huyết bạch h ổ con này bạch h ổ thực lực cùng vũ long tượng tương tự hôm nay một tháng trôi qua vậy mà lần nữa đột phá đạt đến cùng vũ long tượng đồng dạng cấp độ ly long quỳ long kim giác lưu ma phản tổ địa long các loại đợi đã vô số hung thú chiếm cứ mà lúc này bọn hắn tụ tập cùng một chỗ cảnh giác nhìn qua chung quanh trong khoảng thời gian này có thật nhiều đại tộc người nối roi tất cả đều bị giết chết cái kia quỷ nhãn quyển từ hoa linh lộc các loại đợi đã toàn bộ bị giết chết ta suy đoán đây là một tên chỗ làm sự tình mấy ngày hôm trước các ngươi cũng đều gặp được nhân hình nọ quái thú phản tổ địa long lên tiếng con này địa long chính là trước đây vũ long tượng s ở cảm ứng đến cái kia đầu địa long kỳ thật thực lực so về q u ỷ long ly long chỉ mạnh không yếu cũng là tầng này bá chủ một trong mấy con hung thú nhao nhao gật đầu lộ ra kiên kỵ t h ầ n sắc hiện nhiên bọn hắn cũng thấy được nhân hình nọ quái thú khủng bố ta có dự cảm Con này hình người quái thú hẳn là thú quái đúng ế khiến huyết huyết, tiếp n sinh mệnh hoặc là bất tử thần sơn, chính là trong đó sinh vật, vô cùng có khả năng khiến cho bên trong láo ngoan đồng điều khiển, mong muốn một ít thuần huyết sinh vật đầu lâu luyện hóa thành bảo huyết, tăng trưởng thọ. Địa Long tiếp tục nói, phân tích của nó từ bất tử vật, một ít vật tuổi thọ. tục tích cấm hoặc có cho của có có cứ. địa đó điều đầu Địa đ hóa khả láo bào là là lâu lý vô lúc này địa long lời còn chưa dứt một đạo cự đại dung nham đại đạo đ ố n g nhiên triển khai đem cái này một mảnh sơn hà toàn bộ nhiễm lên dung nham toàn bộ đại địa đều đang thiêu đốt tất cả mọi người biến sắc vũ long tượng thần sắc cũng biến thành trắng bệnh sau một khắc đầu kia hình người quái thú từ trên trời giang xuống lúc này hình người quái thú không giống lúc trước như vậy da lông trắng bệnh như là bạch kim đồng dạng sáng chói không tì vết toàn thân tắm màu trắng hy quang dường như là một vị thần linh hàng lâm đại địa cái này dung nham đại đạo chính là một môn vô thượng đạo thuật to lớn đường đi ở trong có thể tùy ý công kích một ý niệm liền có thể tới gần sở h ư u tất cả hung thú toàn bộ lộ ra đề phòng trạng thái trung nhiên nam tử kia càng là cởi bỏ trong cơ thể phong ấn sau một khắc toàn thân khí tức biến đổi biến âm lãnh vô cùng lập tức hóa thành thôn p ệ giả lông tóc đứng đấy. sáng chói kim đan treo ở của nó trên đỉnh đầu không ngừng có kim quan g l ó i ra địa long một tiếng gầm nhẹ toàn thân làn da biến t h à n đạm đây là thứ nhất tộc một môn hộ thể thần công thuần huyết bạch hồ sắc mặt cực lạnh màu trắng lôi điện ở tại thân hình bao quanh chỉ cần đầu kia hình người quái thú k h ẽ động con này bạch hồ chỉ sợ sẽ không chút do dự đối với hắn tiến hành đổi rết sắt ly long nhất động mang theo đầy trời xích quang đổi rết mà đi chỉ thấy nó há mồn phun một cái lập tức phun ra hơn mười đạo hòa trụ theo trên thiên a n h tạc mà xuống như là núi lửa bạo tạc nổ tung bình thường a n h tạc đại địa ánh sáng màu đỏ ngập trời hình người quái thú bị ngọn lửa nuốt hết. sau một khắc thân hình nhẹ nhàng khét động những cái kia xích quang liền bị nó hút vào thân hình của nó ra lông biến càng thêm sáng trói không t ì vết màu trắng hy quang lưu chuyển không dừng lại không có thể động dụng bảo thuật trừ phi là vô thượng đ ạ o thuật bằng không thì toàn bộ sẽ bị nó hấp thu địa long lên tiếng nhắc nhở đồng thời nó không ngừng mà gào thét có một loại kỳ dị sóng âm chuyển h i n ra vừa mới bắt đầu sóng âm cực kỳ nhỏ bé dần dần tăng cường cuối cùng h u y ể n như tiếng sấm oanh tạc đại địa đồng dạng sơn hà đại địa toàn bộ nắp ấy hóa thành bột m ị long âm bảo thuật đây cũng là long tộc vô thượng bảo thuật một trong dùng sóng âm truyền lại có được rất mạnh lực sát thương thời đại thái cổ có một con đem bảo vật này thuật luyện đến mức tật cùng hống một tiếng ở giữa lại để cho trăm vạn g i ặ m sơn hà trong khoảnh khắc tan thành mây khói quỳ long kinh hãi ly long cùng quỳ long cũng là long tộc hơn nữa so về địa long huyết thống càng phải cường đại hơn nhưng là con này địa long không đơn giản thực lực rất mạnh nhưng lại hiểu được rất nhiều long tộc bất truyền bảo thuật vô cùng có khả năng khiến cho nhất tộc thiên tài t u y ệ thế t hình người quái thú thân hình dừng lại một châu liên tục bãi lui xuống hiện nhiên cái này long ngâm bảo thuật đối với hắn có rất mạnh lực sát thương ly long cùng quỳ long hai đầu long tộc thiên tài cũng không cam chịu yếu thế n h o nhao sử dụng tới long tộc bảo thuật o a n k í c hình người quái thú hiển nhiên con này hình người quái thú đối với long tộc bảo thuật không cách nào miễn dịch liên tục bại lui xuống kim giác như ma gầm lên giận dữ hai cái kim giác sáng trói không t ì vết có vô số p h ù văn vân quanh sau m ộ t k h ắ c hắn như là một đầu mánh liệt sư phóng tới hình người quái thú con này kim giác như ma là như ma nhất tộc người nổi bật của nó kim giác theo sinh ra thì có sinh ra liền dẫn trúc phúc song g i á c bên trong có c h u y ể n thừa phù văn hình người quái thú còn chưa đứng n ữ n g kim giác như ma xông tới lập tức lại để cho hắn xông bay ra ngoài Sắc! xông lên mây xanh há mồm phun một cái lập tức chọn vẹn rộng mười trượng lớn màu trắng lôi điện oanh tạc mà xuống nuốt sống hình người quái thú đây là bạch hổ nhất tộc thần thông xâm xét cũng không phải là năng lượng truyền lại mà là thiên địa lực lượng dẫn dắt lôi điện có được rất mạnh lực sát thương không cách nào bị hấp thu lôi điện biến mất hình người quái thú vẫn đứng tại chỗ lúc này màu trắng d a lông biến cực kỳ ảm đạm tuy nhiên yếu ớt lại có thể cảm nhận được hình người quái thú ồ hô hấp h i ệ n nhiên một cách cuối cùng đối với hắn có rất lớn trùng kích vũ long tượng đang âm thầm quan sát hắn không có đi ra khỏi đi bởi vì hắn cảm giác con này hình người quái thú quả y nhiên sau một khắc hình người quái thú dưới chân bắt đầu chậm rãi có dung nham chẳng hạn ra những ngày dung nham chậm rãi tan hạn ra hiện đây đại địa dần dần hướng những cái tia thái c ủ hậu duệ dung manh lao tới dung nham trong có một ít xích quang lập lòe nếu như hảo hảo quan sát đó là từng đạo từng đạo hảo diệu phức tạp phù văn những n à y dung nham đều là từ một chút ít phù văn cô đọng mạ thành người đàn ông trung niên hóa thành thôn vệ giả về sau biến tăng thêm sự kinh khủng trên đỉnh đầu kim đan vân quanh phun ra kim sắc hỏa diễm hỏa diễm ngập trời cùng cái kia dung nham chống lại dung nham n h ộ m đầy đại địa như là máu tơi ư rơi vãi mà đồng dạng xem ra phi thường quỷ dị sau m ộ t k h ắ c hình người quái thú thoáng cái vọt tới thôn phệ giả trước mặt chỉ thấy của nó tấm thẻ miệng khổng lồ thoáng cái đem trung niên nam tử kia nuốt xuống liền người đàn ông trung niên kim đan cũng nuốt tiến v à o mặt khác hung ác thú thần sắc nhau nhau biến đổi trung niên nam tử kia hóa thành thôn phệ giả sau thực lực cùng chúng nó tương xứng lại bị hình người quái thú một ngụm nuốt xuống kim g i c như mà ta tê cả ra đầu con này hình người quái thú căn bản không có sử dụng tới toàn lực lúc kỳ thật thực lực cần sớm thì đến được mở thần quốc t ầ n g thứ đang khi nói chuyện kim giác nhu ma vương nhanh chân bỏ chạy toàn bộ đại địa đều nhuộm nổi lên các bụi h u n g thú khác thấy như vậy một màn vốn là s ư ơ n g sở ngay sau đó đều là thầm mắng kim giác nhu ma vương chẳng qua chúng nó cũng không n ố c tự mình cảm nhận được hình người quái thú hung tàn bọn hắn cái đó còn dám ở lâu đều là nhanh chân bỏ chạy hình người quái thú ngựa mặt lên trời gáo ghét một cô kỳ dị sóng âm t r u y ề n ra sóng âm càng ngày càng mạnh sơn hà đại địa đều nắp ấy hóa thành bụi mịt rõ ràng là long tộc vô thượng bảo thuật, bảo thuật sở hữu tất cả hông thú thân hình nhau nhau dừng lại, một sau một khắc hình người quái thú nhao nhao sử dụng tới các tộc bảo thuật trực tiếp đem mười mấy con hung thú chấn đè ép xuống trong đó cũng chỉ có phản tổ địa long thực lực mạnh nhất có thể chống lại mà những thứ khác hung thú chỉ có bị chấn áp phần bọn hắn có nỗi khổ không nói được bị chính mình bảo thuật chấn áp trong nội tâm căn bản không phải tư vị mà thần sắc cảm đạm trong cơ thể nguyên khí dĩ nhiên còn lại không nhiều lắm chỉ có thể kiên trì một lát tại thời khắc này vũ long tượng rốt cục ra tay hắn mười ngón cùng dương ra thân thể nhanh chóng lướt ngang trên đỉnh đầu hiện ra năm tôn tự đình tay trái khí trường tay phải hóa thành đại thủ ấn chấn áp mà xuống toàn thân của hắn hóa thành màu vàng lôi điện như là đắm chìm trong màu vàng trên lôi hải đồng dạng đồng thời ở xung quanh hình thành từng cơn vòng xoáy cuối cùng vòng xoáy hóa thành một đạo vòi lòng quét ngang thiên địa nam tôn cự đỉnh hóa thành xích quang bạch quang hác quang thanh quang ánh sáng màu vàng trùng t r u n g điệp điệp nện xuống nện ở hình người quái thú trên đỉnh đầu màu vàng lôi điện vòi lòng cuốn theo tất cả trùng t r u n g điệp điệp càn quét sơn hà đem người hình quái thú vân quanh sáng chói của nó thân hình hình người quái thú một cái l à đạo thiếu một ít đổ ở trên mặt đất lôi điện phong bạo sáng chói của nó thân hình chỉ thấy trong chốc lát của nó da lông nhanh chóng rơi xuống lộ ra làn da màu trắng. Thanh thiên văn, cực lớn bàn tay màu vàng nóng trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống đặt ở hình người quái thú trên thân thể hình người quái thú kêu to một tiếng mong muốn xông lên chư t i ê n lại bị bàn tay màu vàng nóng ép đến xít sao đấy thật công ư đại phản tổ địa long sợ hai thán phục đặt được vũ long tượng hóa thành màu vàng lôi điện phóng tới ở trung tâm thủy tinh cầu sau một khắc hai tay đẩy hướng màu trắng thủy tinh cầu lên thủy tinh cầu phun ra cột sáng màu trắng đưa hắn bao trùm đồng thời hình người quái thú dãy ra đem thoát ly thanh thiên văn triển khai dung nham đại đạo nhất n i ệ m đi tới vũ long tượng trước người ẩm cột sáng màu trắng đem vũ long tượng ba Tại hình người quái thú tới gần đồng thời, vũ long Tượng biến gần đồng Long Vũ miệng ấ thấy t một tầng. Ta không kỹ chân nhớ nữa, lên n gì g bước ư vào ơ rồi.、Hình、người quái i Hình thú m nói tiếng người đây là hắn lần thứ nhất nói chuyện thanh â m khẳng k h à n thơm trầm như là kiểu u ma thần đồng dạng nhộn nhạo ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan vũ long tượng chỉ cảm thấy trước mắt tái đi tráng sau một khắc xuất hiện lần nữa tại một mảnh khắc s â n h ạ đây là đệ hạ tam thập thiên ngày thứ hai mươi cũng chính là thứ hai mươi tầng vũ long tượng bình phục tâm tình thời khắc cuối cùng cực kỳ nguy hiểm hữu kinh vô hiểm thiếu một ít đã bị hình người quái thú đuổi theo thời khắc cuối cùng hình người quái thú hiển nhiên là nổi giận sử dụng tới toàn lực đổi r ế t mà đến nếu không là vũ long tượng vận khí tốt chỉ sợ hôm nay đã là một cổ thầy khô rồi thứ hai mươi tầng so về tầng một ư ơ i năm thiên địa càng còn mênh m ô n g hơn khoảng t r ừ n g một mảnh vực lớn nhỏ cũng chính là ước vạn dặm sơn hà đại địa như là một thế giới nhỏ đồng dạng tồn tại vũ long tượng không chế lấy cương khí phi hành tại sơn hà cả vùng đất hắn phát hiện cái này một mảnh núi hà nội thiên tài địa bào rất nhiều rất nhanh sẽ phát hiện một ít linh thạch mạch khoáng đây là thanh mục đại trận cực kỳ đã lâu ẩn chứa rất nhiều mục hệ linh khí còn có một chút mỏ linh thạch vũ long tượng xâm nhập trong đại trận thổ nạp tầm đó tinh thần một hệ linh khí dũng manh vào trong cơ thể lập tức thân hình biến trong trẻo tâm đều tính lặn lại vốn một hành chi vật có hạt khí một ít thực vật tôi luyện sau pha t r à có được tính tâm tác dụng hút vào một hệ linh khí so về khẩu phục những cái kia lá t r à hiệu quả càng tốt hơn thiệt nhiều linh thạch vũ long tượng nuốt vào linh khí về sau một trưởng bổ ở trên mặt đất lập tức có vài chục cân linh thạch phun ra những linh thạch này đều bị vũ long tượng thu nhập trong túi cắn h ô n đúng lúc này tại bên vách núi vũ long tượng phát hiện vài cọm sinh trưởng tại trên vách núi thực vật những điều này đều là tốt nhất bảo dược vũ long tượng đem vài cọn bảo dược liền đất cùng một chỗ rời vào cản khuôn đại hắn ý định về sau mở thần quốc dùng bản thân tẩm bổ những ngày bảo dược lại để cho bọn hắn nhanh chóng lớn lên vũ long tượng lại đăng cái này một mảnh trong đại trận tha cho vài vòng cuối cùng thu hàng mấy vạn cân một hệ linh thạch linh thạch vốn là cực kỳ thưa thớt so với nguyên thạch càng thêm chân quý một tòa đại trận tẩm bổ m ộ ư ơ i năm đều chưa chắc có thể đi ra m ộ ư ơ i cân linh thạch cái này một mảnh đại trận tồn tại đã lâu mới có thể xuất hiện nhiều như vậy được linh thạch ngoài ra còn có mấy trăm gốc bảo dược những này bảo dược cũng có thể lớn lên bảo dược vũ long tượng đem những này thổ địa cũng rời vào c à n khôn đại đợi một thời gian những này thổ địa cũng có thể biến thành một ít thần cát ngay tại vũ long tượng phải ly khai đại trận này thời điểm chợt phát hiện một cái cực kỳ quen thuộc đồ vật hãn tới gần xem xét lộ ra kinh hại thân sắc đây là thạch địa thiên đồ vũ long tượng không thể tin được tại trên một vách núi khảm nạm lấy một khối cực lớn thạch b i a tòa này thạch bia chất liệu cùng chữ viết thình lình cùng thạch bia thiên đồ giống như l ú c tòa thứ ba thạch bia thiên đồ a vũ long tượng trong nội tâm kích động hắn một mực đang tu luyện thạch bia thiên đồ lên tâm quyết lại phát hiện hai mặt thạch bia thiên đồ đối với hắn đã không có quá lớn hiệu quả hôm nay hắn đã có may mắn đã nhận được tòa thứ ba thạch bia thiên đồ q u y một chương sáu mươi một khô héo cánh tay lại hiện ra thạch bia thiên đồ phong cách cổ xưa vô xong trong đó chỗ ghi lại tâm pháp đã có khả năng là thế gian cường đại nhất tâm pháp đối ứng mỗi một tầng cực đem thoát khỏi bí cảnh sau thạch b i a thiên đồ chân chính lực lượng phá hủy phát huy được vũ long tượng tại ở vào tiên thiên cùng ngũ tạng bí cảnh thời điểm đều từng vấn đỉnh mạnh nhất cực cảnh thực lực nhưng là tại kim thân bí cảnh cũng không có thể vấn đỉnh cực cảnh thực lực có điều lúc này đã nhận được cái này tòa thứ ba thạch b i a thiên đồ vũ long tượng hoàn toàn có thể vấn đỉnh kim thân bí cảnh cực cảnh thực lực đáng tiếc chính là hắn lúc này bước vào thông thiên bí cảnh muốn đồng thời kiêm tu hai tầng bí cảnh liền cực kỳ khó khăn rồi có thật nhiều người tu chân vì bước vào cực cảnh kiêm tu hai tầng bí cảnh mà vũ long tượng lúc này chính là loại trạng thái kiêm tu kim thân cùng thông thiên hai tầng bí cảnh tòa thứ ba thạch địa thiên đồ đối ứng kim thân bí cảnh mỗi một tòa thiên đồ đều là đại biểu cho mạnh nhất cực cảnh thực lực hô vũ long tượng thổ nạp linh nguyên không ngừng có x ư ơ n g mù màu đen theo trong miệng hắn phun ra đây là hắn trong cơ thể lưu lại tạp chất lúc này hắn đem những tạp chất này không ngừng mà phun ra lại để cho trong cơ thể biến càng thêm tinh khiết đây đều là bãi tòa này thạch địa thiên đồ ban tặng mỗi khi hắn vận chuyển trong đó tâm pháp thân thể sẽ không tự chủ được vận chuyển lại u â n bạo linh khí nguyên khí hóa thành là tinh thuần nhất mà lại nhu hòa linh nguyên quan chú thân thể của hắn tại trong người hắn lưu chuyển cuối cùng đem trong ngũ t tu luyện một ngày một đêm thời gian kim thân bí cảnh càng lúc càng tinh thuần cơ hồ tiếp cận cực cảnh chẳng qua còn có một cái hào rộng khó có thể vượt qua quá khứ cần thời gian dài tu luyện theo tu luyện mỗi một tầng bí cảnh cảnh giới mong muốn bước vào cực cảnh liền cần tốn hao rất lâu đến tu luyện ấm vang vũ long tượng một t r ư ờ n g đánh vào trên vách núi đá đem t r ọ n tòa thạch bia thiên đồ đ ả o móc xuống dưới hai tay của hắn đem dơ lên d ê n lên một tiếng vậy mà không có dơ lên tốt chìm vũ long tượng nhịu nhữ mày hôm nay hắn một cánh tay khoảng chừng hai triệu cân sức lực lớn nhưng không cách nào đem thạch bia, dơ lên. Thạch bia này đến cùng có bao nhiêu chìm có thể、nghĩ. cuối cùng bất đắc dĩ vũ long tượng chỉ có thể dựa vào lấy bảo thuật đem thạch bia từng điểm từng điểm cất vào trong túi càn khôn làm xong đây hết thể về sau vũ long tượng lại ở chung quanh tìm kiếm một ít bảo dược thân vật cái này một mảnh đại trận thai ngén mấy vài năm liền hạt cắt đều là bảo vật cát cuối cùng hắn phát hiện vài cọn g bảo dược đem những này bảo dược trừ tận gốc lên chứa ở càn k h ô n đại về sau ý định cấy ghép đến thần quốc bên trong thai ngén có trưởng thành vì là tiên dược tiềm chất đ ó lấy hắn lại lướt qua t h ứ m ư ờ n g n ú i cao khi hắn lướt qua t h ứ mười ngọn núi cao thời điểm một cố đồng đặc mùi thuốc chuyển đến chấn động cái này một m vũ long tượng tìm mùi thuốc quá khứ lướt qua một cái núi cao phát hiện một chỗ bảo đ ị a mà bảo đ ị a trong nhưng lại có vài đầu cực kỳ mạnh mẽ hung thú chiếm cứ những con hung thú này cũng không phải là đến từ nơi khác mà là sinh trưởng ở địa phương cựu long hướng hung thú chính là trấn thủ này đại trận hung thú bọn này hung thú tuy nhiên nhắm mắt nhưng là khí tức trên thân kinh người so về vũ đế đô lợi hại hơn có thể so với một ít cổ lão đại năng nhân vật vũ long tượng thu l i ế m khí tức cẩn thận từng ly từng tí đưa tới tại một khối hàn ao ở bên trong có một cây toàn thân màu trắng hoa sen hoa sen bên trong có thần hy lưu truyền kinh người cổ văn vờn quanh liên thân một cổ hương thơm không ngừng theo trong hồ t à n g ra trải rộng bốn hoang thiên đây là sẽ phải trở thành tiên dược bảo dược a vũ long tượng k i ế p sợ cái này gốc bảo dược không đơn giản so với lúc trước hắn chứng kiến sở hữu tất cả bảo dược đều lợi hại hơn cơ h ộ i rất nhanh sẽ có thể tấn thăng làm tiên linh dược nếu không có chuyện ngoài ý mớn vượt qua một đoạn năm tháng dài đ n g đắng hấp thu đ ạ i trận trí lực cuối cùng cực điểm thăng hoa có thể hóa thành vô thượng tiên linh dược vũ long tượng thầm nghĩ muốn đoạt lấy cái này gốc bảo dược cũng không dám động thủ bởi vì bọn này hung thu quá mức khủng bố rồi từng cái thực lực kinh tiên nhẹ nhàng khét động cũng có thể làm cho động đất thoái chúng nó đều là thái c ổ hung thú hơn nữa đều là thuần huyết sinh linh cực kỳ khủng bố hắn c h ọ n vẹn ẩ nút n thời gian một tháng một mực đang tu luyện rèn luyện bản thân bước vào c ự c cảnh đồng thời quan sát bọn này hung thú phát hiện bọn này hung thú một mực ở vào trạng thái ngủ say coi như là tới gần bọn hắn mấy trượng pha vi cũng sẽ không tỉnh lại nhưng là một khi tới gần cái kia hàn trì coi như là một con kiến đều giật mình tỉnh lại trực tiếp săn giết được rồi có lẽ cái này gốc bạo rực không có duyên với ta vũ long tượng chính phải ly khai nơi đây đông nhiên một c ấ ngập trời khí t i ế theo trong chư thiên gia chuyển đến cái kia vốn bình tĩnh c h ư ớ c tiên lúc này mây đen rầm rạp sau m ộ t k h ắ c một cái đại thủ phá vỡ hư không mà đến trực tiếp hàng lâm xuống chụp vào cái kia gốc bạch liên vũ long tượng nhìn chăm chú nhìn lên cánh tay kia cực kỳ quen thuộc rõ ràng là trước đây cựu hoa sơn mạch t r o n g cái kia muốn đoạt lấy thanh đế bảo tụ h khô h é o cánh tay cái kia thôn thiên yêu thánh đã từng gọi người này vì là lao tiền bối vũ long tượng tự đoạt định người này rất có thể là cái nào đó l á n h đời lao yêu quái hoặc là thái cổ thần sơn lão ngon đồng hoặc là cấm địa sinh mệnh một ít đoạt thiên địa tạo hóa đại đế vài đầu thuần huyết sinh linh trầm rãi mở mắt lúc này chúng nó con ng bọn hắn chậm rãi rời chuyển động thân thể giờ phút này bọn hắn rốt cục hiện ra bọn hắn chân thật bộ dáng thao tiết bệnh n ạ toan nghê côn bàng bạch t r hạch n h a i t í c h ọ n vẹn lục đầu hồng hoang h u n g thú xem vũ long tượng tê cả ra đầu mà lại chúng nó đều là thuần huyết sinh linh còn sống cực kỳ đã lâu thời gian khô h é o cánh tay đánh út lại toan nghê đứng dậy hú lên quái dị hám i ệ n g chính là nổ lập tức một đạo màu hồng đỏ thấm hỏa trụ phi hành hỏa trụ hiện đầy phu văn uy năng cực kỳ khủng bố khí quyển bị chấn nát chạy xuống hòa trụ lối vào hóa thành một đạo mũi thương toàn bộ hỏa khô h é o cánh tay mười ngón cùng dương ra trên năm căn ngón tay nhao nhao hiện hiện năm đạo ấn ký năm đạo ấn ký từ một đường đi sấm xét tử sắc kết nối cùng một chỗ cuối cùng năm ngón tay nhao nhao phun ra tử sắc vừa thô vừa to lôi điện lôi điện hàng lâm xuống hỏa trụ cùng năm đạo vừa thô vừa to sấm xét tử sắc đụng vào nhau lập tức thiên động địa g i a o động như là đã xảy ra địa chấn đụng dạng ẩm nổ vang không ngừng hỏa diễm cùng lôi điện ở tại sơn hà cả vùng đất vô số núi cao bị chấn át hóa thành bột mịt tiêu tán ở trong thiên đ i ệ sáu con hung thú lạnh lùng chằm chằm vào khô heo cánh tay mà cái kia khô h é o cánh tay chủ nhân cũng không có đang chủ động công kích đ g ừ n g tại trong hư không như là thanh thiên c h i thủ đồng dạng xem ra phi thường kinh người mấy người các ngươi ra hỏa khô h é o cánh tay chủ nhân phát ra khàn khàn mà nặng nề thanh âm thao thiết đứng người lên nhìn lên trời k h u n g lạnh lùng nói là ngươi ta nhớ được vừa rồi ra tay cần tại thái cổ thời điểm lúc kia ngươi thừa dịp bạch trạch ly khai liền đã phát động ra công kích thiếu một ít liền đem bạch liền chiếm được hôm nay lại vẫn dám ra tay chẳng qua hiện tại ta sáu thú đều ở tăng thêm đại trận ở vào thời kỳ cường thịnh đừng nói là ngươi một cánh tay coi như là ngươi chân thân hàng lâm thậm chí cấm khu đại năng tất cả đều ra tay cũng mơ tưởng cướp lấy b ạ c h liên khô h é o cánh tay chủ nhân t h ẳ n g như nói ta nói mấy người các người theo thời kỳ thái cổ mà bắt đầu c h ấ n thủ vật ấy đến nay đã có mấy ngàn kiếp tuế nguyện rồi các người cái kia cái gọi là chủ nhân đến nay không theo cái kia hư không trở về có lẽ sớm đã chết tại vô danh trong t i n h không rồi các người còn thay hắn thủ hộ bạch liên đem thật là khiến người ta cảm động à. ngài t í tính cách táo bạo mong muốn ra tay lại bị một bên côn bằng ngăn cản xuống mà thao thiết đối với chư thiên thản như nói ngươi bất lo chuyện người hiện tại ngươi không làm gì được chúng ta chúng ta cũng không làm gì được ngươi khuyên ngươi hay Vẫn, là sớm r ú thổ đi, bằng k ô không n nơi đây cũng không phải ngoại giới, chính là kiểu Long Hoàng nhưng tồn chúng nơi này chúng nhưng vùng tịnh. g giới, thì, Triều, thế trật tự tắc tại, ta thể trật tự tắc tay, ta thế phải pháp pháp h kiểu đây có có mặc sao là mà mà ra kệ dù này sinh trưởng ở địa phương h u n g thú thế nhưng mà ngươi bất đồng một khi ra tay nơi này trật tự p h á p tắc trực tiếp đuổi rết xuống khô h é o cánh tay suy cười một tiếng nếu ta thời kỳ cường thịnh còn có thể sợ cái này trật tự p h á p tắc ta nói mấy người các ngươi không bằng đem bạch liên cho ta làm tọa kỵ của ta ta có thể với các ngươi trong tộc lão ngoan đồng nói một tiếng cho các ngươi trở về trong tộc hoặc là đem các ngươi các tộc chấn tộc thần thông đưa cho các ngươi vũ long tượng một mực đang âm thầm nghe lấy nghe được khô h é o cánh tay chủ nhân mà nói trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ cái này khô h é o cánh tay chủ nhân rốt cuộc là nhân vật nào thời kỳ cường thịnh không sợ này thiên địa mười thành trật tự quy tắc cùng bọn này hung thú lao tổ bọn họ có gia o tình thậm chí có bọn hắn một ít chấn tộc b ả o thuật bạch trạch mở miệng nói không cần nhiều lời chúng ta có sứ mạng của chúng ta đã đáp ứng hắn thay hắn trấn thủ nơi này như vậy chúng ta sẽ nói được thì làm được bằng không thì chúng ta cũng sẽ không ly khai tộc đản khô heo cánh tay chủ nhân thở dài một tiếng nói ngu xuẩn mất khôn Sau một khắc, khô h é o cánh tay t r u n g t r u n g điệp điệp nghiền ép mà xuống trong lòng bàn tay có r ầ m rạp chẳng trị phù văn khiến người ta thấy tê cả ra đầu phù văn do từng đạo từng đạo sấm xét t ử sắc ngưng tụ mà thành sau một khắc hóa thành trăm vạn đạo lôi điện đánh xuống đem cái này một mảnh mấy vạn ngọn sơn hà đại điện n ổ nát đi vũ long tượng biến sắc sấm xét t ử sắc cũng tương tự oanh kích đi qua hắn nhanh chóng đào tẩu k h ô n g chế lấy c ư ơ n g khí nhanh chóng chạy trốn sáu con hung thú cũng nhao, nhao bay lên không trung sử dụng tới cường đại thần thống bảo thuật a n h kích khô heo cánh tay lập tức lôi minh đại tác sơn hà đại đại đại đ t r à n đầy khủng hoảng vũ long tượng tuy nhiên đang nhanh chóng chạy trốn nhưng là vẫn bị một đạo sấm xét t ử sắc đập chúng lập tức hắn toàn bộ thân hình nhanh chóng rơi xuống mặt đất toàn thân run lên nổi ra gà tất cả đứng lên rồi hắn không ngừng mà thổ huyết dòng máu màu vàng nóng đem ý phục của hắn đều nhiễm lên màu vàng nhưng mà đây hết thể không có chấm dứt một đạo cự đại sấm xét t ử sắc lần nữa từ trên trời nhảy dù lầm dùng hắn lúc này trạng thái căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể ngày tháng lôi thần bảo thuật Cuối cùng, vũ long tượng bất đắc dĩ sử dụng tới lôi thần bảo thuật dùng lôi thần bảo thuật chống lại những n à y sấm xét tử sắc màu vàng lôi điện không ngừng đánh kích cực lớn t ử sắc lôi trụ nhưng mà cuối cùng tử sắc lôi trụ hay vẫn là phá vỡ màu vàng lôi điện đánh kích mà xuống vũ long tượng tê cả ra đầu ngạnh kháng lôi trụ nhục thể của hắn cực kỳ kinh n g ờ i chính là đại hoàng thánh thể hơn nữa tại kim thân bí cảnh mặc dù không có bước vào cực cảnh nhưng lại cũng ở vào đại thành lôi điện tuy nhiên khủng bố nhưng cũng có thể n g n kháng xuống nhưng là lôi điện truyền vào trong cơ thể phá hư ngũ tạng lục phủ hắn liền không có biện pháp chữa trị rồi hắn không ngừng mà ăn bảo dược kh trong nội tâm đang chảy máu q một chương sáu mươi hai v ẫ n may lớn lôi điện có được rất mạnh sức mạnh hủy diệt ẩn chứa cường đại huy năng lôi kiếp cũng là sở hữu tất cả tu giả sợ nhất kiết nạn bởi vì lôi đối với thể xác và tinh thần đô có được cường đại lực sát thương bình thường thân thể con người không cách nào chống lại lôi điện cơ hồ trong nháy mắt sẽ hóa thành t h ă n g cốc liền xương cốt đều hóa thành m ộ t mịn mà trạng thái tinh thần dưới cũng càng e ngại lôi điện không nghĩ qua là sẽ hình thần câu diện mà lúc này lôi điện từ sắc xâm nhập vũ long tượng thân hình sâu tận xương thủy tinh thần không ngừng mà sáng trói trạch thân thể của hán hóa kiếp làm khó tôi l vũ long tượng trong nội tâm cũng không thể không loại suy nghĩ này nhưng là mỗi khi gặp lôi điện tử sắc oanh kích hắn sẽ tuyệt vọng lôi điện tử sắc hoàn toàn đã vượt qua bình thường lôi điện đây chính là vô thượng chúa tể ở giữa chiến đấu bọn hắn sẽ không lưu tình hội sử dụng tới cường đại nhất thần thông lẫn nhau đổi g i ế t mà vũ long tượng chính là con sâu cái kiến thêm tái hai cái chúa tể ở giữa c h ả o nóng con kiến vũ long tượng kiệt lực chạy trốn nhưng như cụ không cách nào tránh được vận mệnh chế t ả i con mẹ nó vũ long tượng không khỏi bạo nói tục hắn hiện tại thật sự rất muốn mắng cái kia khô heo cánh tay chủ nhân thật sự là quá ghê tởm cùng lúc đó trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sản đại h o a n g thánh thể không hổ là được xưng thánh thể đệ nhất tồn tại tăng thêm vũ long tượng đã nhận được đại h o a n g thánh đỉnh gia trì lúc này rốt cuộc phát huy k ỳ hiệu một cổ dòng máu màu vàng nóng không ngừng theo trái tim lưu chuyển xuống bốn phương thông suốt tại trong kinh mạch lưu chuyển đến toàn thân lôi điện t ử sắc loại trừ tàn phá thể sắc và tinh thần đồng thời đã ở r e n luyện thể sắc và tinh thần của hắn lôi điện đại biểu cho hủy diệt cùng thời đại bề ngoài lấy nét bàn tân sinh hắn hiện tại tuy nhiên tại hủy diệt lấy nhưng là trong cơ thể cũng đang tái sinh tại màu đen lo lắng ra ở trong chỗ sâu từng đạo từng đạo mắt thường căn bản nhìn không thấy tế bào tại gây dựng lại lấy thân thể. Hắn đúng nằm ở địa phương lúc này vũ long tượng trong cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người cảnh giới của hắn không ngừng mà rút lui cơ hồ theo thông thiên bí cảnh ngã xuống biến thành kim thân bí cảnh rất nhanh sẽ ngã vào ngũ tạ bí cảnh tiên tiên bí cảnh cuối cùng hắn vậy mà biến thành một cái bình thường nhất phạm nhân tuy nhiên thân thể như trước tồn tại nhưng là trong cơ thể lại không có bất kỳ linh nguyên chấn động tồn tại mà thần trí của hắn cũng dần dần hôn mê lên sẽ phải tiến vào ngủ say đồng dạng keng cuối cùng vũ long tượng bước chân vào một mảnh thế giới màu đen sâu không thấy đáy cũng không nhìn thấy bất luận cái gì nhan sắc liền bàn tay của mình đều không thể trông thấy hắn tại thế giới màu đen không ngừng màu đen trong không ngừng mà phiêu đãng vô biên vô hạn không biết hướng về ở đầu chạy đúng lúc này một ánh hào quang đâm rách thế giới màu đen vào, vào. đây là một đường đi quang mang màu vàng tuy nhiên yếu ớt cũng giới tại thế một à u đen trong l r mực ngủ say ở đan điền ở trong chỗ sâu thất thải thần trùng lúc này rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa đã trải qua thời gian mấy năm nó rốt cục bắt đầu mọc dề n ệ c h mầm một đạo màu hồng đỏ thấm nảy sinh theo thần trùng bên trong giỏ xét đi ra sau m ộ t khắc trong đan đ i ể n tràn đầy hào quang màu đỏ thám cái này một đạo n ạ i sinh như là sinh mệnh c h i nguyên bình thường không ngừng có màu hồng đỏ thấm linh nguyên rót vào đan đ i ể n của hắn ở trong ngay sau đó theo trong đan đ i ể n phương ra bốn vương thông suốt truyền vào tất cả bộ phận trong kinh mạch thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi thức t ỉ n h lên vũ long tượng không dám kinh thường hắn vừa mới thiếu một ít rơi vào yên giấc ngàn thu ở bên trong thiếu một ít liền t h ầ n t ử đạo tiêu loại cảm giác này kinh nghiệm một lần như vậy đủ rồi hắn nhanh chóng bắt đầu vận chuyển thạch địa thiên đồ tâm pháp sau mực khắc ở trước mặt của hắn x u ấ theo i ệ n một m hắn thế giới, giới m vận chuyển tâm pháp ba đạo thạch b i a thiên đồ trong bắt đầu chậm rãi lưu chuyển ra kỳ dị phù văn những đụa chú này đều là khắc lục tại thạch bia thiên đồ lên làm cho người xem không hiểu một ít cổ đại phù văn phù văn hóa thành từng đạo từng đạo hảo quang rót vào thần trí của hắn mỗi một đạo phù văn dót vào đều lại để cho hắn thần n g i ệ m khỏe mạnh lên mai nhục thể của hắn theo thất thải thần chủng linh nguyên dót vào trong cơ thể rốt cục bắt đầu thức tỉnh lên thân thể khôi phục độ ấm các loại phu văn bảo thuật thần thông n h a o n h a o tự động thi triển đi ra lôi điện tử sắc như trước oanh tạc sơn hà mà vũ long tượng vị trí lôi điện vẫn luôn không có ngừng nghỉ mà lúc này cái kia lộng lây chẳng h ạ t đã phát động ra kỳ hiệu chẳng h ạ t như là một tòa vòng xoáy khổng lồ bắt đầu hút vào những n à y lôi điện đem những n à y lôi điện hóa thành là tinh thuần nhất lôi đồng rót vào vũ long tượng thân hình màu hồng đỏ thấm hỏa đồng cùng tử sắc lôi đồng quán chú vũ long tượng trong cơ thể lôi hỏa không ngừng mà rèn luyện thân thể của hắn ngũ tạng lục phụ từng cái kinh mạch toàn thân vũ long tượng cũng không biết mình thân hình đã xảy ra hạng gì biến hóa hắn lúc này chính mỹ diệu cảm thụ được đến từ thạch b i a thiên đ ổ phù văn chi lực những đùa chú này không ngừng mà hóa thành năng lượng màu vàng nóng rót vào thần trí của hắn thần trí của hắn dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng tinh thần vậy mà có thể thoát ly thân thể mà sinh tuần rồi thiên thoát ly thân thể về sau vũ long tượng liền phát hiện thân thể biến hóa chỉ thấy trước kia than cốc sắc làn da bắt đầu chậm rãi chóc ra xuất hiện tân sinh làn da lôi điện tử sắc không ngừng bị tràng hạt thanh tẩy đem sát khí trong đó uy năng thanh tẩy xuống đem là tinh t h ầ n nhất năng lượng rót vào trong cơ thể lại để cho thân thể nhanh chóng kh mà cảnh giới của hắn cũng bắt đầu liên tục tăng lên tiên thiên cực cảnh ngũ tạng cực cảnh kim thân bí cảnh về sau biến chậm lại hiển nhiên đây là muốn hết sức thăng cũng muốn bước vào kim thân cực cảnh gân mạch thịt da c u t không ngừng mà rèn luyện t h ủ lấy thiên truy b á c h luyện không ngừng mà tại hủy diệt cùng t â n sinh trong bồi hồi cuối cùng hắn triệt để cực điểm thăng hoa bước chân vào kim thân cực cảnh ngay sau đó một lần hành động đột phá bước chân vào thông thiên bí cảnh bên trong một cổ ý niệm theo trong chư thiên chuyển đến một ít lúc trước hẳn hắn đang nhìn không tới đồ vật hiện ra ở trước mắt của hắn đây hết thể còn chưa kết thúc thất thải thần trùng lần nữa côn g bạo lên cái kêu mọc r ễ phát ra một cái màu hồng đỏ thấm nảy sinh thất thải thần trùng lần nữa bắt đầu hấp thu linh nguyên do tràng hạt chuyển vào trong cơ thể lôi đồng không ngừng mà bị của nó hấp thu trọn vẹn hấp thu mấy vạn đường đi lôi trụ năng lượng về sau lúc này mới tiến vào thầm trầm trong giấc ngủ lần nữa ngủ say đi chư thiên chiến đấu lúc này còn chưa kết thúc vô số lôi trụ hỏa diễm phong bạo không ngừng mà cuốn theo tất cả vũ long tượng tinh thần trở về thân hình hạt chậm dại đứng lên sáng ngợi chuyển động thân thể lo lắng da chạy xuống hiện da trắng nó như là như trẻ con làng da đây là hắn cực điểm thăng hoa thủy d i ệ t sau mà hồi sinh dạng trạng thái hắn quanh thân có màu vàng kim nhàn n h ạ t phù văn lưu c h u y ể n lên như là màng bảo hộ đồng dạng đón đỡ lấy một ít tổn thương thật sự là một hồi vận may lớn lại để cho ta triệt để đại viên mãn tầm ba bí cảnh nhau nhau bước vào c ự c cảnh những n à y tạo hóa còn chưa kết thúc mượn nhờ những n à y đại năng chiến đấu ta có thể gây dựng lại thần thông bảo thuật v thanh thiên văn ngũ hành phù văn đạo thuật lôi thần bảo thuật nhau nhau bị hắn thi triển đi ra hắn hấp thu chư thiên tử lôi thần hỏa hàn băng kiếm khí nhét vào thần thông bảo b thuật ở ê nhau nhau hắn, hắn vũ long tượng hai tay không ngừng chuyển động từng đạo từng đạo lôi điện tử sắc không ngừng ngưng tụ mà thành cuối cùng ở tại trên đỉnh đầu hình thành một đạo chiếc đỉnh lớn tử sắc đại đình không ngừng có lôi điện t hồn hẹn tràn đầy sức mạnh hủy diệt xem ra phi thường khủng bố đây là hắn thứ sáu tôn đại đ ỉ n h chính vì là cực h ạ n tương truyền một ít cường đại đại năng sẽ đem tứ đại bí cảnh dung nhập một ít dụng cụ trong thai n g é n đứng dậy thậm chí liền đằng sau cảnh giới cũng là như thế thai n g é n bí cảnh về sau sẽ ở mỗi một tầng bí cảnh đối ứng một loại thần thông b ả o thuật còn có một chút pháp bảo hung thú thành tựu cuối cùng vô thượng c h i cảnh đương nhiên vũ long thượng biết đến rất mơ hồ cũng không hoàn toàn chẳng qua cái này sáu tôn cự đỉnh giống như là một cố điểm khởi đầu đồng dạng thể hiện ra một cái con đường mới đúng lúc này một đạo vừa thô vừa to màu đỏ huyết liệm dây xích từ trên trời giáng xuống đã phá vỡ tầng tầng hư không giáng lâm xuống huyết s á c khóa s á t trực tiếp oanh kích cái kia tay khô h é o cánh tay trực tiếp đang khô héo trên cánh tay đánh ra một cỗ lô máu khô h é o cánh tay chủ nhân rốt c u ộ c không kiên n h ẫ n được nữa sử dụng tới tuyệt thế thần lực bị cựu long hoàng triều trật tự pháp tắc phát hiện trật tự pháp tắc tự nhiên muốn trừng phạt hàng lâm trật tự khóa sát hư khô h é o cánh tay rên lên một tiếng nhưng không có ở lâu nhanh chóng thu cánh tay về cánh tay chui vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa mà huyết sắc h ó a s ắ t cũng xâm nhập hư không biến mất tối tăm lưu mở mị tiên lúc này hồi phúc sóng biến thành một mảnh tiên trong xanh vũ long tượng thu liễm khí tức chậm rãi tới gần màu trắng hoa sen lúc này sáu con hung thú còn chưa phát hiện hắn hắn mạnh mẽ mà rất nhanh tới gần hàn chỉ một tay trực tiếp mò về màu trắng hoa sen mà đi màu trắng hoa sen hiện ra từng đạo từng đạo màu trắng phù văn phù văn như là từng đạo từng đạo tại mặt nước lên rung động tuy nhiên yếu ớt lại làm cho vũ long tượng rất là khiếp sợ bạch liên như là có thêm ý thức đồng dạng kháng cự vũ long tượng tay vũ long tượng lập tức bị những bửa chú này đẩy lui cùng lúc đó khi bọn họ nhìn thấy tới gần hàn chỉ vũ long tượng đều là mắt buốc l ử a diễm cái k i a thao thiết cơ hồ trong nháy mắt hàng lâm vũ long tượng trước mặt q một chương sáu mươi ba khảo nghiệm chương sáu mươi ba khảo nghiệm cập nhật lúc hai mươi n g một ba n g h một ba mươi con ác thu tới gần vũ long tượng cảm giác được một c h u ngập trời áp lực thân thể của hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không cách nào nhúc ních một cỗ khiếp người uy áp hàng lâm tại trên đỉnh đầu hắn hắn cơ hồ đều không ngẩm đầu được lên chỉ có thể gian nan rời chuyển động thân thể là một cái tiểu ra hỏa m ạ thôi con ác thu, thu hồi uy áp đồng thời những thứ khác hung thú cũng n h o nhao hàng lâm tại vũ long tượng trước mặt. vũ long tượng ngầm đầu nhìn xem sáu con hung thú lúc này chính mắt nhìn xuống hắn hắn trong lòng hơi động vừa muốn nói điều gì đã bị mấy con hung thú mà nói đánh gãy tên tiểu tử này có chút thú vị trong cơ thể dựng dưỡng lấy đồ vật gê h gầm a còn có thân thể của hắn thật không ngờ cường đại côn bằng nhiều hứng thú nhìn qua vũ long tượng n g a i t í tính cách táo bạo mở ra miệng lớn dính máu quản hắn khỉ do dựng dưỡng cái gì đó đem hắn trực tiếp ăn tươi được rồi chấm dứt hậu hoạn nói xong trực tiếp đánh về phía hắn mà đến lại để cho vũ long tượng sắc mặt lập tức trắng m ạ xuống một bên bạch trạch lập tức đem hắn ngăn c ẳ n th nghĩ đến tiểu gia hỏa cũng là chứng kiến bạch liên bất phàm muốn lấy đi chúng ta không quá nhiều tạo giết chóc con ác thú nhìn xem vũ long tượng hỏi đi thôi không cần để cho chúng ta phát hiện n g ư ờ i bằng không thì tiếp theo nhưng là không còn có đơn giản như vậy vũ long tượng trong lòng đang đang nhanh chóng tự hỏi như thế nào chạy trốn không nghĩ tới bọn này h u n g thú dĩ nhiên cứ như vậy đưa hắn để cho chạy hắn mừng rỡ trong lòng vừa muốn đi lại bị một bên toàn nghe ngăn trở xuống đợi một chút à, chúng ta rất lâu không có nhìn thấy người liền để tiểu gia hỏa lưu lại đi theo chúng ta chơi vài ngày đi con này toàn nghe căn bản không giống một đầu tuyệt thế hùng thú như một đứa bé bình thường mới xem lạ nhìn vũ long tượng Những trong h khác hung thú nhau nhau nhết nghe thích nhất một ít chuyện cổ quái, chúng tự nhiên thấy nhưng không thể ứ quái, cổ miệng, toan một ít tự t là á c h rồi. Vũ l t ư ợ nội g trong n tâm không ngừng kêu khổ không nghĩ tới thật sự là lòng tham nhất thời thành thiên cổ hận à, bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể thuận theo tự nhiên tiểu gia hỏa khí tức theo chúng ta cố nhân rất là tương tự hơn nữa trong cơ thể hắn dựng dưỡng đồ vật cùng người kia đ ồ n g dạng một mực t r ầ m mặc b ệ n ạ n trầm giọng nói những thứ khác hùng thú nhao nhao gật đầu nhất là bạch trạch nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt có một ít kỳ dị lại để cho vũ long tượng có chút sợ hãi bất quá Ít nhất tại hắn hiện tại còn không nguy h i có gì ể mấy tánh mạng. m ngày kế tiếp vũ long tượng liền đứng ở hàn trì phụ cận những con hung thú này cũng không thèm quan tâm hắn ngoại trừ t o à n nghe mỗi ngày đều sẽ tới trò đùa dai bên ngoài cũng không có cái gì chỗ không ổn mà vũ long tượng thì là mỗi ngày tu hành nơi này chính là trong đại trận chỗ linh nguyên là tinh thuần nhất mà lại dày đặc đối với hắn mà nói là hiếm có bảo địa ngày đêm lúc này tu luyện thực lực của hắn sẽ có bay vọt về trước, nhanh chóng đ ể cao buổi chiều vũ long tượng một mực ngồi xuống tìm hiểu tấm b i a đ á thiên đồ cùng tìm kiếm thông thiên bí cảnh ảo diệu buổi sáng thì là tiến vào thâm sơn tìm kiếm một ít huyết nhục bảo dưỡng ướt về sau là thăm gia sâm diễn ngũ hành phù văn đạo thuật lôi thần bảo thuật trời xanh văn trải qua mấy ngày thực lực của hắn lần nữa tăng cường hô vũ long tượng nhẹ nhàng nổ một cố minh ngông sức mạnh to lớn theo chung quanh của hắn lan ra lập tức ở xung quanh trong vòng mười t r ư ợ n g dùng hắn làm trung tâm phù văn màu vàng muốn nổ tung lên như là vũ trụ minh ngông tinh hà đồ đồng dạng sáng trói không tỉ vết hỏa diễm kiếm khí lôi điện nước gió một các loại thuộc tính chi lực tuân ra vô số năng lượng lao nhanh mang tất cả ở bên trong đại t r ư ợ n sáu con hung thú một mực đang âm thầm quan sát vũ long tượng phát hiện vũ long tượng ngoại trừ tu luyện cơ h ộ i đều không có lại đánh bạch liên chủ ý tuy nhiên có đôi khi hắn sẽ tới gần bạch liên ở xung quanh ngồi xuống hấp thu một ít dự tính nhưng lại không có ở tiến vào hàn chỉ trong cướp lấy bạch liên tên tiểu tử này coi như không tệ không có lại đánh bạch liên chủ ý hơn nữa tiểu gia hỏa tài năng ngất trời có được rất cao thiên phù a đối với phù văn có trời sinh thân cận lĩnh ngộ bắt đầu tuy nhiên chậm nhưng là đợi một thời gian tất nhiên có thể thành là chúa tể một phương ta hiện tại cũng hận không thể đem ta tộc bảo thuật truyền thụ cho hắn mười trải qua mấy ngày toàn n g h e đối với vũ long tượng càng biến yêu thích mà bắt đầu những thứ khác h u n g thú cũng là nhao nhao đồng ý trải qua mấy ngày bọn hắn cộng đồng chứng kiến vũ long tượng bất phàm tên t i ể u t ử này đang tại sáng tạo một loại bí thuật cơ hồ đem tất cả thần thông bảo thuật dung hợp lại cùng nhau hình thành một tòa đại trận h i ệ n nhiên là tại bắt trước đại trận này lực lĩnh ngộ cực kỳ cao bạch trạch nói ra chính như mấy người từng nói mấy ngày nay vũ long tượng có chỗ tìm hiểu đem phủ văn ngưng kết cùng một chỗ đang tại sáng tạo ra tạo ra một loại bí thuật Dung h đại đại tiểu gia n hỏa văn, l trí khí không nhỏ tại bắt t chức cổ đại trí tôn ý định dùng dụng cụ dựng dưỡng bí cảnh nói không chừng thằng này sau khi đi ra ngày khắc chém giết thuần huyết sinh linh dự dưỡng, dưỡng ở tại trong đình nói không chừng về sau chúng ta con nối dõi sẽ bị hắn dung nhập hắn trong đỉnh d ư ỡ n g dưỡng lên côn bằng nói ra ngài ti trận mắt trận tròn nếu là hắn dám giết ta con nối dõi ta trực tiếp đưa hắn ăn hết nãy giờ không nói gì con ác thú đ ỗ n g nhiên lên tiếng nói ta ý định đem con ác thú p h á p tắc chuyển cho hắn những thứ khác hung thú nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ không nghĩ tới con ác thú vẫn còn có ý nghĩ như vậy con ác thú p h á p tắc chính là thứ nhất tộc bí mật bất chuyển có thể nói là chấn tộc thần t h ô n g con ác thú có thể thực tiên hắn dạ dày có vũ trụ hỗn độn nhỏ có thể ăn lượt vũ trụ từ thiên địa khai ích đến nay đều không có vài đầu mà đ về sau cơ h ộ i đều trở thành xưng ơ bá nhất phương tồn tại mà lúc này con ác thú lại muốn đem kỳ pháp tắc truyền thụ cho vũ long tượng quả thực để những người khác hung thu sợ n g â y người nói thật thật sự như người kia từng nói người kia nói không chừng thật sự đã chết tại vô tận trong hư không cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu ta không biết có thể chờ đợi bao lâu dù sao chúng ta tuy nhiên trường tồn hậu thế thực sự có tuổi thọ không biết khi nào sẽ v ỡ lạc ta không muốn tộc của ta như vậy bị đứt đoạn truyền thừa chúng ta nhất tộc vốn là rất thưa tớt toàn bộ hư không vô tận cũng chính là như vậy vài đầu không giống các ngươi mà khác liền côn bằng nhất tộc tại tứ phương thế giới đều có kỳ tộc địa mà tộc của ta nhưng không có con ác thú trầm giọng nói h u n g thú khác im lặng hoàn toàn chính xác con ác thú với tư cách vô địch h u n g thú thực lực rất mạnh có thể nuốt thiên địa vũ trụ nhưng là tại hư không vô tận bên trong không có vài đầu tứ phương thế giới lại càng không cần phải nói con ác thú có thể nói cơ hồ không có cách nào đi ra cựu long hoàng triều rồi mà vũ long tượng tuy nhiên vừa mới bắt đầu khiến nó cực kỳ tức giận nhưng là theo hơn mười ngày quan sát khiến nó trong nội tâm bắt đầu nảy mầm ra ý nghĩ như vậy hắn tuy nhiên mấy lần bác bỏ xuống nhưng cuối cùng nhất không cam lòng của mình một thân bảo thuật tiêu tán ở giữa thiên địa tuy nhiên bất đồng tộc nhưng là bọn hắn không giống với những thứ khác không thú cũng không bài xích nhất tộc kỳ thật ý nghĩ của ta cũng là như thế vậy ngạ bạch trạch nhai tý toàn nghề mấy người các ngươi tại tứ phương thế giới đều có tộc đàn tồn tại theo thuế nguyệt lâu mà bắt đầu có truyền thừa mà không giống con ác thú cùng chúng ta nhất tộc con ác thú lại càng không cần phải nói trong thiên địa cũng cứ như vậy vài đầu chúng ta côn bằng nhất tộc cũng là như thế tại nam hoang mặc dù có chúng ta nhất tộc truyền thừa nhưng chân chính thuần huyết côn bằng toàn bộ tứ phương thế giới tăng thêm ta thì ra là bao những thứ khác đều là một ít kim s í đại bản g hoặc là bằng tộc nhất mạch ta côn bằng nhất tộc vô thượng bảo thuật tự nhiên không có thể để lại cho nhân tộc nhưng là nói thật vô tận t u ế nguyệt đến nay phát hiện nhân tộc cũng không phải là tổ tiên theo như lời giống như ghê tởm như vậy côn bằng thở dài nói những thứ khác h u n g thú nhao n h a u không nói lời nào toàn bộ trầm m ặ t lại liền ngai tý cũng ra ngoài ý định không nói gì cuối cùng nói chuyện ít nhất b ệ n ngạn lên tiếng nói đã như vậy chúng ta liền khảo nghiệm hắn một phen nếu là người này phẩm hạnh phù hợp mấy người chúng ta khẩu vị như vậy cho dù là chúng ta đem sở hữu bảo thuật truyền thụ cho hắn cũng không có vấn đề gì như là của hắn phẩm hạnh cực kém ta không ngại lại để cho nhai tý đưa hắn ăn tươi mấy con hung t h ú quyết định chủ ý đã bắt đầu một ít kế hoạch đem thời gian gần một tháng vũ long tượng ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện buổi chiều tìm hiểu tấm bia đá thiên đồ cùng thông thiên bí cảnh ảo diệu buổi sáng liền bắt đầu tham gia xâm diễn bảo thuật hôm nay hắn đang tại sáng tạo một loại bí thuật đã trải qua thời gian một tháng hắn phát hiện cái này mấy con hung thu không hề giống ngoại giới như vậy thị sắt khát máu cồn bạo càng giống là một người hiểu được suy nghĩ vô cùng lý tính nhưng mà ngày hôm nay sáu con hung thú nhao nhao đã tìm được hắn trong lòng của hắn lần nữa cảnh giác đồng thời trong nội tâm bắt đầu nhanh chóng suy tư tiểu g i a hỏa mấy người chúng ta phải đi ra ngoài một bận ngắn thì mấy ngày nhiều thì một tháng n à y đoạn thời kỳ hy vọng ngươi thay chúng ta bảo vệ tốt bạch liên toàn nghề nói ra vũ long tượng xứng sở sau đó hỏi lại để cho ta bảo vệ bạch liên vũ long tượng cảm giác mình nghe lầm liền một tháng trước hắn tới gần bạch liên thiếu một ít bị bọn này hung thú ăn tươi hôm nay cứ nhiên khiến hắn đi bảo vệ bạch liên hắn cảm thấy ở trong đó có một cô âm như khí tức được rồi không muốn phí lời tại muộn chúng ta liền cản không nổi rồi ngài tý không kiên nhẫn sau một khắc vọt thẳng lên mây xanh những thứ khác hung thú cũng nhao nhao s ô n g lên mây xanh biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại há hốc mồm vũ long tượng đứng tại chỗ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây là một cái âm mưu vũ long tượng tại hàn trì chung quanh đổi tới đổi lui trong nội tâm không ngừng đang suy tư bọn này hung thú vậy mà cùng lúc ra ngoài bọn hắn tuế nguyệt lâu đến vẫn luôn ở đây nơi này thủ hộ bạch liên coi như là phát sinh chuyện lớn bằng trời cũng sẽ không sáu con đồng thời ra ngoài mới đúng đệ thời gian một tuần vũ long tượng đứng ngồi không yên không biết sẽ phát sinh dạng sự tình gì nhưng mà chờ đến đệ mười ngày sau hắn dần dần bắt đầu buông lỏng xuống như trước nên tu luyện tu luyện không có trí hoãn thời gian dần qua một tháng thời gian đi qua mấy con hung thú cũng không có trở về dấu hiệu mà vũ long tượng thì là mỗi ngày thủ hộ tại bạch liên chung quanh một tấc cũng không rời cái này bạch liên không hổ là tuyệt thế bảo dược một tháng qua của ta sinh mệnh lực vậy mà đề cao lên chỉ là thổ nạp trong đó mùi thuốc đều có loại này kỳ hiệu không biết nuốt sẽ có dạng gì hiệu quả vũ long tượng trong lòng thầm đủ nói q u y một chương sáu mươi b ố thưa không t h ầ n quốc chương sáu mươi b ố thưa không thân quốc một tháng đều qua rồi cái này mấy con hung thú như thế nào vẫn chưa trở lại vũ long tượng n h u nhữ mày hắn hiện tại muốn mau rời khỏi nơi này tìm kiếm một ít bảo thuật thần thông cảm ngộ thông thiên bí cảnh ảo diệu tu luyện không nhất định phải tìm tu lánh đ ờ i vài thập niên tu hành có thể trên thế gian có thể tại hồng trần vũ long tượng hiện tại chính là muốn vào đời tu hành nhưng là bọn này hung t h ú không trở lại hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài nếu là bạch liên xuất hiện vấn đề gì cái này mấy con hung thú một khi nổi điên như vậy cũng không phải là hắn có thể ngăn cản thời gian trôi qua phi tốc dần dần đi qua thời gian ba tháng ba tháng qua vũ long tượng thu hoạch không nhỏ đối với thông thiên bí cảnh đã có một tầng lĩnh bộ mới thông thiên bí cảnh chia làm thượng định một lòng hiểu ra vô niệm cảm ứng toàn bộ bí cảnh tu luyện tâm tình tầng thứ nhất thường định tâm linh tiến vào một loại cân đối trạng thái hàng thương bất định tâm linh tiến vào hư không đặt tới cái này một tầng cảnh giới có thể trông thấy một ít vật gì đó khác có thể chứng kiến một cái vật chất bản nguyên nhất ở chỗ sâu trong vũ long tượng buổi tối một mực tìm h i ể u thường định phát m ô n tâm linh tiến nhập sâu trong hư không cảm lộ vũ trụ ảo d i ệ u buổi sáng mà bắt đầu lục lọi thần thông bảo thuật ảo rượu Liên tiếp, lại qua vũ trụ đương thật kỳ diệu ngao du ở trong tinh hà mỗi khi thấy khác một vùng ngân hà trong nội tâm sẽ có một loại khác càng lộ hắn hiện tại đối đ a i sự vật cũng không cực hạn tại nhìn thấy trước mắt tựa như triết học đồng dạng có cụ tượng cùng chịu tượng sự vật đồng dạng hắn hiện tại đối đ a i bất luận cái gì cũng không phải là chỉ nhìn một mặt mà là theo từng cái phương diện góc độ nhìn lên ở trên hư không thần du chứng kiến rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đây là tồn tại ở hư không vô tận hư không nhất tộc hoặc là nói trong mắt bọn họ tứ phương thế giới cũng là hư không nhất tộc bất quá tứ phương thế giới là thập phương trong hư không lớn nhất ngân hà một trong có thể xưng được là hư không bá chủ、Ồ. đây là địa phương nào vũ long tượng hàn g lâm tại một vùng ngân h à ở bên trong hắn nhìn thấy một cái cự đại ngôi sao cả cái ngôi sao thật lớn có thể so với tứ phương thế giới kích cỡ tương đương có vô số người tụ tập mà những người cũng này không phải c h â n thân đều là ý niệm hàn g lâm tại vùng sao trời này vũ long tượng vừa đầu hàn g lâm tại vùng sao trời này một đạo tin tức liền chuyển vào trong đầu của hắn một lát sau một đạo nho nhỏ kim quang chui vào ý niệm của hắn ở bên trong đạo kim quang này như một hạt giống tại trong đầu của hắn cắm d ễ nảy mầm ư ngay sau đó biến thành một đạo kim sắc cánh cửa đạo kim quang này là hành tinh này ban cho hắn đại ý là hư ắ n v ợ vượt t trụ, hàng lâm nơi này ngôi sao, đã trở thành thứ trụ thông thời qua qua sao, ban vũ vũ hàng hàng cho hướng này này nơi ngôi người người, nơi lâm lâm đã không môn, về sau muốn hàng lâm hàng nơi này, chỉ cần n về sau chỉ h ấ thần n i liền có thể xuyên thấu qua cái m kiêm màu xuyên vàng cánh cửa hàng lâm đến đây nhất có thể tấu tinh h qua đây cửa lâm trong. Hư không thần không Hư quốc chính là t h ầ n thức ý niệm có thể sống tồn thế giới tại đây một thế giới không có thân thể chỉ có ý niệm giống như là một cái mô phỏng thế giới đ ồ n g dạng vũ long tượng nghe nói qua hư không thần quốc là tồn tại ở hư không vô tận một cái rộng lớn thế giới tồn tại thời gian cực kỳ đã lâu cũng không biết có bao lâu thời gian có từng đạo trật tự pháp tắc cô động mà thành Tương t r u y vũ long tượng nhẹ nhàng đào qua liền phát hiện tất cả mọi người thực lực toàn bộ đều là thông thiên bí cảnh bất quá có mạnh có yếu một ít mạnh mẽ thông thiên bí cảnh cao thủ trên đỉnh đầu bọn họ đều có một ít quan g h o à n đại biểu cho linh hồn cực kỳ c ứ n g hãn đúng lúc này một ánh hào quang trọc tan bầu trời trực kích vũ long tượng mà đến đây là một đạo hào quang màu đỏ thắm mang theo thao thiên h ỏ a diễm tới gần xem xét rõ ràng là một cái khoảng trừng to khoảng mười t r ư ợ n g dòng lửa h ỏ a diễm cực kỳ c u ầ n bạo có được hủy d i ệ t thần thức lực lượng thủ đoạn phi thường khủng bố những người khác thấy như vậy một màn nhao nhao lui về phía sau là hỏa diễm tri vương người kia lại tới nữa thật sự là quá ghê tởm bởi vì thực lực cường đại liền ở đây xưng vương xưng bá hắ ai đừng nói nữa trước đó lần thứ nhất khi ta tới thiếu một ít bị hắn giết chết tuy nói thần thức tiêu vong trong hiện thực không sẽ chân chính chết đi nhưng là đối với thân hình cũng có rất lớn tổn thương à. ai cái này mới tới ra hỏa thật sự là đáng thương linh hồn châu lại muốn thành là hỏa diễm c h i vương khẩu phần lương t h ợ c rồi một số người tụ cùng một chỗ nhìn về phía vũ long tượng lộ ra thương hại t h ầ n sắc vũ long tượng cảm nhận được hỏa diễm c n g bạo không dám kinh địch đấm ra một quyền lập tức một tia chấp phong bạo gào thét xuất hiện trực tiếp mang tất cả cái tia con dòng lửa cả hai nặng n ề đụng vào nhau dẫn động núi sông dung chuyển hỏa diễm tri long lập tức bị lôi đỉnh phong bạo cắ hiện tại vũ long tượng điều khiển lôi thần bảo thuật không giống với trước kia càng thêm thành thạo khủng bố một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới toàn thân hắn đỏ thấm trên đỉnh đầu có sáu tầng quang hoàn đại biểu cho cái này một mảnh địa vực thực lực mạnh mẽ nhất mới tới nếu như không muốn chết lưu lại hồn châu đây là một cái nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn cũng không quá đáng hai mươi tuổi nhưng là thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa đi lên liền muốn giết chết vũ long tượng thu hoạch hồn châu xem xét là hạng người lòng dạ độc hồn châu chính là ngưng tụ hồn phách hạt châu trong hư không có thật nhiều quái thú tồn tại những quái thú này cũng không phải là chân thật tồn tại mà là từ một chút ít hồn phách cô động m à thành lại xưng là hư hồn thú đem hắn giết chết liền có thể đạt được hồn châu mà hồn châu có thể tẩm bổ thần thức khiến thần thức lớn mạnh hoặc là nói ở chỗ này tất cả mọi người kỳ thật đều là từng khỏa hồn châu người nơi này cơ hồ đều bị ngọn lửa chi vương từng đánh chết bất quá không có cách nào hỏa diễm chi vương thực lực mạnh mẽ quá đắng rồi những người khác không dám treo trọc muốn không bị ngọn lửa chi vương giết chết chỉ có một biện đáng tiếc là vũ long tượng theo trong hư không đến căn bản không có nhìn thấy một đầu hư hồn thú trên người tự nhiên không có hồn trâu hỏa diễm c h i vương trong mắt lóe ra s á c ý sau một khắc không nói hai lời một quyền oanh kích mà đến mang theo tầm hơn mười t r ư ợ n g hỏa diễm phong bạo mang tất cả mà đi chỉ thấy toàn thân hắn đồng thời hiện ra mấy trăm đạo phù văn mỗi một đạo phù văn đều phun ra lửa khí tức vũ long tượng tự nhiên không sợ hắn hôm nay thành tựu thường định trong nội tâm hào không gợn sóng cũng không có gì địa phương đáng sợ hắn thả người nhảy lên mười ngón cùng dưng ra lập tức lại mười đạo vừa thô vừa to lôi điện oanh kích mà đi nện ở hỏa diễm tri vương trên thân thể bất quá. cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn chơi xanh văn vũ long tượng đồng lòng một trưởng oanh kích mà đi màu vàng lôi điện đại thủ ấn nặng nề đẩy đi qua hỏa diễm phong bạo cùng bàn tay lớn màu vàng nóng va chạm vào nhau lập tức thiên động địa g i a o động làm cho tất cả mọi người nao n h a u bay ngược ra ngoài cái này là người gì quá kinh khủng một số người kinh hãi đạo nói bọn hắn lần thứ nhất thấy biết đến chống lại hỏa diễm c h i vương tồn tại hỏa diễm c h i vương thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm hắn ở chỗ này ngây người thời gian ba năm chưa từng có đi thủ có thể nói chỉ cần hắn không tiến quân cao hơn khu vực liền có thể xưng bá một phương này địa vực ở đâu đi ra q u á i thai có thể theo ta chống lại loại nhân vật này vì sao sẽ xuất hiện tại cấp thấp nhất trong khu vực hỏa diễm c h i vương mặt ngoài công phu tuy nhiên rất đủ nhưng là trong nội tâm đã sớm rời sông lấp biển vũ long tượng không có ý định lưu t ì n h ngọn lửa này c h i vương hắn vừa mới hàng lâm liền đối với hắn thi triển sát chiêu hắn tự nhiên không cần lưu thủ sau một khắc lôi thần bảo thuật ra hết chữ lớn nhỏ sấm xét màu tím gào thét mà đi như là thiên kiếp hàng lâm đồng dạng màu tím lôi đỉnh hiện lên ở đỉnh đầu hắn bên trên hai tay trong xuất hiện từ sắc phù văn hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái liền có một đạo sấm xét màu tím oanh tạc mà xuống hòa diễm tri vương tránh thoát vũ long tượng công kích sau cũng không có xuất thủ lần nữa mà là hỏi thăm vũ long tượng vũ long tượng xứng sở sau đó nói ra ta đến từ tứ phương thế giới hòa diễm c h i vương biến sắc tất cả những người khác cũng nhao nhao đã nghe được những lời này lập tức sắc mặt đều trở nên trắng bật xuống ta không có nghe lầm chớ đến từ tứ phương thế giới làm sao sẽ hàng lâm tại khu vực này a tứ phương thế giới không đều sẽ là trực tiếp hàng lâm tại thần quốc ở chỗ sâu trong sao hắn sẽ không là vượt qua vũ trụ mà đến đây đi tứ phương thế giới bốn chữ này lại để cho sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến có ít người kính sợ có ít người cùng nhiệt bất quá không có bất kỳ một người lộ ra xem thường hoặc là ghen ghét trở vẻ mặt như thế tứ phương thế giới ta nếu là đạt được tứ phương thế giới người hồng châu liền có thể tiến vào tứ phương thế giới cái này thật sự là trời cũng giúp ta hỏa diễm tri vương trong nội tâm lập tức cùng nóng lên chớ có nói、bậy. tứ vũ long tượng lâm nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái lập tức dùng hắn làm trung tâm một cái cự đại đại trận triển khai toàn bộ đại trận khoảng chừng năm to khoảng một mươi triệu trong đại trận sấm xét màu tím ngọn lửa màu và nóng kiếm khí màu trắng thanh s ắ c phong bạo không ngừng mà mang tất cả h ỏ a diễm chi vương v ọ t vào trong trận lập tức h ỏ a diễm phong bạo lôi điện kiếm khí quét ngang mà đi mang tất cả b ố n phòng tại trong đại trận vô số phủ văn tại lúc này nhao n h a u muốn nổ tung lên a h ỏ a diễm chi vương kêu thảm thiết thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hòa tan xuống cuối cùng nhất triệt để tiêu tán ở trong tiên điệm cùng lúc đó một cỗ thần lực giáng lâm xuống quán chú vũ long tượng trong thân thể q một chương sáu mươi lăm trên các cờ giả chương sáu mươi lăm trên các cờ giả cỗ này thần lực tiến vào v lập tức lại để cho thần trí của hắn lớn mạnh một phen chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tầng vầng sáng màu và nóng tầng này quang hoàn đại biểu cho thần thức trình độ vũ long tượng hiện tại thần thức so với lúc trước dăn chắc gấp mười lần t à hưu trên cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng là một ý niệm có thể bao trùm mấy vạn dặm địa vực rồi hỏa diễm chi vương bị đánh chết ba năm qua rốt cục bị đánh chết tất cả tu sĩ vừa mới bắt đầu là khiếp sợ về sau là nhảy cấm hoan hô ba năm qua bọn hắn một mực thụ lấy áp chế hôm nay hỏa diễm chi vương bị giết bọn hắn giống như cùng giải phóng nô lệ đồng dạng ngọn lửa này vũ long tượng gậy ngón tay một cái cương phong liền đem cái túi thổi sang trước mắt của hắn mở ra xem rõ ràng là từng khỏa thuật nhìn tràn ngập sáng bóng hạt châu màu xám cái này hạt châu màu xám là hồng châu những hồn châu này có rất nhỏ có rất lớn có tinh thuần có đủ ngầu những hồn châu này ngoại trừ theo hư không quái thú chỗ đó thu hoạch lại có là từ những hư không này thần quốc nhân dân trên người thu hoạch mà trong túi thật nhiều hồn châu có lớn có nhỏ trong đó có một viên tản r a hảo quang màu đỏ t h ắ m đủ có nắm tay lớn nhỏ hồn châu là hòa diễm tri vương h ồ n châu một khi hấp thu xuống dưới có thể nhanh chóng để cao thần thức lực lượng bất、quá. vũ long tượng cũng không dám tùy tiện hấp thu hắn cũng không có hấp thu hồn châu phương pháp hồn châu cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện hấp thu đấy nếu là hấp thu những người k h á c đích duy trì như vậy tự nhiên cần tinh lọc hồn châu một ít thủ đoạn mà vũ long tượng còn không có loại thủ đoạn này cho nên nói những hồn châu này mặc dù là cực lớn hiểu rõ bảo tàng nhưng là trong tay của hắn lại không có mở ra bảo tàng cái chìa khóa may mắn vũ long tượng cũng không đội ý định ở chỗ này ở lâu thêm bên trên một ít thời gian nhìn xem mà lúc này vũ long tượng đánh chết hỏa diễm chi vương tin tức truyền khắp hư không thần quốc khu vực này khu vực này được gọi là man giới lại xưng là chỗ man di mọi chính h đẳng n là đê ấ t tộc đàn p h xuống quốc phương, cũng là hư không thần quốc bên n địa hư là tiết mãi g o à vào i tại nhiều tiến giới Vũ Long lâu, lấy phong Tượng không không cương nhanh chóng tiến vào man giới ở chỗ chế chỗ dám quá ở ở ở sâm u trong. Theo x â nhập vũ long tượng c ả m thán cái này hư không thần quốc điêu luyện sắc sảo thật sự là quá mức khủng bố rồi cả cái ngôi sao cũng không phải tự nhiên mà sinh mà là do từng đạo trật tự pháp tắc cùng phù văn ngưng kết m à t h à n h một ít ả o rượu mà phức tạp phù văn hiện ra ở trước mắt của hắn giống như một mảnh mê ngông sách đồng dạng giống biển những phù văn này quá mức tinh rượu vũ long tượng không thể xem hiểu đạo rượu trong đó nhìn một hồi đều sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa Coi như là tại phù văn tạo nghệ cực sự cao siêu nhân vật cũng chỉ có thể xem hiểu nhỏ tí tẹo muốn giải thích toàn bộ hư không thần quốc phù văn ảo diệu thực lực kia nên vấn đỉnh n h ư đồ độc quyền trí tuân rồi một đường đi xuống phát hiện toàn bộ man giới tuy nhiên do vô số phù văn trật tự pháp tắc cố động lại không có gì bảo tàng tồn tại nghe đồn hư không thần quốc ở chỗ sâu trong một chút cao cấp khu vực đều tồn tại một ít thần d ư ợ c có thể thoải mái thân thức dựng dưỡng thân biển thậm chí có chữ thánh hông thú phù cốt ồ khối này phù cốt là chuyện gì xảy ra vũ long tượng chứng kiến một khối tản ra từ sắc hảo quan phù cốt hắn đem phù cốt cầm lên phát hiện phù cốt nội hận hàm vô hình lôi điện chi lực chính là là một khối lôi đ ỉ n h phù cốt hơn nữa cũng không đơn giản có thể là chư thánh hoặc là hung thú sau khi chết lưu lại phù cốt liên tiếp vài ngày vũ long tượng tìm hiểu phù cốt bên trong phù văn một cỗ sáng trói t ử sắc lôi nguyên bị hắn theo trong hư không hấp thu hắn đỉnh đầu bên trên lôi đỉnh càng lúc càng sáng trói ngưng thực đến cuối cùng thậm chí có một t i a muốn cực điểm thăng hoa sau đạt tới chân thật tồn tại bộ dáng bất quá đây đã là cực hạn của hắn rồi hắn cần tìm hiểu lôi thần bảo thuật còn lại sau cuốn sách cần càng nhiều nữa lôi đình phù cốt khối này phù cốt thật không đơn giản ta liền d nhìn xem có thể phát triển tới khi nào cuối cùng nhất vũ long tượng đem cái kia hình tam giác màu tím phủ cốt để vào lôi trong đỉnh dùng lôi mồng một tết đêm tầm bủ mà trải qua mấy ngày toàn bộ man giới nhưng bởi vì vũ long tượng rào động phân vân thật nhiều đến từ rất cao khu vực đại tộc nghe tiếng gió mà đến muốn gặp gỡ thoáng một phát tứ phương thế giới nhân vật nghe nói man giới trong có một cái tứ phương thế giới nhân vật thần bí giáng lâm xuống đem man giới hỏa diễm c h i vương đánh chết không biết có phải hay không là thật có chuyện này ư chúng ta cũng là nghe nói mà đến nghe nói thượng cổ thế giới mấy cái tộc đàn cũng đều tới bọn hắn cùng tứ phương thế giới nhân duyên không nhỏ nhất là thượng cổ thế giới đối với tứ phương thế giới phi thường oán hận cơ hồ từng cái thượng cổ thế giới người chứng kiến tứ phương thế giới người đều sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ vũ long tượng mới vừa ra tới liền nghe đến tin tức không chỉ như vậy man giới một số người phát hiện vũ long tượng nhao n h a u cho các đại tộc đàn đi báo tin vũ long tượng cảm giác được một c h â u nguy cơ mấy ngày trôi qua về sau tại một chỗ sơn mạch bên trong xuất hiện mấy trăm nhân mã đám người kia toàn bộ đều là hướng về phía hắn đến、Z. mà lúc này có một đám người không để ý phân trần chứng kiến vũ long tượng lập tức thì có hơn mười người phóng tới hắn mà đến t dưỡng dưỡng mặt đối với người tới vũ long tượng sắc mặt không thay đổi nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái lập tức một đạo vừa thô vừa to sấm xét màu tím gào thét mà đi trực tiếp đánh trúng một người trong đó người kêu thả một tiếng thân hình rơi xuống đất đi ý chí lập tức tiêu tán đồng thời lại có một cỗ thần lực giáng lâm xuống lại để cho thực lực của hắn lần nữa tăng cường thật kinh người lôi đ ỉ n h thủ đoạn vậy mà đặt đến tạo vật cảnh giới đây là cái gì lôi đ ỉ n h bảo thuật một người đàn ông trung niên thấy như vậy một màn lộ ra vẻ kinh dị hắn đến từ tan vỡ đại thế giới tới đây tự nhiên là vì tứ phương thế giới mà đến lúc này chứng kiến vũ long tượng thủ đoạn không khỏi cả kinh mặt khác các tộc chứng kiến thủ đoạn của hắn cũng đều là biến sắc đỉnh đầu hắn bên trên lôi trong đỉnh có một đạo phủ cốt bị dự dưỡng cái kia phủ cốt phi thường kinh người xem ra giống như là thượng cổ chư thánh phủ cốt một ít lịch duyệt kinh người láo giả ánh mắt thâm thúy thoáng cái thấy được vũ long tượng lôi trong đỉnh phủ cốt lai、lịch. Mà kịch không chiến nhiên Long Tượng Vũ tự bất i mình đ quá thực lực của hắn so về đám người kêu muốn cao hơn một đoạn lôi đình bảo thuật ra hết tự sát sấm xét p h ù văn như là thác nước t h ú t xuống cách giết lần lượt cường địch quy một chương sáu mươi sáu tam đạo q u a n hoàn chương sáu mươi sáu tam đạo q u a n hoàn vũ long tượng cũng không rõ ràng lắm cái này trước tới giết hắn mười mấy người kỳ thật đều đến từ thượng cổ thế giới thượng cổ thế giới cùng tứ phương thế giới mâu thuẫn lớn vô cùng theo cực kỳ xa xưa thời kỳ thì có sâu đậm mâu thuẫn cùng khúc mắc nhất là thượng cổ thế giới người vừa nhìn thấy tứ phương thế giới người đều hận không thể thực hắn huyết đủ hai cái bên trong thế giới có một ít bí ẩn không muốn người biết tồn tại Đám đỏ cả mắt, người nhìn giết kêu quả cả thực phía là về V� bất quá vũ long tượng trên tay cũng không lưu tình trên tay những người này đại sát khí đều phi thường khủng bố nếu là vũ long tượng thân thể hàng lâm nơi này ngược lại cũng không sợ thế nhưng mà chỉ dựa vào ý chí còn rất khó chống lại những đại sát khí này mau mau thế ra huyết sắc bảo kiếm một ông già điên cuồng hét lên chứng kiến nhất tộc người chết đi lão g i à phát cuồng chỉ thấy tại phía sau h ắ n bốn năm cái nam tử nhao nhao phun ra một vòi máu nhiễm lên giống nhờ bài nhở thường bạch ngọc sắc bảo kiếm sau một khắc bảo kiếm mạnh mà biến hóa hóa thành một đạo khoảng chừng mấy trượng lớn nhỏ màu đỏ tơi bảo kiếm b tức tức chỉ thấy huyết sắc bảo kiếm xông lên trời khung sắc ý ngọc trời sau một khắc một kiếm chém ra lập tức phun ra màu máu đỏ phù văn nhưng trong phù văn này ẩn chứa hủy diệt sắc khí liền chân không đều nhao nhao nứt vỡ như là cựu thiên ngân hà đáp xuống đại địa đầm dạng ầm ầm đổ xuống vũ long tượng mặt sắc mặt nghiêm trọng huyết sắc bảo kiếm khiến hắn cảm nhận được một cỗ bật an hắn tế ra lôi đình trong đỉnh phù văn không ngừng lập lòe sáng chói không tỉ vết tử quang vờn quanh toàn thân của hắn sau một khắc lôi trong đ ỉ n h phun ra phù văn chi trụ phun b ắ n đi cùng cái kêu huyết sắc thác nước nặng nề g h đụng vào nhau oanh tạc vòng trời thiên địa nổ vang núi sông đại địa đều có chút run g dày hết thể tu giả sắc mặt t r ắ n g bệnh vậy mà dùng bảo thuật chống lại đại sắc khí cái này huyết sắc bảo kiếm có thể là đến từ khu vực bảo vật trải qua vô số máu tươi rèn luyện qua sắc khí kinh người người thiếu niên này quả thực lợi hại dùng thần thông bảo thuật chống lại cái vị này đại sắc khí t u già lao giả mặt sắc mặt nghiêm trọng vì hắn hậu bối chỉ điểm ở sau thân thể hắn một ít nhìn như chừng hai mươi tuổi trẻ tuổi sắc mặt đều t r ắ n g bệnh trong nội tâm đối với vũ long tượng tràn đầy sợ hãi vũ long tượng một bước bước ra lập tức lên trời mà đi trực tiếp hàng lâm tại huyết sắc bảo kiếm phía trên đồng thời trong lòng bàn tay một cỗ màu vàng chùm sáng nhanh chóng ngưng tụ sau m ộ t k h ắ c bị hắn đẻ ầm ầm ở bảo trên thân kiếm bảo kiếm v anh một tiếng cấp tốc rơi xuống phía dưới đây là trời xanh văn vũ long tượng tại hàn trì chung quanh tu luyện ba tháng trời xanh văn tự nhiên đã có tiến bộ tuy nhiên khoảng cách trời xanh đại ấn còn có xa không thể chạm khoảng cách huyết sắc bảo kiếm ầm ầm rơi xuống nổi giận lao giả biến、sắc. hắn cảm giác được mình cùng huyết sắc bảo kiếm liên hệ loang thoáng ngăn ra rồi mà vũ long tượng cũng tự nhiên chú ý tới điểm này hắn nhìn ra huyết sắc bảo kiếm là một tôn đại sắc khí tự nhiên muốn hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái một đạo cương phong đem huyết sắc bảo kiếm có lên hắn một tay lấy hắn bắt lấy đồng thời toàn thân tử mang nổ lên mạnh mẽ lôi đ ỉ n h chi lực chuyển tâu h đến huyết sắc bảo kiếm ở chỗ sâu trong nổi giận lôi đình chi lực chuyển tâu đến huyết sắc bảo kiếm ở chỗ sâu trong mà vũ long tượng đem huyết sắc bảo kiếm cùng mình liên hệ về sau ném vào trong túi cà khôn liền không nữa đi quản này thượng cổ thế giới còn lại mấy người đều không dám tới gần những thứ khác tộc đàn cũng nhao nhao lộ ra sợ c h i s á c không dám đối phó hắn sau một khắc một cỗ thần lực lần nữa hàng lâm tại vũ long tượng trên đỉnh đầu xuất hiện thứ hai nói vầng sáng màu và nóng thần trí của hắn lần nữa to lớn lên không chỉ như vậy vốn mênh mông tinh h ả i trong được mở mang ra một cái khe hở trong khe hở kim quan g lập lòe như là phật quốc tịnh thổ đồng dạng tràn đầy trang nghiêm khí t ứ c chỉ thấy một đạo nói p h ủ văn màu vàng g á n g lâm xuống những p h ủ văn này tiến vào vũ long tượng trong đầu tự thành một cửa bí thuật cái môn này bí thuật vậy mà hấp thu hồn châu phương pháp là vũ long tượng tha thiết ước mơ thần thông bạo thuật hơn nữa cái môn này bí thuật chính là do hư không thần quốc đích ý chí chỗ ban thường hán không giống với những thứ khác bí thuật chính là tiếp cận nhất buồn nguyên ý chí bí thuật hấp thu hồn châu căn bản không có cái gì chướng lại cái này vậy mà đã nhận được hư không thần quốc ý chí tán thành truyền thụ cho h ắ n bí thuật chư đại tộc bày nhao nhao sôi sùng s ụ vốn an phận một ít tộc đàn đều nhao nhao muốn để cướp đoạt ý tứ một người đàn ông trung niên trực tiếp đứng dậy bất quá hắn không có ra tay mà là hỏi tham vũ long tượng vị ta có thể lấy triệu hồn châu làm đại giá hơn nữa của ta giới nguyện ý xuất ra mười nơi bảo địa tạo điều kiện cho người tu luyện s ô n s a o những thứ khác đại tộc nhao nhao sôi sùng sục kinh ngạc tại nam tử trung niên đại thú bút trăm vạn hồn châu giá trị liên thành bất quá cùng bảo địa so với không tính là cái gì một số người muốn tôi luyện thân thức lại bất đắc dĩ không có bảo địa một chỗ bảo, địa tương đương với một cái bảo tàng khổng lồ đồng dạng trang đại thần nhận thức thu hoạch cảm mộ bất quá vũ long tượng cũng không biết bảo đệ giá trị nhưng là hắn lại tin tưởng cái môn này bí thuật không đơn giản không có thể ngoại truyền hắn đương nhiên gọn gàng dứt khoát tự tuyệt Quả nhiên, một cự tuyệt người đàn ông trung niên này sắc mặt liền trở nên vô cùng lúng túng những thứ khác đại tộc cũng nhao nhao lộ ra răng nhanh vũ long tượng âm thầm cảnh giác đồng thời nhanh chóng vận chuyển cái kia phát môn để tay nhập hồn trong túi bắt đầu hấp thu hồn c h â u năng lượng ít đến mười cái hô hấp bỏ ngọn lửa kia chi vương hồn c h â u bên ngoài những thứ khác hồn c h â u tất cả đều bị hắn hấp thu vũ long tượng có thể cảm giác được thần thức lần nữa lớn mạnh ở trên hư không thần quốc luồng ý chí này cũng càng lúc càng l ư n g thực lớn mạnh bất quá tại đỉnh đầu hắn bên trên vầm sáng màu vàng nóng nhưng không có gia tăng như trước cùng trước khi đồng dạng chỉ có hai đạo cái này quan cuối cùng nhất hắn đem hồn túi trong một viên cuối cùng hạt châu bấp vỡ x í n h thần lực màu đỏ dốc vào ý chí của hắn bên trong rất nhanh vũ long tượng i m không chỉ là thể chất gì cho người khác tạo ý chí bên trên cũng so về những người khác mạnh lớn hơn gấp trăm lần hỏa diễm c h i vương sáu đạo quang hoàn châu ngưng kết mà thành hồn châu bị hắn hấp thu cũng chỉ gia tăng lên một vòng ánh sáng hơn nữa còn là trước khi còn hấp thu mấy vạn viên hồn châu dưới tình huống đối mặt loại này áp sát tuyệt cảnh vũ long tượng ngạnh sinh sinh tại chỗ đột phá hắn nhìn về phía các cường giả cũng không q u ý kỵ lạnh lùng nhìn xem cái này mấy trăm nhân mã vậy mà dưới loại tình huống này đột phá người thiếu niên này có chút thú vị a tuổi già lao giả nhìn xem vũ long tượng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ Quy một chương 67, Trên đỉnh đầu lập tức hơn trăm người nhao nhao không chế lấy cơm khí vào tới những người này trên đỉnh đầu yếu nhất cũng đều là bốn đạo quang hoàn càng có sáu đạo bảy đạo còn có mấy người là tám đạo quang hoàn bất quá không có chín đạo quang hoàn cũng không đạt tới cực cảnh v cái này g Tượng cái này không khoa học hắn chỉ là tam trọng tiên sao có thể đơn giản đánh chết ngũ trọng tiên chí lục trọng tiên nhân vật một số người thấy như vậy một màn lộ ra vẻ khó mà tin nổi đương nhiên những tộc đà này đều bởi vì bí thuật đỏ trong mắt đâu thèm nhiều như vậy dù sao ở chỗ này tử vong thế giới hiện thực cũng không chính thức tử vong chỉ là thần thức sẽ làm bị thương đến một ít hoàn toàn có thể dựa vào một ít bảo dược khôi phục lại vũ long tượng nhữ n h ư mày đám người kia thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ hắn ý định toàn lực ra tay đối mặt trăm người công kích hắn không lui mà thì tới đi tới nơi này bàn người trước mặt khinh thường quần hùng hít sâu một hơi sau một khắc há mồm phun một cái chỉ thấy p h ủ văn màu vàng hóa thành từng đạo thần hy giống như một đạo c u ầ n bánh tuyệt thế ám khí đồng dạng xì ra như cánh hoa tản ra những cánh hoa này thoạt nhìn vô cùng tươi đẹp xinh đẹp nhưng lại xuyên thủ lần lượt cao thủ căn bản cũng không lâu lắm cái này hơn một trăm người một nửa còn lại hơn năm mươi người lần này rốt cục lại để cho những người còn lại tỉnh táo lại nguyên một đám trong nội tâm sợ thiếu một ít liền ý chí phá tản mà theo đem đám người kêu mã quét ngang hắn hồn túi bên trong hồn châu càng ngày càng nhiều hơn nữa đều là một ít tốt nhất hồn châu đê đẳng nhất đều là ngũ trọng thiên cảnh giới hồn châu hắn đem hồn túi bên trong hồn châu tất cả đều bốc nát tăng thêm hư không thần quốc một mực hàn lâm trên đỉnh đầu hắn bắt đầu mơ hồ xuất hiện đạo thứ tư q u a n hoàn bất quá còn không có triệt để thành hình quá kinh khủng người này vẫn là người sao lúc nào tứ phương thế giới xuất hiện thứ nhân kiệt như vậy không muốn tiến lên lại để cho bắt trọng thiên trí cường giả đi đối phó hắn bất quá tam trọng thiên cảnh giới tứ trọng tiên h đều không có viên mãn kém năm cái cảnh giới hắn sẽ không là đối thủ như vậy vừa lên tiếng quả nhiên những người khác không ra tay rồi thối lui đến phía sau chỉ để lại bốn người bốn người này đều là đạt tới bắt trọng thiên nhân vật bên trong một cái khôi ngô nam tử tiến lên hắn xoa tay thoạt nhìn phi thường tự tin d á n g vẻ vũ long tượng nhữ mày nam tử này quả thực có chút khó giải quyết hắn tuy nhiên thực lực cường hãn có thể vượt qua cảnh giết địch bất quá kém năm cái cảnh giới liền tương đối khó khăn rồi tứ phương thế giới người tới kết xuất trên báo tên của ngươi ngươi có quyền lợi trên báo tên của ngươi nam tử khôi ngô dưới cao nhìn xuống thoạt nhìn vô cùng cao ngạo vũ long tượng lạnh lùng nói ta từ trước đến nay không cùng người chết cho biết tên họ nam tử khôi ngô lập tức giận dữ hư lạnh một tiếng cả người sương cốt đùng đùng tiếng vang sau một khắc cả người vượt qua vận tốc âm thanh lập tức hàng lâm tại vũ long tượng trước mặt đồng thời cực lớn nắm đấm oanh kích mà xuống hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông b ả o thuật ý định lấy ý chí chi lực nghiền ép vũ long tượng vũ long tượng không hề sợ hãi đưa tay là một trưởng n g o ạ khứ cả hai chạm vào nhau đồng thời rút lui ba bước lần thứ nhất giao thủ vũ long tượng vậy mà không có chịu thiệt nam tử khôi ngô nổi giận cảm giác nhận lấy lớn lao vũ đ h ụ c bị năm cái cảnh giới phía d ư ớ i nhân vật chặn công kích của hắn cái này làm cho hắn rất khó chịu sau một khắc hắn khí tức biến đổi một cỗ thanh sắc quang mang đem hắn toàn thân bao trùm thanh mang hóa thành vô số phù văn tại hắn trên người ngưng kết những p h ù văn này ở tại thân hình đ ỉ n h chỉ về sau sau một khắc hóa thành ngập trời thanh viêm hành giả không nghĩ tới hắn ở chỗ này thực lực đã đạt đến bắt trọc tiên một số người nhìn ra nam tử khôi ngô lai lịch đều lộ ra kinh ngạc thân sắc mà vũ long tượng mặt sắc ngưng trọc lên thanh viêm thiêu đốt chân không sau một k h ắ c nam tử khôi n g ô vào tới mang theo sát ý ngút trời quả thực là muốn tuyệt s á t hắn vũ long tượng tế ra lôi đỉnh lôi trên đỉnh phủ cốt sáng trói không tì vết không ngừng mà tại lôi trong đỉnh xoay quanh chuyển động sau một khắc vũ long tượng trên người cũng tới cái đó thanh v i ê m hành giả đồng dạng toàn thân bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực bất quá toàn thân của hắn bốc cháy lên cũng không phải hòa diễm mà là tử s á c lôi đỉnh lôi hoàng quyền vũ long tượng ý định tiên hạ thủ v ị cường một quyền oanh kích mà đi hắn hiện tại bắt chức vũ đế chiêu số lôi h o à n quyền tử xác lôi đỉnh trong l n chứa màu đỏ xích viêm tại bị đánh trúng một khắp này ầm ầm ầm một uy lực không thể tầm thường so sánh thanh v i ê m hành giả đồng dạng cũng là đấm tới một q u y ề n cả hai thần thông đồng thời phát ra đụng vào nhau nặng nề muốn nổ tung lên chấn động vạn dằm núi sông một ít nhỏ y ê u ý chí bị trong đó sức nổ đánh bay ra ngoài cũng không biết đi nơi nào người rất tốt thanh v i ê m hành giả không hề ngạo m ạ n thần sắc vô cùng n minh trọng hắn há m ồ m phun một cái xuất hiện một cái bạch ngân áo giáp sau một khắc bạch ngân áo giáp dung nhập trong thân thể của hắn cụ hiện hóa xuất hiện tại trên người của hắn bạch ngân trong khải giáp thật nhiều phu văn bất quá những phủ văn này đều là không trọn vẹn g h ĩ đến lấy bạch ngân áo giáp có thể là mỗ tôn trí bảo bất quá đã trải qua một hồi đại nạn chân chính huy hoàng thời kỳ đã tiêu tán tại trong con sông dài lịch sử chỉ để lại hôm nay một ít tàn phá phù văn bất quá dù là như thế vũ long tượng cũng cảm thấy áo giáp bất phàm tại thanh v i ê m hành giả đem áo giáp màu trắng mặc lên người đồng thời một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời ra chỉ tại trên người hán ngũ hành phù văn đạo thuật cùng lúc đó vũ long tượng trên đỉnh đầu lần nữa xuất hiện ngũ tôn tự đ ỉ n h xích quang ánh sáng màu xanh hắc quang bạch quang ánh sáng màu vàng nam đạo quang mang hiện lên ngũ hành xu thế phù văn khắc đầy toàn bộ thân đình cùng lúc đó dùng hắn làm trung tâm một chương m ê n h m ô n g tinh hà đồ triển khai tinh hà đồ so với lúc trước càng thêm vĩ mãnh đủ có phạm vi trăm trượng mà nam tử khôi ngô đang đứng tại phạm vi trăm trượng bên trong sau một khắc vô số phong bạo lôi đỉnh hỏa diễm kiếm khí mang tất cả mà đi nện ở bạch ngân trên khải giáp xuất hiện len k e n tiếng vang nam tử khôi ngô b i ế n sắc hắn còn chưa kịp phản ứng vũ long tượng ngũ hành bảo đ ỉ n h dĩ nhiên hàng lầm tại trên đỉnh đầu hắn sau một khắc ngũ hành bảo đ ỉ n h nặng nề chân áp mà xuống nện ở bạch ngân áo giáp trên người cọ sát ra hỏa hoa ngũ hành bảo đình thế như chẻ tre đem bạch ngân trên khải giáp tàn phá phủ văn nha chỉ thấy vai áo giáp bắt đầu xuất hiện một ít thật nhỏ khe hở q một chương sáu mươi tám con ác thú chuyên pháp chương sáu mươi tám con ác thú chuyên pháp bạch ngân áo giáp là một tôn trí bảo mặc dù là không trọn vẹn nhưng là có lẽ không tầm thường nhưng lúc này tại vũ long tượng liên tục anh kích hạ cái kia bạch ngân áo giáp bắt đầu từng khúc vỡ ra thanh viêm hành giả sắc mặt đều trở nên vô cùng k h ó coi hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy bạch ngân áo giáp không sợ vũ long tượng công kích không nghĩ tới công kích của hắn như vậy hôm ánh liền bạch ngân áo giáp đều phải phá vỡ cái kia là thần thánh áo giáp nghe đồn tại vô ngân tinh hải bên trong tây phương biên gi Có m ộ tuổi cái cây phương thần q ố c nghe đồn bọn hắn thần già lao giả lịch duyệt thật sự là kinh người một câu nói ra cái này bạch ngân áo giáp lai lịch mặt khác các tộc sau khi nghe được n h a o n h a o chấn động một ít đại tộc đã bắt đầu chú ý đến vị này tuổi già láo giả n h a o n h a o dò xét thân phận của người nọ tuổi già sau lưng láo giả có mười mấy người trẻ tuổi đều là lao giả hậu bối đồng h thời thanh viên hành giả hai tay r o n vực, nhanh chóng kết tấn ngay sau đó liên tục ra quyền mỗi một đạo quyền đều mang cuồng bạo thanh viêm những thanh viêm này theo hư không hàng lâm tốc độ càng lúc càng nhanh giống như một viên viên sáng chói lưu tinh đồng dạng nền xuống đây ế n Thanh viêm thiên thạch. viêm đ là thanh v i ê m hành giả cường đại nhất công kích thủ đoạn chỉ thấy mấy vạn đạo thanh v i ê m hóa thành từng khoản nặng nề thiên thạch đập tới dậm dạp chẳng trị căn bản không thể nào né tránh vũ long tượng cũng cảm thấy một cấu nguy cơ hai tay của hắn không ngừng xoay quanh dậm dạp chẳng trị phù văn tại hai tay của hắn ngưng kết tái ngưng kết cuối cùng hai tay của hắn đồng thời oanh tạc mà ra hai luồng cổ sáng nhao nhao bạo tạc hoa n ở bày ra đẩy trời phù văn dùng hắn làm trung tâm trọn vẹn phạm vi trăm trượng bên trong tạo thành một đạo sinh đẹp phù văn tình nhàn rỗi đầy trời phù văn màu vàng, vàng sáng trói không tì vết vô số thiên thạch nện ở trong đó đều bị những phù văn này nhao nhao hấp thu vào theo thiên thạch phủ xuống thêm nữa phù văn càng lúc càng lớn cuối cùng nhất trọn vẹn khuyết trương lớn đến ngàn trượng lớn nhỏ cái này vậy mà có thể hấp thu ý chí chi lực đây là cái gì bí thuật thoạt nhìn mười bảy tuổi khoảng trừng thanh niên nam t ử sắc mặt đại biến hắn cũng là bắt trọng thiên t r í cường giả nhưng lúc này chứng kiến vũ long tượng thủ đoạn cũng không dám xuất thủ những thứ khác bắt trọng thiên cường giả cũng đều là n h o nhao lộ ra vẻ mặt loại thủ đoạn này phi thường khủ bố toàn bộ hư không thần quốc là có trật tự pháp tắc cùng ý chí tạo thành. ở cái thế giới này ý chí vẫn là hết thảy liền hư không thần quốc chúa tể đều là một cô ý chí ở chỗ này tất cả lực lượng năng lượng đều là một cô cường han ý chí có thể hấp thu lực lượng của ý chí hóa thành mình dùng hoàn toàn lật đổ hết thảy cái này là hư không thần quốc đích ý chí ban cho hắn bí thuật à đây cũng là cường đại nhất hư thuật một trong tuổi già lao giả thản nhiên nói vì hắn hậu bối người chỉ điểm những hậu bối này người trong cũng đều có điểm tình tình mê mê hắn hậu bối trong có người hỏi thăm láo giả ra ra cái gì là hư thuật lao giả nói ra toàn bộ hư không thần quốc có trật tự pháp tắc cùng hư không ý chí tạo thành ở chỗ này bất luận cái gì năng lượng đều thuộc về một loại ý chí mà hư thuật là thế giới hiện thực trong như là bảo thuật đồng dạng tồn tại có thể diệt s á t ý chí để cho bị thương như trước khi cái kia thượng cổ trong thế giới huyết sắc bảo kiếm cũng đều là do ý chí cô động mà thành ẩn chứa trong đó rất nhiều diệt s á t ý chí có thể diệt giết ý chí của một người sẽ thương đến hắn bồn nguyên thế giới hiện thực ý chí tiêu tán thân thể đều sẽ hỏng mất phi thường khủng bố hư thuật trong cũng tồn tại mạnh mẽ hư thuật có thể hủy diệt bồn nguyên ý chí lại để cho kỳ chân chính thân tử đạo tiêu mà người trẻ tuổi kia hiện đang thi triển hư thuật chính là cường đại nhất hư thuật một trong hấp thu ý chí chi lực cho mình dùng vũ long tượng nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái cái kia đẩy trời p h ủ văn nhao nhao nghiền nát hóa thành từng đạo sắc bén p h ủ văn chi kiếm anh kích thanh viêm hành giả thanh viêm hành giả sắc mặt t r ắ n g bệnh sau một khắc bị những p h ủ văn này chi kiếm đánh trúng toàn bộ ý chí triệt để tiêu tán linh hồn trâu cũng rơi vào vũ long tượng trong túi tháo đồng thời một cỗ thần lực lần nữa giáng lâm xuống hư không thần quốc lần nữa ban thường hắn chỉ thấy đỉnh đầu hắn bên trên đạo thứ tư quang hoàn triệt để hình thành không hề như vậy không ổn định chính thức đạt đến tầng thứ bốn cảnh giới đây rốt cuộc là từ đâu tới cái thế ma vương liên bắt trọng thiên cường giả đều bị hắn diệt giết chết. hơn nữa thanh viêm hành giả mới rõ ràng trong giới thực lực rất mạnh đều đạt đến thất trọng thiên cảnh giới lần này liền còn lại ba cái bắt trọng thiên cường giả cũng không dám tùy tiện xuất thủ vũ long tượng thì là ngốc tại chỗ vô cùng bình tĩnh chứng kiến đám người kia không ra tay hắn liền khống chế cương phong rời đi cho đến cuối cùng cũng đều không có người đến ngăn cản hắn chúng ta đi thôi tuổi già lao giả mang theo một đám người trẻ tuổi biến mất ở tại chỗ những thứ khác đại tộc cũng nhao nhao rời đi bất quá trong đó một ít tộc đàn lại phái người nhao, nhao theo dõi vũ long tượng vũ long tượng không có lại ở đâu mở ra thì không chi môn đã đi ra hư không thần quốc sau một khắc hắn lần nữa thần du thái hư về tới chân thân của mình trong trở lại chân thân về sau phát hiện thời gian vậy mà đi qua ba tháng nghĩ đến lấy hư không thần quốc cùng tứ phương thế giới thời gian có một ít t r i n h lệnh hôm nay đám kia hung thú ra ngoài đã có thời gian nửa năm bất quá đến nay bọn hắn đều không có muốn xuất hiện dấu hiệu này làm cho vũ long tượng rất bất an bất quá hắn quá lo lắng nửa tháng sau bọn này hung thú n h a u n h a u đã tìm đến mà bạch liên bình yên vô sự nó cũng không cần đặc biệt c h i ế u cố trong đại trận linh nguyên bàn bạc đầy đủ bạch liên ngày đêm hấp thu người rất tốt nửa năm qua này thay chúng ta thủ hộ bạch liên đã thông qua được khảo nghiệm của chúng ta con ác t h ú tiến lên nói ra vũ long tượng trong lòng hơi đậu lập tức hiểu rõ ra bọn này hung thú là vì khảo nghiệm hắn mới rời khỏi đấy kỳ thật chúng một mực kể bên này quan sát đến chỉ là vũ long tượng cũng không có phát giác được mà thôi nếu là vũ long tượng thật sự động lòng tham lấy đi bạch liên chỉ sợ còn không có tới gần bạch liên đã bị bọn này hung thú bắn cho giết chết đi người đi theo ta con ác thú mời đến vũ long tượng rất nhanh một người một thú đi tới một chỗ đất hoang c o ngay ác thú chầm chầm vào Vũ o l n Tượng do hỏi, ngươi dò hỏi, c ở đây vũ long tượng tim đập thình thịch mơ hồ nghĩ tới điều gì q một chương sáu mươi chín trong dự dưỡng bí cảnh chương sáu mươi chín dự dưỡng bí cảnh con ác thú mấy lời nói lại để cho vũ long tượng mơ hồ đã minh bạch một ít quả nhiên sau một khắc con ác thú theo dõi hắn nói ra ta muốn đem ta tộc truyền thừa đạo thuật chuyển cho ngươi ngươi có bằng lòng tiếp nhận nếu như nói vũ long tượng không tâm động đó là giả dối đây chính là con ác thú nhất tộc truyền thừa đạo thuật so về bất luận cái gì bảo thuật đều lợi hại hơn có thể so với trời s a n h văn lôi thần bảo thuật như vậy vô thượng phù văn đạo thuật thậm chí đã vượt qua hai loại vô thượng p h o thuật sừng sức ở đình phong tồn tại nhưng là vũ long tượng cũng không dám tùy tiện tiếp nhận hắn sợ trong đó có, có chút tâm、lưu. hoàn toàn chính xác con ác thú nhất tộc cơ hồ mấy vạn cấp mới có thể sinh ra đời một đầu nhưng là con ác thú nhất tộc từ trước đến nay tuổi thọ đã lâu như con này thao thiết vương người theo quá thời kỳ cổ tồn tại đến nay thậm chí là hồng hoang thời kỳ không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn mà lúc này cái vị này thao thiết vương người muốn đem thứ nhất tộc kinh thiên đạo thuật truyền cho hắn này làm cho vũ long tượng không thể không tự định giá nhìn thấy vũ long tượng im lặng không nói con ác thú hạng gì khớt khéo còn sống cực kỳ đã lâu thời gian trí lực đã vượt qua t h ư n g nhân tự nhiên nhìn ra được vũ long tượng lo lắng h ắ n lên tiếng nói đương nhiên Bà tương ô không phải là vô n cũng truyền n cho giá g phải thụ là i tộc của ta đạo thuật, của chỉ đạo hy v ọ ngươi ứng việc. có thể đáp ứng ta một đáp Vũ lai o con n Tượng như trước không nói, g trước bất quá con mắt c quá ủ nó quang h ể n nhiên có chút trở mong, chút trái tim có trở bắt đối ầ u nhanh chóng ngảy lên. Tương lai, đ đ ạ i ngươi đã đến ngoại giới tinh vực nếu là gặp được ta con ác thú nhất tộc khi còn bé thời gian cực kỳ đã lâu của ta khi còn bé đã từng gặp được vài vạn lần tử vong nguy cơ con ác thú đem điều kiện nói ra vũ long tượng trầm mặc một lát sau hỏi ta không có bảo hộ ngươi hậu đại năng lực dù sao ta chỉ là một cái nhỏ yếu nhân tộc mà các ngươi thì là sừng sững ở tứ phương thế giới đỉnh phong tồn tại đại đế đều xuất từ trong nhân tộc hơn nữa ngươi có thể không phải người bình thường tộc ta nói đúng không đại h o a n g thánh thể con ác thú lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên đắc đạo vũ long tượng nhìn về phía con ác thú trong mắt l ó e ra một tia thần sắc không dám tin nó làm sao sẽ biết mình đại h o a n g thánh thể theo lần đầu tiên ta liền nhìn ra ngươi là đại hoàng thánh thể ngươi ẩn núp rất tốt bất quá ngươi khi tức trên thân cùng ta cố nhân cực kỳ tương tự vị này cố nhân cũng là một đại hoàng thánh thể cũng bởi vì nguyên nhân này chúng ta không có đem ngươi giết chết tốt rồi hiện tại đã đem hết t h ể sự tình với ngươi biểu lộ như vậy ngươi bây giờ muốn lựa chọn như thế nào con ác thú c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng vũ long tượng trong mắt lóe ra một chút do dự trong lòng của hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ hắn đã tin tưởng con ác thú dù sao lấy thực lực của bọn nó muốn muốn giết mình như là bóp nát một con kiến đồng dạng đơn giản được ta đáp ứng ngươi một lát sau hắn liền làm ra quyết định con ác thú gật đầu nói được như vậy ngươi bây giờ thể tại con ác thú dưới sự chỉ dẫn vũ long tượng bắt đầu thể loại này lợi thể phi thường cường đại không như bình thường lợi thể là một loại một khi thể trừ phi có thể đạt tới đại đế cảnh giới bằng không thì liền không thể thoát khỏi l ờ i t h ể loại này l ờ i t h ể như nguyền rủa đồng dạng thẳng đến người này triệt để hình thần câu diệt mới có thể biến mất bất quá đương hoàn thành lời thể thời điểm trong thiên địa sẽ có hàng lâm ban cho xuống ban thưởng giữ lời hướng người tựa như một cái cơ bản nhất luân lý đồng dạng trong thiên địa có loại này quy luật tự nhiên đang không ngừng mà lưu truyền vũ long tượng thế sau một cỗ tối tâm chi lực cùng tâm linh của hắn liên hệ cùng một chỗ cỗ này tối tâm chi lực từ vòm trời xa xuất xuống giống như một đầu, đầu cành được ta hiện tại đem ta tộc pháp tác truyền cho ngươi nói xong con ác thú há m ồ m phun một cái lập tức từng đạo kim quang dũng mánh vào bên trong thân thể của hắn đồng thời một cỗ p h ủ văn tại trong đầu của hắn ngưng kết mà thành những p h ủ văn này đều là con ác thú nhất tộc pháp tắc cái môn này kinh thiên đạo thuật tên là thực tiên mặc dù gần k ề hai chữ lại đại biểu thì không bên trên hung thú uy nghiêm hai chữ so về bất luận cái gì hết thể đều chứng minh bộ tộc này cường đại đây là chúng ta tổ tiên lưu truyền xuống con ác thú thanh cốt trong đó pháp tắc càng sự khủng bố mới có thể cho người trợ giút ngoài ra khối này phù cốt chính là chúng ta nhất tộc truyền thựa ta đã ở trong đó rơi xuống cấm chế duy có chúng ta nhất tộc mới có thể mở ra cấm chế trong đó ngươi lấy được tương lai đem phủ này cốt đưa cho ta hậu đại con ác thú đem hai cục xương giao cho vũ long tượng trong đó một cục xương vàng trói lọi ẩn chứa ngập trời con ác thú phát tắc là một khối con ác thú thanh cốt mà một khối khác xương cốt thì là thoạt nhìn phi thường phong cách cổ xưa nhìn không ra đến cùng ẩn chứa cái gì nhìn một cái chỉ cảm thấy đầu tráng váng mắt loạn tốt rồi ngươi đi đi con ác thú thổi thở ra một hơi thần phong trực tiếp chở vũ long tượng trong thời gian ngắn đi tới bên ngoài mấy vạn dặm đi ra ngoại giới núi lớn tuy nhiên đi tới ngoài giới vất quá như trước ở bên trong đại trận cái này t cũng ơ bởi vì như thế cái này hai mươi tầng bên trong linh nguyên vô cùng kinh người vũ long tượng thổ nạp một lát sau đều cảm giác trong đan điển tràn đầy linh nguyên toàn thân có sức lực dùng thoải mái trước tìm một chỗ yên lặng chỗ ta muốn sáng tạo một vùng trời mới thư không thần quốc một chuyến để cho ta lục lọi đến đi một tí con đường muốn in nếm thử nhìn xem vũ long tượng tim ở bên trong lấy được con ác thú nhất tộc chuyển pháp tuy nhiên cao hứng nhưng bây giờ không phải là lúc cao hứng hắn vừa mới lục lọi đến đi một tí cánh cửa muốn đ in ế m thử nhìn xem rất nhanh ở mảnh này mênh mông trong núi lớn vũ long tượng đã tìm được cực kỳ bí ẩn động phủ đi tới nơi này trong động phủ về sau hắn theo trong túi càn khôn lấy ra một ít phát bảo tại cửa động cô động thành một tòa đại trận ngoài ra theo xâm nhập hội sẽ khoảng chừng hơn mười đạo đại trận ở trong đó một khâu khấu trừ một khâu một hồi đón lấy một hồi uy lực càng là càng ngày càng mạnh hắn bởi vì như thế cẩn thận là bởi vì hắn muốn tiến hành một hồi nguy hiểm tí luyện mà bên cạnh hắn có thể không có gì cường giả thủ hộ hắn chỉ có một mình, hắn chính mình coi chừng mới được Ta dùng lôi đỉnh d ư ỡ n g dưỡng lôi đ ỉ n h p h ủ cốt mà chiếc đỉnh này cùng ta chặt chẽ tương liên như là trên người ta huyết đ ụ c ta muốn dùng cái này đỉnh đến d ư ỡ n g dưỡng của ta thiên thiên bí cảnh vũ long tượng chỗ đã thấy con đường là cái này hắn lục lọi đến đi một tí dùng lôi đỉnh d ư ỡ n g dưỡng p h ủ cốt như vậy một lôi đỉnh d ư ỡ n g dưỡng cảnh giới có cái gì không được cái vị này lôi đỉnh tuy nhiên còn không hoàn thiện nhưng lại cũng có rất lớn uy năng tồn tại hơn nữa d ư ỡ n g dưỡng p h ủ cốt về sau càng là tiền đồ vô lượng hôm nay hắn muốn dùng cái vị này lôi đỉnh dựng dưỡng, dưỡng tiên thiên bí cảnh chỉ thấy vũ long tượng trên người huyết khí bắt đầu nhanh chóng biến mất cảnh giới liên tục rút lui những huyết khí này nhao nhao tiến vào hắn t r ă m cốt t r ă m trong huyệt ẩn giấu đi hôm nay cảnh giới của hắn ở vào tiên thiên cực tiên thiên cực cảnh tiên tiên cực cảnh hắn trong cơ thể huyết khí ngập trời đều không thể che giấu toàn bộ động phủ đều có một cỗ bàng bạc huyết khí đang trả ngập n lấy bắt đầu đi vũ long tượng há miệng lôi đỉnh liền tiến vào trong cơ thể của hắn q u y một chương bảy mươi lại đến chương bảy mươi lại đến vũ long tượng một ngụm đem lôi đỉnh ướt lôi đỉnh tiến vào trong cơ thể của hắn một cỗ ngập trời lôi đỉnh chi lực trong người nhộng nạo trong cơ thể huyết khí không ngừng mà trùng kích lôi đỉnh màu vàng huyết khí hóa thành từng đạo sáng trói thần hy phủ văn chui vào lôi đỉnh lôi đỉnh tuy nhiên cùng hắn đều là huyết n ụ nhưng lại không ngừng bài xích cô này huyết khí phúc lôi đỉnh tại trong người hắn không ngừng mà xông tới để cho nhổ ra một ngụm hiến máu đồng thời lôi đỉnh tại lần nữa phun ra ngoài sừng s n g ở trên đỉnh đầu lôi đỉnh phụ cốt ở trong đó l o n g lánh như là thần luân lại đến vũ long tượng không muốn như vậy b ô n g tha cho há mồm phun một cái lập tức màu vàng ngập trời huyết khí phun lên lôi đỉnh không ngừng mà trùng kích lôi đỉnh mà lôi đỉnh thì là dùng lôi đỉnh chi lực không ngừng mà phản kháng lại để cho huyết khí không cách nào tới gần đ lúc này đây vũ long tượng thận trọng từng giọt từng h giọt đem huyết khí dung nhập thân đỉnh đồng thời màu vàng huyết khí không ngừng tuân vào sáng chói màu tím phủ cốt bên trong huyết khí dung manh vào phủ cốt ở bên trong phủ cốt trợt bắt đầu nghiền nát vất quá rất nhanh liền bị gây dựng lại phù văn sau khi vỡ vụn lần nữa tân sinh không ngừng mà nghiền nát gian luyện c ô động mà lôi đỉnh cũng c ũ như g n thế thân đỉnh bị huyết khí p h ả n phất ăn mòn giống nhờ bài nhờ thường nhưng là sau một khắc lại sẽ trùng sinh tới trùng sinh tới sau lôi đỉnh dần dần không bài xích cố này huyết khí dù sao cả hai đều là vũ long tượng huyết n ụ c hóa thân dần dần vũ long tượng khí tức càng lúc càng n h ư ợ c ngôi sao cương khí biển máu thổ nạp thần lực đến cuối cùng chỉ để ngã xuống hóa thành một người bình thường mà ở trên đỉnh đầu hắn lôi đỉnh chung quanh c ó giống như đại dương màu vàng huyết khí những huyết khí này liền là tiên thiên bí cảnh lúc huyết khí hắn tiên thiên bí cảnh khác hẳn với thương nhân đặt tới tiên thiên cực cảnh có lực cực cảnh thực lực huyết khí càng là bàn bạc dị cho người khác vâng đã qua nửa c a n h giờ huyết khí rốt cục triệt để chui vào lôi đỉnh cùng phủ cốt trong rốt cục cả hai xuất hiện biến hóa mới lôi đỉnh ầm ầm rung động sau một khắc biến hóa hóa thành hai cái nắm đấm lớn nhỏ mà dự dưỡng tại bên trong lò phủ cốt thì là lòng bài tay lớn nhỏ cả hai tuy nhiên đều nhỏ đi nhưng là khí tức biến đổi so với lúc trước càng thêm thần bí khó lường hơn nữa thử khí trong lần chứa màu vàng huyết khí về sau biến thành một cỗ tử kim sắc nhất là phủ cốt chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ trong đó phủ văn lúc sáng lúc tối theo màu tím đến màu vàng không ngừng mà biến hóa Cả khối phủ cốt thoạt nhìn cực khối kỳ kinh người, tựa như một khối tốt nhất kim phủ thoạt nhìn như nhất tốt ngời, tựa một từ đồng dạng sáng chói khỏe, sau á n không Còn g trói tì vết. h c ư hoa. s một khắc vũ long tượng khí tức biến đổi lực lượng liên tục tăng lên đặt đến đ ỉ n h phong sau một khắc há m ồ m phu n một cái lập tức mấy vạn đạo lôi điện từ trong miệng hắn xỉ ra h ó a thành ngập trời lôi k i ế p toàn bộ động phủ đều phảng phất muốn bị t ạ c khai đồng dạng uy năng vô cùng dùng lôi đỉnh dựng dưỡng lôi thân bảo thuật vũ long tượng há mồm phun ra tới mấy vạn đạo lôi điện nhưng thật ra là lôi thần bảo thuật t ố t ba quyển sách phù văn mỗi một đạo phù văn là một tiết chớp mà những lôi điện này chui vào lôi đỉnh cùng phù cốt bên trong nhưng không có nhận được bài xích dù sao cả hai đều là đồng căn đồng nguyên rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau vê anh lôi đỉnh phun ra ngập trời lôi trụ như là hàng lâm thiên kiếp lôi như thần vô cùng kinh khủng nó lần nữa biến hóa lúc này đầy trọn vẹn hóa thành to khoảng mười t r ư ợ n g bên trong phù cốt càng là cực lớn thần hy lưu chuyển ở trong đó phun ra từ kim sắc lôi điện o a n tạc núi đá nếu không có vũ long tượng cài đặt hơn mười đạo đại trợn bằng không thì cái này đồng nhất núi sông đã sớm hóa thành cho bùi tiêu tán ở trong thiên địa đáng tiếc nếu là ở trong đó dựng dưỡng bạch hồ toan nghê như vậy thần thú cứ như vậy lôi đỉnh coi như là vô tận viên mãn lôi đỉnh sơ thành cực điểm thăng hoa về sau lần nữa lớn mạnh ẩn nút thời điểm chỉ có lòng bãi tay lớn nhỏ so với lúc trước hai cái lớn nhỏ cỡ năm tay càng phải nhỏ t h i triển u y năng thời khắc hóa thành mười 10 trượng trăm trượng lớn nhỏ oanh tạc đại đ i ệ vũ long tượng phi thường hài lòng bất quá trong lòng cũng có chút đáng tiếc địa phương vậy nếu không có có thể d ư ỡ n g dưỡng một ít thuần huyết sinh linh ở bên trong nếu như là một đầu thuần huyết bạch hổ d ư ỡ n g dưỡng ở trong đó cái này lôi đỉnh uy lực chỉ sợ sẽ đề cao gấp mấy trăm lần tiên thiên bí cảnh cảnh giới này vô đ ị c h thủ nghiền ép hết t hệ cùng cảnh giới thế hệ đáng tiếc ta còn không có ngũ hành phụ cốt bằng không thì có thể mượn cơ hội này thừa thắng xông lên dùng ngũ hành đỉnh d ư ỡ n g dưỡng ngũ tạng bí cảnh tại phù văn tạo nghệ trong nếu nói là cao nhất lời nói nên là ngũ hành phù văn đạo thuật môn đạo thuật này nhập môn rất đơn giản đến đằng sau càng lúc càng khó bất quá được vũ đế dẫn dắt ở phương diện này vũ long tượng đã vượt qua với hắn người cùng cảnh giới vợ hắn đến nay không có thể đạt được một khối ngũ hành phù cốt nếu là có thể đạt được ngũ hành phù hóa xương làm đỉnh trong lò, tại dùng ngũ hành bảo đỉnh d ư ỡ n g dưỡng ngũ tạng bí cảnh như vậy thực lực của hắn sẽ có bay vọt về trước lần nữa tiến vào hư không thần quốc thời gian vũ long tượng ngồi khoanh chân mở ra thì không chi môn lần nữa tiến vào hư không thần quốc hắn hiện tại là thông thiên bí cảnh tầng này bí cảnh cần cảm nộ g thiên địa biến hóa đồng thời tôi luyện ý chí lại để cho tâm tình đề cao mà hư không thần quốc vừa lúc là đối với hắn tốt nhất tôi luyện nơi có thể đề cao ý chí chi lực đồng thời cảm thụ thiên địa biến hóa xuất hiện lần nữa ở trên hư không thần quốc thời điểm tại cách hắn ra ngoài cũng chỉ là chưa tới một canh giờ thời gian mà thôi tứ phương thế giới cùng hư không thần quốc có rất lớn t r ê n l ệ n h thời gian cách người nam nhân kia trở lại rồi nhanh đi bẩm báo tộc lão một ít đại tộc nhao nhao bắt đầu chuyển động bọn họ đều là phụng mệnh theo dõi vũ long tượng lúc này chứng kiến hắn trở về nhao nhao phái thủ hạ trở về nói cho tộc lão vũ long tượng tại m a n giới đưa tới rất lớn chấn động vốn là chém giết h ỏ a diễm tri vương sau dùng tam trọng thiên cảnh giới đánh chết bắt trọng thiên trí cường giả lại để cho rất nhiều người nghe tiếng gió mà đến càng nhiều người là vì vũ long tượng lấy được bí thuật mà đến có thật nhiều người kiến thức cái k i ê u bí thuật cường đại có thể hấp thu ý chí chi lực cho mình dùng thậm chí một ít ở trên hư không thần quốc ở chỗ sâu trong địa vực đại tộc cũng nhao nhao hàng lâm đã đến tít m a i bên ngoài man giới bên trong nhất thời man giới tốt không náo nhiệt mà vũ long tượng vừa mới hàng lâm không đến thời gian một n é n nhang liền có mấy trăm nhân mã tập kết ở xung quanh hắn giao ra bí thuật đám người kia đến từ khu vực là vì bí thuật mà đến bọn hắn phổ biến đều là lục trọng thiên cảnh giới cao thủ càng có mấy cái bắt trọng thiên cường giả tồn tại nhưng là đến, đến nay vũ long tượng đều không có được chứng kiến một kiểu trùng thiên trí cường giả Đối mặt đám người kia, mặt vũ long tượng ra tay căn bản không lưu tỉnh đối diện với mấy cái này muốn cướp đoạt bí thuật đấy hắn căn bản hào không có hào cảm ra tay dùng lôi đỉnh chấn áp hiện tại lôi đỉnh có thể so với một trí bảo nghiền ép hết thảy nếu là có thuần huyết sinh linh dựng dưỡng hội sẽ càng cường đại hơn bất quá đối mặt đám người kia đầy đủ đối phó rồi lôi trong đỉnh phù cốt nổ bắn ra kinh người hào quang màu tím hào quang phóng lên trời hóa thành thác nước chút xuống hóa thành mấy vạn nói lôi đ ỉ n h mỗi một tia chớp giống như một đạo phù văn nổ nát đại địa mấy trăm nhân mã cơ hồ trong khoảnh khắc hóa thành cho t à n liên bắt trọng thiên cảnh giới cường giả đều bị hắn vượt qua cảnh giới giết chết c ố này lôi đ ỉ n h sức mạnh hủy diệt có thể nghĩ cái này người này thực lực lại mạnh lớn hơn liên bắt trọng thiên cường giả đều bị hắn đơn giản chép giết thật sự chỉ có cựu trùng thiên trí cường giả tài năng mới có thể chấn áp hắn sao các tộc cường giả đều không thể tin được cảnh tượng trước mắt đứng ở vạn lôi bên trong như là tắm rửa lôi hải lôi như thần khinh thường quân hùng người này lôi đạo bảo thuật rất mạnh tuy nhiên còn chưa hoàn thiện nhưng là tại đây một t ầ n g cảnh giới cũng rất ít có cường giả có thể cùng hắn so sánh một ít đại tộc tộc lão cũng nhìn ra vũ long t ư ợ n g bất phàm trong nội tâm l o á n g thoáng đều có một ít khiếp sợ đám người kia ý chí toàn bộ bị tiêu diệt cùng lúc đó lại là mấy trăm người hàng lâm đám người kia hóa thành một tòa cự đại đại trận nghiên ép mà đến là đến từ thượng cổ thế giới người trong bọn họ có ngũ tôn cầm trong tay đại sát khí cao thủ đều là bắt trọng thiên cường giả vũ long tượng nhữ mày đại sát khí uy lực hắn được chứng kiến không cẩn thận ý chi tiêu tán quan trọng nhất là bổn nguyên bị phá hủy như vậy liền khủng bố rất nhiều bọn này thượng cổ thế giới người đến cùng cùng chúng ta tứ phương thế giới có k i ể u hận gì vũ long tượng nghĩ mãi mà không rõ đám người kia làm sao sẽ l i ề u mạng như vậy đây là một tòa tuyệt sát đại trận dùng bốn phía bắt phương vây quanh hắn dùng giết làm chủ k h ố n trận làm phụ chân chính sát chủ là cái k i a ngũ tôn cầm trong tay đại sát khí bắt trọng thiên cao thủ mặt khác mấy trăm n ờ i chỉ là duy trì đại trận lại để cho vũ long tượng không cách nào chạy trốn nhân vật đối mặt đại trận vũ long tượng ty không kinh hoàng chút nào lôi đỉnh tế ra mấy vạn đạo lôi điện rành tạc núi sông lập tức liền có vài chục nhân ý chí bị phai mở thiên hạ thủ vi cường hắn còn chưa đặt ở đây cửa cảnh không dám vô lễ những con tôm nhỏ này là khó dây d ư a nhất nếu không phải hiện tại tiêu diệt mất chờ một lát đại chiến thời điểm hội sẽ kéo cái chân của hắn ngũ tôn bắt trọng thiên cường giả nhao n h a u bắt đầu chuyển động bọn hắn tế ra đại sát khí oanh kích lôi đỉnh mà đi một cô minh ngông ý chí chi lực giáng lâm xuống nệ ở lôi đỉnh phía trên mượn các ngươi chi lực rèn luyện của ta lôi đỉnh vũ long tượng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng những đại sát khí này trong l n chứa cực kỳ mạnh mẽ đích ý chi chi lực. vũ long tượng thi triển ra bí thuật lập tức lôi đỉnh chung quanh tạo thành đ ầ y trời p h ù văn màu vàng hết thẻ ý chí chi lực nện ở trong đó n g a o n g a o bị p h ù văn màu vàng hấp thu lại có p h ù văn màu vàng hóa thành là tinh thuần nhất đích ý chí rút vào lôi đỉnh lôi đỉnh nổ vang rung động t ạ i ý chí rèn luyện hạ càng thêm sáng chói không tì vết hình tam giác lôi đỉnh phủ cốt bên trong p h ù văn càng thêm sáng chói mà bắt đầu quả nhiên là trí cường đạo thuật hấp thu ý chí chi lực rèn luyện hắn bạo thuật thủ đoạn thật cao cường không hổ là được xưng lôi ma tồn tại một cái nam từ trầm trầm vào vũ long tượng sinh ra nói rõ ràng giới những ở chỗ sâu trong này địa vực đều đã có một ít danh h à o bởi vì hắn dùng lôi đỉnh hội quân được xưng lôi ma mà trước mắt nam t ử này đến từ tứ phương thế giới vô thượng đại tộc lôi tộc mà lại người này tại tứ phương thế giới cực kỳ nổi danh là chân chính cái thế nhất kiệt nhân loại đông giang sông nam huyền vũ hồng huyền vũ hắn nghe nói gần đây man giới bên trong xuất hiện một cái đến từ tứ phương thế giới người nghe nói là vượt qua vũ trụ mà đến hơn nữa thi triển lôi đ ỉ n h chi l ự c xuất thần nhập hóa dùng tam trọng thiên chi cảnh đánh tan bắt trọng thiên cường giả rất nhiều cường giả cùng đại tộc bị hắn chấm giết người này lôi đình thủ đoạn chỉ sợ gần với thiếu chủ này một bên một cái nhìn như cùng hồng huyền vũ niên k ỷ không kém được nam tử ra nói nam tử này tướng mạo bình thường trên đỉnh đầu đã có cựu đạo q u a n hoàn tuy là hồng huyền vũ hạ nhân nhưng lại đạt đến cựu trùng thiên khủng bố hoàn cảnh là hồng huyền vũ thủ hạ trợ thủ đắc lực hồng vân long vân long ngươi cảm thấy hắn cùng với những người này chiến đấu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hồng huyền vũ nhàn nhạt mà hỏi hồng vân long suy nghĩ một lát sau nói ra ta cảm thấy cần phải có tám phần nắm chắc hồng huyền vũ nhàn nhạt lắc đầu sai dùng thực lực của hắn chừng một trăm phần trăm tự tin đánh tan đám người kia dùng cái môn này trí cường hư thuật phối hợp hắn vô địch lôi đ ỉ n h thủ đoạn trừ phi cựu trùng thiên cường giả dùng vô tận ý chí chấn áp vân long ngươi lên đi nhìn thử một chút hồng vân long nhẹ gật đầu sau một khắc h ó a thành một đạo thanh quang biến mất ở tại chỗ phá vũ long t ư ợ n g một tiếng gầm nhẹ đầy trời phù văn màu vàng nhao nhao nghiền nát lôi trong đ ỉ n h phun ra t ử sắc phù văn oanh kích cái này ngũ tôn cường giả ngũ tôn cường giả sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn, muốn chạy trốn không biết làm sao lôi đình ngay lập tức tức đến cái này mấy trăm nhân mã đều bị đánh chết, chỉ để lại ngũ tôn đại hồn túi trong lại tăng thêm mấy trăm quả hậu trâu hấp thu bóp nát hậu trâu một cố ý chí chuyển vào thể nội giữa c h á n đầy đạn thực lực nhanh chóng đề cao bất quá những hồn trâu này còn chưa đủ hắn tăng lên tới ngũ trọng thiên cảnh giới đúng lúc này vũ long tượng đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chuyển đến một hồi lạnh lẽo một cỗ ngập trời khí tức chuyển đến hắn nhanh chóng q u a n người phát hiện một dạng m ạ o bình thường nam tử chính đứng ở nơi đó mặt không thay đổi nhìn qua hắn cựu trùng tiên trí cường giả vũ long tượng cả kinh bình thường đầu của nam tử trên đỉnh có cựu đạo q u a n hoàn dĩ nhiên là cự trùng tiên trí cường giả là hồng ắ n hàng lâm hư không thần lần nhất đến trùng tiên hư thứ thấy h lâm biết quốc sau lần thứ nhất thấy biết đến cựu cực, vân long không nói gì một cái búng tay lập tức một đạo vừa thô vừa to thanh lôi theo hư không d á n g lâm xuống n ệ h ở lôi đỉnh phía trên sấm xét màu tím cùng thanh sắc lôi điện giúp nhau va và chạm vào nhau sinh ra kịch liệt bạo tạc vũ long tượng lập tức phản kích hét dài một tiếng lôi trong đỉnh phù cốt nhanh chóng chuyển động phun ra đ ầ y trời từ sắc phủ văn màu vàng ngăn cản c ố này thanh lôi chi lực đồng thời lần nữa phun ra mấy vạn nói lôi đỉnh trực kích hồng vân long mà đi mấy vạn nói lôi đỉnh hành kích một điểm uy thế làm cho người lạnh mình hồng vân long sắc mặt không thay đổi thân thể n h ó n g một cái lập tức đồng lòng có mấy vạn đạo thanh lôi oanh ra cùng t ử sắc sấm xét giúp nhau đụng vào nhau người này cũng là lôi đạo cường giả vũ long tượng trong nội tâm cảnh giác đây là hắn lần thứ nhất gặp phải lôi đạo cường giả cả hai tại lôi đ ỉ n h bên trên cảm nộ không kém nhiều thậm chí vũ long tượng muốn cao hơn một bậc bất quá người này thực lực là cựu trung tiên h ý chí chi lực vượt xa vũ long tượng cho nên cả hai thoáng cái tiến nhập rằng co tình trạng hồng vân long dùng vô tận ý chí chấn ác hắn mà vũ long tượng thì là dùng lôi đình trùng kích vẻ này cường hạn ý chí chỉ dựa vào lôi đình đạo thuật rất khó đối phó người này xem ra muốn thi triển vũ long tượng hai tay xoay quanh ngưng tụ ra một cây cực lớn hoàng kim chiến mâu sau một khắc bị hắn trùng trùng điệp được ném q một chương bảy mươi hai t h i ể u ma đầu chương bảy mươi hai t h i ể u ma đầu hoàng kim chiến mâu chỉ có to khoảng mười t r ư ợ n g nhưng là phi thường ngưng kết loại đạo thuật này cũng không nhất định muốn càng lớn càng tốt càng ngưng thực y lực của nó càng mạnh hơn tương truyền môn đạo thuật này tu luyện tới cực hạn có thể chính thức diện hóa ra một cây hoàng kim chiến mâu bất quá từ trước đến nay bỏ ngũ hành thánh giả bên ngoài không có người thành công ngưng kết hoàng kim chiến mâu từ năm hành tôn giả sau cũng xuất hiện không ít thánh giả đại đế nhưng là đều không có ngũ hành kẻ sống giống như thiên tài như thế kinh d i ễ m tồn tại cho nên nói thái cổ chư thánh là có thể so với lịch đại đại đế tồn tại trong đó cường đại nhất chính là thất thải đạo nhân vạn thú chi chủ năm hành tuân giả hoàng kim chiến mâu mang theo ngập trời s ắ t phạt như là chân thật đồng dạng phụ văn màu vàng sáng trói không tì vết hồng vân long biến sắc cảm thấy một c h ấ u nguy cơ hắn há mồm phun một cái lập tức vô số ánh sáng màu xanh đổ xuống mà ra từng đạo thanh sắc phụ văn ngưng kết cùng một chỗ như là thác nước đổ xuống mà ra oanh kích hoàng kim chiến mâu đồng thời rầm rung động liên tục phá vỡ h hắn. Hắn đúng lúc này một cỗ trống trời lôi trụ ầm ầm hàn lâm nặng nề nện ở hoàng kim chiến mâu phía trên đẩy trời thành sắc phù văn giống như một tay cầm sắc bén lợi kiếm đâm vào hoàng kim chiến mâu hoàng kim chiến mâu ầm ầm nhấn át hả vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lên trời p h á vũ long tượng ư i này không nói h v một lời hồng huyền vũ nhữ mày cuối cùng nhất thản nhiên nói ta chỉ là nghe nói gần đây man giới xuất hiện một cái nhân vật ghê gớm trước đến xem thử xem ra thật là không tệ liên vân long đều ở trong tay ngươi ăn phải cái lỗ vốn bất quá cựu trọng thiên cảnh giới bên trong vân long thuộc về yếu nhất một người cái này man giới tuy là hư không thần quốc tít mãi bên ngoài lại đồng dạng là hư không thần quốc lịch sử dài lâu nhất địa vực cương giả chân chính đều giấu ở cái này man giới bên trong tiếng nói của hắn vừa dứt sau một khắc mang theo hồng vân long đã đi xa vũ long tượng c h ầ m c h ầ m vào đi xa thân ảnh chầm tư lại qua mấy ngày man giới chúng gió vẫn khó l ư ợ n g càng ngày càng nhiều đại giáo đại tộc hàng lâm những người này cơ hồ đều là bởi vì vũ long tượng một người bởi vì chuyên gia lôi tộc hồng vân long đều bị hắn chấn áp cựu trùng thiên trí cường giả cũng không là đối thủ này làm cho rất nhiều đại tộc đại giáo không thể tin được lôi ma tới nhận lấy cái chết ngày hôm nay man giới trong tràn đầy âm thanh này tựa hồ có một rất cao thủ mạnh mẽ hàn g lâm quáy man giới phong vân vô số ở ngoài đứng xem đến đây muốn quan sát lôi ma dáng người mấy ngày qua vũ long tượng một mực tại tu luyện củng cố thực lực tựa hồ đã đến một cỗ bình cảnh ở vào tứ trọng thiên đình phong cắn nuốt rất nhiều hồn trâu cũng không cách nào đột phá ngũ trọng tiên h tựa hồ vô cùng khó khăn đây cũng là từ đâu tới g i a hỏa vừa vặn mượn nhờ ý chí của hắn chi lực đột phá tốt rồi vũ long tượng không hề sợ hãi cũng không phải là không sợ mà là có rất lớn tự tin dựa vào cái kia môn vô thượng hư thuật hắn có thể đứng ở thế bất bại tăng thêm tự thân thủ đoạn không có thể cựu trùng thiên cường giả kích giết không được hơn nữa mấy ngày nay hắn lục lọi đã đến ngũ hành phù văn đạo thuật một ít huyền bí p h á p tắc nam tòa bảo định bị hắn không ngừng địa rèn luyện thăng hoa tuy nhiên khoảng cách muốn dựng dưỡng ngũ tạng bí cảnh còn có một quãng thời gian rất dài hơn nữa hắn còn không có tìm được ngũ hành phù cốt nếu là có năm sao thánh thú phù cốt dựng dưỡng trong đó chỉ sợ sẽ vô cùng đáng sợ tìm thanh âm. vũ long tượng đi tới một chỗ cực lớn núi hoang ở chỗ sâu trong lúc này cái này núi hoang ở chỗ sâu trong có chừng mấy vạn người tê tụ những người này hoặc là cùng hắn có cửu h á n hoặc là đến đây quan sát mấy ngày qua vũ long tượng đã nhận được lôi ma danh s ừ n g đám người kia đều gọi hắn là lôi ma mà lúc này ở chỗ này gọi chiến rõ ràng là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ có mười tuổi dáng vẻ r ư ờ n g như một cái bút bê đồng dạng vô cùng đáng yêu bất quá hắn toàn thân tắm màu đỏ phù văn như là rết chóc ngập trời ma như thần thoạt nhìn rất là khủng bố đây là thượng cổ thế giới tiểu ma đầu thượng cổ thế giới tam ma đầu một trong tiểu ma đầu nhỏ nhất da tay vô cùng nhất tàn c ă trên không bầu trời n tiểu ma đầu không ngừng mã quát hắn thanh âm như là lôi đỉnh đồng dạng trận trận tảng ra chuyến khắp toàn bộ mang giới đỉnh đầu hắn trên có chín đạo ánh sáng long anh không đại biểu cho nơi đây người mạnh nhất thực lực ngoài ra cũng có một số người giấu ở thầm đều là đạt tới cựu trùng tiên h trí cừng giả vũ long tượng cũng không tính tranh né xông lên mây xanh trực tiếp đối mặt tiểu ma đầu tiểu ma đầu lạnh lùng đảo qua vũ long tượng ngươi chính là lôi ma vũ long tượng không nói lời nào đứng tại chỗ vẫn không n ú c nhích nhận lấy cái chết tiểu ma đầu quắt to một tiếng một cước đ á tới màu đỏ phu văn hóa thành sắc bén màu đỏ liêm đao quét tới một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập tại toàn bộ trên trời cao hô vũ long tượng tránh khỏi lôi đỉnh hiện hiện ở trên đỉnh đầu sau một khắc đầy trời màu tím phủ văn p ư ơ n ra nặng nghề nện xuống nện ở tiểu ma đầu trên thân thể tiểu ma đầu không hề sợ hãi dùng bản thân ý chí chống lại lôi k i ế p cái này là rất lớn tự tin nếu không có ý chí đủ mạnh sẽ bị lôi đình hủy diệt phai mở mất nhưng là tiểu ma đầu cảm giữ ý chí chống lại lôi đình cho thấy hắn ở trên hư không thần quốc luồng ý chí này thân đủ mạnh căn bản không sợ chơi xanh văn vũ long tượng một trường oanh ra lập tức một đạo t r ư ờ n g mấy trăm trượng lớn nhỏ đại thủ lớn nặng nghề nghiền ép mà xuống đại thủ l n trong phù văn màu vàng không ngừng nói ra sau một khắc đổ xuống mà ra tiểu ma đầu biến sắc lần này cũng không có n g à n kháng hét dài một tiếng trên người màu đỏ phù văn ra hết không ngừng manh kích đạo này đại thủ hấn phá vũ long tượng hai tay ngưng kết hoàng kim chiến mâu nặng nề g ném hắn lần này đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị cũng không tính đem cái này tiểu ma đầu để cho chạy hoàng kim chiến mâu x ì ra xuyên thủng màu đỏ phu văn nặng nề g đâm vào tiểu ma đầu trong thân thể tiểu ma đầu hét thẳng một tiếng thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới cùng lúc đó tại bốn phía bay lên vô số ý chí nghiền ép mà đến q u y một chương bảy mươi ba một lòng c h i cảnh chương bảy mươi ba một lòng c h i cảnh bốn phía ý chí phô thiên cái đ i ệ mà đến phóng xuất r a nguyên thủy nhất s á c ý màu đỏ ngập trời sát khí c u ầ n c u ộ n mà đến như là sóng to gió lớn bao phủ tới theo trên bầu trời như là thác nước chút xuống ma đầu nhận lấy cái chết ngươi dám giết thay thiếu chủ báo thủ những người đều này đến từ thượng cổ thế giới hơn nữa đều là tiểu ma đầu thần tín lúc này tiểu ma đầu bị hắn đánh chết đám người kia phấn đấu quên mình trực tiếp ra tay mỗi một cái đều là thất trọng tiên bắt trọng tiên cao thủ thậm chí có một lão nhân đạt tới cựu trùng tiên hơn nữa thực lực hùng hậu trong mắt lõe ra lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run là vũ long tượng đến nay đã gặp cựu trùng t i ê n cường giả trong nhân vật mạnh nhất bất quá những ý chí này còn không có hàng lâm xuống một câu ngập trời thần lực liền giáng lâm xuống đây là hư không thần quốc ý chí lần nữa ban cho hắn b a n thưởng hùng hậu ý chí hàn g lâm khiến hắn cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng toàn thân tràn đầy lực lượng một tiếng nổ vang tại trên đỉnh đầu hắn mạnh mà tạo thành đạo thứ năm quan h o à n ý chí lần nữa đột phá đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới hô cái kia tiểu ma đầu hồn trâu cũng bị hắn lấy được đây hết thể đều phát sinh trong n g á y mắt sau một khắc cái kia đầy trời màu đỏ phù văn nặng n ề nghiền ép mà xuống đối mặt nhiều như vậy ý chí công kích vũ long tượng không sợ càng là có cố h lập tức núi sông lay động vậy mà như là lòng tộc đạo thuật dòng ngâm bình thường chấn động đại địa núi sông đồng thời trên đỉnh đầu hiện hiện tử sắc lôi đỉnh lôi đỉnh nhanh chóng cực lớn trọn vẹn biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ hình tam giác phủ cốt tuy nhiên không biến nhưng là khí tức ngập trời sau một khắc đầy trời lôi điện phóng lên trời chỉ thấy ở trên trời hóa thành vô số phù văn nổ tung tinh thiên động điện đầy trời màu đỏ tử sắc phù văn va chạm vào nhau như là long h ổ đánh nhau toàn bộ hư không bị một luồn mạnh mẽ phong bạo mang tất cả cắn nát vô số núi hoang đại đ i ệ cuối cùng nhất phù văn tất cả đều nghiền nát ra đánh rơi xuống đại đệ toàn bộ man giới đều xuất hiện không ít một ít hư không quái thú cũng nao nao h bị đánh thức tổ trận lại để cho lão phu đến chiếu cố cái này lôi ma lão giả kia chuyển động tóc trắng ngược lại thanh â m hùng hậu như sấm trong mắt tinh mang lập lòe sau một khắc liền đi tới vũ long tượng cách đó không xa nhẹ nhàng một cái búng tay chỉ thấy một đạo màu đỏ tươi huyết kiếm vào tới lập tức đâm rách ra của hắn máu tươi ổ ổ c h ả y xuống lão giả tóc bạc cười lạnh nói ý chí không tệ vậy mà có thể tiếp được lão phu một chiêu này bất quá kế tiếp nhưng là không còn có đơn giản như vậy lời còn chưa dứt bỗng nhiên chung quanh núi sông cũng bắt đầu bắt đầu lay động chỉ thấy dùng hai người bọn họ làm trung tâm c h ọ n vẹn phạm vi vài dặm ở bên trong toàn bộ bốc cháy lên màu đỏ phong bạo những phong bạo này mang tất cả hư không quái thú mang tất cả núi sông đại địa thậm chí ở chỗ này tu sĩ cũng tất cả đều bị màu đỏ phong bạo cắn m ấ n mất a vô số tiếng kêu thảm thiết lên những tu sĩ này đều chửi ầ m lên thượng cổ thế giới một đám thất phu các người dám giết ta ta đến từ rõ r à n giới g các người biết rõ sau l ư n g ta gia tộc là ai chăng vô số tu sĩ đều chửi ầ m lên không biết làm sao tiếng nói của bọn họ vừa dứt tất cả đều bị màu đỏ phong bạo mang tất cả hồn châu cùng ý chí chi lực tất cả đều bị toàn bộ đại trận chỗ hấp thu vào trận này tên là ngập trời hết u y trận cần dùng mấy vạn người máu tươi làm thế phẩm tài năng mới có thể thúc động lão giả tóc bạc cười lạnh ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy xem thường cùng màu sắc trăng nhã vũ long tượng nhữ n h ư mày vì một mình ta các ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ hết các ngươi cũng biết hành vi này đã chọc dẫn tới rất nhiều thế lực lớn à gần kề vì một mình ta mà làm được loại trình độ này lão giả tóc bạc điên c u ồ n đắc đạo chúng ta sẽ không đi quản nhiều như vậy t ứ phương thế giới người đều phải chết cho dù là chúng ta hủy diện cũng phải kéo ngươi theo nhóm cùng đi vũ long tượng cảm giác toàn thân lệnh cả người đám người kia quả thực là t ê n đ i ê n đối với tứ phương thế giới tràn đầy khắc cốt minh tâm cựu hận chỉ là vì hắn một người vậy mà đắc tội nhiều như vậy thế lực giết chết mấy vài người tuy nói là ý chí nhưng là tại thế giới hiện thực cũng tất nhiên nhận lấy bị thương mới đúng hơn nữa cả tòa đại trận theo tới gần vũ long tượng càng phát ra cảm giác cái này ngập trời hết u y trận cực kỳ khủng bố dùng hắn hiện tại ngũ trọng thiên cảnh giới căn bản khó có thể chống lại đáng giận vũ long tượng cắn răng tướng hồn trong túi hết thẻ hồn châu toàn bộ bóc nát kể cả tiểu ma đầu cựu trùng t i ê n hồn châu một cỗ tinh thuần đích di chi tiến vào toàn thân của hắn như là đắm chìm trong trong b i ể n rộng đồng dạng trên đỉnh đầu hắn xuất hiện đạo thứ sáu quan hoàn hơn nữa loáng thoáng muốn xuất hiện đạo thứ bảy quan hoàn bất quá như vậy còn chưa đủ phong bạo như t r ư ớ c vô tình bao phủ tới t a n thuật lao giả tóc bạc một tiếng gầm nhẹ sau một khắc toàn bộ thân hình bắt đầu nhanh chóng hòa tan xuống ngay sau đó hóa thành từng đạo sền sẽ huyết tương dùng tốc độ cực nhanh bao phủ tới cuốn chặt lấy vũ long tượng hh ta dùng ta tự thân tinh huyết hóa thành cái này môn cấm kỵ chi thuật một khi bị tan thuật có lên ý chí liền không cách nào n ú c đích hơn nữa t a n thuật vẫn là một cửa nguyền rủa chi thuật một khi ngơi ư ý chí mất đi hết thân thể cũng sẽ biết thối giữa triệt để thân tử đạo tiêu đến cuối cùng tóc trắng lời nói của lão g i ả vẫn còn vũ long tượng bên thai bao quanh mà lão g i ả sớm đã chết đi lưu lại chỉ là cái k i a điên cuồng ý chí làm sao bây giờ một cỗ cảm giác vô lực chậm rãi bay lên ngay sau đó hắn cảm thấy một cỗ sợ hãi trước nay chưa có sợ hãi hắn đã cùng tử vong đánh qua vô số quan hệ nhưng là cũng không có qua loại này tâm tình sợ hãi màu đỏ phong bạo rốt cục mang tất cả đã đến hắn đại trận bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại trực tiếp tới gần hắn mạnh mẽ cắn nát chi lực lại để cho man giới cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ tại thời khắc này vũ long tượng thi triển ra vô thượng hư thuật đ ầ y trời phủ văn màu vàng đưa hắn toàn bộ thân hình bao trùm vô số ý chí xuyên tấu h qua phủ văn chuyển vào trong cơ thể của hắn cảnh giới của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng gọn thất trọng thiên bắt trọng thiên cựu trùng thiên cựu trùng thiên viên mãn cơ hồn là lập tức vô số ý chí chi lực ngưng kết cùng một chỗ khiến hắn trực tiếp đạt đến cựu trùng thiên viên mãn tuy nhiên khoảng cách cực cảnh còn có một đoạn tranh l ệ n h nhưng là cũng vẫn là vấn đề thời gian nếu như hắn tìm không thấy phương pháp khác như vậy hắn cuối cùng nhất sẽ bị những ý chí này chi lực cho bóp nát tự thân ý chí cũng sẽ chân chính thân tử đạo tiêu cựu t r u n g tiên cực cảnh rồi vũ long tượng khổ không thể tạ cảm giác mất hết can đảm giờ khác này hắn triệt để bông u tha cho ý thức bắt đầu hư nhược r ồ i lên hai con mắt của hắn đã không có tiêu cự thoạt nhìn thật sự vạn niệm đều thành cho vô số ý chí rung m a n h vào thân thể của hắn rất nhanh thân thể của hắn bắt đầu không chịu nổi cái này c ủ ý chí cường đại rồi tại này mấu chốt một khắc tại trước mắt của hắn xuất hiện một tia sáng Cố này hào q u a n g l ạ một chương bảy mươi bốn man giới t n g t h ờ i k nát chương bảy mươi bốn man giới người nát thanh âm này tự lần chàng hạt trong truyền đến như là âm thanh thiên nhiên nếu như cùng hơn một mươi triệu ức thành kính phật đồ tại năm g sướng hoặc như là phật hàng lâm nơi đây vì hắn diễn thuyết bình thường thoạt nhìn hết thể đều chân thật như vậy kinh văn c h ậ m rãi chạy vào thân thể của hắn xuyên thấu qua tứ chi bách hải của hắn chuyển vào hắn ở trung tâm nhất chỗ tại hắn thần trong nước hữu bách triệu tỷ ý niệm trong đầu ở trong đó giống như một mảnh ý chí như đại dương minh ông đó cũng không phải những người k h á c đích ý chí mà là ý chí của hắn cái này là ý nghĩ của hắn không có một cái ý niệm trong đầu giống như là một cái b ọ t biển đồng dạng hữu bách triệu tỷ bọn biển tập trung ở nơi này nhưng là tại thời khắc này những bọn biển này bắt đầu nhanh Mộng cuối cùng hồi tỉnh, chi lưu lại một n h chi lòng tri t n cảnh mà lúc này lúc vương long t văn duyên một lòng nhật vật vũ long tượng hai cái đồng tử lần nữa hồi phục xong hai con mắt của hắn không hề như vậy tối tăm lu m ở mịt càng giống là hai cái mặt trời nhỏ đồng dạng vô cùng sáng chói cả người hắn k h í chất triệt để biến đổi lên mà lúc này màu đỏ ý chí phong bạo như trước chưa tiểu tán vô cùng cực lớn những ý chí này chi lực tất cả đều bị hắn hấp thu hôm nay hắn bước chân vào một lòng c h i cảnh thực lực lần nữa đề cao cũng không e ngại ý chí hội sẽ lần nữa bóp nát thân hình n h ữ n g ý chí này thật sự là kinh người tại vũ long tượng trên đỉnh đầu lần nữa bắt đầu ngưng tụ quan hoàn bất đồng là lúc này đây vầm sáng càng thêm ngưng thực sáng chói nhất trọng tiên nhị trọng tiên tam trọng tiên thất trọng tiên bắt trọng tiên cho đến bắt trọng tiên vũ long tượng lúc này mới đình chỉ lại bởi vì hắn minh bạch hắn hiện tại không có chính thức củng cố ý chí mù quáng đột phá hội sẽ càng thêm không tốt coi như là bắt trọng tiên tại cấp bậc này trong cũng rất khó gặp được đối thủ hơn nữa hắn là tại thường định cựu trùng tiên cực cảnh bên trong đột phá bước vào một lòng c h i cảnh so về giống nhờ bại nhờ thường một lòng c h i cảnh nhân vật càng cường đại hơn nhưng là trước mắt phong bạo nhưng như cũng khiến hắn đau đầu bị hắn hấp thu về sau phong bạo nhanh chóng giảm nhỏ biến thành một nửa lớn nhỏ mà hôm nay hắn có thể dựa vào một ít lời thuật chống lại những phong bạo này không lại để cho những ý chí này ăn mòn tiến thế nhưng mà, hắn cũng không có cách nào có thể thoát khỏi những ý chí này phong bạo chỉ có thể ở nơi này một mực mang theo thẳng đến ý chí của hắn triệt để tiêu tán mới thôi chỉ sợ cần cực kỳ thời gian dài rằng rặc lần trang hạt van cầu ngươi giúp ta một tay vũ long tượng trong nội tâm hy vọng lần tràng hạt phát huy kỳ hiệu đem những phong bạo này hấp thu thôn p h ệ lần tràng hạt cũng không biết là cấp bậc gì bảo vật nhiều lần trợ giúp hắn kể cả vừa rồi kinh văn kia đều là lần tràng hạt trong chuyến tới hơn nữa khối này lần tràng hạt có được hấp thu thôn vệ kỳ hiệu bất kể là linh nguyên cũng tốt tử khí cũng tốt nó tất cả đều hấp thu căn bản không quản mặc khác cũng không biết là vũ long tượng cầu nguyện thành công hay vẫn là lần tràng hạt phát hiện cái gì nó lần nữa khởi động một trăm lẻ tám viên hào quang óng á n h hóa thành một đạo cầu sáng s ô n g lên mây xanh chỉ thấy toàn bộ hư không đều nhiễm lên hào quang t h u ậ t nhìn cực kỳ xinh đẹp cùng lúc đó lần tràng hạt như cùng một vòng xoáy khổng lồ bắt đầu g i ả g những màu đỏ này một mực phong bạo hút vào lần tràng hạt tốc độ hút vào không chỉ có khiến người ta cảm thán cơ hội là trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ phong bạo biến nhỏ một nửa lại qua mấy hơi thở về sau toàn bộ màu đỏ phong bạo toàn bộ biến mất tiến vào lần tràng hạt bên trong mà lần tràng hạt cũng lần nữa khôi phục bình thường thái cái này quả nhiên lợi hại vũ long tượng nhìn xem lần chàng hạt thở dài m ộ t hơi chờ hắn phục hồi tinh thần l ạ i lúc dùng hắn làm trung tâm địa phương toàn bộ biến thành đống bờ bộn đại địa rơi vào tay giặc núi hoang sụp đổ hắn thần thức nhẹ nhàng quét tới chỉ thấy toàn bộ man giới đều biến thành khắp nơi bờ bộn núi hoang núi sông đại địa đều nhao nhao đây này sụp đổ luôn luôn xuống dưới toàn bộ man giới cơ hồ không có có vài chỗ nguyên vẹn địa b ả o lưu xuống ngập trời huyết trận uy lực quá mức lợi hại những đại địa này núi sông đều là do hư không thần quốc đích ý trí cùng trật tự pháp tắc c h â ngưng kết mà thành cũng không thể dễ dàng như vậy xuất hiện đ ồ n g nhiên vũ long tượng cảm thấy một cỗ c h ó i buộc trí lực theo hư không thần quốc đích duy t r í bên trong chuyến xuống cảnh giới của hắn bắt đầu nhanh chóng biến mất thối lui đến thường định cựu trùng thiên c ự c cảnh thì ra là thế tại tít m a i bên ngoài man giới thực lực chỉ có thể ở vào cựu trùng thiên c ự c cảnh tại muốn bước lên một bước sẽ xúc động trật tự phát t á c hội sẽ bị áp chế bất quá đã đến nơi tiếp theo vực thời điểm thực lực nên khôi phục lại vũ long tượng cũng đã minh bạch man giới c h ạ m tiếp theo tên là khu vực cùng rõ r à n g giới hai cái này biên giới không giống với man giới như man giới là dòng rắn lẫn lộn hạng người gì đều có mà khu vực cũng rõ ràng giới lại bất đồng là hai cái thế lực chỗ đóng quân địa phương hai cái biên giới người đều là đến từ vô tận hỗn độn hư không các đại tộc đàn hai cái tộc đàn tựa hồ rất sớm trước khi vẫn là đối địch quan hệ cả hai tồn tại m ã i thời gian khí xa xưa đương nhiên trong đó cựu hận cũng phi thường đã lâu khu vực bên trong người đều đến từ nghiền nát thế giới tục truyền cái này nghiền nát thế giới vô cùng kỳ lạ là một cái đại thế giới nghiền nát về sau chỗ lưu lại mảnh vỡ ngôi sao nhưng là kỳ dị là cái này mảnh vỡ ngôi sao đủ có một cái đại thế giới lớn nhỏ. khiến người ta sợ hai t h ả n phục tại nghiền nát thế giới bị phát hiện thời điểm thế nhưng mà có vô số tộc đàn hàng lâm nghiền nát thế giới tìm kiếm các loại bảo vật bảo dược lại phát hiện cái chỗ kia căn bản không có sinh cơ không chỉ nói là bảo dược liền c ọ n đều rất khó sinh trưởng ra đúng lúc này có như vậy một đám người đi tới cái này nghiền nát thế giới bắt đầu kinh doanh lên bọn hắn tự xưng thủy tộc về sau liền biến thành nghiền nát thế giới chủ nhân rõ ràng giới một phương tắc thì là đến từ thủy nguyện đại thế giới là thủy tộc cùng hải tộc nhiều nhất một thế giới cũng là hai đại tộc còn nơi phát nguyên hai cái này tộc đàn đều có nước nước liền là tánh mạng của bọn hắn t h i triển hết t h ể thủ đoạn thần thông cũng đều là cùng nước có quan hệ thậm chí trong thân thể chín thành do nước tạo thành có thể nói là trời sinh trong nước người thủy tộc cùng hải tộc tại thập phương pháp giới chi trong cực có n ổ i danh có thật nhiều đại năng thế hệ xuất từ hai tộc hơn nữa bọn hắn thủ đoạn kinh thiên tăng thêm thủy tộc cùng hải tộc chi nhân cũng coi như tương đối dễ dàng người thời nay cho nên tại những thế giới khác cũng nhận được h o a n g lên bất quá cũng không biết nguyên nhân gì nước này tộc cùng hải tộc đang đối mặt nghiền nát thế giới thủy tộc thời điểm lại không khách khí chút nào phi thường quyết đoán mãnh liệt cũng bởi vì như thế thụy người trong tộc đều phi thường ghen ghét nước này nguyệt đại thế giới hai cái tộc đàn cũng tương tự trên đất giới đã thành lập nên thế lực của mình bắt đầu nhanh chóng quyết t r ư ơ n g hai cái này biên giới có lẽ đều đi xem đi nhìn xem vũ long tượng cảm thấy hai cái biên giới đều đi xem một cái tốt hơn q u y một chương bảy mươi lăm xung đột chương bảy mươi lăm xung đột man giới rộng lớn khô cùng vô cùng cực lớn toàn bộ hư không thần quốc cũng không biết có bao nhiêu có thể so với cái kia thụy tộc sinh tồn chi đ ị a nghiền nát thế giới nguyên trạng kích cỡ tương đương hành đ ộ biên giới nếu không có đạt tới cựu trùng thiên căn bản không có thể thực hiện may mắn tại man giới trong vũ long tượng đạt đến cựu trùng thiên thực cảnh ý chí xuyên thấu qua hư không nhanh chóng đi về phía trước không giống với tứ phương thế giới ở trên hư không thế giới hết thể đều là ý chí ý chí đủ mạnh có thể ngay lập tức vạn giảm hiện tại vũ long tượng vẫn là ngay lập tức vạn giảm cơ h ộ i nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài vạn giảm loại thủ đoạn này cũng may mắn là tại man giới bên trong tại tứ phương thế giới nhiều lắm là thì ra là ngàn g i ả m t à hữu nhưng lại cực kỳ hao phí linh nguyên nơi này chính là man giới cực bên cạnh chỗ man giới đại bộ phận đều là núi hoang tạo thành thoạt nhìn giống như là vùng đất hoang vu không có cái gì nhưng là vượt qua man giới sau liền bắt đầu xuất hiện một ít ốc đảo theo những ốc đảo này bắt đầu là khu vực cùng rõ ràng giới khu vực cùng rõ ràng giới cơ hội là tương liên đấy cái này đồng nhất ốc đảo là lượng giới đụng vào nhau điểm hướng đông là khu vực đi tây là rõ ràng giới vũ long tượng ý định lúc trước hướng khu vực xuyên thấu qua vô số hư không rất nhanh tại cách đó không xa thấy được đồng nhất cực lớn cứ điểm cái này cứ điểm cực kỳ cực lớn so về tứ phương thế giới bất luận cái gì một tòa thành trì đều phải cực lớn khắp nơi trên đất ư ớ c vạn dặm chi địa bề ngoài giống như ở trên hư không thế giới cũng không có trật tự pháp tắc hạn chế tại tứ phương thế giới một khi đã vượt qua chín vạn dặm cực hạn này trừ phi là mấy tôn đại đế thủ hộ bằng không thì tứ phương thế giới trật tự pháp tắc sẽ trong nháy mắt hàng lâm xuống h ủ y d i ệ t thành trì như tần thành là tần bắt đầu đại đế chỗ khai sáng thành trì đạt tới phạm vi chín vạn dặm đây cũng là cực hạn như linh đều tiến đô lạc đều thì là đạt tới mười vạn dặm siêu việt cực hạn thành trì lúc ấy tứ phương thế giới hàng lâm trật tự p h á p tác hủy diệt bị mấy tôn đại đế liên thủ bảo vệ xuống cái này mới có đông châu thế giới tam đại thần thành mà ở trên hư không thần quốc bề ngoài giống như cũng không có hạn chế như thế kiến tạo ước dặm núi sông đại địa bất quá tương đối mà nói toàn bộ giới so về man giới nhỏ hơn rất nhiều hoặc là nói man giới rộng lớn cuối cùng căn bản không có cuối cùng theo hắn cực bên cạnh đến bên kia cần rất lâu mới có thể đến đạt nếu không có vũ long tượng đạt tới cựu trùng thiên cự cảnh có thể ngay lập tức vạn giảm không đúng vậy cần rất lâu đến khu vực cái này đồng nhất ước dặm núi sông t h o ạ nhìn như là một cái cự đại thần quốc đồng、dạng. cực kỳ phồn vinh vũ long tượng không hiểu được trận pháp cùng số mệnh nhưng cũng có thể nhìn ra cái này đồng nhất núi sông tràn đầy điểm lành trang nghiêm tựa như đồng nhất phồn vinh thần quốc đồng dạng khỏe mạnh phát triển cái này thủy tộc quả nhiên không đơn giản thủ đoạn thông thiên có thể kiến tạo ra như vậy núi sông đi ra c u n g bộ tộc này danh tự đồng dạng tràn đầy thủy tường núi sông trung ương là một cái cao vĩ kiến trúc thoạt nhìn cực kỳ kéo dài cự tháp đứng vững toàn bộ cự tháp bộ dáng như là một con hưng thú như là thần long đùa dợn trâu đồng dạng từ xa nhìn lại có thể chứng kiến thất thải mờ mịt vờn quanh chung quanh và đạo hào quang như là thao cột chống trời quán thông thiên địa lại. quả nhiên không giống bình thường cái này thụy trong tộc tất nhiên có một ít l a o ngoan đồng tồn tại thủ đoạn phi thường kinh người coi như là ý chí cũng đủ rất khủng bố rồi cái này tựa hồ là siêu việt thông thiên bí cảnh thủ đoạn người nơi này mỗi cái đều là đạt tới một lòng c h i cảnh nhân vật kỳ thật toàn bộ núi trong sông thụy người trong tộc rất ít đại bộ phận đều là những tộc q u â n khác thụy tộc dù sao cũng là bộ tộc mạnh mẽ có thật nhiều phụ thuộc tộc đàn ngoài ra còn có một chút lẫn nhau hợp tác tộc đàn những người đều này là những tộc đàn kia bên trong đệ tử mà thụy người trong tộc tắc thì đều ở trung tâm chỗ hùng vĩ tháp cao b ê n l i ớ i chỗ đó điểm lành chi khí phi thường cường đại quanh năm tắm cả người khí chất hội sẽ biến hóa không chỉ có như thế cũng tìm được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt cùng vật khí cứu mạng a đúng lúc này phía trước truyền đến d í t lên một tiếng vũ long tượng theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện có một đám người quay chung quanh cùng một chỗ đây là một cái thiếu nữ áo vàng thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi như một cái đồ sứ em bé đồng dạng vô cùng kiểu tiểu khả ái linh động con ngươi như thanh hồ đồng dạng thanh tịnh mà quay chung quanh tại thiếu nữ chung quanh thì là một ít cao lớn vạm vỡ đại hán những đại hán này yếu nhất đều là, lục trọng thiên cảnh giới, cường giả đều là thất trọng thiên bắt trọng thiên cường giả mà dẫn đầu thì còn lại là một người mặc thanh y nam tử trẻ tuổi nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn với hắn không sai biệt lắm mấy tuổi thực lực nhưng lại tại đây cường đại nhất đặt tới bắt trọng tiên đình phong trên đỉnh đầu dù chưa hiện ra q u a n hoàn vũ long tượng lại liếc nhìn ra nam tử trẻ tuổi thực lực thử linh theo ta trở về đi thanh y nam tử mặt không biểu tình lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào thiếu nữ áo vàng thiếu nữ áo vàng mắt nước mắt l ư n g t r ọ n g thoạt nhìn vô cùng đáng thương thanh y đại ca ca ngươi bỏ qua cho ta đi ta thật sự không muốn cùng ngươi kết hôn dáng vẻ đáng yêu ta thấy mà yêu thanh y nam tử trong mắt một vòng sát khí lóe lên một cái rồi biến mất bất quá hắn cực lực ức chế hắn một tay chụp vào thiếu nữ áo vàng cũng không tính nhiều nói tiếp thiếu nữ áo vàng tử linh lần nữa thét lên đồng thời thân thể nhanh chóng l ư n g ngang đồng thời ngực nàng bên trong màu tím ngọc bội phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt che ở toàn thân của nàng cứu mạng a thiếu nữ áo vàng một đường chạy như bay đến chứng kiến vũ long tượng sự thật cả kinh sau đó đại hỷ trực tiếp trốn được vũ long tượng sau lưng tránh ra thanh y nam tử đi lên phía trước quát lạnh một tiếng vũ long tượng tuy nhiên không sợ người này nhưng cũng không phải chủ động trêu chọc hàng loại chuyện nhà này hắn cái này thành quan có thể quản không lên thân thể nhanh chóng rời nhưng mà thiếu nữ áo vàng lại như một cái theo đôi đồng dạng cùng ở sau người hắn bất luận như thế nào đều thoát không nổi lần này vũ long tượng liền đầu lớn lên thanh y nam tử sắc mặt âm lãnh đem một túi hồn túi ném cho hắn sau thảm như nói cút vũ long tượng n h ĩ u nhữ mày hắn tuy nhiên không thích phiền thoái lại không có nghĩa là sợ hắn đứng tại chỗ vẫn không nhúc đích muốn chết quả nhiên thanh y nam tử tức giận đối với thiếu nữ áo vàng hắn khá lịch sự nhưng là đối với vũ long tượng hắn liền không cần khắc khí Cũng không cần thực lực, căn trực không hắn những người này đậu thủ, hắn đặt tới bắt trọng thiên đỉnh phong thực lực, căn bản không sợ, trực tiếp ra tay. Hắn phản phía thủ, tiếp sau ra tay. tay sợ, đậu bắt tới đặt vũ ộ một một tức thanh tuân thành một cái bàn tay trộm tới. cái, sắc cái lập lồ phủ hóa khổng ra, văn bàn v long tượng thân thể bất động sau một khắc bàn tay đánh út lại trong nháy mắt lập tức một đạo vừa thô vừa to t ử lôi phứ ra cùng bàn tay nặng nề g h đụng vào nhau đồng thời vũ long tượng mười ngón cùng d ư ơ n g ra trên trăm đạo lôi điện theo ngón tay phứ ra đánh về thanh y nam tử thanh y nam tử sắc mặt rốt c u c thay đổi hắn thế mới biết trước mắt nam tử thực lực cường đại hắn há mồn phun một cái lập tức phun ra thanh sắc phù văn những thanh sắc này phù văn hóa thành thuần túy nhất ngọn lửa màu xanh oanh kích mà đến cùng t ử sắc sấm xét va chạm vào nhau lập tức phong bạo mang tất cả trăm trượng lôi đỉnh c h â n áp vũ long tượng phóng tới không trung lôi đỉnh tái hiện ra sau một khắc bên trên hàng trăm đạo tử kim sắc lôi điện oanh tạc mà xuống những tử kim sắc này lôi điện so với lúc trước sấm xét màu tím càng thêm khủng bố uy năng cường hạn hơn vô cùng q một chương bảy mươi sáu thụy tộc láo giả chương bảy mươi sáu thụy tộc láo giả đầy trời phù văn nghiền áp hóa thành thuần túy nhất lôi điện nghiền ép mà xuống thanh y nam tử không dám lệnh kh rồi sau đó đấm ra một q u y ề n thanh sát phủ văn bắt đầu cháy rừng rực hình thành một đạo cự đại họa diễm c h i q u y ề n tạo vũ long tượng một tiếng gầm nhẹ hai tay xoay quanh ở trong tay hắn tạo thành do ý chí cô động mà thành hoàng kim chiến mâu chiến mâu toàn thân vàng lóng ánh như là h o à n g ánh nhất vàng dòng chi mâu có vàng kim thần hy lưu chuyển trong đó toàn bộ chiến mâu như là năng lượng thân thể tuy chỉ có dài sáu thước lại tản mát ra hơi thở làm người ta sợ hãi suy chiến mâu nhẹ nhàng quét qua trực tiếp đem ngọn lửa màu xanh tiêu giết hết đồng thời hắn bị t ị t đâm về thanh y nam tử thanh y nam tử không sợ nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái lập tức theo sau lưng của hắn phun ra một nói ngọn lửa màu xanh thần thương đồng lòng đánh về phía hắn vê anh chiến mâu cùng thần thương đụng vào nhau phát ra nổ vàng màu vàng cùng thanh sắc phù văn đồng thời trên không trung nhấn nát đại khí xe rách dùng bọn hắn làm trung tâm đủ có phạm vi trăm trượng đại địa sập lún xuống dưới tạo thành c h n g bố lực sát thương người này vậy mà có thể cùng thiếu chủ đối kháng phía sau hhi nam tử khôi ngô nhóm giúp nhau chuyên âm kinh hại vũ long tượng thực lực một cái ngang tay vũ long tượng không có rút lui chiến mâu nặng nề g i lên một tay trực tiếp quét ngang mà đi phù văn màu vàng hóa thành bén nhọn khí kiếm anh ra thanh y nam tử huy động thanh viêm thần thương oanh kích mà đi cuối cùng n h ấ t chạm vào nhau trên không trung liên tục nổ bung lúc này vũ long tượng chiến mâu nặng nề g h ném hướng thanh y nam tử thanh y nam tử phòng bị không đội h à n trái tim bị hoàng kim chiến mâu nặng nề g h đâm thủng thanh y nam tử sắc mặt lập tức trắng bệnh một cỗ thanh sắc hồn lực không ngừng mà tiêu tán ở trong t h i ê n địa thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng hủ hóa thấy như vậy một màn phía sau hắn những nam tử kia lập tức lao đến thiếu chủ một đám người vọt tới thanh y nam tử kia lập tức lao đến một cỗ màu xám cho hồn lực chậm rãi chạy vào nhập thanh y nam tử trong cơ thể mà vũ long tượng một kích thành công sau nhanh chóng rút lui cũng không có ở lâu một cái chớp mắt vạn dặm trong chớp mắt đã biến mất rồi tung tích thanh y nam tử hấp thu hồn lực thân thể cũng chậm rãi hồi phục xong hắn mở mắt trong mắt sát khí bôi phía hư lạnh một tiếng những đại hán áo đen này thân thể đều cương cứng nguyên một đám nhìn xem thanh y nam tử sắp mặt đi t r a cho ta ta ngược lại muốn xem xem là người gì đối với ta thanh tộc không sợ thanh y nam tử âm thanh lạnh lùng nói một bên nam tử mặc áo đen gật đầu nói vâng thiếu chủ thử linh đâu này thanh y nam tử vẫn ngắm nhìn chung quanh n h u n h u m à y h ỏ i nam tử mặc áo đen nhóm lúc này mới phát hiện thiếu nữ mặc áo vàng kêu biến mất không thấy thanh y nam tử sắc mặt lần nữa lạnh lên cho ta đi tìm nếu như tìm không thấy cũng không cần trở lại rồi ta thanh tộc không cần cắp ngươi như vậy thùng cơm xa xa vũ long tượng nguyên lai càng ép gần thụy tộc c h i địa bất quá toàn bộ giới quá lớn hắn đi rồi tiếp cận một phút đồng hồ sau mới tiếp cận trong lúc này thụy tộc tháp đại ca ca chúng ta cái này là muốn đi đâu ạ bỗng nhiên một cỗ thanh em lại để cho vũ long tượng mạnh mà ngừng ngay tại chỗ hắn xoay người trông thấy thiếu nữ áo vàng lúc này đang theo ở sau người hắn. nàng là làm sao theo tới hay sao vũ long tượng biến sắc người thiếu nữ này vậy mà có thể vô thanh vô tức ních lại gần mình thậm chí đi theo ở phía sau của mình thiếu nữ áo vàng c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng nói ra đại ca ca cảm ơn ngươi đã cứu ta ta dẫn ngươi đi nhà của ta làm khách đi vũ long tượng lắc đầu nói được rồi ngươi còn là nhanh điểm trở về đi đại ca ca còn có chuyện trọng yếu thiếu nữ áo vàng mở chừng hai mắt nói thế nhưng mà ta không biết đường về nhà nhà vũ long tượng nghi ngờ nói ngươi đều lớn như vậy còn không biết đường về nhà thiếu nữ áo vàng chừng mắt nhìn nhẹ gật đầu sau đó nói ra ta biết ở chỗ nào nhưng là tại đây q u á lớn ta mỗi ngày đều là đường cuối cùng nhất rơi vào đường cùng vũ long tượng đành phải mang theo thiếu nữ áo vàng tại thiếu nữ áo vàng dưới chỉ thị vũ long tượng đi tới cửa nhà của nàng ngươi xác định đây là nhà ngươi tại vũ long tượng chỗ t r i ể n hiện là cái kia to lớn thủy tổ tháp t thiếu nữ áo vàng gật gật đầu sau đó một phát bắt được vũ long tượng nhanh chóng lên cao vũ long tượng chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệnh sau một khắc tại hắn xuất hiện trước mặt một thế giới khác tại đây như là đồng nhất động thiên đồng dạng như là mới một phiến thiên địa đồng dạng nơi này có một tòa nhà cỏ tại nhà cỏ chúng q a n h thật nhiều vườn thuốc ngoài ra còn có một chút ly kỳ kỳ chân dị thú đây là cảnh tượng trước mắt tựa như một cái thế ngoại đ ả o nguyên đồng dạng phong cảnh mê người phóng tầm mắt nhìn có thể chứng kiến đồng nhất bao la bắt ngát vườn thuốc những vườn thuốc này đều trồng t r ọ n bảo dược thoạt nhìn đều phi thường chân quý còn có một chút kỳ chân dị thú những dị thú này vũ long tượng vậy mà một con cũng không biết còn có một chút khắc đá những hình khắc đá này bên trên có thật nhiều lồi lom dấu vết như là nào đó quấn pháp thoạt nhìn vô cùng thần bí. ra ra thiếu nữ áo vàng hướng về nhà cỏ chạy vội tới tại nhà cỏ trước có một cái năm mươi láo nhân ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng dưới chân của hắn có ba cái chó trong đó một đầu hình thể to lớn có dài mấy trượng toàn thân d a lông t h u ầ n trắng còn có một chút q u a n g mang màu vàng lập lòe nó mở ra con người lập tức có một cỗ kiếp người uy hiếp vũ long tượng liếc mắt là đã nhìn ra con này b ạ c câu ngựa trắng thực lực bất p h ả m còn một người khác hình thể chó bình thường con chó này thoạt nhìn cũng không có gì bất p h ả m hơn nữa phi thường tuổi già khí tức đều không vững vàng là một đầu hoa chó toàn thân có các loại sạc sỡ nhan sắc hoa chó phảng phất là tuổi già đồng dạng nằm dạp trên mặt đất chỉ là mở ra nhìn thoáng qua sau lần nữa nhắm mắt lại một điều cuối cùng con chó nhỏ tắc thì phi thường nhỏ thoạt nhìn vừa mới sinh ra đồng dạng cực kỳ hoa bát chứng kiến thiếu nữ áo vàng lập tức chạy vội đến rồi l ã o giả tóc bạc đứng dậy vớt thiếu nữ áo vàng đầu hiền lành b á t đạo thiếu nữ áo vàng t ử linh mời đến vũ long tượng đại ca ca đây là ta ra ra vũ long tượng đi qua đối với ông lão mặc áo trắng t ú i đầu b á i kiến lao tiền bối l ã o giả tóc bạc khẽ gật đầu sau đó thiếu nữ áo vàng đem chuyện trước này toàn bộ nói cho lao giả tóc bạc đem nam tử mặc áo xanh k i a n ó i tội ác tại trời đem vũ long tượng bưng lấy như đồng nhất nguyệt đồng dạng săn chói một bên vũ long tượng nghe được mồ hôi lạnh k ẹ bối ai thật sự là khổ ngươi rồi lao giả tóc bạc vớt thiếu nữ áo vàng đầu khe khẽ thở dài thiếu nữ áo vàng hi Hắn phụ thân h t là, tộc tộc là, là, là, cái cái là q một chương bảy mươi bảy lão nông ra tay chương bảy mươi bảy lão nông ra tay vũ long tượng ngồi ở một chỗ trên núi đá nhẹ nhàng khẽ hấp lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần thần thức no đủ cảm giác thoáng cái tinh thần tỉnh táo nơi này có một cỗ cực kỳ đặc biệt khí tồn tại cỗ này khí giống như là vạn vật bổn nguyên đồng dạng cái này t h u y tộc tháp vô cùng kỳ diệu toàn bộ cự tháp bao quanh một loại kỳ dị khí t ứ c cỗ hơi thở này như là khí lành có một loại điểm lành có một loại cảm giác c ấm áp những khí này chuyển vào vũ long tượng tứ chi b á c hải h trong cơ thể tạp phủ kinh mạch toàn bộ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cái này không chỉ là ý chí bên trên biến hóa liền trong hiện thực thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa trong cơ thể tạp h ủ kinh mạch truyền vào một cỗ gợn sóng những gợn sóng này hóa thành một cỗ hi quan như là tế bào tại bị kích hoạt kinh mạch trong cơ thể tạp phủ như là nhận lấy tẩy lễ đồng dạng càng phát ra sáng trói mà bắt đầu cái chỗ này thật sự rất bất p h ẳ m những k h í tức này rốt cuộc là thứ gì tại vũ long tượng trong mắt toàn bộ thụy tộc trở nên càng thêm thần bí khó lường mà bắt đầu sau đó trong vài ngày vũ long tượng một mực ngồi ở núi đá ở bên trong hấp thu c ố này khí thực lực lần nữa tăng lên toàn thân tràn đầy lực lượng bước chân vào bắt trọng thiên đình phong loan thoáng muốn bước vào cựu trùng t i ê n tiết ấ u mấy ngày nay phi thường yên tính không có người tới quáy dày hắn thiếu nữ áo vàng mang theo con chó nhỏ cùng bạch cầu ở mảnh này thế ngoại đào nguyên mỗi ngày chơi thiên chân vô tả mà lao nông tắc thì là phi thường quy luật làm việc và nghỉ ngơi sáng sớm tỉnh lại đã đi xuống vườn thuốc xem những thuốc này t r ạ n g thái giữa trưa bắt đầu là uống vào trà lại ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng đến buổi tối hay tiến vào nhà cỏ ngủ vũ long tượng vài ngày quan sát xuống đến cảm thấy lao giả tóc bạc rất bình thường tựa hồ nhìn không ra cái gì bất quá này làm cho vũ long tượng càng thêm k i ê n kỵ liền hắn đều nhìn không ra láo giả thực lực lao giả này cần phải có nhiều bất phạm lại qua một ngày ngày hôm nay mới vừa d ậ y vũ long tượng cũng cảm giác được khí tức không đúng tại đây đồng nhất thế ngoại đào nguyên xuất hiện hơn mười người những người đều này ăn mặc một thân áo xanh một người trong đó rõ ràng là cái kia t h a n h tộc thanh y nam tử ngoài ra còn có mấy cái lao giả thoạt nhìn thực lực bất phàm vũ long tượng thoáng cái hiểu rõ ra đám người kia là tới tìm lại mặt mũi đến rồi bất quá bọn hắn cũng không có đi về phía trước bởi vì ở trước mặt bọn họ đứng đấy một cái bạch cầu bạch cầu thần sắc l ạ n h như b ă n g trong con ngươi sắc khí khiến người ta không rét mà run l i ê n nam tử mặc áo xanh kia nhân vật như vậy đối mặt bạch cầu cũng nhịn không được n ữ ớ c c i đầu chỉ có số ít mấy cái lao giả có thể cùng hắn đối mặt bạch h u n h chúng ta muốn gặp lao tiền bối có thể nhường đường bạch cầu thân hình vẫn không nh toàn thân ra l ô n g ngược lại phát ra khiếp người như thế vũ long tượng dám khẳng định nếu như trong những người này một người chỉ cần dám động đầu này bạch cầu hội sẽ không chút do dự thi triển sát thủ đây là một con chân chính hung t h ú so về những hung thủ kia thẳng nhãi con lợi hại hơn gấp trăm lần tiểu bạch lại để cho bọn họ chạy tới một cái thanh âm sâu kín chuyển đến bạch cầu lạnh lùng đảo qua một đám người lợi nhuận qua thân hình mấy vị ông lão mặc áo xanh đều thở dài một hơi rất nhanh bọn hắn đi tới nhà cỏ trước nhà cỏ trước lão già tóc bạc tường tận xem xét ngồi ở trên ghế nằm sắc mặt không vui không buồn xem không ra bất kỳ biểu lộ tiền bối lần này chúng ta tới cầm đầu ông lão mặc áo xanh đem chuyện lúc trước toàn bộ nói nguyên lai、like、thanh y nam tử cùng thiếu nữ áo vàng là quan hệ thông ra bất quá thiếu nữ áo vàng cũng không nguyện ý nhiều lần trái với đều i đức rốt cục chọc dẫn tới thanh tộc bất quá lần này liền bọn hắn thủy tộc tộc trưởng cũng không dám nhúng tay bởi vì cô gái nhỏ này vậy mà chạy tới lao nông chỗ đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng quản hạt trình độ đã nàng không muốn như vậy các ngươi liền lui nhường một bước đi ông lão mặc áo xanh sắc mặt biến hóa một bên thanh y nam tử gấp rộng như vậy sao được ta cùng tử linh lời còn chưa dứt ông lão mặc áo xanh kia liền âm thanh lạnh lùng nói im ngay tại đây nào có ngươi nói chuyện quyền lợi sau đó ông lão mặc áo xanh nhìn về phía lao nông nói ra tiền bối lần này quan hệ thông gia là vì chúng ta hai tộc lợi ích cùng tương lai phát triển cái kia thủy tộc biển người trong tộc đã quan hệ thông gia chỉ sợ tiếp qua cái hai mươi năm sẽ xuất hiện hải thần hậu duệ mà chúng ta thủy tộc cùng thành tộc kỳ thật cũng là đồng căn đồng nguyên một khi chúng ta kết thành quan hệ thông gia tương lai cũng không cần e ngại bọn họ lao nông thẳng như nói tốt rồi chuyện này dừng ở đây ta không muốn nhiều lời tiểu bạch tiếp khách Cực、lớn bạch cầu xuất hiện lần nữa lạnh lùng chằm chằm vào đám người kia mà lúc này một cái mặt mũi nhăn nheo thoạt nhìn có tám mươi chín mươi tuổi ông lão mặc áo xanh chuyển động thực lực của hắn rất là khủng bố trực tiếp hiện ra cựu đạo quang hoàn mỗi một vòng ánh sáng bên trên đều lưu chuyển lên hy quang có p h ù văn ẩn hiện hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái lập tức có thanh sắc p h ù văn đổ xuống mà ra hóa thành từng đạo sắc bén bảo kiếm này hạ bạch cầu đối mặt công kích bạch cầu không hề sợ hãi nó há miệng hét lên một tiếng mạnh mẽ sóng âm trực tiếp đem những thanh sắc này bảo kiếm chân vỡ thanh sắc bảo kiếm toàn bộ hóa thành ph một bên ông lão mặc áo xanh chứng kiến lao giả này ra tay biến sắc phía sau mấy chục cái người áo xanh nhao nhao thối lui kỳ thật trong đám người này lao giả này mới thật sự là tôn giả lúc này vậy mà trực tiếp ra tay sợ ngây người một đám người t i ể u bạch lui ra lao nông đứng người lên sắc mặt lạnh lùng bạch cầu lạnh lùng nhìn lướt qua mặt mũi nhăn nheo ông lão mặc áo xanh chậm rãi lui ra thanh linh lao nông chằm chằm vào lão giả hỏi lao giả kia nhẹ gật đầu sau một khắc lôi đỉnh ra tay mười ngón cùng rừng ra lập tức hình thành đẩy trời thành sắc phủ văn sau một khắc những phủ văn này ngưng tụ mà thành hóa thành một nói cối xay khổng lồ nghiền ép mà xuống trong đó cường han phủ văn chi lực nghiền nát chân không nặng nề nổ tung lao nông thân hình có chút n h ó n một cái nhẹ nhàng g ã y ngón tay một cái lập tức tại trên đỉnh đầu hắn hiện ra năm đạo khí tức theo thứ tự là xích quang ánh sáng màu xanh bạch quang hát quang ánh sáng màu vàng hiện lên ngũ hành s u thế cái này nằm cỗ hóa khí làm sáng chói ngũ hành chi lực thủ đoạn thật là lợi hại vũ long tượng trong nội tâm sợ hai thán phục vị lao nông này thực lực quả nhiên bất phàm ngũ hành hóa ngũ khí cái này không phải bình thường thủ đoạn ngũ hành tạo vật tạo vật tại hạ một người giai đoạn thì ra là hoa khí khi không chỗ bất h i ế u tại trụ vũ trong thiên địa liền tồn tại loại thủ đoạn này đã vượt qua bí cảnh cũng không phải tại bí cảnh có thể đạt tới thủ đoạn sau một khắc lão nông trên đỉnh đầu nam đạo khí tức phân biệt hóa thành ngũ hành thanh thú phóng tới thanh linh láo giả thanh linh láo giả không sợ quanh thân hiện hiện tí ti thanh sắc lôi điện nhưng trong sấm xét này có cỗ sinh cơ h i ệ n nhiên lão giả này đối với lôi đình thủ đoạn cũng phi thường khủng bố sau một khắc những thanh sắc này lôi đình hóa thành sáng trói lôi thú con này lôi thú rất giống là một đầu toan n g ê hình thể to lớn so về ngũ hành thanh thú càng lớn hơn sau một khắc ngũ hành thanh thú cùng này đầu toan n g ê nặng nghề đánh vào nhau phát ra nổ l ã o nông xem đúng thời cơ trong mi tâm xuất hiện một nói quang mang màu vàng sau một khắc hóa thành kim trụ xì ra trực tiếp quán xuyên thanh linh láo giả ngực q một chương bảy mươi tám ngũ sao đại thành chương bảy mươi tám năm sao đại thành thanh linh láo giả bị s ỏ xuyên ngực chỗ ngực không ngừng có khí s á m phiêu tán mà ra hiện nhiên bị đã bị đánh trọng thương cái kia thanh linh láo xanh quá sợ hãi nhao nhao tiến lên trước xuất ra một viên hồn trâu vì đó chưa thương l ã o nông nhìn xem bọn này người á o xanh t h ẳ n như nói lần này cứ tính như vậy như có lần sau đừng trách ta ra tay vô tình thanh linh láo giả sắc mặt phi thường khó chịu nổi ở phía sau b ố i trước mặt gặp lớn như thế nhục cái này vẫn là lần đầu tiên hắn cũng không biết lao nông thực lực chỉ biết là cái này bạch cầu thực lực bất phàm khi bọn hắn đ ờ i này gần với hai t ộ c tộc, tộc trưởng phi thường cường đại đám người kia bị ép tối lui dù sao nơi này có trật tự pháp tắt hạn chế bọn hắn không cách nào phát huy ra chân chính cường hoành thực lực thanh linh láo giả thế nhưng mà một lòng c h i cảnh cựu trùng thiên viên mãn cường giả đến gần vô hạn cực cảnh nhưng là rất hiển nhiên lão nông nhẹ nhóm đạt đến cực cảnh càng có ngũ hành hóa ngũ khí thủ đoạn đám người kia nhao nhau rút đi lão nông khí chất biến、đổi. lần nữa biến trở về ban đầu bộ g á n g hắn đối với vũ long tượng v â y vây tay vũ long tượng s ứ n g sở bất quá vẫn là chạy tới lao nông trước mặt ngươi chính là cái kia đến từ tứ phương thế giới thanh niên chứ nghe nói thượng cổ thế giới người thi triển ngập trời h u y ế t trận làm cho toàn bộ man giới nghiền nát ngươi chính là trong đó chủ n mưu lao nông cười h í p mắt nói vũ long tượng trong nội tâm cả kinh bất quá biết rõ việc này không cách nào giấu giếm được trước mắt cái này bất phàm lao nông hắn nhẹ gật đầu c o n trẻ có thể thành a nghe nói ngươi có một lôi đỉnh có thể phun ra vạn trượng tần lôi lao nông hỏi thăm hiển nhiên muốn gặp gỡ thoáng một phát vũ long tượng lôi đình Soạn. lôi đỉnh hiện lên ở đỉnh đầu hắn lôi đỉnh so với lúc trước càng nhỏ thêm rồi chỉ có mấy dài mười cm rộng bất quá càng lúc càng n g ư n g thực đến gần vô hạn chân thật dạ thái mà trong đó hình tam giác phủ cốt thì là càng thêm săn g trói trong đó phủ văn dường như vật sống đồng dạng có một loại thần hy lưu truyền hơn nữa thế nào xem phía dưới lôi đỉnh cũng không có gì bất p h à m bộ dạng cũng không có cái gì khiếp người địa phương bất quá lôi đỉnh đã trải qua một lần sau khi biến hóa đem hết thảy lôi đỉnh quy nạp nhập trong đỉnh bộc phát thời điểm uy lực càng mạnh hơn nữa lao nông chằm chằm vào lôi đỉnh cuối cùng thở dài thật là lợi hại gần đây thanh niên là c Trẻ vũ long tượng lúng tư, túng cười cười không có phản bác hoàn toàn chính xác hắn hiện tại việc cấp bách là học tập ngũ hành đạo thuật hắn hiện tại ngũ hành đạo thuật mặc dù có hình thức ban đầu nhưng là vẫn ở vào hình thức ban đầu giai đoạn muốn tai tiến một bước ngoại trừ dựa vào chính mình tầng độ còn cần có người chỉ dẫn cho ta xem một chút ngươi ngũ hành đạo thuật thủ đoạn dùng ngươi toàn lực công kích ta lao nông nói ra vũ long tượng khẽ gật đầu sau một khắc ngón tay búng một cái ngũ hành bảo đ ỉ n h hiện hiện đỉnh đầu hắn bên trên hiện lên ngũ hành xu thế ngũ hành bảo đ ỉ n h so về lôi đỉnh càng phải cực lớn bất quá cũng không đủ lương thực tuy có c ă n cơ nhưng là chưa trưởng thành giống như là một chỉ vừa mới lớn lên con gà con sau một khắc ngũ hành bảo xoáy xích quang ánh sáng màu xanh hát quang bạch quang ánh sáng màu vàng năm đạo quang mang hình thành một nối vòng xoáy khổng lồ mang tất cả mà đi đồng thời tại dưới chân hắn hình thành đồng nhất phủ văn sông dài đầu này sông dài như cùng một vùng ngân hà đồ đồng dạng do phủ văn ngưng kết m à thành phủ văn do thanh sắc màu tím màu đỏ màu vàng màu trắng màu đen những phủ văn này ngưng kết cùng một chỗ tại hắn cùng l á o giả bên trong tạo thành đồng nhất cực lớn sông dài như là trong tinh không khôn cùng ngân hà thủ đoạn này là từ nhân hình nọ quái thú trên người chỗ học tập hình người quái thú thủ đoạn phi thường khủng bố tại dưới chân hắn hình thành đồng nhất dung nham đại đạo b a phủ tới căn bản vô pháp dãy ruộ tiếp theo trong nháy mắt liền dáng lâm xuống phi thường khủng bố lao nông trong mắt lóe ra một tia tinh quang tán thưởng một tiếng. đồng thời nhẹ nhàng mà thở ra một hơi không có thi triển bất luận là thủ đoạn gì sau một khắc cố này k h í trực tiếp đem ngũ hành vòng xoáy đánh tan hắn nhẹ nhàng r ậ m chân một cái p h ù văn sông dài lập tức miền nát từng khúc vỡ ra không tệ không tệ ngươi không chỉ là tại lôi đ ỉ n h thủ đoạn bên trên cường đại tại ngũ hành đạo thuật cùng p h ù văn thủ đoạn cũng phi thường có thiên phú bất quá không có tốt kẻ chỉ dẫn một mực dựa vào chính mình tu luyện thoạt nhìn đi rất nhiều đường quanh co lao nông một hồi thấy máu liếc mắt là đã nhìn ra vũ long tượng hai hại hoàn toàn chính xác như lão nông từng nói vũ long tượng tại phủ văn tạo nghệ bên trên có được rất cao thiên phú bất quá hắn không có ở phương diện này dạy bảo người kẻ chỉ dẫn hoặc là sư phó cho nên tại cái này một con đường bên trên hắn đi không ít đường quanh co đương nhiên đi đường quanh co cũng không có nghĩa là tất cả đều là chỗ hỏng đã trải qua lúc này đây đường quanh co về sau hắn sẽ hấp thụ trong đó kinh nghiệm tiếp theo sẽ không phạm sai lầm như vậy ngay sau đó lao nông nói ra tuy nhiên đi rất nhiều đường quanh co nhưng là đem ngươi những toàn bộ kia hóa thành kinh nghiệm điểm này liền làm tốt vô cùng cũng bởi vì là nguyên nhân này ngươi so về tộc của ta những tu giả trẻ kia càng lợi hại hơn thủ đoạn thêm nữa so sánh với mà nói tộc của ta những thiên tài kia với n g ư ơ i vừa so sánh với thật sự lộ ra khó coi lão giả đối với vũ long tượng có cực cao đánh giá vũ long tượng nghe được đều cảm giác được ngượng ngùng mấy ngày kế tiếp lão nông đem ngũ hành đạo thuật một ít kinh nghiệm truyền thụ cho vũ long tượng vũ long tượng lập tức cảm giác mổ rẻ đ ố n xem lão nông vì hắn mở ra mới một cánh cửa hắn nhìn thấy trước khi chỗ không nhìn thấy đồ vật tiếp liền một tháng vũ long tượng sáng sớm sẽ đi lão nông chỗ đó lão nông hội sẽ dốc túi tương thụ đem rất nhiều thủ đoạn cùng một ít võ học kinh nghiệm truyền thụ cho hắn thật sự như là sư phó đồng dạng không có bất kỳ dấu dốt ngày hôm nay vũ long tượng ngồi tại một ngọn núi đá phía trên lúc này hắn tiến vào một loại thời khắc then chốt bảo đình chui vào trong cơ thể của hắn tiến vào ngũ tạng ở trong ngũ tạng cùng bảo đình rốt cục đã có liên hệ triệt để ngưng kết cùng một chỗ một khi cả hai dung hợp là hắn có thể thi triển ra ngũ hành tạo vật thủ đoạn thực lực của hắn đem lần nữa có bay vọt về trước vất quá bảo đình chui vào ngũ tạng phi thường khó khăn dù sao bảo định là vô t r ù n g sinh hữu nhưng thật ra là có thiên địa gian năm chủng khí tức cô động mà thành cũng không phải thật sự là vật thể nếu như là một loại khí không có vào thể nội càng thêm đơn giản kỳ thật từ không đến có lại đến có biến thành không thoạt nhìn là đạo lý rất đơn giản nhưng kỳ thật lại phi thường khó khăn hấp thu linh khí biến thành một loại vật chất tại lại để cho vật chất hoa vì linh khí đây là đại năng giả thủ đoạn tựa như lão nông đồng dạng hóa khí là một loại phi thường cao minh cảnh giới q một chương bảy mươi chín không sức mẹ viên mãn chương bảy mươi chín không sức mẹ viên mãn từ không đến có theo có đến không rất đơn giản chất phác đạo lý lại làm cho vô số người đình trệ tại một cửa ái trước mặt từ không đến có thì ra là tạo vật thủ đoạn cái này không đơn giản thoát khỏi bí cảnh cũng chưa chắc có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy nhưng là vũ long t ư ợ n g là đại hoang thánh thể vô địch cùng cảnh dưới tay cẳng có thất thải báo cây dạng dung hợp bên trong hóa thành một loại vô thượng báo thể tăng thêm hắn đối với phủ văn thiên phú cùng tạo nghệ khai sáng ra tạo vật thủ đoạn đương nhiên cái này cái gọi là tạo vật thủ đoạn kỳ thật cũng không hoàn thiện như là hắn lôi đình đã vô hạn ngưng thực hóa nhưng là khoảng cách chân chính thực hóa còn có kém một bước nhưng mà cái này kém một bước lại làm cho vô số người theo không kịp đây cũng là vì cái gì thoát khỏi bí cảnh khó khăn nhất thoát khỏi bí cảnh giống như là theo cái kia vô số trong vận mệnh trường hà tìm kiếm được chân chính chính mình về sau mệnh tùy tâm tạo không hề bị tốt nghiệp ảnh hưởng thoát khỏi bí cảnh về sau liền có thể chính thức đạt tới tạo vật thủ đoạn đây cũng là vì cái gì thần hư cảnh có thể mở thân thể thần quốc trong người mở một thế giới khác đương nhiên vùng thế giới này so về chân chính thần quốc tự nhiên không có thể tính gì chứ chỉ có thể nói là thân thể đầu tiên ngũ hành bảo đình cũng tại một tháng cô động hạ đến gần vô hạ n g ư n g thực hóa hôm nay hắn muốn dùng ngũ hành bảo định dựng dưỡng ngũ tạng lại để cho ngũ tạng khỏe mạnh ngũ tạng bắt đầu xuất hiện một loạt biến hóa tại ngũ tạng phía trên xuất hiện một tầng vầng sáng màu và nóng quang h o à n bao trùm ngũ tạng ngũ tạng thì là đang trầm trầm vận động thời gian dần trôi qua một cỗ khí tức theo ngũ tạng bên trong phương ra xích quang ánh sáng màu xanh bạch quang hắc quang ánh sáng màu vàng nam đạo quang mang là một loại khí ngũ hành chuyến khắp tứ chi bất hải chỉ thấy vũ long tượng cảm giác toàn thân đều tại bắt đầu tiến hành một loại cực điểm thăng hoa đây là ngũ tạng bí cảnh sắp siêu thoát cực cảnh bước vào một loại cực điểm th đã vượt ra cực cảnh tựa như vũ long tượng dùng lôi đỉnh d ư ỡ n g dưỡng tiên thiên bí cảnh đồng dạng cực cảnh chi sau lần nữa thăng hoa tiến vào một loại vô địch trạng thái mà lúc này vũ long tượng cũng cảm giác được loại cảm giác này ngũ tạng tại đã trải qua lần lượt bảo đỉnh t ẩ y lễ khí ngũ hành tại cải tạo thân hình đem trong cơ thể dơ bẩn không ngừng mà thanh trừ nếu như lúc này có thể chứng kiến vũ long tượng trong cơ thể có thể chứng kiến một phần ánh vàng rực rỡ ngân hạ trong cơ thể khiếu hẹt giống như một viên, viên sáng trói ngôi sao màu vàng lòng lánh xương cốt như là thượng hạng dương chi ngọc trắng non trong mang theo một loại màu vàng màng màng mà dòng máu màu vàng nóng giống như đại dương rộng lớn vô biên bộ dạng ánh vàng rực rỡ bộ dạng giống như là đồng nhất vàng dòng c h i đồng dạng giống biển sáng lạn vô cùng ma kinh mạch tạng phủ thì là như sinh mệnh c h i nguyên đồng dạng trong cơ thể tạng phủ đều biến đến dạng trái tim biến thành một cái xích vòng xoáy màu đỏ gan biến thành một cái vòng xoáy màu xanh lá lách biến thành vòng xoáy màu vàng phổi thì l à hóa thành vòng xoáy màu trắng thận biến thành vòng xoáy màu đen ngũ tạng gần kề thăng hoa sau triệt để biến hóa trong người biến thành năm đạo ngũ hành vòng xoáy như là hắn ngũ hành đạo thuật đồng dạng bảo định triệt để cùng ngũ tạng kết hợp lại cùng nhau. năm đạo vòng x o a y trong người không ngừng mà xoay tròn lấy đồng thời chúng không ngừng mà phản hồi ra khí ngũ hành trong cơ thể không ngừng mà bị phong phú toàn thân lập tức tràn đầy khí ngũ hành mà này cổ khí ngũ hành có thể hóa thành tinh thuần linh nguyên mỗi ngày bổ sung trong cơ thể ngày đêm rửa sạch trong cơ thể dơ bẩn nhân thể giống như là một cái thùng rác đồng dạng thanh lý về sau thông qua hô hấp ăn cái gì còn sẽ xuất hiện một ít rác rưởi mà khí ngũ hành giống như là quét sạch cơ đồng dạng đem trong cơ thể rác rưởi không ngừng mà tin tưởng lại để cho thân hình tiến hành một loại tiên truy bất luyện hóa thành vô thượng thân thể cái này còn chưa kết thúc ngũ tạng còn có thể liên hệ cùng một chỗ tiên b i thiên bí cảnh hắn đã cực điểm thăng hoa sau lại biến đem bí cảnh dựng dưỡng tại phủ cốt bên trong dùng lôi đỉnh ngày đêm tẩm bộ phú cốt toàn bộ lôi đỉnh vẫn là một vô thượng bà bối có thể nói tầng này bí cảnh đạt đến chân chính cực hạn triệt để viên mãn không sức mẻ nhưng là ngũ tạng bí cảnh tuy nhiên cực điểm thăng hoa triệt để biến hóa nhưng là còn chưa đủ cái này cũng không phải thật sự là viên mãn không sức mẻ vẫn có lấy một loại chỗ thiếu hụt cho nên hắn muốn thừa thắng s n g lên tại biến lại để cho ngũ tạng liên hệ cùng một chỗ triệt để hình thành nhất thể vòng xoáy màu trắng phân ra một cái màu trắng dây xích liên tiếp xích vòng xoáy màu đỏ cả hai vừa mới bắt đầu cực độ bãi xích xích xác vòng xoáy không ngừng mà phun ra lửa kháng cự màu trắng dây xích bất quá theo vũ long tượng ý chí chi lực điều khiển thời gian dần trôi qua cả hai tương dung cùng một chỗ xích xác vòng xoáy cũng chia ra một cái màu hồng đỏ thấm dây xích cùng vòng xoáy màu trắng dây xích tiếp liền cùng một chỗ cả hai không ngừng mà chuyển thâu lực lượng lẫn nhau liên thông t ư g i a o không hề bãi xích ngay sau đó màu đỏ vòng xoáy phân ra xích s ắ c dây xích bắt đầu tuân hướng vòng xoáy màu xanh vòng xoáy màu xanh cũng phân ra thanh sắc dây xích như trước người cả hai vừa mới bắt đầu cực kỳ bài xích nhưng là đã qua sau một thời gian n g ắ n cả hai cũng triệt để tương dung lại với nhau cứ như vậy vũ long tượng liên tiếp bốn cái vòng xoáy chỉ còn lại có cuối cùng vòng xoáy màu đen nhưng mà vòng xoáy màu đen vậy mà không trở ngại chút nào đem dây xích kết nối lại với nhau vũ long tượng thật dài đột thở một hơi ngũ tạng triệt để nối liền cùng một chỗ từ một sợi dây xích nối liền với nhau thổ nạp gian ngũ tạng đều đi theo chấn đ ộ lên thật là lợi hại cái này là cực cảnh viên mãn sao. vũ long tượng lực lượng của toàn thân tăng lên thân thể chi lực vậy mà đạt đến ba trăm và cân đến gần vô hạn cực cảnh hắn nhẹ nhàng hộp ra một hơi vậy mà hóa thành một đạo ngũ hành phong bạo mang tất cả mà đi làm vỡ nát đồng nhất núi đá lao nông thấy như vậy một màn gật đầu nói đúng vậy ngươi đã đạt đến truyền thuyết cảnh đây là cổ đại thánh giả chỗ đạt tới cảnh giới ngũ tạng liên hệ cùng một chỗ bất quá còn không phải không sức mẹ đại viên mãn vẫn có lấy chỗ thiếu hụt vũ long tượng chấn động trong lòng cái này còn không phải cuối cùng nhất không sức mẹ cực cảnh viên mãn vậy rốt cuộc muốn đạt tới cảnh giới gì tài năng mới có thể t r i để không sức mẹ viên mãn lao nông nhìn về phía phương xa nói ra ta cũng không biết cái này vẫn là tiền nhân không có đạt tới hoàn cảnh cái kia trong truyền thuyết không sức mẹ viên mãn từ xưa đến nay cũng chỉ có lịch đại mấy tôn nhân tộc đại đế như phật môn đại đế thanh đế nhân hoàng khai thiên đế vũ long tượng rất là chấn động cái này mấy tôn đại đế nhưng cũng là nhân vật nổi tiếng thiên cổ chính là mạnh nhất trong lịch sử lớn đại đế theo khai thiên tích địa kinh nghiệm h ư n g hoàng thái cổ sau đến nay nhân tộc cũng tốt hay vẫn là những thứ khác tộc đ á n xuất hiện vô số đại đế mà trong đó được xưng cường đại nhất đại đế cũng chỉ có như vậy mấy vị liền mười người cũng chưa tới mà ba vị này đều là trên bảng nhân vật nội danh đ ồ đế vũ long tượng tiến vào châm tư hắn không còn có chút nào cảm giác vui sướng hắn là có dã tâm cùng trí khí người có lẽ ở kiếp trước trên địa cầu hắn chỉ là một cái vô dụng vô cầu đặc công đi vào cái thế giới này sau phát hiện tu luyện cái này cá thể hệ về sau trong lòng của hắn mà bắt đầu đã có mộng tưởng cũng muốn hỏi đỉnh, cái muốn đỉnh hỏi kia vô bị, tham vũ ô thượng tham bị, dò v trụ hết thẻ thế gian hết thẻ. thế nào muốn đạt tới huyền minh mạch như không Đến muốn gian cùng nào viên mãn? bí, mẻ sức Vũ long tượng tiến vào minh t ư ợ n g nhìn xem trong cơ thể không ngừng xoay tròn ngũ hành vòng xoáy mạnh mà hắn nhớ tới một cái ý nghĩ sau một khắc hắn trực tiếp bày ra hành động vòng xoáy màu đen phân ra một đạo hát sắc dây xích cái này dây xích từ từ đi lên đi tới vòng xoáy màu trắng phụ cận sau một khắc một đầu cắm vào vòng xoáy màu trắng vây anh ngũ tạng rốt c u c xuất hiện kỳ biến ngũ hành chi lực bắt đầu đi ngược chiều theo bắt đầu tương sinh biến thành tương khắc nam tỏa vòng xoáy như là con ác thú đồng dạng nuốt vũ long tượng trong cơ thể h u y ế t khí mênh mông màu vàng biển máu bắt đầu bị vòng xoáy không ngừng mán ướt vũ long tượng trên người huyết khí cũng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp khuôn mặt bắt đầu nhanh chóng d à đi lao nông chứng kiến cái này một biến đổi lớn vốn là biến sắc sau đó sáng tỏ đi qua thiếu nữ áo vàng cũng b u lại ở sau người hắn mang theo cái k i a cực lớn b ạ c h cầu cùng cái k i a tuổi già hoa chó ra ra hắn như thế nào biến dài như vậy thiếu nữ áo vàng tử linh cẩn thận hỏi thăm cực lớn b ạ c h cầu c h ầ m chằm vào vũ long tượng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mà một bên tuổi già hoa chó cố gắng mở to mắt khi thấy vũ long tượng lúc trong mắt một vòng tình quang l lao nông đem đây hết thể đặt ở trong mắt cười ha ha vớt thiếu nữ áo vàng đầu nói xem thật k ỹ hắn chúng ta may mắn chứng kiến muôn đời khó gặp c h ẳ n g cảnh vũ long tượng nghĩ cách cũng không sai nam t ò a vòng xoáy triệt để dung hợp lại cùng nhau nhưng là hắn lại quên đại hoàng thánh thể thể chất mỗi một tầng bí cảnh cửa hải cuối cùng khó có thể đột phá vô số đại hoàng thánh thể bị ngăn ở bí cảnh bị ngăn ở cái này một cái q u a n khẩu linh đại cũng chỉ có khai thiên đại đế thành công bước vào cái này một cảnh giới huyết khí không ngừng mà biến mất mà vũ long tượng không có bối rối càng không có nuốt bạo dược để cao trong cơ thể huyết khí hắn do những ngũ hành này vòng xoáy nuốt tinh huyết trong cơ thể. trong cơ thể sinh cơ bắt đầu nhanh chóng biến mất khuôn mặt của hắn lập tức giàn m a đi làn da bắt đầu rủ xuống cả người giống như là khô gầy láo giả đồng dạng dữ tợn đáng sợ đầy nhưng khi hắn mở ra ánh mắt thời điểm lại phun ra một nói quang mang màu vàng ánh mắt của hắn cũng không có đùng màu súng mà là có thêm một cô ý chí ở trong đó theo thời gian trôi qua thẳng đến cuối cùng vũ long tượng trong cơ thể trở nên sạch sẽ tất cả huyết khí bị ngũ hành vòng xoáy n u ố t mà ngũ hành vòng xoáy cũng thời gian dần trôi qua cô quạt xuống không hề nuốt vòng xoáy ở này là trong người nơi cực sâu xuất hiện một khối màu vàng phù cốt khối này màu vàng phù cốt là con ác thú dành cho hắn phù cốt khối này phù cốt tại thời khắc này ẩm ẩm nghiền nát phun ra ngập trời cột máu cột máu xì ra mạnh mẽ đâm tới kích hoạt lên vũ long tượng vốn c ô quản thân hình đây là con ác thú thuần huyết phủ cốt bên trong là tinh thuần nhất huyết dịch tuy chỉ có một dọn nhưng lại trong đó sinh cơ thật sự là quá mức b ằ n g bạc tuy chỉ có một dọn nhưng lại như là ngập trời cột máu phun ra tại toàn thân tại r ư n g đ thời khắc này trong cơ thể hắn sinh cơ bắt đầu nhanh chóng khôi phục làn da bắt đầu rơi xuống như là niết bàn trùng sinh tứ chi bất hải kinh mạch hết thể đều rực rỡ hẳn lên trong cơ thể khiếu huyện bị tinh huyết tràn đầy hóa thành từng khỏa càng thêm sáng trói ngôi sao chiếu rọi toàn bộ thân hình da của hắn rụng xuống thể hiện da trắng non như là giống như trẻ nít làn da tại thời khắc này vũ long tượng phát động con ác thú nhất tộc vô thượng phát tắc vô thượng đạo thuật thực thiên một khi phát động trong cơ thể huyết khí vàng nóng như là hồng hoang manh thu đồng dạng thôn vệ thôn vệ năm tòa vòng xoáy hôm nay cái này năm tòa vòng xoáy triệt để an phận xuống dưới liên hệ cùng một chỗ phát ra từng đợt cộng minh có cỗ tương sinh tương khắc hương vị năm tòa vòng xoáy rầm rầm tiếng vang sau một khắc mạnh mà phun ra hào quang xích quang ánh sáng màu xanh ánh sáng màu vàng bạch quang hát quang chiếu dọi toàn bộ thể nội thế giới đ ó lấy năm tòa vòng xoáy dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn tại tư chuyển đồng thời ngũ hành vòng xoáy liên hệ cùng một chỗ lần nước q u á i chuyển động tan ra ngũ hành vòng xoáy dần dần ngưng tụ cùng nhờ gì, cuối cùng nhất chúng triệt để va chạm cọ sát ra ngũ quang thập sắc lộng l ấ y sau một khắp năm tòa vòng xoáy nhao ẩm ẩm liền nát hóa thành một đạo cự đại ngũ sắc vòng xoáy trong người như cùng một dòng sông dài đồng dạng lư chuyển không thôi vũ long tựa mở hai mắt ra n g a mặt lên trời thét dài ngũ sắc vòng xoáy trong người không ng toàn thân tắm hào quang cả người giống như một tôn thần rõ ràng n g n t đứng ở trên trời nhàn h à d ố i hai con mắt của hắn ở chỗ sâu trong phun ra nhàn nhạt hào quang tại hào quang ở chỗ sâu trong phân biệt có một tòa ngũ sắc vòng xoáy vũ long tượng cảm giác được cường đại trước đó chưa từng có cái này so về dựng dưỡng bí cảnh thời điểm càng lợi hại hơn trong cơ thể không chỉ có thăng cấp tràn đầy thân thể ý chí cũng nhao nhao đ ộ t phá tiến nhập một tầng hiếm thấy cảnh giới thành công lao nông nhìn qua vũ long tượng c nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái sau một khắc một đạo ngũ sắc vòng xoáy mang tất cả mà đi trực kích vòng、trời. cuối cùng nhất ở trên trời nổ t u n g nổ bắn ra sáng lạn hỏa hoa đồng thời phát ra trận trận tiếng oanh minh ê a xem thật kỹ khói lửa thiếu nữ áo vàng nhìn lên bầu trời hì hì cười nói vũ long tượng thu liễm k h í tức trên người hào quang dần dần tán đi trong hai t r ò n g mắt vòng xoáy cũng biến mất biến trở về ban đầu bộ dáng hô hắn bình phục lúc này kích động trong lòng chậm rãi rơi xuống đất lúc này rốt cục bước chân vào trong truyền thuyết không sức mẹ viên mãn c h i cảnh đây là tiền nhân chỗ truy tìm nhưng không có đạt tới con đường đạt tới cảnh giới này tương lai có thể tìm kiếm cao hơn con đường tiền bối vũ long tượng đối với lao nông trịnh trọng túi đầu vị này thụy tộc lao giả một tháng qua đối với hắn có rất lớn dẫn dắt chỉ điểm rất nhiều làm hắn ngũ hành đạo thuật triệt để không sức mẹ viên mãn lao nông cười cười không cần cám ơn ta tất cả là ngươi cố gắng của mình ta cũng không nghĩ đến ngươi có thể đạt tới mức độ này lại qua mấy ngày vũ long t ư ợ n g muốn sẽ phải bãi biệt bọn hắn hắn muốn đi truy tầm cao hơn con đường không có khả năng ngừng lưu ở cái địa phương này tại cuối cùng hắn bãi biệt lao nông cùng thiếu nữ ao vàng triệt để rời đi đi ra thụy tộc tháp về sau vũ long t ư ợ n g lại nhìn cái kia to lớn bạo tháp dĩ nhiên nhìn thấu một ít cái này thụy tộc tháp bên trong khí t ư c nhưng thật ra là đến từ cái khác thứ nguyên hư không từ nơi ấy hấp thụ hàng lâm nhưng mà tại hắn hàng lâm đại địa về sau lại phát hiện một đám người đang âm thầm đã sớm mai phục hắn hắc gáp áp một mảnh xanh tộc chi nhân trong đó nhân vật dẫn đầu là cái kia mấy ngày trước đây bị lao nông trô đánh tan thanh tộc lão người thanh linh còn có thanh y nam tử bọn người người chính là coi trọng ta đổ tôn đầu sỏ thanh linh lão giả kìm nén một hơi bị lao nông đánh tan về sau khiến hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ đáng tiếc hắn đánh không lại lao nông chỉ có thể ở đây địa yên lặng chờ hắn xuất hiện vũ long tượng không nghĩ tới đám người kia ngu xuẩn mất k hôn vậy mà còn không hết hy vọng ở phía dưới cùng đợi hắn thanh y nam tử dễu c ậ n nhìn xem vũ long tượng bọn này người áo xanh nguyên một đám nhìn chằm chằm nếu là một tháng trước đối mặt đám người kia vũ long tượng còn có một chút kiếm kỵ coi như là đối mặt một cái cựu trùng thiên cường giả đều cảm thấy hội sẽ khó giải quyết nhưng là hôm nay hắn ngũ hành đại thành không sức mẹ viên mãn thực lực đề cao không phải nhỏ t í ì tẹo lần nữa đối mặt đám người kia liền không sợ rồi lên thanh linh láo giả quát lạnh một tiếng lập tức h ắ g á p h á p mấy trăm người áo xanh hướng phía vũ long tượng vào tới nguyên một đám thi triển phù văn đạo thuật lập tức xuất hiện khắp m à u thiên thanh phù văn h ắ g á p h á p đồng nhất p h ả n phất muốn vật che chắn vòm trời đồng d ạ n g sau một khắc những phủ văn này ẩm ẩm chấn áp mà xuống hiển nhiên đám người kia muốn tập kết lực lượng chấn áp vũ long tượng vũ long tượng m ặ t không n ổ i sắc hắn hít sâu một hơi sau một khắc một tiếng gầm nhẹ cả người khí chất biến đổi tóc đen phiêu dợt trên không trung không ngừng m à nhộn nào toàn thân có vàng kim thần hy lưu truyền có một t ầ n m à n ánh sáng bao trùm toàn thân đồng thời toàn thân tắm hào quang thoạt nhìn như là chiến th tràn đầy thần bí chỉ thấy hắn chỉ lên trời hống một tiếng lập tức một đạo ngũ hành vòng xoáy xì ra vừa mới bắt đầu tòa này ngũ hành vòng xoáy chỉ có một trượng lớn nhỏ nhưng là theo nát b ấ y đ ầ y trời thanh sắc phù văn cái kia vòng xoáy càng thêm cực lớn dần dần đủ có trăm trượng lớn nhỏ vũ long tượng lấy ý niệm điều khiển vòng xoáy rách nát rồi đ ầ y trời phù văn sau một khắc hướng phía phía dưới mang tất cả mà đi s ngũ ộ t khắc hướng phía phía dưới mang tất cả mà đi sau một khắc ẩm ẩm trong đám người nghiến nát vô số người kêu thang thiết toàn bộ bị vòng xoáy cắn nát ý chí ở một khắc tiếp theo trực tiếp tiêu tán chỉ là như vậy trong nháy mắt liền đã chết đi hơn một trăm người áo xanh cái này thanh y nam tử biến sắc nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt tràn đầy không thể tin được chi sắc cái tia thanh linh sắc mặt của ông lão cũng đều cực kỳ khó coi không có khả năng thực lực của hắn làm sao sẽ cường đại như thế một tháng trước hắn còn không phải như thế thanh y nam tử không thể tin được cảnh tượng trước mắt vũ long tượng thừa thắng x u n g lên nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái sau một khắc khí chất biến đổi đồng lòng tắm hào quang thân hình hữu thần hy lưu chuyển đồng thời trên đỉnh đầu hắn hiện lên lôi đỉnh lôi đỉnh giống nhau là một đại sắc khí tuy nhiên dựng dưỡng lấy tiên thiên bí cảnh nhưng là với tư cách sức mạnh hủy diệt lôi đỉnh có thể hủy diệt vạn vật sinh cơ sau một khắc lôi đỉnh anh ra hàng trăm đạo lôi điện hàng lâm đại địa mỗi một k i a chớp đều n ắ m chắc trượng lớn nhỏ nghiền ép hết thảy lập tức còn lại những người áo xanh kia toàn bộ bị đánh tan ý chí tiêu tán trên trận vậy mà chỉ để lại mấy tôn ông l á o mặc áo xanh cùng nam tử mặc áo xanh kia Giết! tiếng gầm nhẹ, Vũ Long Tượng ngũ phong Một thành một nhẹ, hành hóa Vũ đạo b q một chương tám mươi mốt một góc bảo chương tám mươi mốt một góc bảo thanh y thỉa thanh linh láo giả thử mục một nước toàn thân đều đang rút n g dậy thanh y nam tử là đồ tôn của hắn là hắn yêu thích nhất đồ tôn là bọn hắn thanh tộc tương lai đối với hắn toàn bộ tộc đàn đều báo rất lớn hy vọng lúc này hắn ý chí tiêu tán đối với hắn bổn nguyên có rất lớn tổn thương a thanh linh láo giả phát cuồng tóc trắng đầy đầu ngược lại cả n g ư ờ i như là điên loạn giống nhờ bài n h ở thường s ô n g lên mây xanh ngập trời huyết khí phun ra chiếu rọi vòng trời ziết thanh linh láo giả cả đời điên cuồng hét lên há mồn phun một cái xuất hiện một trường s sơn hà đồ vừa xuất hiện vũ long tượng liền cảm giác được toàn thân tóc gáy ngược lại choáng váng vô duyên vô cớ cảm giác được âm thầm sợ hãi tấm này sơn hà đồ cũng không phải là nguyên vẹn chỉ có một góc hiện lộ đ ồ n g nhất sông dài thoạt nhìn rất giống là mỗi tôn trí bảo không trọn vẹn bảo đồ tuy chỉ có một góc nhưng là trong đó huy năng như là thần chi chi lực hàng lâm đại địa hủy diệt vật vật thanh linh lão giả vận chuyển sơn hà đồ gậy ngón tay một cái sơn hà đồ hình ra ở trên hư không n ổ tùng sau một khắc như là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đồng dạng sơn hà đồ bên trong cái kia sông dài theo trong hư không lưu chuyển xuống sông dài tựa như một cái cự đại phù văn ngưng kết mà thành trận đồ hoặc như là phù văn thắng nước đổ x u ố n g mà ra làm vỡ nát hư không xuất hiện vô số vết rách bức tranh này lai lịch bất phảm thoạt nhìn cũng không phải là thanh tộc trí bảo vũ long tượng có thể nhìn ra cái này một góc bảo đồ cũng không phải là thanh tộc tri vật là một tôn trí bảo không thể nào là thanh tộc có thể đản sinh ra bảo vật chỉ là một góc bảo đồ có thể chấn động vỡ hư không nếu là hoàn chỉnh bảo đồ chỉ sợ là có thể so với thanh đế bảo tây đại hoàng thánh đỉnh như vậy thanh bảo bất quá lúc này vũ long tượng cũng không dám đa tưởng hắn mặt sắc mặt n g ư n g trọng cái kia màu xanh ra trời sông dài bao phủ tới như là hồng hoang manh thú bình thường đuổi dết tới khai vũ long tượng há mồn phun một cái cực lớn ngũ hành vòng xoáy phun ra hóa thành trăm trượng phong bạo mang tất cả m à đi vòng xoáy phong bạo cùng sông dài nặng nề đụng vào nhau sau một khắc c ầ m ẩm nổ tung vỡ nát thanh thiên mấy trăm trượng hư không đều nhao nhao c h ấ n vỡ p h ả n phất sau một khắc mảnh vỡ kia muốn rụng xuống đồng dạng dết ta thanh tộc dù xa cũng giết thanh linh láo giả âm lánh cười cười cả người p h ả n phất vẫn là một điên sau một khắc lao đến trực tiếp cận thân cũng không biết từ nơi này lúc đó vũ long tượng đã cảm thấy cái thanh này đoạn kiếm bất phàm từng dùng cái thanh này đoạn kiếm giết qua mấy định nhân về sau vũ long tượng sớm đã đem cái thanh này đoạn kiếm bên căn bản là vô dụng mà hôm nay hắn đột nhiên nhớ tới cái này trí bảo có thể trở thành thái sơ thánh địa trí bảo chắc hẳn cái thanh này đoạn kiếm lai lịch không thể so với góc này bảo đồ t r ê n h lệch đồng thời thanh linh láo giả bảo kiếm bổ tới vũ long tượng giơ lên đoạn kiếm v ậ n lên thần lực hôm nay lực lượng của hắn đạt tới ba trăm và cân sau một khắc v ậ n lên thần lực đón lấy thanh linh láo giả suy thanh linh láo giả bảo kiếm trực tiếp nhấn nát thanh bảo kiếm này cũng không phải pha vật nhưng là đối mặt màu đen đoạn kiếm giống như là một cây bảo đao cùng dây kiếm nhẹ nhõm bổ ra láo giả bảo kiếm nhưng lại đem láo giả một cánh tay cũng bị chấn nát thanh linh láo giả rồi mới từ điên trong trạng thái hồi phục xong lão giả lúc này cực sự khiếp sợ vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía đoạn kiếm đoạn kiếm phong cách cổ xưa căn bản nhìn không ra cái gì hư không thần quốc là chư thần mở vượt ngoại thần quốc hết t h ả đều là ý chí tạo thành pháp bảo cũng giống như thế nếu là ở nơi này bị đoạt đi pháp bảo như vậy liền sẽ bị hư không thần quốc trật tự pháp tắc đem pháp bảo xuyên thấu qua hư không vô tận chuyển qua dù lại như thế góc này bảo đồ nhưng không có phá vỡ thật là lợi hại thiếu niên nhân tộc này là từ đâu tới nhân vật cường đại như thế cái kia thanh linh thế nhưng mà cựu trùng thiên trí cường giả liền góc này bảo đồ đều tế ra đều được thiếu niên chỗ c h ấ n áp lúc này khi bọn hắn xa xa đã tụ tập ngàn b ạ n người đám người kia mỗi một cái đều là khu vực bên trong cường giả một mực ở phía xa đang xem cuộc chiến theo vũ long tượng cùng một đám người áo xanh chiến đấu bắt đầu bọn hắn đều đang có chiến ta biết được người này trước đây man giới nghiền nát đều cùng người này có quan hệ có người nhận ra vũ long tượng một đám người kinh hãi thông qua một ít nghe đồn bọn hắn cũng đã minh bạch vũ long tượng thân phận tục truyền là xuất hiện ở man giới tứ phương thế giới n h â n tộc rất giống là vượt qua vũ trụ hàng lâm xuống lấy một tôn lôi đỉnh đánh chết vô số đại địch là vị kia lôi ma những người khác nghe nói lôi ma nhao nhao quá sợ hãi nguyên lai là vị kia ma đầu thượng cổ thế giới thi triển bảo thuật ngập trời huyết trận vây xung quanh hắn thiếu một ít liền đem hắn đánh chết mà vũ long tượng cùng thanh linh láo giả bị chém dụng một cánh tay lui về phía sau đi không dám cẩn thân mặt địch hắn biết mình trong hiện thực cánh tay đã cắt n ư ớ màu đen đoạn kiếm ẩn chứa rất mạnh thần tính tại đây hư không trong thần quốc có được sát khí uy lực hắn lấy ý chí khống chế một góc bảo đồ hành kích vũ long tượng phun ra màu xanh ra trời sông dài oanh kích mà đi mà vũ long tượng thì là huy động màu đen đoạn kiếm chống lại màu xanh ra trời sông dài màu xanh ra trời sông dài càng thêm khủng bố lên thanh linh lão giả ở trong đó rót vào thần lực lại để cho sông dài càng thêm khủng bố như là quả bom đồng dạng tại trong hư không oanh nổ tung ra đoạn kiếm tuy nhiên cường hành nhưng là vũ long tượng thực lực không đủ không phát huy ra đoạn kiếm sức mạnh chân chính chỉ có thể vung chém một góc bảo đồ lai lịch bí ẩn rất có thể m ỗ tôn trí bảo không chọn phải rác Vũ l o n g t ư ợ n g ý định đánh tan một góc b ả o đồ, đem h ắ n c ư ớ p lấy, bất quá điều này cũng không đơn giản, m u ố n từ một tôn cựu t r ù n g thiên cường g i ả trên tay cướp đi b ả o vật, cũng không phải một chuyện đơn giản. đồng thời, vũ l o n g t ư ợ n g trong nội tâm còn có một nghĩ cách, đánh chết thanh linh lao g i ả m ư ợ n đột phá này cựu t r ù n g thiên, thanh linh lao giả tuyệt đối là cựu t r ù n g thiên viên mãn, chính là là chân c h í n h c h í cường g i ả hơn nữa một góc b ả o đồ cùng rất nhiều thủ đoạn, tuyệt đối là đất này d ư ớ i bên trong n h ấ t nhân vật mạnh mẽ, chỉ có điều thuỷ tộc l a n g có thể là thoát khỏi cái này hư không thần quốc chật tự phát tắc một ít chữ Vũ l q thực thực một, một, một, một chương tám mươi hai tuyệt cấm phong thần thuật chương tám mươi hai tuyệt cấm phong thần thuật t h a ngôi h Linh trên đỉnh trên n đầu ô Láo xuất hiện n g sao mỗi sát phạt thần đều c hóa n thành r từng t khỏa sao băng rơi xuống phía dưới dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà đến vũ long tượng không sợ chút nào cầm trong tay đoạn kiếm chém giết tới một kiếm liền đem mười ngôi sao toàn bộ chém vỡ cái thanh này đoạn kiếm thật sự rất bất p h à m bất luận cái gì thần t h ô n g đạo thuật cũng tốt hay vẫn là thiên bảo tinh bảo thậm chí nói bảo cũng tốt tất cả đều tại đoạn kiếm trước mặt như là giấy bình thường nhẹ nhõm bị chém vỡ sau một khắc vũ long tượng gào t h é t mà đi phóng tới thanh linh láo giả thanh linh láo giả sắc mặt trắng bệnh đối mặt đoạn kiếm hắn có thể không có chút nào sức phản kháng hắn trong lòng hơi động một góc bảo đồ lập tức tại biến mất tại chỗ sau một khắc ra hiện ở trước mặt của hắn hóa thành hàng trăm t r ư ợ n lớn nhỏ ngăn tại kỳ diện trước vũ long tượng trong mắt tinh mang hiện lên cũng không có danh í c h một góc bảo đồ mà là c h ậ m d ã i thi triển một cỗ thần lực dùng hắn bắt trọng thiên t r í cường thần lực gáp chế bảo đồ bắt đầu xâm nhập bảo đồ bên trong thanh linh lão giả phát hiện vũ long tượng ý đồ sắc mặt càng là trắng bệnh bất quá hắn dù sao là cao q u ý cựu trùng thiên t r í cường giả lập tức phục hồi tinh thần lại sau một khắc cả hai thần lực liền tại bảo đồ bên trong oanh kích mà bắt đầu cái này hai người toàn bộ đều yên tĩnh trở lại không còn có bất luận cái gì xông tới gần kề dùng ý chí chi lực giúp nhau tại bảo đồ bên trong tranh đoạn mà xa xa xem cuộc chiến một đám người thì là nguyên một đám thảo luận hai người này như thế nào đừng đánh một số người còn cảm thấy rất mơ hồ đánh một lúc hai người liền đứng đánh mà một ít tầm mắt cao cường giả lập tức nhìn ra biết rõ hai người đang lấy ý chí thần lực tranh đoạt bảo đồ nội bộ quyền k h ô n g chế cái này tờ bảo đồ thần bí rất lai lịch tục truyền là mô giáo trí bảo một người thận trọng nói hiển nhiên hắn cũng là tin đồn bất quá một câu nói kia lập tức đã dẫn phát những người khác c ộ n mình nguyên lai bọn hắn cũng đã được nghe nói như vậy nghe đồn bất quá những người này cũng vẫn cho là đây là nghe đồn mà thôi cũng không có cho là thật hôm nay cứ nhiên có nhiều người như vậy biết được xem ra cũng không phải là nghe đồn vậy mà có thể xưng là giáo vậy hẳn là cực kỳ mạnh mẽ một thế lực cũng chỉ có như vậy thế lực tài năng mới có thể có được như vậy bảo đồ chỉ là một góc liền có cường hãn như vậy ưu thế thập phương thế giới có thật nhiều thế lực lớn nhưng là có thể xưng là dạy đều là danh chấn thập phương siêu cấp thế lực mà lúc này hai người thần lực đụng vào lẫn nhau đã tiến nhập mức độ kịch liệt thanh linh lão giả là cựu trùng thiên viên mãn trí c ư ờ n g giả mà vũ long t ư ợ n g thì là bắt trọng thiên cực cảnh tại thần lực bên trên có thể so với cựu trùng thiên c ư ờ n g giả ở trên hư không thần quốc trật tự pháp tắc áp chế xuống thanh linh lão giả không phát huy ra hắn thế giới hiện thực sức mạnh chân chính cho nên cả hai có thể nói khó bỏ khó phân ý chí không ngừng tại bảo đồ bên trong và đập vào đáng giận người này sao lại mạnh mẽ như thế bằng vào ta cựu t r ù n g thiên thực lực đều không thể áp chế thanh linh lão giả càng lúc càng vội vàng sao động theo ý chí thần lực trôi qua ý chí của hắn cũng sẽ biết dần dần suy yếu xuống như vậy đối với hắn vô cùng bất lợi lần chiến đấu này về sau chỉ sợ muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài trái lại vũ long tượng không đội chút nào nóng nảy ý chí bảo trì tại một loại cực kỳ bình tĩnh trạng thái thì ra là cái gọi là một lòng c h i cảnh hắn thần thức no đủ ý chí cường đại tuy nhiên không ngừng đang trôi qua mà lại hồn túi bên trong hồn châu sớm đã sử dụng hết nhưng là hắn có cái k i a trí cường hư thuật làm làm hậu thuẫn hắn có thể dựa vào cái môn này hư thuật không ngừng từ ngoài giới hấp thu ý chí chi lực toàn bộ hư không thần quốc do ý chí và pháp tắc cô đ ộ n g mà thành bất luận cái gì kiến trúc núi sông đại địa đều là ý chí và pháp tắc chỗ cấu trúc mà thành hắn hoàn toàn có thể dựa vào môn k i a trí cường hư thuật không ngừng mà hấp thu ý chí cùng hắn chống lại tương đối mà nói thanh linh láo giả tuy nhiên đạt tới cựu trung thiên mà lại có thể trong thời gian ngắn áp chế hắn nhưng là thời gian dài chiến đấu thần lực tất nhiên k h ô kiệt đến lúc đó vẫn là vũ long tượng thắng lợi từ từ sẽ đến đi vũ long tượng nhàn nhã như bức không sợ chút nào ánh mắt vững vàng như ưu hồ thời gian bắt đầu xói mòn một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ xa xa người xem cuộc chiến cũng đều nguyên một đám chớ co lên tiếng ngừng thở nâng lên tinh thần đang xem cuộc chiến bọn họ đều là khu vực cao thủ có thể nhìn ra lúc này hai người đều đạt đến điểm tới hạn thần lực của bọn hắn dĩ nhiên lưu lại không nhiều lắm hẳn là chính thức phân ra thắng bại thời khác đáng giận người này rốt cuộc là thứ gì như thế nào ý chí còn như thế bằng bạn thanh linh lão giả đích ý chí càng lúc càng suy yếu hôm nay ý chí của hắn chỉ để lại không tới ba thành dĩ nhiên sắp ngọn đèn cô quạng vũ long tượng cũng phát hiện lão giả ý chí thần lực đã không nhiều lắm hắn hít sâu một hơi lập tức trong mi tâm thần thức no đủ sau một khắc hắn lấy ý chí chi lực tại bảo đồ bên trong điên cuồng hét lên một tiếng một tiếng này như là chân hống chỉ lên trời giống hoặc như là lôi đỉnh t ạ c tại đại địa đồng dạng nghe tâm thần người chấm nhiếp thủ đoạn thật cao cường một số người âm thầm đang xem cuộc chiến đều hít vào một n g ụ n khí lạnh cái này hống một tiếng có thể so với chân hông thú con chỉ lên trời giống đồng dạng làm người tâm thần run r u dậy thanh linh lão giả thân hình hơi chấn động một cái rên lên một tiếng huyết dịch theo khoẻ miệng tràn ra một k í c h này ẩn chứa bảng bạc ý chí chi lực rốt c ụ c thương tổn tới hắn bồn nguyên cái này một hóa giải thanh linh lão giả đích ý chí chi lực chỉ còn lại có không đến hai thành vũ long tượng đích ý chí như là thác nước chút xuống như mê n m ô n g đại dương mê n m ô n g dũng mánh vào bảo đồ bên trong bảo đồ bên trong lão giả đích ý chí lưu lại dĩ nhiên không nhiều lắm cơ hồ chín thành đều là vũ long tượng đích ý chí chỉ có cái kia cuối cùng một thành do lão giả tự thủ không có biện pháp l ã o giả cắn răng làm ra quyết định trọng đại đem bảo đồ triệt để bưng t h a cho thối lui ra khỏi bảo đồ cùng lúc đó vũ long tượng triệt để đã lấy được bảo đồ quyền k h ô n g chế sau một khắc bảo đồ hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ bị hắn cầm chặt hả vũ long tượng kinh nghi bất định cái này thanh linh láo giả như thế nào trong lúc đó lui đi ra trong lòng của hắn không có chút nào vui sướng ngược lại là cảnh giác thanh linh láo giả lạnh lùng chằm chằm vào vũ long tượng không nghĩ tới ta cũng có một ngày hội sẽ triển khai phép thuật này tiểu bối có thể chết ở thuật này trước mặt ngươi có thể tiêu não vũ long tượng liên tiếp lui về phía sau thối lui đến bên ngoài trăm trượng cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào thanh linh lão giả hắn thật sâu thanh tộc những tộc quần này bên trong tộc l a o nuôi cái thực lực kinh thiên đồng thời thủ đoạn cũng cực kỳ khủng bố có thật nhiều cấm kỵ thủ đoạn tựa như cái kia thượng cổ thế giới đám người kia thi triển ngập trời hết u y trận thiếu một ít lại để cho vũ long tượng vẫn lạc man giới thậm chí bởi vì cái kia hết u y trận toàn bộ man giới đều rách nát rồi tuyệt cấm phong thần thuật thanh linh lão giả thản nhiên nói ra năm chữ nhưng mà cái này năm chữ lại trong đám người nổ tung tất cả mọi người lộ ra thần sắc khủng hoảng đúng thế phong ấn thần linh đạo thuật một người run dậy thân hình nói ra q một chương tám mươi ba tuyệt mà phản、kích. chương tám mươi ba tuyệt mà phản kích tuyệt cấm phong thần thuật vũ long tượng trong nội tâm cảnh giác ý chí của hắn khuyết tán trong vòng nghìn dặm n h ữ n g đang xem cuộc chiến kia thanh âm của người một tiếng không lọt tiến vào trong thai của hắn khi hắn nghe được đó là phong ấn thần linh đạo thuật thời điểm trong nội tâm mạnh mà trầm xuống một người tuổi còn trẻ nam tử run dậy nói đó là thanh tộc cấm thuật a kinh nghiệm vô số đại tiếp từ xưa đến nay thanh tộc triển khai phép thuật này có thể đến được trên đầu ngón tay thanh tộc lao tổ đã từng lấy thuật này phong ấn mấy tôn cái thế tuyệt luân thần linh những người khác nghe nói đều cảm thấy choáng môn đạo thuật này thật không ngờ cường hành thần linh đó là đất trời sinh ra đấy trong hỗn độ dựng dưỡng sánh vai đại đế tồn tại bất quá thần linh lại cùng đại đế bất đồng đại đế là từ nhỏ yếu bắt đầu tu luyện đạt đến đ ỉ n h phong có hắn tuổi thọ nhưng là hóa thân thành thần lại bất đồng thần linh không có tuổi thọ còn sống ở thập phương thế giới bất luận một nơi nào chúng không có huyết đục thân tất cả đều là do ý chí cô động mà thành hắn ý chí có thể vượt qua hàng tỷ hư không hàng l ô n g mỗi một tôn thần linh đều cực kỳ mạnh mẽ có thể phá hư một thế giới tương truyền tứ phương thế giới một ít cấm địa sinh mệnh thái cổ trong thần sơn đều ở lấy thần linh những thần linh kia vốn là đại đế nhưng là thân thể thối giữa sau bọn hắn dần dần buông tha cho thân thể hóa thân thành thần mặc dù không có thân thể hắn ý chí lại cực kỳ mạnh mẽ đại đế cái kia là sinh mệnh trí tôn thần linh đó là ý chí trí tôn cả hai đều là trí tôn bất quá đại đế có tuổi thọ mà thần linh nhưng không có cả hai thực lực không kém nhiều đều phi thường cường đại đến bọn hắn cảnh giới thân thể đã ý chí ý chí đã thân thể như cái này hư không thần, quốc là thần chỗ khai thác thần quốc dung hợp vô số trật tự thần tác mà tặc thì tuyệt cấm phong thần thuật rõ ràng là đã từng phong ấn qua thần linh ngập trời đạo thuật uy lực của nó có thể nghĩ đáng tiếc ở chỗ này không cách nào phát huy ra thuật này uy lực thực sự thanh linh láo giả nhẹ nhàng thở dài còn cảm thấy so sánh đáng tiếc môn đạo thuật này vốn chính là dâm loạn thần chi thuật tại chư thần châu khai thác tại trong thần quốc tự nhiên càng thêm đã bị chư thần trật tự p h á p tắc áp chế cho nên cũng chỉ có thể phát huy ra hắn thấp nhất lực lượng nhưng dù là như thế thanh linh láo giả một khi thi triển đi ra vũ long tượng cũng cảm giác được sinh mệnh uy hiếp khi thế cường đại khiến hắn có một loại hít thở không thông cảm giác toàn thân đều đang run dày lấy thanh linh láo giả hai tay sự trượt ở sau thân thể hắn xuất hiện ba vị thanh sắc chiến thần mỗi một tôn chiến thần đều có trăm t r ư ợ n lớn nhỏ thoạt nhìn vô cùng của mỹ bên trái chiến thần một tay cầm truy một tay cử đỉnh bên phải chiến thần tay trái cầm cổ tay phải cầm trung trung ương chiến thần một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn người trẻ tuổi có thể chết ở ta thanh tộc chấn tộc đạo thuật bên trong ngươi cũng có thể tiêu ngạo thanh linh lão g i ả cười lạnh bất quá khí tức của hắn càng lúc càng suy yếu dù sao hôm nay trong cơ thể hắn ý chí thần lực dĩ nhiên lưu lại không nhiều lắm hiện tại chỉ là dựa vào chạch một chút hồn châu cường chống lấy đi hắn một tiếng quát nhẹ sau một khắc ba pho tượng chiến thần hóa thành ba đạo thanh quang n h o nhao hàng lầm tại vũ long tượng chung quanh hiện lên hình tam giác đem cầm lấy thần truy nặng nề đánh tới hướng vũ long tượng vê anh lôi đỉnh xì ra chống lại rồi cái kia một đũa chi lực nhưng là mạnh mẽ oanh tạc chi lực thiếu chút nữa lại để cho lôi đỉnh sụp đổ may mắn lôi trong đỉnh phủ cốt thi triển ra lớn lao tiên h uy đem bên trong lực lượng hấp thu vào nhưng là nhanh kê tiếp cái này pho tượng chiến thần cầm trong tay đại đ ỉ n h nặng nề nghiền ép mà xuống cùng lúc đó cái kia cầm cổ cùng cầm chung chiến thần dùng chung gõ cự cổ mạnh liệt thanh âm bông xuống chấn áp đại địa nghiền áp cầm kiếm cầm thuẫn c h i n thần dỡ kiếm là b ồ một phát cầm thuẫn như là ngọn núi đồng dạng chấn áp mà xuống. vũ long tượng nhận lấy nguy cơ trước đó chưa từng có so với lúc trước hết thể nguy cơ đều lợi hại hơn không nghĩ qua là thật sự sẽ v ỡ lạc tại thời khắc này hắn thi triển tất cả vật liếng giống hắn há m ồ m phun một cái lập tức phun ra hàng trăm trượng lớn nhỏ ngũ hành phong bạo trước chống lại rồi mánh liệt công kích cùng lúc đó hắn không trong lòng phun ra một vệ kim quang chiếu rọi vòng trời sau một khắc một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu vàng bảo đỉnh gánh kích mà ra cùng cái tia thanh đỉnh đụng vào nhau sau đó hắn tay trái cầm bàn tay đi hệ một góc bảo đồ tay phải cầm đoạn kiếm xông lên trời khung o a n ra bảo đồ. bảo đồ lập tức hóa thành trăm trượng lớn nhỏ màu xanh ra trời sông dài như là thác nước đổ xuống mà ra sau một khắc rầm rầm đánh tới đồng thời đoạn kiếm cùng cái tia trường kiếm màu xanh đụng vào nhau phát ra tiếng oanh minh mạnh mẽ lực phản chấn vũ long tượng thân hình chấn động sau một khắc khoẹ miệng chậm rãi chảy máu giết vũ long tượng tế ra các loại trí bảo trên tay hắn bảo vật kỳ thật không nhiều lắm thần bí nhất không ai qua được niệm c h â u nhưng là cái này niệm c h â u cũng không được hắn khống chế hắn không cách nào thúc giục trong đó uy lực mà đ ứ t kiếm chỉ có thể vung chém đồng dạng không phát huy ra trong đó mênh ngông thiên uy có thể thi triển ra chỉ vẹn vẹn có lôi đỉnh màu vàng bảo đỉnh cùng một góc bảo đ ỉ h trong đó cường đại nhất không ai qua được một góc bảo đồ màu xanh ra trời sông dài đổ xuống mà ra va chạm cái kia cầm cổ cầm c h u n g chiến thần vẻ này sóng âm toàn bộ bị màu xanh ra trời sông dài nuốt mất mà lôi đỉnh cùng màu vàng bảo đ ỉ n h tuy nhiên đều là trí bảo nhưng là hiện tại ở vào hình thức ban đầu còn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính dần dần vũ long tượng cảm giác được càng lúc càng khô hết sức những chiến thần này lực lượng đều cực sự mênh ông hắn tuy nhiên dựa vào trí cường hư thuật một mực tại trống nhưng là cái môn này trí cường hư thuật hắn cũng không phải có thể hoàn chỉnh thi triển chỉ có thể thi triển trong đó nhất tinh lửa rác hấp thu thần lực căn bản không đủ hắn điều khiển những bảo vật、này. vũ long t h tượng dựa vào ý chí vẫn là lần đầu tiên điều khiển vật ấy vật này như là nào đó khắt đá có to khoảng mười triệu nhưng lại không biết là làm bằng vật liệu gì ở trong đó thật nhiều phức tạp vô cùng phù văn đây là thứ ba tòa tấm địa đá thiên đồ tấm ừ từng n trận chung quanh hắn nghĩ g tại tìm tới t đại được, đã bia đá thiên đồ hành ư thế, rất giống l một hôm pháp bảo, a y ắ n mượn cơ hội này nhìn thiên vanh xem. Tấm cơ hội bia đá đồ kích mà đi xuyên thấu hư không sau một khắc hàng lầm tại một pho tượng chiến thần trên đỉnh đầu tấm bia đá thiên đồ một hàng lầm xuống cái kia pho tượng chiến thần một tiếng còn g thiếu sau một khắc hắn lộ ra lại bị nghiền ép vỡ nát cái này thanh linh láo giả sắc mặt biến đổi lớn thần bí kia tấm bia đ á khiến hắn có loại cảm giác sợ hãi cùng lúc đó v q một, một, một chương tám mươi bốn thủy tộc chi thành chương tám mươi bốn thủy tộc chi thành âm thanh này phi thường dàn mua như là thái cổ thanh âm xuyên việt bao la bắt ngát hư không hàng lâm tới âm thanh này không giống là một người ngược lại là như một ý chí vũ long tượng muốn nói lại thôi đây là một thần bí tồn tại hắn không biết vị thần này bí mật tồn tại ở hai nơi này niệm châu ở chỗ sâu trong đến cùng có cái dạng gì ý đồ người trẻ tuổi người là nó tân chủ nhân sao cái này thanh â m giàn mua chuyển vào bên thai của hắn vũ long tượng không tự chủ nhẹ gật đầu trơ mặc thanh â m giàn mua không có lần nữa chuyển đến vũ long tượng đồng thời đối kháng còn lại chiến thần đồng thời lại đang quan sát niệm châu phản ứng cái thứ hai cái đại gia hỏa để ta giải quyết cái thứ trong đó khi đối với ta có cực trợ g ú p lớn về sau nói không chừng có thể giúp được ngươi niệm châu lần nữa chuyển đến một cô ý chí vũ long tượng trong nội tâm ước gì niệm c h â u ra tay phá vỡ cái môn này c ấ m thuật lập tức đáp ứng cái này thần bí tồn tại sau một khắc niệm c h â u rời tay hóa thành to khoảng mười t r ư ợ n g xuyên thủng trong lúc này cùng loại với bản tôn chiến thần cái kia pho tượng chiến thần liên tục kêu thảm thiết chỉ thấy bảng bạc thanh khí không ngừng mà bị niệm c h â u hút vào niệm c h â u hóa thành trăm vạn đạo hào quang vòng xoáy lần nữa mang tất cả một vị khắc cái kia bị tấm bia đá thiên đổ đạp nát tiết lộ không đầu chiến thần không đầu chiến thần liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền bị niệm trâu hào quang vòng xoáy sở thu cái môn này phong ấn thần linh cấm thuật vậy mà cuối cùng nhất bị niệm c h â u cho toàn bộ hấp thu tuy nói cái môn này cấm thuật cũng không phải là nguyên vẹn không sứ c mẹ niệm c h â u trở về đã đến trên cổ tay của hắn trở nên phong cách cổ xưa vô cùng thần bí kia tồn tại không nói gì nữa bề ngoài giống như tiến nhập một loại trạng thái ngủ say cái này lôi ma vậy mà phá hết cái môn này cấm thuật thật là đáng sợ cơ hồ tất cả mọi người hoảng loạn rồi không thể tin được cảnh tượng trước mắt đủ để phong ấn thân ảnh siêu cường cấm thuật bị một bắt trọng thiên cường giả phá vỡ đây quả thực là nghe rợn cả người chưa bao giờ nghe thấy coi như là ở trên hư không thần quốc chỗ sâu nhất những đến từ kia khắp nơi thế giới tuyệt thế thiên tài cũng chưa chắc có thể tại hắn tầng này cảnh giới lợi hại như thế thanh linh láo giả triệt để trắng trường cả người sủi lơ trên mặt đất ánh mắt suy nghĩ xuất thần không thể tin được chuyện trước mắt hắn không ngừng tự lẩm bẩm không có khả năng vũ long tượng g á n g lâm xuống sau một khắp đoạn kiếm chém dụng láo giả láo giả đích di trí tiêu tán đồng thời thế giới hiện thực thân thể cũng hỏng mất đoạn kiếm có được rất mạnh bất hủ thần tính có thể sâu xa ảnh hưởng đến thế giới hiện thực đến tận đây lôi ma danh tiếng chuyển khắp toàn bộ giới thậm chí những thứ khác đại giới rất nhiều người cũng biết danh hào của hắn, man giới Đồ sát t h a ngày h tộc, đây đều là cực l hôm n h nay một cỗ thần lực xông lên mây xanh chấn động chung quanh núi sông đại địa bất quá không có khiến cho những người khác chú ý cái kia bị thần lực chỗ tắm rửa chi nhân rõ ràng là vũ long tượng hôm nay khí tức của hắn càng thêm mạnh mẽ ý chí càng thêm ngưng luyện hôm nay hắn mở lên đến vô cùng bất phạm toàn thân tắm thần lực màu và nóng tóc dài màu đen trong gió phiêu d ợ n hai con ngươi như là hào quang vòng xoáy đồng dạng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục đỉnh đầu có một vòng từ sát sấm sét mặt trời là lôi đỉnh hiển hóa cả n g ư ự i như là một vô thượng chiến thần sừng sững ở giữa thiên địa hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái lập tức một đạo không có gì sánh kịp hào quang vòng xoáy hình thành sau một khắc mang tất cả đại điệu càng lúc càng lớn cuối cùng nhất biến thành đến rồi một đạo tuyệt thế phong bạo hắn hiện tại rốt cục đến cựu trùng tiên trí cảnh tuy nhiên ở vào giai đoạn mới nhưng là nhưng có thể chống lại cựu trùng tiên trí cường giả đất này dưới b m vũ long tượng lần nữa tiến vào khu vực khu vực trung tâm nghe nói chuyện này về sau trong nội tâm không có bất kỳ tức giận vô cùng bình tĩnh tâm linh của hắn sớm đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu không có bất cứ chuyện gì tỉnh có thể không buồn không vui bình thản xem bất kỳ một chuyện gì hắn thậm chí biết rõ thủy tộc đều tham dự trong đó cũng đều không có bất kỳ phẫn nộ nên ly khai rồi vũ long tượng cảm thấy trên đất giới không có gì có thể ở lâu được rồi hắn muốn đi rõ ràng giới tìm tòi hư thực nhìn xem rõ ràng giới phong thái hắn không có quá nhiều trương dương cũng không có quá nhiều che giấu chỉ là bình thản đi ra thủy tộc chi thành ý chí xuyên việt vô số hư không mấy cái trong nháy mắt liền hàng l ầ m đã đến rõ ràng giới địa vực đúng khi hắn bước vào cựu trọng thiên cảnh giới về sau đạo tâm vững chắc đạt đến một loại trạng thái kỳ diệu đạt đến một lòng tri cảnh không buồn không vui như là trong nhà phật đã nói một lòng nhập phật không hài lòng ý chí vậy mà có thể xuyên thấu hư không tới tuy nói không thể lại trong vũ trụ na o du nhưng là ở trên hư không tại trong tần h quốc giống như cùng như cá g ặ p nước ý chí có thể dùng dáng lâm tại bất luận một nơi nào cho nên mấy cái trong nháy mắt hắn cũng đã hàng lâm đã đến rõ ràng giới địa vực vừa đầu hàng lâm rõ ràng giới vũ long tượng liền bị cảnh tượng trước mắt chỗ c h ấ n n hiếp đây là cái gì dạng một tòa thành trì to lớn tại thụy tộc chi thành không kém nhiều tứ phía bị nước bao quanh cả tòa thành thị cùng sở hữu bốn mươi chín đầu sông dài lưu chuyển mà xuống tất cả mọi người cưới trong đó đường thủy m ạ đi ngoài ra còn có rất nhiều dòng suối nhỏ hồ nước tùy ý có thể thấy được như là cả tòa thành thị cùng nước là một thể đồng dạng thế nhưng mà nếu nói là nhất đồ sộ đó là tòa thành thị này điểm trung tâm thì ra là điểm cao nhất tại điểm cao nhất trong không ngừng có ngập trời cột nước xì ra căn bản không ngừng những cột nước này trùng tiên sau hóa thành mịt mờ mưa phùn chảy xuống mà những mưa phùn này hóa thành từng đạo tinh thuần kỹ năng bơi nguyên tố tràn ngập trong thân thể thoải mái thể sắc và tinh thần thật sự thật là bạo tay vũ long tượng đều vì thế mà khiếp sợ toàn bộ thủy tộc chi thành như là một kim tự tháp điểm trung tâm là tối cao điểm tựa như nguyên một đám giai cấp đồng dạng cùng sở hữu bốn mươi chín đạo giai cấp mà theo điểm trung tâm cùng sở hữu bốn mươi chín đạo sông dài lưu chuyển m à xuống chạy vào cái kia chung quanh bao la bắt ngát b i ể n cả nước này tộc chung quanh nếu nói là là đại giang cái kia thật sự là quá khổng lồ rồi như là một cái rộng lớn b i ể n rộng vô bờ trong đó để cho nhất người khiếp sợ không ai qua được cả tòa thành thị cấu tạo cấu tạo cái này thành trì người tất nhiên là một t ô n g sư đối với kiến trúc phong thủy dễ học trận pháp đều có được rất cao học vấn toàn bộ thành trì giống như là một cái h o à n nghị không một tỷ vết quốc gia cái kia bốn mươi chín đạo sông dài giống như cùng đại đạo năm mươi thiên diện bô chín trung tâm cột nước là nhân đ ộ thứ nhất t q một,、so、cá, cá một, một, một, một chương i t tám mươi lăm tự thái cổ mà đến chương tám mươi lăm tự thái cổ mà đến bao la bắt ngát biển cả vô cùng rộng lớn vô biên vô hạn liền vũ long tượng đích ý c h í đều không có thể tìm kiếm đến có bao nhiêu nước biển nhiều bao nhiêu toàn bộ biển cả thoạt nhìn bình tĩnh kỳ thật quần quận sóng ẩm có thể chứng kiến rất nhiều hải tộc tầm đó giúp nhau chinh chiến nhỏ yếu loài cá tập hợp cùng nhau đối kháng như cá n g ậ p cá voi vật khổng lồ như vậy chúng là hải dương bá chủ một n u ố t tầm đó hội sẽ n u ố t mất ngàn vạn cái bầy cá đối với nhỏ yếu hải tộc mà nói cấu thành uy hiếp rất lớn cũng bởi vì như thế những nhỏ yếu này hải tộc n h a u n h a u liên hợp sáng tạo ra tạo ra đại trợn đối kháng những đồ vật to lớn này không biết cái hải vực này bên trong có hay không thông linh cá vũ long tượng trong nội tâm âm tầm nói t h ô vũ long tượng là ở một phần trong sách cổ thấy được loại cá này sách cổ bên trên viết mô hình làng cái nào cũng được vô cùng mơ hồ chỉ nói là loại cá này tại mang đến cơ hội đồng thời cũng sẽ biết mang đến tai nạn Túc trên, là bởi vũ long tượng còn nhớ rõ từng bởi vì một tổ khí bá vương đại đế cung thần bá vương cung toàn bộ vô danh tinh không thậm chí lạc đều đã đưa tới gió t a n h m ư a máu mà hết thể này chỉ là một tổ khí nhưng nếu là thật sự xuất hiện tổ khí thậm chí đến khí chỉ sợ toàn bộ rõ ràng giới đều nghiền nát cũng không phải khoa chương nói nghĩ vậy vũ long tượng liền nghĩ tới một cái cố nhân tiểu kim bằng cũng k hôm n g biết Tiểu i k b ằ nay g hôm n như thực lực của hắn có lẽ rất cường đại đi ả nha cái kêu thoạt nhìn cùng vũ đế không kém nhiều mấy tuổi thiếu niên hôm nay cũng nên trưởng thành thực lực chỉ sợ không kém hơn hồng huyền vũ giang hà thao rồi hơn nữa cầm trong tay tổ khí nếu không có kém quá lớn cảnh giới nhân vật những người khác có lẽ đều có thể chấn áp xuống đối với tiểu kim bằng vũ long tượng không có chán ghét cũng không có quá lớn hào cảm chẳng qua là cảm thấy năm đó thiếu niên hướng kia đối với hắn rất nghiêm túc nói về sau hắn muốn đoạt được thánh thể thứ nhất danh hào lại để cho trong lòng của hắn rất là b á n h trướng tương lai hắn nếu là thật sự có thể vấn đỉnh trí cừng giả tất nhiên phải tiếp nhận các phe khiêu chiến giống đúng lúc này một tiếng kinh thiên thần giống chấn động đại địa núi sông ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một con cực lớn thần điêu bay lượn tại bên trên bầu trời con này thần điêu triển khai hai cánh đủ có mấy trăm ngàn ở bên trong toàn bộ thân hình đủ có dài mấy triệu dặm che khuất bầu trời chắn hơn phân nửa thuỷ tộc chi thành, tàn vũ long tượng hít vào một ngụm khí lạnh đây là một tôn vô thượng thuần huyết sinh linh như cái kia con ác thú bệnh nạn chờ hung thú đồng dạng là ở tại hư không thần quốc thần linh hóa thân đây là một tôn bầu trời khác lại xưng là thiên không chi thần bất quá chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất bầu trời khắc tốc độ nhanh vô cùng một cái nháy mắt liền biến mất ở trước mắt như là cái kia hồng hoang thời kỳ côn bằng đồng dạng côn bằng dương cánh một cái chớp mắt thế giới tuy nhiên chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian lại cho vũ long tượng đã mang đến rung động thật lớn cái kia uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông con số hàng triệu thân hình khổ che khuất bầu trời giống như một tôn thiên không chi thần đợi ế n n thần điêu sau khi đi qua toàn bộ hải dương lần nữa sinh động hẳn lên thủy tộc chi thành t h ồ n g cũng nhao nhao xuất hiện mấy tôn láo giả nhìn về phía phương xa đều thở phào mùa hơi hiện nhiên bọn hắn cũng ngay lập tức phát hiện thần điêu trải qua hư không thần quốc thật sự không đơn giản a vũ long tượng đối với vào hư không thần quốc tràn đầy lòng kính nghệ mà lúc này trong hải dương hai đầu linh trí vừa mở đích cá con vậy mà thảo luận h o thấy không đầu kia thần yêu ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy so về cự k í n h nhất tộc bạch k í n h càng lớn tồn tại một đầu cá con nói ra bên kia cá con toàn thân màu trắng thoạt nhìn như là dương c h i ngọc vô cùng đáng yêu nghe nói cái kia là đến từ hư không thần quốc chỗ sâu nhất tục truyền là sẽ phải hóa thân thành thần tồn tại nghe nói là chỗ sâu nhất một số người đã thông đường hầm thời gian theo thái cổ bên trong nên vào tới hai đầu cá con h ầ ngôn l o ạ n ngữ lại làm cho vũ long tượng càng nghe càng kinh hãi cảm thấy không đúng tự thái cổ bên trong mà đến s ắ p hóa thân thành t h ầ n bầu trời thần đ i ê u chỗ sâu nhất một nhóm người đã thông quá khứ thời không đường hầm vũ long tượng đều cảm thấy hình ảnh trước mắt không quá chân thực người sao có thể đánh thông quá khứ thông đạo theo quá thời kỳ cậu nên đón đến một thần đ i ê u thời gian đầu đề là thế gian vạn vật đầu đề tất cả mọi người muốn trường sinh bất tử vĩnh tồn hậu thế như loại này có thể đánh thông quá khứ hiện tại tương lai thủ đoạn có thể xưng là thần ký rồi nhưng mà lúc này ở hư không thần quốc chỗ sâu nhất thật sự có như vậy một nhóm người ở trên hư không thần quốc chỗ sâu nhất đã thông thái cổ thông đạo nên đón như vậy một tuyệt thế thần điêu đám người kia chừng hơn mười người tà hữu nguyên một đám thân mặc màu đen áo choàng thoạt nhìn vô cùng thần bí lờ mờ có thể chứng kiến chung quanh bọn họ có kim quang nhàn nhạt vượt quanh đầu kia thần điêu huyết khí rất mạnh không hổ là s ắ p hóa thân thành thần đúng là thần điêu nên năng lực thiếu vương khôi phục lực lượng một người trầm giọng nói bên cạnh một người nói ra tiếp đó thiếu vương khôi phục thực lực tiến về trước bất tử thần sơn lấy đi thuốc tiên liền có thể trường tồn hậu thế đến lúc đó thật sự có thể x b đúng lúc này vòng trời phía trên được mở ra một nói khe nước to lớn trong khe hở vạn trượng thần lôi l o i ra một cái đại thủ nặng nề chấn áp mà xuống trên tay hắn bao quanh màu xám cho giấy xích đi chỗ sâu nhất lão ngoan đồng phát hiện một chuyến mười người hóa thành sáng chói kim quan biến mất ở trong thiên địa khi bọn hắn biến mất đồng thời bàn tay to kia nặng nề đẻ xuống làm vỡ nát trăm vạn dòng núi sông、ừ. trên bầu trời chuyển đến sản giọng thanh âm sau một khắc bàn tay lớn rút về khe hở biến mất không thấy gì nữa bầu trời khôi phục nắng giáo sáng sủa q một chương tám mươi sáu đại đế đ ạ o thuật chương tám mươi sáu đại đế đ ạ o thuật đến từ hư không thần quốc chỗ sâu nhất lực lượng c ố lực lượng này bắt đầu xuyên thẳng qua mạnh liệt chấn động thậm chí làm cho cả rõ ràng giới đều xuất hiện tí tị run dày dấu vết vũ long tượng trong nội tâm thất kinh xem ra hư không thần quốc chỗ sâu nhất thật sự xuất hiện sự tình gì loại này chấn động mạnh cực kỳ hiếm thấy hải dương ở chỗ sâu trong cũng xuất hiện mấy tôn cường giả lộ ra đầu nhao nhao nhìn về phía phương xa trong đó có ba người đưa tới vũ long tượng chú ý ba người này tuổi tác cùng hắn đều tương tự đều là hai mươi mấy tuổi khoảng t r ư ờ n g là trẻ tuổi cường đại nhân vật một người trong đó mặc màu xanh da trời áo giáp thoạt nhìn uy vũ phi phảm trong mi tâm có một viên nốt dồi son t à n mát ra nhàn nhạt, nhạt vòng ánh sáng bảo vệ một người khác thì là thân hình khôi ngô không giống như là biển người trong tộc như là một cái tăng nhân hành giả tạo lấy một người đầu trọc mang theo so nắm đấm còn lớn hơn phật trâu mặc trên người rách dưới màu đỏ áo cà sa rất giống một cái lôi thôi tăng nhân dâu d ị a không biết có bao lâu thời gian không có t ạ o qua mặt đầy dâu c ạ n bã cái cuối cùng nam tử xem ra giống như là một cái con cháu thế già mặc cẩm phục cầm trong tay quả xếp phong độ nhẹ nhàng vô cùng tiêu sái mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt vô cùng thong rong có một cỗ kỳ lạ khí c h ấ t trừ hòa thượng kia bên ngoài hai người này đều hẳn là hải dương bá chủ hậu duệ vũ long tượng thầm nghĩ nói hải dương bá chủ có thể so với thái cổ sinh linh liền côn bằng kỳ thật cũng là hải dương bá chủ nó nhưng thật ra là một loại cá nhưng lại có thể bay lượn bầu trời là hải dương cùng bầu trời bá chủ trừ lần đó ra như kình s a nhân vật như vậy đều là hải dương bá chủ bọn hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định cũng có thể hóa thân thành hình hai người kia đều đạt đến loại tầng thứ này đạt tới phản tổ cấp độ thậm chí nâng cao một bước người còn dám xuất hiện mặc áo giáp nam t ử trẻ tuổi lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào cẩm phục thanh niên nói ra cẩm phục thanh niên thản nhiên nói nơi đây cũng không phải là người cá mập hung dữ nhất tộc lãnh địa ta vì sao không thể tới mặc màu xanh da trời áo giáp nam tử tên là thương hà chính là cá mập một trong tộc được xưng hung manh nhất cá mập hung dữ nhất tộc tương truyền một đầu cá mập hung dữ có thể cho mười vạn hải dương nước biến thành màu đỏ tươi mỗi một con cá mập hung dữ đ cẩm phục thanh niên tên là tu linh tắc thì là một loại cá bạch ngư loại cá này toàn thân có to khoảng mười t r ư ợ n g trưởng thành cùng cá mập đều không khác mấy mà này bày cá ưa thích kết b ầ y mà đi thủ đoạn của bọn nó kinh khủng nhất hay vẫn là kiếm khí chúng có thể phun ra rất nhiều kiếm khí phù văn có thể gành t h á i s â n hạ ngươi hòa thượng này lại là đang làm gì thương h à lạnh lùng nhìn lướt qua khôi ngô hòa thượng hòa thượng tuy tiện nói tiểu tăng đến từ tây m ạ c lần này tới lúc dâng tặng môn phái chi mệnh mà tới vũ long tượng trong nội tâm cả kinh hòa thượng này dĩ nhiên là đến từ tứ phương trong thế giới tây m ạ n nghĩ đến nhất định phi phạm、Ồ. xin hỏi sư phó danh hảo cẩm phục thanh niên tu linh d ò hỏi hòa thượng nói ra b ầ n tăng pháp danh linh giác ba người là ở chỗ này nói chuyện với nhau mà vũ long tượng thì là đứng ở đ ằ n g xa nghe ba người nói chuyện với nhau bất quá ba người này đều không có cùng vũ long tượng nói chuyện tương truyền cái hải vực này sẽ xuất hiện thông linh cá không biết có phải hay không là thật sự linh giác hòa thượng d ò hỏi thương hà sắc mặt biến thành lạnh trong mắt l ó e ra một tia lạnh lẽo mà được kêu là tu linh nam tử trẻ tuổi thì là gật đầu nói thật có việc này tương truyền Cái n à y hư h k ô n g t h ầ nói q các t người tứ phương bên trong thế giới xuất hiện một nhân vật rất mạnh mẽ tương truyền là côn bằng hậu duệ kim sĩ đại bảng nhất tộc cường giả tại các người sư tỷ đưa tới chấn động to lớn thật sao cái này tu linh nam tử tình báo phi thường kinh người vậy mà biết rõ tiểu kim bằng sự tỉnh linh giác hòa thượng gật đầu nói hoàn toàn chính xác có một tiểu kim bằng đưa tới gió thanh m ư a máu chỉ vì hắn đã nhận được một tổ khí năm đó bá vương đại đế t h ầ n khí bá vương c u n g bất quá người bá vương này c u n g bởi vì hư hao ngã xuống đến tổ khí bất quá y nguyên cực kỳ mạnh mẽ có thể quét ngang các cừng giả nếu là người này mang cung này hàng lâm chỉ sợ tại nơi này địa vực không người là hắn đối thủ đi hai người sắc mặt biến hóa bọn hắn tự nhiên biết do bá vương đại đế danh hảo mỗi một tôn đại đế tại vũ trụ tinh hà đều có y danh rất lớn nhất là bá vương đại đế đã từng xông lên vũ trụ dùng một cây cung quét ngang b á c h tộc rất nhiều người nghe nói bá vương cái tên này đều không tự chủ run dậy hai người này hiển nhiên cũng là thâm thụ hắn ảnh hưởng thông linh cá thật sự sẽ xuất hiện sao vũ long tượng khiếp sợ không nghĩ tới thật sự sẽ có thông linh cá xuất hiện hơn nữa tiểu kim bằng bao gồm cường giã sẽ hàng lâm ở đây tranh đoạt cái loại nầy b ạ o vật sao tương truyền cái này một vùng biển bên trong có một cửa trí cường đạo thuật giấu ở trong đó tương truyền là một tôn trí tôn trí cường đạo thuật linh giác hòa thượng nói ra thương hạ cùng tu linh liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều hiện lên một tia k i ế p sợ không có nghĩ đến cái này người từ ngoài đến biết đến nhiều như vậy tu linh dừng một chút châm chước nói chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng lắm có truyền thuyết như vậy là một tôn đại đế hóa thành thần linh t r ư ớ c đem hắn đạo thuật phong ấn t r ô n ở cái này một vùng biển chỗ s â u nhất đại đế đạo thuật vũ long tượng tim đập thình thịch hôm nay trong tay hắn đạo thuật bên trong lôi thần đạo thuật thuộc về lôi thần đại đế vô thượng thần kỹ bất quá hắn chỉ học xong top ba quyển sách mà ngũ hành đạo thuật tắc thì đồng dạng là trí cường đạo thuật chính là thế gian trật tự chỗ diễn h ó a xuống một loại lực lượng phát tác ngoài ra hắn còn có hoàng kim chiến mâu thủ đoạn là ngũ hành đạo người sáng tạo ra được đạo thuật đại thành thời kỳ uy lực rất mạnh có thể quét ngang các cứng, hắn đã từng được chứng kiến đại đế thủ đoạn cái k i a chính là thanh đế bảo cây đại đạo thanh l i ê n tám mươi bốn đạo thanh l i ê n triển khai toàn bộ thập phương thế giới đều nghiền nát mất uy năng kinh khủng như thế hắn tuy có lôi thần đạo thuật là đại đế đạo thuật nhưng dù sao cũng là không viên mãn có chỗ chỗ thiếu hụt mà tại đây một vùng b i ể n trôn giấu thế nhưng mà không sức mẹ đại đế đạo thuật một khi xuất hiện chỉ sợ sẽ khiến cho gió tanh m ư a máu thậm chí một ít cổ xưa cấm khu lão ngoan đồng cũng sẽ nhao nhao ra tay hàn lâm xem ra h ư không thần quốc phải loạn vũ long tượng cảm thấy quần quận x u n g ngầm vũ long tượng một đầu chồng vào hải dương ở chỗ sâu trong bắt đầu tìm kiếm hắn phát hiện toàn bộ hải dương sâu đậm nhìn không tới cuối cùng dùng ý chí của hắn thần lực và thân thể cường đại cũng chỉ có thể xuống tới năm trăm ngàn mét tại xuống cựu sẽ khiến hắn thân thể sụp đổ hơn nữa bắt đầu từ nơi này liền là chân chính hải dương bá chủ chỗ ở rồi những đại dương này bá chủ thực lực tuy nhiên cùng hắn không kém nhiều nhưng là ở trong nước vũ long tượng căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ không được thực lực của ta còn chưa đủ còn cần tại tiến thêm một bước đạt tới cựu trùng thiên viên mãn hoặc là đạt tới cửa cảnh vũ long tượng thật sâu cảm giác được thực lực chưa đủ cánh thứ nhất đến q một chương tám mươi bảy xuất thế chương tám mươi bảy xuất thế chính là ở đây tu luyện vũ long tượng tại năm trăm n g h n mét phía dưới trong hải dương tại đây đã đạt đến thân thể của hắn cực hạ hôm nay ý chí của hắn cùng thân hình liên hệ cùng một chỗ hắn ý định dùng loại lực lượng này áp chế thân thể cùng ý chí thân thể đắm chìm trong hải dương ở chỗ sâu trong hắn hiện tại thông qua nội tức không ngừng trong người hô hấp lấy không cần hút vào dưỡng khí hơn nữa ở trên hư không thần quốc chân thật tồn tại chỉ có ý chí nhưng là ý chí và thân hình cùng một n h i t t vũ long tượng ở chỗ này v ư t phá thân thể cũng sẽ tùy theo v ư t phá hôm nay 500.000m hạn thân ta, là ta thân thể cực lục hạn, hôm nay, thành ể thể của ta lực lượng đạt tới 300 cân,、trên、lệch một bước có có cơ cảnh, ta đạt tới trên một đạt tới trong nhân loại có khả năng đạt tới 3 ,3 triệu cảnh, nhưng là lực lượng loại l nhưng vạn nhân năng khả lực l ư ợ g đủ m ạ n mẽ, không h n ấ thánh đ ị n là luyện thành thân thể cường đại. Thân thể muốn đủ mạnh, cần tôi luyện bản thân, thân thể t mạnh, h cường muốn cần bản đại. đủ Thân thể thành thánh, phi thường khó khăn đ ạ t tới tầng kia cảnh giới thân thể thực lực có thể so với thánh giả ngón tay khai động thập vạn đại sơn đều sẽ hỏng mất xuống dưới thân thể này thành thánh chia làm ba cái giai đoạn thiên truy bất luyện bất diệt kim thân thân thể thành thánh t ầ n g cảnh giới thứ nhất dựa vào hết thể áp lực tôi luyện bản thân đặt tới thiên truy bách luyện hoàn cảnh t ầ n g thứ hai bất d i ệ t kim thân đồng dạng là tôi luyện bản thân bất quá càng thêm thống khổ cần phải thâm nhập một ít cầm cu tắm rửa thân hỏa hàn băng cuối cùng nhất thân thể đạt tới bất d i ệ t kim thân đạt tới cái này một t ầ n g cảnh giới thân thể nan dùng mất mạng mặc dù ý chí mất mạng thân thể cũng có thể lưu trên thế gian mà đạt tới t ầ n g thứ ba thân thể thành thánh t ầ n g này cảnh giới thân thể có thể trường tồn hậu thế đã gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ thân thể cũng sẽ không bị hủy diệt đạo ý chí biến mất thân thể cũng sẽ không giảm dần như qua thời kỳ cổ thân thể thành thánh thánh giả đến bây giờ thân thể đều còn tại một ít cấm địa sinh mệnh bên trong ngọn thánh sơn tồn phóng da cắt của bọn hắn có thể làm thế gian cứng rắn nhất áo giáp xương cốt của bọn hắn có thể luyện chế thành nói bảo cấp bậc thần minh mõ của bọn hắn luyện hóa sát khí trong đó có thể luyện chế thành chân quý nhất bảo dược có thể nói một thân thể thành thánh cường giả thân thể cả người toàn là bảo vật có thể luyện chế thành bảo dược thần minh đồ phòng ngự vũ long tượng thân hình thay đổi hạ thấp lập tức chuyển đến tê tâm liệt phế cảm nhận sâu sắc mạnh mẽ thụy áp khiến hắn gân xanh nổi lên hai mắt lập tức thông đỏ lên. sau một khắc khoe miệng tràn ra đồng nhất hết u y dịch hắn tại thừa nhận cố lực lượng này đồng thời vận chuyển trong cơ thể tấm bia đá thiên đồ pháp quyết tấm bia đá thiên đồ đến bây giờ hắn đã nhận được ba vị tấm bia đá ba vị tấm bia đá liên hệ cùng một chỗ hình thành một loại tâm pháp hệ thống nhất trọng so nhất trọng cường đại tựa như nào đó công pháp trong người vận chuyển hình thành một loại trụ thiên ba vị trong tấm bia đá tâm pháp không ngừng trong người vận chuyển an ổn tâm thần đồng thời theo công pháp trong chuyển đến từng đợt tấm áp lực lượng tấm bia đá thiên đồ vẫn là trong lòng của hắn một bí mật đồng thời là hắn muốn tìm kiếm bí mật tấm bia đá này thiên đồ vô cùng thần bí trong đó pháp có thể yên ổn tâm thần. lại không có cái khác hiệu quả giống như vậy pháp quyết có lẽ còn có những thứ khác hiệu quả mới đúng ba vị tấm bia đá lực lượng liên hợp lại cùng nhau hình thành một cỗ ấm lực chuyển vào thể nội lại để cho toàn thân hắn tràn đầy một cỗ lực lượng loại lực lượng này cũng không phải là cái gì linh nguyên cũng không như là cái gì khác thần lực như là nhân loại căn nguyên nhất lực lượng sinh mệnh tri nguyên chuyển vào thể nội đồng dạng toàn thân ấm áp vũ long tượng thân thể kỳ thật cũng phi thường khủng bố nhưng là khoảng cách đạt tới thiên truy bách luyện lại còn có một đoạn rất dài khoảng cách hôm nay hắn cần nhờ cỗ này áp lực lại để cho thân thể đạt tới thiên truy bách luyện tri cảnh vừa tu luyện thời gian đã trôi qua rồi thời gian ba tháng nhưng mà vũ long tượng thân thể không ngừng tại rơi xuống đạt đến sáu trăm linh m dưới liền trì trệ không tiến hắn nhắm mắt lại ở trong nước ngồi xuống tại một ngày này hắn mở mắt hắn mở ra thân hình lập tức một cổ sức mạnh cuồng bạo tại sâu dưới biển nội nạo chấn đắc chung quanh bảy cá đều bị bức lui mấy ngoài trăm thượng rốt cục đạt đến tiên truy bách luyện cực hạ vũ long tượng lộ ra thần sắc mừng rỡ hắn rốt c ụ c đ ạ t đến tầng này cảnh giới hôm nay toàn thân hắn tắm một loại thần bí hào quang thoạt nhìn sáng dọi không tì vết toàn thân tràn đầy lực lượng bất quá cái này còn không phải cực cảnh vũ long tượng rất rõ ràng mặc dù mình đột phá nhưng là đó cũng không phải cực cảnh chỉ có đạt tới thiên truy bách luyện c h i cực hạ mới thật sự là đột phá đến lúc đó thân thể tài năng mới có thể tính toán chân chính cường đại cái kia chính là truyền thuyết c h i cảnh hôm nay muốn tại đột phá đã khó khăn cũng không đủ kỳ ngộ rất khó đột phá vũ long tượng rất rõ ràng hiện tại đã đạt đến một loại bình cảnh trừ phi có đại kỳ ngộ đạt được thuần huyết sinh linh thuần huyết bảo thịt hoặc là đúng vậy đến nào đó đại tôn giả q u c n đỉnh bằng không thì rất khó lại đột phá rồi hắn vận khí xông lên mang theo vô số hơi nước toàn bộ vùng biển ở chỗ sâu trong đều tôn ra bắt đầu chuyển động vê anh hắn xông lên mây xanh phát hiện lập tức có vô số ánh mắt quá tới t vũ long tượng tập trung nhìn vào phát hiện toàn bộ vùng biển nhiều hơn hơn mười người những người đều này là đến từ hư không thần quốc các giới hoặc là chỗ sâu một ít thế lực lớn lại có một cường giả xuất hiện mấy người đàm luận với nhau vũ long tượng vừa xuất hiện liền đã hối hận không nghĩ tới hội sẽ có như thế nhiều người thời gian ba tháng toàn bộ thủy tộc chi thành k í n người hết chỗ một ít cường giả đều trú đóng ở vùng biển bên cạnh đại đế đạo thuật thật sự sẽ xuất hiện sao đến rồi nhiều người như vậy vũ long tượng âm thầm nói đông nhiên phương xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh sau một khắc ở phía xa vùng biển bắt đầu xuất hiện một n ó i vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy chi lực phi thường cường đại một ít nhỏ yếu bảy cá bị vòng xoáy thôn tính sau một khắc liền cắn nát tại vòng xoáy ở chỗ sâu trong một ít hải dương bá chủ như cá mập cá voi nhân vật như vậy chứng kiến vòng xoáy đồng thời đều xa xa đầy g i không dám tới gần chính là đi thông đáy biển chỗ sâu nhất thông đạo một số người x u ngưng tới, m u tụ cùng nhờ ư gì nhao nhao thi triển các loại đạo thuật thần thông oanh kích vòng xoáy đẩy trời phù văn truy lạc vòng xoáy nhao nhao tại trong nước xoáy bổ nghiền nát hóa thành ngập trời thần lực oanh kích vòng xoáy v đầy trời phủ văn truy lạc hải dương toàn bộ vùng biển đều loạn tiên động địa lên tràn đầy nguy hiểm này một đám tu sĩ quả thực không muốn sống nữa thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn oanh kích cái kia vòng xoáy các loại p h ù văn hóa thành thần hỏa kiếm khí oanh tạc mà xuống vũ long tượng một mực tại xa xa quan sát súng bắn chim đầu đàn nếu thật là đại đạo thuật như thế nào dễ dàng như vậy có thể có được hay sao cuối cùng nhất vòng xoáy bị vanh nổ tung xuất hiện một cái tiến về trước hải dương chỗ sâu cự đường hầm lớn vô số tu sĩ、si、chen chúc mà vào vũ long tượng cũng tiến vào trong nước xoáy bộ thoáng một phát chìm lập tức có một cấu ngập trời thủy áp áp sát thủy áp phi thường cường đại tại chỗ liền có mấy cái ý chí không đủ nhân vật mạnh mẽ chết tại đây bàng bạc thủy áp ở bên trong mà vũ long tượng dựa vào vừa mới đột phá cảnh giới thì là nhẹ nhõm chống lại loại nước này ép loại nước này ép cũng là có thể so với khoảng mười văm mét không chịu nổi một ít bất quá theo xâm nhập thủy áp cũng càng ngày càng mạnh rất nhiều tu sĩ căn bản đều không có chiến đấu cũng bởi vì ý chí không chịu nổi mạnh mẽ thủy áp mà ý chí tiêu tán nhưng là đại bộ phận bộ đội đều miễn cưỡng theo tới đương nhiên trong đó còn có một chút mạnh mẽ nhân vật những nhân vật này thế giới hiện thực bên trong đều nói không chừng là chư hầu một phương núi sông vương giả cấp bậc c ứ n g giả sưng bá một phương có được núi sông bất quá ở trên hư không thần quốc trật tự pháp tắt xuống tại nhân vật mạnh mẽ cũng muôn ngọn túi lầu xuống cái này là trật tự lực lượng thủy áp càng ngày càng mạnh mà lúc này bọn hắn đã thâm nhập đến khoảng ba trăm ngàn mét địa phương Thủy áp lại có thể、so、với đại bộ phận ể so với trẻ tuổi đều ngừng ở lại đây một bước hiển nhiên bọn hắn cùng vũ long tượng đồng dạng đều là mới vừa tiến vào cảnh giới này còn chưa đạt tới cửa cảnh cho nên lại lướt qua sẽ đối với thân thể sinh ra không nhỏ ảnh hưởng cũng tốt dù sao có nhiều thời gian chính là ở đây tiếp tục tu luyện xuống dưới hắn cũng không sợ những đi trước một bước kia mọi người cũng tìm được đại đạo thuật chân chính đáy biển ở chỗ sâu trong chỉ sợ còn có cấm chế nào đó vũ long tượng thổ nạp t â m đó có vô số thần tinh lưu vào thể nội đồng thời phun ra từng đạo nhàn nhạt h ắ c khí hắn hiện tại chính dùng thổ nạp phương pháp đem trong cơ thể xấu vật bài trừ trong cơ thể bất quá cái này phi thường khó khăn chỉ cần ý chí cường đại cũng không đủ thân thể cũng muốn đủ mạnh có thể hấp thu thần tinh hắn cũng không nóng này phi thường bình tĩnh có thể là bởi vì kiếp trước hắn đã từng là một cái đặc công nguyên nhân hắn đã từng vì một kiện nhiệm vụ tại một chỗ vẫn không n ú p đ í c h kiên trì chừng thời gian ba tháng cho nên hắn không n ó n g n ả y cũng tin tưởng đại đế đạo thuật không hội sẽ dễ dàng như vậy đạt được cũng không khả năng rõ ràng khiến người ta qua đến c ấ p đoạn mấy tôn trẻ tuổi cường giả giúp nhau đại lượng không lâu tương lai bọn hắn tất nhiên muốn vì đại đế đạo thuật mà gây chiến hôm nay vốn là thấy rõ diện mục trọng yếu phi thường trong đó muốn nhất trói mắt hay vẫn là cá mập hung dữ nhất tộc thương hà bạch ngư nhất tộc tu linh cùng với đến từ tây mạc tục tàng hòa thượng linh giác ba người này thực lực khi bọn hắn một nhóm người này bên trong mạnh nhất nhất là cá mập hung dữ nhất tộc th tại i ế n vào h Dương s quá khứ có thánh giả hoặc là thánh giả phía dưới nhân vật vì cường đại thân thể khổ chất biện pháp rốt cục ở chung được một loại đạo đường cái kia chính là lại để cho thân thể hóa làm pháp bảo có thể so với pháp bảo giống như cường đại bất quá cái này nhất pháp cửa khuyết điểm là cuối cùng nhất thân thể hội sẽ trệt người, người dần dần ở chỗ ó này đem bọn ngươi chém giết đạo kia thuật liền là đồ đạc của ta cái này thương hà mở ra miệng lớn dính máu vọt thẳng hướng người bày kéo cùng bạo tuyệt luân phong b ả o mang tất cả ma đi tại hải dương ở chỗ sâu trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ phong bạo đồng thời có màu đen phù văn tại đám người trên đỉnh đầu hình thành một đạo đón lấy một đạo cuối cùng nhất hoa thành một cái lưới lớn rơi xuống phía dưới những nhân vật này đều là đến từ các nơi con giả thực lực thao thiên đối mặt thương hà khiêu khích tự nhiên là giận dữ nhưng cũng biết ở trong nước cũng không phải người bá chủ này hậu duệ đối thủ thi triển đủ loại đủ kiểu thủ đoạn p h o n g ngự bất quá cũng có mấy người bởi vì nhất thời sơ sẩy bị tấm vong lớn màu đen bắt được sau một khắc đã bị thương hà n u ố t mất chỉ thấy theo hắn càng dưới trong không ngừng chạy ra tiên dòng máu màu đỏ loại thủ đoạn này quả thực là có thể xưng là tàn khóc căn bản không cân nhắc mà khác hơn nữa đây đối với ý chí tổn thương sâu đậm sâu xa ảnh hưởng thân thể không nghị qua là thế giới hiện thực thân thể đều bởi vì loại này trùng kích mà hầm mất nhận lấy cái ch thương hà lần này phóng tới vũ long tượng mà đến t r u n g quanh của hắn cũng có thật nhiều hắn đồng lòng thi triển tấm vóng lớn màu đen nghiền ép mà xuống không chỉ có như thế lúc này đầy thân thể của hắn biến đổi lập tức hóa thành to khoảng mười t r ư ợ n g cá mập hung dữ miệng đầy răng nhọn như là c ư a điện đồng dạng ánh mắt s ẵ n rộng sau một khắc cầm ẩ m vào tới tốc độ so với lúc t r ư ớ c nhanh trọn vẹn gấp mười lần thoáng cái vào tới tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi vũ long tượng ánh mắt lạnh lẽo cái, cái này không chỉ là tin tưởng còn có vô địch đích duy í hơn nữa thực lực của hắn đích sắc rất mạnh bất quá hắn lại muốn đối phó mình vũ long tượng liền không cần mềm lòng vũ long tượng tùy ý tấm vong lớn màu đen truy lạc tại thân thể lưới lớn truy lạc về sau hắn phát hiện thân hình không thể di động chỉ có thể ở tại chỗ bất quá hắn cười lạnh một tiếng há mồm phun một cái lập tức một đạo ngũ hành vòng xoáy x ì ra q u a n h tạc ở trong nước trực tiếp làm vỡ nát lưới lớn sau một khắc hai tay của hắn ngưng kết một cây hoàng kim chiến mâu ngưng kết trong tay hắn sau khi đột phá hôm nay tại phủ văn tạo nghệ bên trên càng cường đại hơn cái kia hoàng kim chiến mâu đã xuất hiện hình thức ban đầu nếu là ở tiếp tục phát triển thật sự nói không chừng như cái kia ngũ hành thánh giả ngưng tụ ra một thao thiên thần binh đi ra. năm đó ngũ hành thánh giả dựa vào cái này một cây chiến mâu thế nhưng mà rách nát rồi vô số đảm bảo liền tổ khí đều ở đây càn chiến mâu hạ cũng nghiền nát qua quả thực vẫn là một trí tôn thần minh hôm nay thủ đoạn của hắn cũng không đơn giản cô động chiến mâu sau không còn là ném ra ngoài mà là một tay nắm mâu không lùi mà tiến tới đâm về cái này thương h ạ chiến mâu mạnh nhất c h i lực là đâm khoảng chừng một chữ bên trên một chữ này thuyết minh chiến mâu có thể xuyên thủng hết thảy p h ú cả c hai va chạm vào nhau chiến mâu trực tiếp quán xuyên thương hà thân hình chém thành hai nửa bách tộc c h i vương cái này tất cả tu sĩ tất cả đều cả kinh đại dương này bá chủ hậu duệ cứ như vậy bị giết chết sao nếu là ở ba tháng trước vũ long tượng không có năm chắc giết chết đại dương này bá chủ cường đại hậu duệ nhưng là thân thể đạt tới thiên truy bách luyện về sau thực lực của hắn lại lên một tầng nữa tuy nhiên ý chí không có đột phá nhưng là thân thể cùng ý chí cùng một nhịp tở h thân thể cường đại ý chí cũng sẽ biết cường đại ý chí cường đại thân thể cũng sẽ trở lên cường đại bạch ngư nhất tộc tu linh sắc mặt chắm bệnh nam tử này thâm tàng bất lộ ba tháng trước bọn hắn từng có duyên gặp mặt một lần thế nhưng lúc đó chỉ cảm thấy là nhỏ yếu tu sĩ cứ ă n bản không có đi nhiều chú ý, không nghĩ tới, vậy mà đem Thương hà bể nát.、Vũ、long Tượng chém vỡ Thương hà về sau, không để ý những người khác ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà những người khác nhau nhau lộ ra kiên tính không dám tới gần người sát thần này. bể bé khác kể. khác kỵ, chú Hà chạm chém Hà có c đi đem để tới, tới về sau, ý, ý mắt, mắt một sắt vậy Vũ vỡ vẻ mà Mà dám là lộ sợ, ra như vậy thời gian trôi qua càng ngày vui sướng đã qua một tháng sau vũ long tượng một mực ở vào tu luyện không tỉnh lại nữa nếu không có người quấy dày hắn là tuyệt đối sẽ không đình chỉ tu luyện nhưng mà tại một ngày này hắn chậm rãi mở mắt hắn không nói lời nào những người khác khẩn trương nhìn về phía hắn sau một khắc vũ long tượng thân thể nhanh chóng c h ầ m xuống lập tức c h ầ m xuống mấy v à n mét trong chớp mắt liền biến mất tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ không dám nói lời nào nhanh như vậy đã đột phá bạch ngư nhất tộc tu linh tự lẩm bẩm mà hắn không có chú ý tới cùng với khác người cũng không có chú ý tới trong đám người một cái tục t ả n g hòa thượng linh giác thân hình cũng chậm rãi c h ầ m xuống biến mất ở đáy biển ở chỗ sâu trong mà vũ long tượng thân hình thì là nhanh chóng c h ầ m xuống m ộ ư ơ i km hai và m ba và m chín và m một mươi và m lúc này đây hắn đột phá là ý chí p h ư diện một tháng qua khổ tu tấm bia đá thiên đồ bên trên bí pháp lại đ mà hôm nay hắn hạ hạ xuống bảy trăm n linh Mà m vừa xuống hàng hắn liền phát hiện mấy cái sảng dọc ánh mắt quét tới tương đối sáu trăm linh m chiều sâu bảy trăm linh m chiều sâu chỉ có năm sáu người những người này tự nhiên bọn chúng đều là người nổi bật cường giả chân chính có rất nhiều đến từ những nơi khác một ít mạnh đại t ô n giả có rất nhiều các tộc thiên tài có thể hàng lâm ở đây tự nhiên là các tộc thiên tài yêu nghiệt nhân vật nhưng mà trong đó có ba người lại làm cho vũ long tượng chấn động một người trong đó hắn từng tại man giới trong được chứng kiến là lôi tộc hồng h u y ề n vũ hôm nay hắn khí tức thu liễm thoạt nhìn phi thường bình thường nhưng vũ long tượng lại có thể nhìn ra trong người hắn lẩn t r ư ớ ngập n g trời lôi điện mà một người khác đúng là cùng hắn cùng nổi danh giang hà thao người này bất kể là trước khi vẫn là hiện tại đều vô cùng nhất trí khi tức lộ ra ngoài cả người tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ sừng s ứ g ở giữa thiên địa người c khác mang theo bất cần đời dáng tới cười phía sau lưng hắn bên trên một cặp nhẹ nhàng màu vàng cánh sáng trói không t h vết có nhàn nhạt thần hy lưu truyền tiểu kim bằng vũ long tượng muốn cũng không có nghĩ qua tiểu kim bằng vậy mà hội sẽ xuất hiện ở cái địa phương này nhưng lại thong dong như vậy chẳng lẽ hắn không biết hiện tại tứ phương thế giới có bao nhiêu người đang đuổi giết hắn mạng nếu là có người biết do hắn ở chỗ này coi như là trái với hư không thần quốc trật tự phát tác cũng muốn đem hắn chém giết sạch cướp lấy bá vương cung coi như là ở chỗ này đạt tới cực cảnh thực lực cũng không phải vô địch một ít đại tộc trong tay có thể là có thêm năm đó đã từng thí thần pháp ký những pháp khí này khéo động tất nhiên muốn kinh thiên động địa toàn bộ hư không thần quốc đều sôi trào lên trật tự pháp tắc hàng lầm xuống toàn bộ rõ ràng giới chỉ sợ sẽ phá đi nhưng là một khi giết chết hắn vượt lên trước cướp lấy này cung thần liền là thắng lợi của bọn hắn ồ đã lâu không gặp tiểu kim bằng cũng phát hiện vũ long tượng ánh mắt sáng lời sau một khắc dùng thần thức truyền âm đi qua vũ long tượng hồi âm nói ngươi tại sao lại ở chỗ này hiện tại tứ phương thế giới người khắp thế giới đều đang tìm ngươi nếu có người biết rõ ngươi ở nơi này chỉ sợ toàn bộ rõ ràng giới đều muốn hủy diệt mất tiểu kim bằng cười hắc hắc tự nhiên là vì đại đế đạo thuật ta hôm nay đã có đại đế pháp khí tự nhiên phải có đại địa thủ đoạn mới được bất quá nói trở lại vài năm không thấy thực lực của ngươi tăng trưởng thiệt nhiều gặp lại ngươi chỉ sợ không phải đối thủ đi vũ long tượng lắc đầu không có nhiều lời tiểu kim bằng thực lực cũng càng thêm khủng bố hôm nay nên thoát khỏi bí cảnh rồi hơn nữa hắn thi triển bá vương cung thần uy người phương nào có thể cùng hắn chống lại ngươi phải cẩn thận một chút cái tiêu giang hà thao cùng hồng huyền vũ đều cũng không phải là hời hợt thế hệ nệ tình tình cũ vũ long tượng hay vẫn là hảo tâm nhắc nhở thoáng một phát tiểu kim bằng tiểu kim bằng x ứ sở sau đó trong mắt lóe ra một chút ánh sáng ngay sau đó hắn cười thần bí truyền âm n ó i có hay không muốn nói cho ngươi một bí mật ngươi cũng đã biết cái này đáy biển ở chỗ sâu trong là của ai thủ đoạn thần thông sao vũ long tượng tự nhiên không biết tiến lặng nghe bên dưới nơi đây ở chỗ sâu trong trôn giấu chính là mạnh nhất mười đế một t r ồ n g đã từng thống lĩnh hư không bách tộc bị hậu nhân tán dương vì bách tộc c h i vương truyền thừa cái này bách tộc c h i vương thủ đoạn ngươi nên biết bách tộc thánh binh vẫn là hắn một trong thủ đoạn tiểu kim bằng một câu có thể nói là kinh thiên động đ i ệ vũ long tượng kinh hãi đồng thời trong nội tâm suy đoán tiểu kim bằng làm sao sẽ biết rõ ngươi xác định là vị kia đ Bách tộc chi đương nhiên hảo, sao c bằng không thì ta cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy hiểm tới nơi đây tương truyền tại hải vực này chỗ sâu nhất một triệu m dưới là cựu hữu tri địa là đi thông minh giới con đường đem một cửa chí cường đạo thuật phong ấn tại chỗ đó chờ đợi kỳ hậu nhân tới đấy thiểu kim bằng nói ra hắn còn có hậu nhân vũ long tượng cả kinh Cái những người khác tuy nhiên tại vũ long tượng xuất hiện thời điểm đều đang quan sát hắn nhưng là đã qua một thời gian ngắn đều tiến vào trạng thái tu luyện bọn hắn mục tiêu cũng không phải là c h é m giết mà là bằng tốc độ nhanh nhất sâu vào hải dương chỗ sâu nhất c ư ớ p lấy môn kia t r í cường đạo thuật vũ long tượng cũng vui vẻ được thanh nhàn bắt đầu tu luyện lại là một tháng ngày hôm nay cái kia lôi trong tộc hồng huyền vũ hét dài một tiếng sau một khắc h ó a thành một đạo thanh quang đội vào hải dương ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa q u y một chương chín mươi quỷ ngục chương chín mươi quỷ ngục cái này lôi tộc người nổi bật hồng huyền vũ tại lúc này v ộ ợ t phá hắn dùng bản thân lôi đạo chi lực rèn luyện ý chí và thân thể cổ đại có tu tiến giả đạt tới cảnh giới nhất định sẽ gặp có lôi kếp i hàng lâm xuống vượt qua lôi kếp i liền có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn lôi điện rèn luyện thân thể đồng thời cũng là tại tôi luyện ý chí tăng thêm nước này bên trong áp lực cái này hồng huyền vũ thoáng cái tại đây năm sáu người bên trong sớm nhất đột phá thân hình nhanh chóng hạ thấp biến mất ở trước mắt mọi người nếu là trong mấy người nhất không cam lòng hay vẫn là cái kia giang hạ thao trên người hắn màu đỏ huyết khí ẩn ẩn phát ra thoạt nhìn rất là kinh người thổ nạp trong hải dương thần tinh tinh hoa trong con ngươi lóe ra ánh sáng lạnh hắn tự nhiên không cam lỏng hắn cùng với hồng huyền vũ là đồng thời thành danh nếu là bị hắn kéo xuống, sẽ rất lấy, thương hắn tự tôn. thời Thao hét một tiếng, hóa thành màu đỏ huyết quang đột hắn Hà hóa Đón ngày gian này, Giang cũng quang đỏ lại là cái dài màu ba vũ à mà o trong, hải chỗ trồng, mạnh mẽ lệ khí, khiến người ta không người dương run. ở sâu ta dét mẽ lệ v long tượng cũng đang tìm kiếm đột phá nhưng là sự tình này gấp không được kỳ thật tu hành của hắn lúc rất nhanh toàn bộ tam giới đều tìm không ra mấy người cũng không quá đáng năm năm không đến thời gian liền đã đạt đến như vậy một cấp độ kỳ thật có rất lớn thai hoàng ẩm cũng không đủ vững chắc cảnh giới về sau rất dễ dàng tàu hòa nhập a cho nên hắn hiện tại không thể chút nào vội vàng sao động chậm rãi chờ đợi trước đầy đủ củng cố bản thân lại qua đến nơi này một ngày vũ long tượng cũng mở mắt ba tháng củng cố tăng thêm thu luyện hắn rốt cục bước chân vào một lòng chi cảnh cựu trùng thiên cực cảnh thực lực hôm nay thân hình hơi động một chút tại hải dương ở chỗ sâu trong đều có thể khiến cho phong bạo thế giới hiện thực càng là kinh khủng như thế hôm nay thân thể của hắn tắm hào quang hữu thần tinh tại thân thể lưu truyền lên chìm một tiếng gầm nhẹ thân thể của hắn nhanh chóng chầm xuống trực tiếp hạ hạ xuống tám trăm năm t bất quá thân thể của hắn tiếp tục hạ thấp cuối cùng nhất trực tiếp đến một triệu m é t phía dưới vê anh hàng lâm một triệu m é t sau vũ long tượng thoáng cái như là rơi vào vực sâu đồng dạng trước mắt biến thành màu đen sau một khắc toàn bộ hải dương đều biến mất xuất hiện đồng nhất sâu kín thông đạo sâu kín trên thông đạo có từng chiếc từng chiếc xanh mơn mật đèn như là trên đường hoàng t u y từng chiếc từng chiếc đèn sáng sởn hết cả gai úc đây là vũ long tượng đi ở sâu kín trên thông đạo t o à những t con hung thú này đều là tất cả thái cổ hung thú như bệnh nạ g toàn nghề tì hưu bạch hổ hoàng kim sư tử cựu đầu xà v v chờ chút những điều này đều là thái cổ trí cường hung thú trong đó bệnh nạ g cựu đầu xà bạch hổ vậy cũng là vô thượng tồn tại một trong lại nhao nhao vẫn lạc tại cái này một cái lối đi trong đây là đại đế bay chỗ xương một tiếng thanh âm sâu kín theo vũ long tượng phía sau chuyển đến vũ long tượng toàn thân nổ bắn ra ngập trời thần m a n g quay người lui về phía sau phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên là tiểu kim bằng là ngươi tiểu kim bằng ngươi tại sao lại ở chỗ này vũ long tượng cà kinh tiểu kim bằng nhanh hơn h ắ n một tháng như thế nào hội sẽ xuất hiện ở cái địa phương này tiểu kim bằng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng muốn đoạt được đại đạo thuật tất nhiên cần trải qua đại đế khảo nghiệm trong hải dương áp lực là thứ nhất thi lại nghiệm đệ nhị trọng là cái này đại đế bãi trôn xương quỷ ngục chuyện gì xảy ra tiểu kim bằng nói ra của ta c ử u hữu đồng được xưng có thể xuyên tấu c ử u hữu nhất là ở chỗ này ta xem so ngoại giới càng thêm trong sáng vô số cỗ thái cổ trí hung thi thể hồng hoang thời kỳ tất cả có thể so với chư thánh hung thú nhao nhao chết ở đây địa hình thành một cái cự đại bãi trôn xương đây là bách tộc c h i vương vì con cháu đời sau lưu lại là vì kiên định hắn ý chí cái này quỷ ngục theo xâm nhập hội sẽ càng lúc càng đáng sợ hồng huyền vũ cái thứ nhất hàng lâm cũng tại ngươi cách đó không xa đã ngừng lại giang hà thao xông vào quỷ ngục đã triệt để đê ê n rồi hôm nay tại đây đồng nhất quỷ ngục giết chóc tiến vào nơi đây rất nhiều cường giả đều bị hắn giết chết vũ long tượng quá sợ hãi làm sao sẽ rất nhiều đều là đến từ các tộc trưởng tượng h tôn giả cấp bậc cường giả thủ đoạn ngập trời cái kia giang hà thao càng lợi hại cũng không khả năng ngạnh kháng những tộc quần khác trưởng tượng h tôn giả mới đúng cái kia giang hà thao cũng không biết từ nơi này học xong một cửa đạo thuật tên là huyết ba t h i ê n thương môn đạo thuật này rất là khủng bố chính là là năm đó một thánh giả thủ đoạn g i t càng nhiều người trong cơ thể huyết khí càng nặng sắc khí cũng càng ngày càng mạnh đã đến nơi đây về sau hắn rốt c u ộ khống chế không nổi trong cơ thể ngập trời huyết khí lối ra ngay tại thông đạo chỗ sâu nhất nhưng là không có người đạt tới chỗ sâu nhất ta xuyên thấu qua cựu hữu đồng chứng kiến hồng huyền vũ cũng chỉ thâm nhập đến một phần ba hòa thượng kia đi càng xa hơn một chút có thể tùy ý xuất nhập chỗ sâu nhất cùng nơi này chỉ có cái kia giang hà thao bởi vì hắn đã cùng toàn bộ quỷ ngục đ ồ n g hóa bản thân liền là quỷ ngục một phần tiểu kim bằng nói ra hai người sóng vai mà đi theo xâm nhập vũ long tượng cũng dần dần cảm thấy một c ố ăn mòn chi lực đây là ăn mòn lực lượng của ý chí ý chí hơi yếu người chỉ sợ lập tức liền sẽ hỏng mất mất may mắn vũ long tượng ý chí đủ mạnh có thể vượt qua loại này ăn mòn chi lực bọn hắn nhanh chóng di động rất nhanh liền đi tới hồng huyền vũ chung quanh chỉ thấy uy vũ hồng huyền vũ lúc này vô cùng chật vật toàn thân đấm máu có mấy đạo đáng sợ vết máu phảng phất vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Các người đã tới hồng huyền vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người sau đó thân hình bắt đầu chậm rãi di động tại đây quỷ trong ngục lệ khí thật sự quá mạnh rất khó nhanh chóng di động nếu không có hắn có được cùng hắn ngược lại lôi đạo lực lượng bằng không thì căn bản vô pháp như vậy di động nơi đây là quỷ ngục sao một tiếng nói g i à n mua truyền đến đến từ thần bí niệm châu vũ long tượng nói ra vâng tiền bối thanh âm g i à n mua lần nữa nói ra không hổ là quỷ ngục như thế nồng nặc t ử khí tiếng nói của hắn vừa dụng sau một khắc n i ệ m châu nổ bắn ra sáng chói hào quang bắt đầu thôn tính cái này quỷ ngục từ khí q một chương chín mươi mốt giang hà thao chương chín mươi mốt giang hà thao nghiệm châu phun ra một đạo hào quang vòng xoáy thôn tính màu tím màu đen vũ khí tiểu kim bằng cùng hồng huyền vũ thấy như vậy một màn đều nhao nhao chấn động cái này quỷ trong ngục thế nhưng mà một cố đầm đặc âm khí cùng tử khí âm khí còn chưa tính tử khí đối với một cái tu giả giống như là vô dại v i r ú t từng khúc tan dã thân thể trừ phi sinh mệnh lực rất mạnh có thể chết cực mà hậu sinh đây là cái gì thủ đoạn tiểu kim bằng không khỏi hỏi điều này thật sự là quá kinh người vũ long tượng nói ra đây là ta một pháp bảo chuyên môn có thể chống lại tử khí cùng âm khí đồng thời vũ long tượng bí mật truyền âm tiền bối c cường cường, ũ nghe b i ế xong vũ long tượng không khỏi tức cười nơi đây nhưng là, là bày đặt vô số cỗ thái cổ trí hung mạch cốt thế nhưng mà đến nơi này cái thanh em giản mua trong lời nói liền biến thành gạo kê t ố nhỏ nơi đây t tử khí cùng âm khí đối với ta có rất lớn tác dụng ngươi có thể yên tâm tiến vào càng tương đại đối với ta hiệu quả rất tốt hơn nữa thời khắc nguy cơ ta có thể giúp ngươi một tay thanh em giản mùa chuyển đến vũ long tượng trong nội tâm vui vẻ h ắ n tự nhiên trong nội tâm trăm phần trăm cảm kích cái này bàng bạc tử khí vốn là với hắn mà nói là một loại độc hôm nay cái này niệm c h â u có thể hấp thu vậy dĩ nhiên là được nhưng lại đổi lấy một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội niệm c h â u bên trong tồn tại tất nhiên bất phảm có thể xem thái cổ trí hung làm rôn rôn dế cái kia nghĩ đến thịnh n i ê n thời kỳ nhân vật cực kỳ mạnh Cuối cùng chỉ có một chút chút ngục bạc xíu hào quang, quá quỷ trói lại nhìn không nào toàn bàng toàn hướng hào thoạt khí, khí một mắt, âm bộ bộ bất từ vũ ề niệm châu găng、kết. Côn bằng. châu kết. v long tượng sợ n g â y người hắn nhìn thấy một đầu giống như cá giống như chim tồn tại thân hình vắt ngang tại dưới vực sâu từ xa nhìn lại quả thực như là một tòa sơn mạch đ n g dạng nó tuy nhiên vẫn lạc lại toàn thân tản ra kim quang sáng chói không thì vết thân thể nguyên vẹn không sức mẹ bảo lưu lại h i ệ n nhiên đây là một con thân thể thành thánh một đầu thánh giả cấp bậc cốt bằng tiểu kim bằng thấy như vậy một màn ánh mắt sáng n g i sau một khắc phóng lên trời hóa thành một đạo kim sắc kim sĩ đại bảng tương truyền côn bằng là kim sĩ đại bảng nhất tộc tổ tiên mà lại có người nói cả hai nhưng thật ra là đồng quy đồng nguyên thực sự không phải là hắn tổ tiên bất kể như thế nào nếu là tiểu kim bằng đạt được cái này côn bằng thân thể thực lực tất nhiên sinh trưởng tốt nhưng mà một cỗ huyết tinh chi khí mạnh mà sông vào mũi tiểu kim bằng thân thể trì trệ sau một khắc hắn mạnh mà lui về phía sau một đạo kiếm khí màu đỏ ngỏm tại hắn rơi xuống địa phương đồng thời nổ tùng ầm ầm rung động giang hà thao hồng nguyên vũ ngầm đầu khuôn mặt lộ ra màu lạnh tiến vào nơi đây về sau trước sau nhiều lần từng thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn hôm nay không có chết tức giận c h ó i buộc hắn tự nhiên không sợ giang hà thao chỉ thấy hắn một đời điên cuồng hét lên há m ồ m phun một cái lập tức phun ra một đạo trăm trượng lớn nhỏ lôi trụ phóng lên trời cho đến cái kia thiên không bên trên giang hà thao giang hà thao lúc này thoạt nhìn vô cùng điên cuồng toàn thân đấm máu hắn áo bào trắng hóa thành một đạo huyết b à o như là dùng huyết ma thần hai mắt đỏ bừng mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười mười phần xem ra giống như là một đầu thị sát khát máu ma thần đối mặt lôi trụ hắn không lùi mà tiến tới trong tay xuất hiện trường kiếm một tiế t r ư ờ n g kiếm phun ra màu đỏ tươi màu m á u sông dài huyết sát sông dài trực kích lôi trụ lôi trụ nghiền nát sông dài bao phủ tới thật là lợi hại vũ long tượng c ả kinh hồng huyền vũ thực lực tự nhiên không kém với hắn không kém nhiều đều là cực cảnh thực lực mà này giang hà thao phản phất đã vượt qua cực cảnh tiến nhập một loại cảnh giới trong truyền thuyết c h ắ c không được có thể săn g i ế t một ít cừng giả lôi đỉnh hiện hiện trên đỉnh đầu sau một khắc phun ra hàng trăm đạo lôi điện đánh kích bầu trời ở trên trời rầm rầm nổ tung hóa thành từng đạo tử sắc phù văn phù văn đầy trời hình thành một đạo tự sát phù văn phù văn đầy trời hình thành một đạo cự đại lôi v n g hắn là mặt trời thánh thể bản thân liền đủ mạnh hôm nay thoát khỏi bí cảnh đã mở ra mặt trời thánh thể chân chính chỗ cường đại hắn hai tay vẽ một cái ở tại trong hai tay gian từng đạo màu vàng như là mặt trời phù văn bắt đầu nhanh chóng ngưng kết lên đến cuối cùng n h ấ t hóa thành một đạo to khoảng mười t r ư ợ n g mặt trời nhỏ hắn hướng lên đẩy mặt trời nhỏ h à n h hướng lên bầu trời giang hà thao điên cuồng cười cười ngập trời huyết khí phun ra nổ tung lôi võng đồng thời mặt trời nhỏ tới gần ở tại thân hình ẩm ẩm nổ tung kim quan lập tức đem hắn nuốt hết ba người ngăn hương n h ữ mày ba người liên thủ dĩ nhiên đều không có đối với hắn hình thành đại uy ngươi đây là cái gì bảo thuật hồng huyền vũ hỏi thăm vũ long tượng vũ long tượng nói ra cái môn này bảo thuật ngươi nên biết là các ngươi lôi tộc tổ tiên lôi thần bảo thuật ta được đến bên trên quyển sách hồng huyền vũ trong mắt l ó e ra một chút ánh sáng nguyên lai là môn đạo thuật này bất quá môn đạo thuật này chúng ta lôi tộc thời gian rất lâu trước khi liền thất lạc hôm nay chỉ lưu lại xuống bản chung mà thôi lần này sau khi kết thúc ta nghĩ cùng ngươi trao đổi được vũ long tượng không chút suy nghĩ đây chính là hắn tha thiết ước mơ đạo thuật một khi trong tu hành quyển sách thực lực của hắn hội sẽ b ỗ n nhiên mà tăng mạnh rồi chỉ sợ hắn không cần thoát khỏi bí cảnh cũng có thể đạt tới tạo vật thủ đoạn các ngươi đừng nói nữa trước đối phó hắn tiểu kim bằng cho hai người chuyên âm giang hà thao mắt nhìn xuống ba người cười lạnh nói muốn ba người liên thủ đối phó ta đến đây đi ta nguyên một đám đem bọn ngươi chém giết lời nói ở giữa tràn đầy khinh thường quần hùng bà khí hồng huyền vũ sắc mặt rét lạnh tiểu kim bằng cười lạnh một tiếng vũ long t ư ợ n g ngược lại là là bình tĩnh nhất bất quá hắn lại xuất thủ chức rồi hắn là cái không chịu thua cá tính hắn há mồn phun một cái lập tức một đạo trăm trượng lớn nhỏ ngũ hành hào quang vòng xoáy sau một khắc hóa thành một đạo cự đại phong đồng thời tay trái của hắn xuất hiện một góc bảo đồ tay phải xuất hiện một thanh màu đen đoạn kiếm chỉ thấy giang hà thao ngón giữa cùng ngón trỏ ra hết đánh về phong bạo bao táp kia lập tức bị t ă n giã hăng sau một khắc vũ long tượng cũng đã hàng lầm tại trước người hắn hắn mặc nghiệm một tiếng lập tức một góc bảo đồ phun ra màu xanh ra trời sông dài mang tất cả mà đi một góc bảo đồ có lớn lao uy lực ở trên hư không nổ tung chỉ thấy giang hà thao liên tục rút lui đồng thời vũ long tượng tiến lên trong tay đoạn kiếm nặng nề chém xuống giang hà thao sắc mặt rốt cục thay đổi cảm thấy lớn lao nguy cơ hắn dùng trong tay bảo kiếm đối phó màu xanh ra trời s u n g dài đoạn kiếm đánh ú t lại lại để cho thân thể của hắn r u lên đoạn kiếm ở chỗ sâu trong c ó một cô bất hủ thật tính ồ t r ô i này đoạn kiếm là thái sơ thánh địa trí bảo tại sao sẽ ở trên tay hắn tiểu kim bằng ánh mắt sáng ngời hồng huyền vũ trong mắt mang theo một tia ngoạn vị dáng tươi cười hắn khả năng không biết bên ngoài bởi vì này đem đoạn kiếm đã khiến cho gió tanh m ư a máu thái sơ thánh địa đang tại truy nã hắn vũ long tượng đương nhiên không biết hắn tiến vào cựu hoa sơn mạch sau đi thẳng tới cựu long hoàng triều cự hoa sơn mạch cùng ngoại giới ngăn cách hắn tự nhiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. q một chương chín mươi hai đánh chết chương chín mươi hai đánh chết vũ long tượng cầm trong tay đoạn kiếm cùng một góc bảo đồ liên tục ra tay màu vàng phù văn ra hết hóa thành trận trận hào quang rơi xuống phía dưới mỗi một đạo hào quang như là một khỏa tiểu sao băng hàng lâm mà xuống vang trời động địa giang hà thao thực lực mặc dù so với ba người bọn họ càng muốn lợi hại nhưng là vũ long tượng thủ đoạn càng thêm kinh người đoạn kiếm cùng một góc bảo đồ tất cả đều là trí bảo đoạn kiếm bên trong có bất hủ thần tính một khi bị chạm sự thật thế giới thân thể chỉ sợ cũng sẽ biết lập tức sụp đổ một góc bảo đồ vũ long tượng chỉ có thể dùng cái này trói b ộ c người không cách nào dùng hắn chấn giết hắn đạt được bảo đồ thời gian còn ngắn ngủi không cách nào phát huy ra bảo đồ chính thức uy nang bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi giang hà thao tuy nhiên hóa thành đ i ê n nhưng là linh trí không có biến mất hắn vốn tưởng rằng dựa vào thực lực hôm nay đánh chết mặt khắc cường giả như giết gà đất chó kiểm giống như đ ơ n giản lại không nghĩ rằng mặt khắc cường giả trong tay có các loại pháp khí pháp bảo chỉ là những cường giả kia còn không có thi triển đi ra đã bị hắn đắc thủ đánh chết giang hà thao chính là giang hà gia tộc tương lai người nối nghiệp trong tay như thế nào hội sẽ không có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhưng là hắn huệ lại phát hiện trên người mình p h á p bảo đối mặt đoạn kiếm căn bản không có thắng quả cái này đoạn kiếm mặc dù không có buộc phát ra h u y năng nhưng là chỉ dựa vào cái loại này có thể chém dụng hết thầy bất hủ t h ầ n tính bất luận cái gì có linh p h á p bảo pháp khí tất cả đều muốn nghiền nát mất đương nhiên giang hà thao trên người hoàn toàn chính xác có một bảo vật có thể cùng đoạn kiếm chống lại bất quá vật này chỉ có thể thi triển một lần là cùng loại với phụ lục đồ vật chẳng lẽ thật sự muốn dùng rồi chứ giang hà thao hay vẫn là như được không có đơn giản vận dụng cái tiêu kiện bảo vật bất quá thân hình liên tiếp bại lui không cách nào thi triển công kích chỉ có thể chống lại không ngừng tiêu hao thần lực tiểu kim bằng thân hình trằn trọc hướng phía dưới truy lạc hàng lâm tại côn bằng trên lưng cái này đầu côn bằng hoàn toàn chính xác khủng bố toàn bộ thân hình hoàn mỹ không tì vết trong cơ thể thần tính không n g ẫ n vũ long tượng tin tưởng dùng đoạn kiếm đều rất khó bổ ra cái này đầu côn bằng thân hình thật sự là quá kinh khủng cái này đầu côn bằng hiển nhiên tại cực kỳ xa xưa thời kỳ tựu vẫn lạc c h ế c ở bách tộc tri vương trong tay đã vượt qua từ cổ trí kim thời gian thân thể nhưng như cũ sáng trói không rảnh à o quang ng có thể nghĩ hắn khi còn tại thế có lẽ mạnh mẽ đến mức nào thần uy c h i ế u tiên thổ nạp vòng trời hai cánh mở ra xuyên biệt vô số ngân hà như thế cái thế hung thú lại chết ở bách tộc c h i vương trong tay đáng tiếc ta còn không có chuyển rời không gian thủ đoạn bằng không thì cái này đầu côn bằng đối với tộc của ta tất nhiên có trọng dụng tiểu kim bằng liên tục cảm thán bất quá hắn phi thường quả quyết hóa thành sáng c h ó i kim cánh đ ạ i bàng hai cánh mở ra trực tiếp tiến vào côn bằng thân hình không có chút nào trở ngại giang hà thao một tiếng thét dài sau một khắc bay thẳng má xuống không có ý định cho tiểu kim bằng thôn tính cơ hội vũ long tượng đánh ra một góc bảo đồ bảo đồ phun ra màu xanh ra trời sông dài lại cũng không có ngăn cản hắn mà lúc này một mực bất động hồng huyền vũ rốt c ụ c động hắn sát mặt rét lạnh hiển nhiên vẫn nộ phi thường nghĩ đến cũng đúng tiến vào nơi đây s a u đã từng mấy lần bị hắn đánh chết tự nhiên có rất lớn h o à n khí hai người bọn họ coi như có chút giao tình nhưng là hồng huyền vũ lúc này lại không chút nào lưu thủ ra tay vô tình bắn ra chỉ tại hắn trên tay xuất hiện một cây thanh sắt trường thương trường thương toàn thân xác không biết là cái gì chất liệu thanh xác lôi đình gắn đầy như là lôi thần chi thương đồng dạng sau một khắc đối với giang hà thao vẫn là một đ ô n cái này một đâm cực kỳ khủng bố mang theo đầy trời lôi điện như là lôi thần m ộ t k ích khủng bố thanh sắc phủ văn hóa thành trăm thiên vạn đạo lôi điện cuối cùng nhất ngưng tụ là một điểm trùng trùng điệp điệp đâm tới không có năng lượng tòa soạn báo đi ra trường thương trực tiếp quét tới giang hà thao sắc mặt biến hóa dù là hắn cũng cảm giác được một kích này khủng bố đây là tuyệt thế m ộ t k ích đối với hắn đều đã có tánh mạng n g uy hiếp lôi điện đại biểu hủy diện t r ô n vật vật đại địa núi sông đều muốn chịu sụp đổ cái này một đâm vẫn là như thế đơn giản phong cách cổ xưa lại mang theo ngập trời huy năng hắn mi tâm trong xuất hiện một đạo màu đỏ tươi phù văn sau một khắc phun ra một đạo hồng sắc hào quang ngăn tại hắn trước mặt hồng sắc quang mang t á n đi xuất hiện một thiên thuẫn hôm nay thuẫn phong cách cổ xưa vô cùng toàn thân màu vàng xanh nhạt thoạt nhìn cực kỳ xa xưa g i à n mua như là quá thời cổ kỳ nào đó đổ vật đồng dạng nhưng mà hôm nay thuẫn lại chặn hồng huyền vũ cái này tuyệt thế một kích cả hai va chạm đồng thời thân hình r u lên nhao nhao bay ngược mà đi hồng huyền vũ sắc mặt một hồng sau một khắc khoe miệm tràn ra huyết dịch mà giang hà thao thì là sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhịn được trong cơ thể cuồn huyết khí bất hủ thần thuẫn hàng ngải phẩm h ồ n g huyền vũ lạnh lùng lên tiếng giang hà thao rốt cục hồi phục xong cười lạnh nói đúng vậy đây là bất hủ thần thuẫn hàng ngái phẩm bất quá coi như là hàng ngái phẩm giết các ngươi như đất gà chó kiểng lời còn chưa dứt mang theo thiên thuẫn vào tới không dám phóng tới vũ long tượng biết rõ đây là hàng ngái phẩm không có bất kỳ thần tính nếu là thật sự chính bất hủ thần thuẫn hắn mà không sợ đáng tiếc là cái hàng ngái phẩm tại đoạn kiếm trước mặt tất cả đều muốn nghiền n á t mất không có bất kỳ may mắn đáng tiếc vũ long tượng tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được lôi đỉnh phóng lên trời sau một khắc hóa thành trăm trượng lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp áp che mà xuống tử s á c s ắ c đ ỉ n h có ba chân như là lôi thần dụng cụ đồng dạng phi thường khủng bố đỉnh thân tử s á c s ắ c phủ văn gắn đầy từng nét b ù a c h ú giống như là từng đạo tiểu lôi như thần giống giang hà thao ngửa mặt lên trời giống to như là thực hống đồng dạng trực tiếp làm vỡ nát một phương không gian một ít không gian vậy mà xuất hiện khẽ hở mặc dù không có triệt để vỡ vụn nhưng là tại gặp một điểm công kích sẽ triệt để vỡ vụn lôi đỉnh hơi chậm lại sau đó lần nữa chân áp mà xuống đồng thời vũ long tượng há miệ nổ nam đi vòng xoáy phong bạo tịch của tới cái này năm đi vòng xoáy là hắn hôm nay cường đại nhất thủ đoạn một trong trong cơ thể năm đi vòng xoáy trong phun ra từng nét bội chú ngưng kết cùng một chỗ hóa thành ngập trời tinh khí vì hắn q u có đỉnh lại g i ế t hồng huyền vũ là người phương nào lôi tộc đời sau người nối nghiệp thủ đoạn ngập trời lôi đạo bên trên cùng thế hệ vô địch thủ năm đó vô danh tinh không là hắn lực lượng một người nổ tung đấy hắn thủ đoạn có thể nghĩ hắn làm sao có thể sợ hãi hắn lần nữa vận khởi ngập trời lôi điện ngưng tụ tại môi thương bên trên lần nữa phát động tiệt thế một kích đồng thời vũ long tượng cũng lao đến một góc bảo đồ hành ra lần này không có phun ra màu xanh ra trời sông dài trực tiếp xuất hiện tại giang hà thao trên đỉnh đầu sau một khắc như lạ như thác nước chút xuống mà xuống giang hà thao thân hình hơi chậm lại nhưng mà cái này chỉ trệ lại cho hắn đã mang đến tánh mạng n g uy hiếp chạm vũ long t ư ợ n giơ tay chém xuống đoạn kiếm trùng trùng điệp điệp c h à m tới trực tiếp đem cái này hàng nhái bất hủ thần t h u ẫ n chém vỡ phong cách cổ xưa thanh đồng thiên thuẫn phá thành m ả n h nhỏ hóa thành quan g đoàn tiêu tán tại trong tiên h đ ị a đồng thời hồng huyền vũ tuyệt thế một k í c h hàng lâm mà xuống giết hồng huyền vũ một tiếng thép dài trường thương trùng trùng điệp điệp đâm vào giang hà thao t h â n hình ở bên trong sau một khắc tại hắn trong cơ thể đẩy trời thành s ảnh giang hà thao thân hình phun cái cọc chỉ thấy hắn ầm ầm nhấn g i nát hóa thành đầy trời huyết vũ hàng lâm tại toàn bộ quỷ ngục q một chương chín mươi ba chư thánh nguyên rủa chương chín mươi ba chư thánh nguyên rủa đầy trời huyết vũ hàng lâm mà xuống hai người dùng hộ thể quang hoàn đem s ở dụng huyết vũ toàn bộ đón đỡ tại bên ngoài bọn hắn mặt s ắ c mặt ngưng trọng người này còn không có triệt để chết đi huyết vũ đáp xuống về sau không có triệt để biến mất mà là bắt đầu một dọn một dọn ngưng kết cuối cùng nhất giang hà thao lần nữa hiện ra trước khi bộ dáng bất quá sắc mặt của hắn trắng bệnh hiển nhiên vừa mới một kích đối với hắn đã tạo thành thật lớn tổn thương nếu không có hắn thời khắc cuối cùng thi triển bí thuật hóa thành huyết vũ thật sự tiểu vẫn lạc tại chỗ này hắn trùng trùng điệp điệp khẽ hấp nhàn nhạt t ử khí cùng âm khí chui vào trong cơ thể của hắn lại để cho hắn huyết sắc bắt đầu chậm rãi hồi phục xong người này không giống như là nhân tộc càng giống là chết tộc vũ long tượng trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ đồng thời hắn phát hiện toàn bộ quỷ ngục t ử khí cùng âm khí càng lúc càng mầm anh nhìn xem trên cổ tay niệm trâu không ngừng hấp thu từ khí cùng âm khí trong nội tâm sáng tỏ sau đó là giết hắn m h ồ n g huyền vũ vốn là xứ sở sau đó trong mắt hiện lên một k i a t ì h mang hiển nhiên hiệu rõ ra vừa mới cái k i a m ộ t lần hành động động đã biểu lộ cái này giang hà thao làm ư ợ n nhờ nơi đây tử khí cùng âm khí mới có thể khôi phục thực lực cho nên thần lực của hắn có thể một mực ở vào tràn đầy trạng thái nhưng là tự niệm châu bắt đầu hấp thu tử khí cùng âm khí về sau toàn bộ quỷ ngục tử khí cùng âm khí dần dần hiếm m ỏ n g hơn liền giang hà thao đều không có phát hiện tới lần này ta dùng đoạn kiếm đánh chết hắn vũ long tượng truyền âm nói ra hưng huyền vũ nhẹ gật đầu người tên là gì giang hà thao bỗng nhiên chỉ vào vũ long tượng hỏi vũ long tượng đáp lại nói, vũ long tượng giang hà thao lạnh lùng nói vũ long tượng ta nhớ kỹ ngươi rồi thực lực của ngươi đã chứng minh đủ để cho ta coi trọng không nghĩ tới năm đó vô danh tinh không còn tôm nhỏ đã trưởng thành đến trình độ như vậy lần này sau ta tất nhiên muốn tìm ra đem ngươi ngươi chém giết sạch có lẽ không cần ta ngoại giới đã tại vô hạn truy nã ngươi vũ long tượng xứng sở một bên hồng huyền vũ nói ra trong tay ngươi đoạn kiếm thế nhưng mà thái sơ thánh địa trí bảo thái sơ thánh địa đã tuyên bố tam giới lệnh truy nã đem ngươi chém giết có thể đạt được chư nhiều bảo vật cùng với thánh chủ quán đình trách không được vũ long tượng thật không có sợ hai hắn hiện tại thân thể ở vào chín long hoàng hướng cực kỳ chỗ bí ẩn hơn nữa hắn vị trí địa phương là c ử u hoa sơn mạch không phải nói t i ế n có thể đi vào cái này c ử u hoa sơn mạch là một cái giới trong giới tồn tại trật tự phát t á c một ít ngập trời cường giả tiến vào muốn đã bị trật tự p h á p t á c hạn chế ở trước đó ta sẽ đem ngươi đánh chết mất vũ long tượng lời thề son sắt nói giang hà thao cười lạnh một tiếng vốn ta cũng không có ý định thi triển vợt ấy nhưng là hôm nay xem ra ta không thể không thi triển trong giọng nói của hắn mang theo một tia đáng tiếc đồng thời hắn nhẹ nhàng bắn giá t r theo hắn mi tâm trong xuất hiện một đạo cùng loại với phát chỉ đồng dạng đồ vật đây là một đạo h u y ế t sắc pháp chỉ liền trang giấy đều là huyết sắc đấy ẩn chứa ngập trời huyết khí sau một khắc huyết sắc pháp chỉ mở ra trong đó chỉ có một chữ bên kia là chú chư thánh nguyên r ù a hồng huyền vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi giang hà thao cười lạnh nói đúng vậy là chư thánh nguyên r ù a vũ long tượng cũng không biết chư thánh nguyên r ù a là cái gì nhưng nhìn đến hồng huyền vũ sắc mặt liền biết rõ sự t ì n h không ổn rồi nghĩ đến cái này huyết sắc pháp chỉ tất nhiên là cái gì ngập trời thân vật bằng không thì dùng hồng huyền vũ như vậy bình tĩnh người đều lên tiếng kinh hô phương pháp này chỉ chính là chư thanh trước khi chết hắn ngập trời toán khí cùng sở hữu pháp lực ngưng kết cùng một chỗ một đạo nguyền r ù a pháp chỉ cái này pháp chỉ không có có bất kỳ lực sát thương nào chỉ có nguyền r ù a c h i lực một khi bị hắn nguyền r ù a phải tại bách niên ở trong đem hắn phá giải mất bằng không thì coi như là bách tộc c h i vương tái thế cũng không cách nào cứu sống hồng huyền vũ sắc mặt khó coi nói loại này pháp chỉ là chư thanh trước khi chết toán khí cùng pháp lực ngưng kết cùng một chỗ tạo thành không bên trên nguyền r ù a nếu là đại đế bị nguyền rủa có thể nhẹ nhõm hóa giải nhưng là đại đế phía dưới một khi bị nguyền rủa nếu không có tại bách nhiên ở trong phá giải bằng không thì chờ đợi hắn là tại nguyền rủa bên trong thống khổ chết đi thân thể sụp đổ hồn phi c h ô n v ù i triệt để hóa thành hư vô biến mất trên thế giới này dĩ nhiên là chư thánh nguyền rủa hơn nữa đó cũng không phải một lượng tôn thánh giả nguyền rủa chi lực c h ứ n g hơn mười vị thương lão giàn mua truyền đến mang theo một tia nghiêm túc nữ khí vũ long tượng tựa như đã tìm được cây c ỏ cứu mạng giống nhờ b à i nhờ thường d o hỏi lão tiền bối có thể phá vỡ thương lão g i à mua nghiêm túc và trang trọng mà nói nếu là ta cường thịnh thời kỳ phá vỡ tự nhiên không nếu là có một thánh giả tế tự hắn cánh mạng rót vào niệm c h â u nội có lẽ còn có một đường sinh cơ vũ long tượng lập tức tâm như là rơi vào hầm băng đồng dạng thánh giả như thế nào sẽ vì tế tự hắn tuổi thọ rót vào niệm c h â u bên trong dùng thực lực của hắn càng là không cần phải nói tại c h ứ thánh trước mặt chính là như kiến cỏ tồn tại vật ấy ta vốn là ý định đối phó tộc khác bày thánh giả thủ đoạn không nghĩ tới hôm nay muốn dùng xong thật sự là đáng tiếc c a giang hà thao chật chật nói xong sắc mặt của hai người đều phi thường khó coi bọn hắn hiện tại cũng không dám v ọ n động sợ bị nguyền rủa chi lực nhập vào thân đáng tiếc pháp chỉ chỉ có một đạo không biết muốn dùng tại hai người các ngươi a i trên người giang hà thao không có sợ hãi lộ ra nghiền n g ẫ m dáng tươi cười ngón tay lay động lấy p h á p chỉ đáng giận hồng huyền vũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm vũ long tượng cực lực khống chế thực sự cảm giác trên trán tất cả đều vẻ lo lắng c h i sắc nhìn xem hai người biểu lộ giang hà thao ha ha c u ầ n nợ đủ cười cực kỳ cắn rỡ phi thường thoải mái vẫn còn một phút đồng hồ trước hắn thiếu một ít bị đánh chết hôm nay lại phản đi qua hai người cũng không dám tùy ý công kích giang hà thao như là nắm giữ quyền xanh sát hoàng giả đồng dạng bao quát lấy hai cái con sâu cái kiến lộ ra dáng tươi cười có khinh mi khinh thường trờ trờ phức tạp t h ầ n s á c lao tiền bối chẳng lẽ thật sự không có biện pháp gì sao vũ long tượng không cam lòng muốn đạt được một đường sinh cơ hồi lâu thương lão già nua c h u y ể n đến nếu là vật ấy có thể phát huy h u năng khả năng triệt tiêu mất cái kia nguyền rủa trí lực đáng tiếc vật ấy khí linh không tồn tại ta chỉ là tá túc người không cách nào phát huy trong đó lực lượng vật ấy rốt cuộc là cái gì thương lão già nua nói ra ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là vật ấy phi thường bất p h ẳ m nghĩ đến hẳn là nào đó đất trời sinh ra trí bảo sau đó thương lão già nua còn nói thêm trong tay ngươi bảo vật kỳ thật rất nhiều cái k i này tổ khí i cũng không phải á là giống nhớ nhờ bãi nhở thường tổ khí chắc hẳn chỉ có thể phá vỡ hơn phân nửa vẫn sẽ có một chút uy năng tồn tại cái này tổ khí cũng không phải là giống nhờ b à i nhở thường tổ khí nguyên là một đại đế đến khí thần minh về sau tổn hại đi một tí ngã xuống đến không bên trên tổ khí vũ long tượng chờ mong nói a nguyên lai là đại đế thần minh cái kia hẳn không có vấn đề nếu là có thể đủ tỉnh lại cái kia tổ khí chỗ sâu nhất một kia thần tính liền có thể đem đạo kia pháp chỉ phá vỡ thương láo giàn mua chỉ điểm nói q một chương chín mươi b ố mở ra thần tính chương chín mươi b ố mở ra thần tính vũ long tượng nghĩ đến chính là tiểu kim bằng cái kia trương bá vương đại đế thần minh bá vương cung cái này thần minh phi thường c ư ờ n g đại c ư ờ n g thịnh thời kỳ vốn là đức khí về sau kinh nghiệm mấy lần đại kiếp tổn hại sau ngã xuống đến tổ khí dù là như thế cái này thần minh cũng là cường đại nhất tổ khí một trong huyết sát pháp chỉ bay xuống tại bầu trời t à n mát ra khí thế những người vũ long tượng cùng hồng huyền vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ giang hà thao thì là trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười cái này nguyền rủa rất cường đại tuy nhiên chỉ có thể thi triển một lần nhưng là có thể phạm vi lớn thi triển đối phó hai người xem như đại tài tiểu dụng rồi tiểu kim bằng vũ long tượng âm thầm không ngừng cho tiểu kim bằng truyền âm tiểu kim bằng hiện tại đang tại côn bằng bên trong cũng không biết thế nào rồi một mực chưa có trở về tín ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn giang hà thao cười lạnh nói hắn giơ lên một ngón tay nói ra thứ nhất hai người các ngươi thần phục với ta p h á thứ ạ tại. lời với thể, chết tư Tano tồn cách h để của buộc hai các người tàn sát lẫn nhau thắng lợi cuối cùng nhất người có thể còn sống đi ra cái chỗ này hai cái sắc mặt đồng thời biến đổi đây quả thực là muốn tuyệt đường lui của bọn hắn điều thứ nhất là tuyệt đối không có khả năng đấy đặt tới bọn hắn cảnh giới không phải nói thần phục sẽ thần phục nếu là một thánh giả hoặc là nhân vật càng mạnh mẽ hơn nói ra nói như vậy bọn hắn rơi vào đường cùng có thể sẽ lựa chọn thần phục nhưng là đối mặt cùng cảnh giới cao thủ bọn hắn đều có chính mình ngạo khí không có khả năng đơn giản thần phục mà điều thứ hai thì là đọc hơn hai người bọn họ tàn sát lẫn nhau Cuối c ù n giang những n g ư ờ c lại nhiên thân t hà ư ờ n dùng n g cái người thao i tự tin nói đã có cái này chướng pháp chỉ hắn có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc không sợ bất luận kể nào coi như là thánh giả hàng lâm hắn cũng sẽ không sợ hãi cùng lắm thì hắn sẽ bị thánh giả đánh chết ý chí tiêu tán nhưng là cái này nguyền rủa hội sẽ bám vũ à o long tượng bỗng nhiên điên cuồng hét lên sau một khắc hắn xung phong liều chết mà đi cầm trong tay hoàng kim chiến mâu phóng tới giang hà thao một thương tuyệt xác cùng lúc đó hồng huyền vũ cũng động hắn một hét lên điên cuồng như là lôi âm tại toàn bộ quỷ ngục chân tiếng nổ toàn bộ quỷ ngục đều nhẹ nhàng lắc lư đồng thời trong tay hắn xuất hiện màu xanh ra trời trường thương chúng t r ù n g điệp điệp đâm về giang hà thao hai người vậy mà đều lựa chọn c h é m g i ế t chỉ là trong nháy mắt hai người đã đồng thời xung phong liều chết mà đến giang hà thao biến sắc trong nội tâm thật không ngờ thân thể tuy nhiên bối rối nhưng là tâm niệm vừa động sau một khắc huyết sắc pháp chỉ bay lên một đạo huyết quang hàng lâm mà h ạ tiểu kim bằng vũ long tượng điên cuồng hét lên côn bằng bên trong mạnh mà phun ra một đạo sáng trói kim quang tiểu kim bằng vật ra sau lưng của hắn xuất hiện màu vàng hai cánh thoạt nhìn như là bầu trời hàng lâm xuống thần minh đồng dạng trong tay của hắn xuất hiện một chương màu đen đại cung đại cung toàn thân màu đen dây cung là một đầu màu trắng ra gân toàn bộ bộ dáng thoạt nhìn tựa như một trương bình thường cung. duy nhất làm cho lòng người kinh hãi là cái tia thuế nguyệt khí tức lưu t r u y ề n tại toàn bộ thân cung cái loại nầy cổ xưa tăng thương khí tức lại để cho người cảm thấy thuế nguyệt đáng sợ tiểu kim bằng dùng sức kéo một phát toàn thân nổ bắn ra kinh thiên kim mang lại cũng chỉ kéo ra không đến mấy cm đây đã là cực hạn của hắn chỉ có thân thể thành thánh thánh giả mới có thủ đoạn có thể kéo ra cây cung này cho nên tiểu kim bằng ý định không chế cái tia côn bằng dùng côn bằng thân hình có thể kéo ra cái này trường không thượng thần cung bất quá coi như là như vậy cây cung này cũng phi thường đáng sợ một đạo kim sắc mũi tên dài cô động mà thành sau một khắc trùng trùng điệp điệp b sau một khắc đuổi r ế t mà đi thẳng kích cái k i a huyết sắc pháp chỉ tiểu kim bằng giang hà thao liên tục g à o thét lại đã quên mình cũng ở vào thời khắc sinh tử vũ long tượng cùng hồng huyền vũ chứng kiến tiểu kim bằng xuất hiện đồng thời thở dài một hơi sau một khắc toàn lực xông về phía giang hà thao lúc này đây vũ long tượng cũng không có ý định bông tha người này trong tay hoàng kim chiến mâu hóa thành lương cán trực tiếp xuyên thủng giang hà thao hai tay mà hồng huyền vũ thì là một thương xuyên thủng hai chân của hắn chạm mẫu đen đoạn kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống tại giang hà thao kinh ngạc thần sắt xuống thân thể của hắn bị chém thành hai nửa không hắn t h ê l Thối hận thanh â một vang vọng tại toàn tại b quỷ ngục, h phương khác tiểu kim bằng c mặt sắc mặt nghiêm trọng hãng tuy nhiên hấp thu côn bằng rất nhiều thần lực nhưng là đối phó cái này huyết sắc pháp chỉ còn là phi thường cố hết sức tại ngôi u y lai hắn thoáng một phát có thể bắn ra mười mũi tên hôm nay hắn hấp thu côn bằng thần lực sau pháp lực tăng cường gấp mười lần có thể liên tục bắn ra một trăm mũi tên thế nhưng mà huyết sắc pháp chỉ cũng không biết là cái gì chất liệu cô động mà thành bảo vật dùng cung thần đánh kích lại cũng không có chút nào tổn hại dấu vết vũ long tượng nhớ tới thương láo giàn mua muốn phá hư cái này huyết sắc pháp chỉ nhất định phải tỉnh lại tổ khí bộ nhớ tại cái kia một tia thần tính t i ê n bối cái kia thần tính phải như thế nào cái búng vũ long tượng dò hỏi một lát sau thương láo giàn mua nói ra muốn cái búng thần tính tất nhiên phải có đồng lòng thần tính thần khí cả hai đụng nhau cùng lúc cái búng trong đó thần tính bất quá cả hai không thể kém quá lớn nếu là tổ khí đối với nói bảo cái k ê a căn bản tỉnh lại không được như bá vương đại đế cung thần ít nhất là muốn đồng cấp cái khác tổ khí mới có thể tỉnh lại trong đó thần tính vũ long tượng cái thứ nhất nghĩ đến là đoạn kiếm cái thanh này đoạn kiếm phi thường phong cách cổ xưa có loại g i á n mua khí thức nghĩ đến phi thường đã lâu hơn nữa tại đoạn kiếm ở chỗ sâu trong c ó một loại bất hủ thần tính nghĩ đến lấy đoạn kiếm cũng là phi thường cường đại một thần khí thử xem xem đi vũ long tượng trong nội tâm nghĩ đến sau một khắc g i lên đoạn kiếm đổi dết tới Tiểu kim b ân điệp điệp cả hai chạm vào nhau sau một khắc nổ bắn ra sáng chói hào quang hóa thành hào quang vòng xoáy nuốt sống hai người rất nhanh hào quang liền tán đi rồi đồng thời cả hai đều phát s a n h biến hóa bá vương cũng như c ũ là nguyên lai、like、bộ dáng bất quá càng gia tăng hơn nữa có kim quang nhàn nhạt, nhạt vờn quanh ở trong đó có một đầu màu vàng tiểu long không ngừng tại cung thần chung quanh vờn quanh lấy mà đoạn kiếm thì là càng thêm phong cách cổ xưa sở hữu khí tức toàn bộ nội liễm tựa như một thanh sắt vụ đầu dạng q tiểu, điệp điệp tiểu kim bằng quát to một tiếng quay người lần nữa bắn ra một mũi tên đoạn kiếm khôi phục một chút thần tính trong đó bất hủ khí tức càng phát trọng mà bắt đầu nhưng là bộ dáng lại như là một khối sắt vụn cùng trước kia bộ dạng hoàn toàn là thiên địa chi trích lệnh bất quá chỉ có vũ long tượng có thể cảm nhận được trong đó cường đại bất hủ thần tính hôm nay đoạn kiếm chi uy cũng có thể chém dụng cái kêu hết sắc phát chỉ trước khi đoạn kiếm chỉ có rất ít bất hủ thần tính không cách nào phá hư loại này chư thánh lưu lại ở dưới nguyền giữa chi lực nhưng là hôm nay bất đồng mở ra một chút thần tính sau cái này đoạn kiếm t i ự u so không thể so với trước khi rồi có thể chém dụng cái này chư thánh phát chỉ vũ long tượng vào tới đoạn kiếm trùng trùng điệp đ i ệ p đ á n h xuống phát chỉ rất nhỏ run r u y sau một khắc xuất hiện lần nữa tổn hại nếu là vũ long tượng thực lực đầy đủ có thể phát huy ra đoạn kiếm bên trong bất hủ thần lực hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt đem hắn chém ứ dụng bất quá hắn hiện tại không có thực lực điều khiển đoạn kiếm bên trong cường đại thần tính khôi phục cuối cùng nhất cái tiêu huyết sắc pháp chỉ triệt để nghiền nát hóa thành ngập trời huyết vũ tán tại toàn bộ quỷ ngục toàn bộ quỷ ngục có tăng cường đi một tí cường đại từ khí cùng h bà khí bất quá đây hết thầy đều bị niệm trâu tồn tại chỗ tiêu hóa mất ta muốn đi vào côn bằng bên trong thăm dò trong cơ thể của nó có rất nhiều bí mật không muốn người biết còn tốt đến thứ nhất tộc bảo thuật phản tổ thành thánh Tiểu Kim bằng c hồng ỉ để lại một câu huyền vũ thì là cùng vũ long tượng trao đổi lôi thần bảo thuật hạ thiên cùng trong quyển sách sau cũng ra ngoài quỷ ngục hắn phải đi về nói cho bọn hắn biết tộc đàn chuyện đã xảy ra cũng chuẩn bị sẵn sàng giang hà thị nếu là biết rõ giang hà thao bị giết không biết sẽ làm ra cái dạng gì cử động đi ra người phải cẩn thận giang hà thị cũng không đơn giản bọn hắn có thể tọa lạc tam đại thần đều có thể với tư cách một phương chư hầu hắn bản thân thế lực rất tưởng tương truyền gia tộc kiêm ộ t lao tổ đã bước vào thánh cảnh đây là hồng huyền vũ trước khi đi lưu lại ở dưới lời nói toàn bộ quỷ ngục lần nữa trở nên trống giống chỉ để lại vũ long tượng một người bất quá một chuyến này thu hoạch khá lớn đã nhận được rất nhiều bảo dưỡng pháp khí cũng không có thiếu linh thạch n h ữ n g điều này đều là rất lớn một số t à i phú đợi sau khi rời khỏi đây ta liền tu luyện cái này trong quyển sách lôi thần bảo thuật thực lực tất nhiên lần nữa tăng cường mượn này nói không chừng có thể đột phá kim thân cực cảnh hiện tại cảnh giới trong vũ long tượng duy trì có kim thân bí cảnh như trước dừng lại tại cực cảnh không thể đủ hết sức thăng hoa đặt tới một cái khát trọng cảnh giới theo xâm nhập quỷ ngục như là niệm trâu đích duy í theo như lời đồng dạng b ê người t r o n có r ấ này tử khí, đồng lòng tuy nhiên chết đi nhưng là thân thể kinh nghiệm vô số đại kiếp thậm chí tại quỷ ngục đều không có chút nào hư hao trường tôn hậu thế thoạt nhìn phi thường cổ xưa chính là rồi vũ long tượng thấy được một cái cự đại đại môn hắn đẩy ra đại môn p h á thương láo c một giàn mua nói ra vũ long tượng cũng minh bạch hắn nghiên cứu qua một ít dịch kinh cũng hiểu được trong đó huyền bí một dương một dương vị chi đạo âm cực dương điện cực dương âm đạo lý hắn như thế nào lại không hiểu toàn bộ vũ trụ đích sự vật đều kiếp trước âm dương hai chữ trong âm có dương dương trong có âm như là cái thế giới này thiên vi dương địa vi âm đồng dạng như cùng là một người đầu vi dương chân vi âm một người tay cũng là như thế bàn tay vi dương m u bàn tay vi âm mà sở hữu âm dương đều có hắn nguyên điểm thì ra là vũ trụ nguyên điểm cái này nguyên điểm được gọi là thái cực mà phật môn xưng là thường tịch quang cái này là tự nhiên hết thể vạn vật đều kiếp trước tự nhiên tự nhiên không có biên giới toàn bộ vũ trụ đều là tự nhiên hết thể đều có trật tự cùng quy luật cái này là được gọi là tự nhiên tồn tại toàn bộ thiên địa không có gì chúa tể tự nhiên là vạn vật chúa tể mà chúa tể tự nhiên là vạn vật hết thể hoàn hoàn đan sen nhân quả t ư báo hình thành một cái cự đại thái cực thái cực chi ý là hắn đại không bên ngoài hắn tiểu không nội so về giới tử tu di càng muốn đại càng muốn nhỏ hắn đại không bên ngoài lại có thể xưng là không cùng hắn tiểu không nội nhỏ đến cho không được bất kỳ vật gì cái này là vũ trụ cũng thế lịch đại đại đế chỗ tìm kiếm vũ trụ huyền bí đại đế cũng không phải tu luyện cuối cùng còn có truyền thuyết c h i cảnh vẫn là lĩnh ngộ cái này âm dương ảo diệu cảm ngộ tự nhiên chính thức ảo diệu tại bên trong phật môn cái này xưng là trở về thường tịch quang vĩnh v i ễ n không x a đoạn với tư cách bách tộc tri vương nghỉ lại tri đ i ệ toàn bộ quỷ ngục kỳ thật có âm có dương một chút cũng không đơn giản tương truyền, tại toàn bộ thập phương pháp giới bên trong chỉ có một chỗ thánh địa có thể xưng là thuần dương c h i địa cái này thánh địa được gọi là cực nhạc tịnh thổ tương truyền là phật môn có sức ảnh hưởng lớn đến thế sáng tạo ra được thế giới toàn bộ thế giới có âm chỉ có dương được gọi là thành tịnh ngang hàng chính cảm thấy phật quốc s á t đất lại xưng là thuần dương thánh địa với tư cách bách tộc c h i vương nghỉ lại c h i địa tự nhiên có rất nhiều linh quốc bảo dược đủ loại thần vật xếp đặt lấy bất quá trong đó trói mắt nhất không ai qua được một t ò a vàng dòng chế tạo đi ra chừng trăm t r ư ợ n lớn nhỏ tấm bia đá trên tấm bia đá từng cái lời cứng cắp hữu lực như là tuyệt thế bút tiên châu khắc thiên mà cái này trăm đạo thần quyền cũng là đồng đẳng với bách tộc thánh binh đồng dạng cường đại t u y ệ t học chính là dung hợp bách tộc lịch đại cường giản nói hóa thành một môn không thượng thần quyền có được nghiền nát vạn giới hư không trí lực ba môn t u y ệ t học nếu bàn về đầy đủ cường đại cái tiêu tất nhiên này đây trăm đạo thần quyền ví nhất nhất một môn tuyệt học tập thì tên là trăm thần tri âm tương truyền ngưng tụ từ t r ư ớ c bách tộc t r ă m v ị mạnh nhất thần minh thân ảnh sáng tạo ra tạo ra một môn tuyệt thế thần hát tương truyền bách tộc tri vương hàng lâm thế gian tắm rửa vạn giới hào quang có trăm vạn tưởng vân vờn quanh tại đầu của nó đỉnh lờ mờ có thể chứng kiến một ít thần minh tại hắn trên đỉnh đầu thủ hộ hắn hắn quanh thân có một trăm loại thánh binh vân quanh như là một thiên như thần khinh thường thiên địa thứ nhất quên quanh ra phá vỡ c ử u tiên d o n h thượng tiên giới một tiếng ngâm sướng hắn âm xuyên thấu qua cựu tốc hành minh giới hắn xuất hiện chỗ tất nhiên ức ức vạn q một chương chín mươi sáu d i ệ t thế mũi tên chương chín mươi sáu d i ệ t thế mũi tên một âm một dương vị chi đạo vũ long tượng trong đầu không ngừng có như vậy văn tự vờn quanh lấy tại quỷ ngục hắn đã ngây người ba tháng cái này quỷ ngục đã triệt để đóng cửa không có người hội sẽ lại tiến vào triệt để đóng cửa cũng làm ừ n g rỡ thanh tĩnh đến chỗ này về sau hắn làm chuyện thứ nhất vẫn là đem sở hữu linh gốc bảo dược thần thạch một tia ý thức chứa vào túi càn k h ô n nội thiếu một ít liền đem toàn bộ hoàng cúng cho rời đi qua rồi đáng tiếc toàn bộ trong vương cung linh gốc bảo dược còn có các loại linh thạch tiên thạch thật sự nhiều lắm dùng hắn túi càn khôn căn bản đều chứa không nội chỉ có thể mang lên một ít bất quá cái này một ít thực sự phi thường đại có thể so với một cái tiểu nhân thế gia nội n tình rồi hơn nữa hắn phân ra một cỗ ý chí không ngừng mà tại luyện hóa toàn bộ quỷ ngục kỳ thật toàn bộ quỷ ngục là một động thiên pháp bảo bất quá luyện hóa bắt đầu phi thường khó khăn nếu là cung bách tộc c h i vương ngang nhau cấp bậc đích nhân vật có thể trong nháy mắt đem hắn luyện hóa nhưng là đối với một cái liền bí cảnh đều không có thoát khỏi vũ long tượng mà nói đây là một cái phi thường khó khăn khảo nghiệm bất quá ba tháng qua hắn đã cùng toàn bộ quỷ ngục lấy được liên hệ Về vẫn sau xuất quỷ tuy hắn thể nhập nhiên không thể ngục, có tùy ý đ e một chọn cái quỷ ngục chuyển nhập tứ phương thế giới bên trong đến. giới quỷ tứ thế m bộ phận ý chí luyện hóa quỷ ngục đồng thời vũ long tượng thì là toàn tâm toàn ý tìm hiểu trăm đạo thần quyền ba tháng qua hắn m ò tới một ít cánh cửa nhưng là cái này trăm đạo thần quyền thật sự là thái lan phức tạp ảo diệu từng đạo màu vàng phù văn như cùng một cái cái văn minh phù hiện tại trước mắt của hắn mỗi một đạo phù văn như là một cái tộc đàn một cái quốc gia cổ theo quật khởi đến cuối cùng diệt vong vũ long tượng đích chí chi lực có hạn cái này trăm đạo thần quyền là dung hợp hơn một trăm loại đại đạo thần quyền cần thiết cầu đích ý chí phi thường tượng đại cũng chính là bởi vì như thế bách tộc c h i vương mới có thể bố trí xuống quỷ ngục nếu là dùng bản thân c h i lực vượt qua quỷ ngục đi tới nơi này phiến hoàng cung cái kêu ý nghĩa c h í hoàn toàn c ó thể dung nạp trăm đạo thần quyền bên trong thần lực đáng tiếc vũ long tượng là mượn nhờ nghiệm châu thần uy mới lại tới đây cho nên cần thời gian rất lâu tu luyện mới có thể cảm ngộ ra chính thức trăm đạo thần quyền lại là ba tháng trôi qua ngày hôm nay vũ long tượng mở hai mắt ra ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân tắm rửa lấy kinh quang quanh thân xuất hiện năm đi hảo quan vòng xoáy trên đỉnh đầu hiện ra lôi đỉnh chỉ thấy cảnh giới của hắn liên tục đột phá thành cựu trọng cực cảnh về sau lần nữa vượt qua tầng này cảnh giới bước chân vào h i ể u r a chi cảnh tầng này cảnh giới cũng là được gọi là tu luyện nhanh nhất cảnh giới có rất nhiều tuổi trẻ cứng giả ngừng lưu tại cảnh giới này tại cảnh giới này có thể hiểu ra rất nhiều thứ đồ vật bất kể là tâm tình tu luyện hay vẫn là võ học tu luyện đều tiến bộ thần tốc cho nên rất nhiều người đều ngừng ở lại đây một tầng cảnh giới đợi đến lúc phát triển trình độ nhất định mới có thể bước vào tiếp theo tầng cảnh giới bên trong bước vào tầng này cảnh giới về sau tuy nhiên Vũ Long Tượng tiến bộ thần tốc, bộ hồ cơ sơ bộ nắm giữ trăm đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo thần quyền nhưng là vũ long tượng như chức có thể cảm giác được thực lực tăng cường gấp một mươi lần hắn một quyền nhẹ nhàng đánh ra lực lượng cường đại trực tiếp sẽ rách đại địa mỗi một đạo thần quyền hóa thành màu vàng của sáng oanh ra cũng hoặc là hóa thành đầy trời phụ văn như là sao băng hàng lâm đại địa hoặc là phù văn ngưng kết hình thành vô số bình t r ư ớ n g một quyền n oanh ra uy lực trực tiếp tăng lên gấp trăm lần như là một loại phù văn đại trợ đồng dạng trong đạo thần quyền có rất nhiều hữu í c h thiết thực phương thức tựa như thương thiên văn đồng dạng cả hai đều là không bên trên đạo thuật còn có lôi thần bảo thuật đều là thuộc về đại đế thần minh sáng tạo ra được đạo thuật không giống bình thường vũ long tượng cũng không có như vậy ra ngoài hoàng cung nơi đây có rất nhiều linh thạch t i ê n thạch còn có từng khoả như là đêm tối dạ minh châu đồng dạng sáng chói hồn châu hắn nhẹ nhàng khẽ ấ p lập tức có rất nhiều linh khí tiến lực thần nguyên truyền vào trong cơ thể linh khí thoải mái thân thể. tiên lực lại để cho hắn pháp lực tăng cường thần nguyên thì là lại để cho ý chí của hắn không ngừng tăng trưởng dựa vào thần nguyên cảnh giới của hắn không ngừng hội sẽ đột phá xuống dưới hắn cũng không có như vậy ra ngoài là vì tu luyện lôi thần bảo thuật m ặ t khác đang tìm kiếm một ít đạo thuật ý định lại để cho kim thân bí cảnh bước vào hết sức thăng hoa cảnh giới hắn hiện tại thân thể đạt tới thiên truy bách luyện kỳ thật đã so về giống nhờ bài nhở thường kim thân cực cảnh cường giả muốn lợi hại rất nhiều nếu như hắn đạt tới thiên truy bách luyện cực hạn trạng thái như vậy kim thân cực cảnh cũng sẽ biết hết sức thăng hoa bước vào truyền thuyết cảnh giới bất quá trước đây hắn trước khi tu luyện lôi thần bảo thuật cũng không có gì thống khổ nhưng là trong khi tu luyện quyển sách lại bắt đầu thống khổ bởi vì cái này trong quyển sách là cải thiện thể chất phương pháp muốn tắm rửa vạn lôi mới có thể công thành vũ long tượng chỉ là tu luyện tới thứ tư quyển sách cũng đã chịu không được rồi trong người đà thông vạn giới thông đạo lập tức sẽ có vạn giới thần lôi hàng lâm sáng trói trong cơ thể thiếu một ít vũ long tượng thân thể đều muốn đốt thành cho rồi may mắn hắn có chừng có mực biết rõ dùng thực lực bây giờ của hắn tu luyện tới thứ tư quyển sách đã là cực hạn muốn tại hướng bên trên tự cần đầy đủ đột phá nhất định phải thoát khỏi bị cảnh bất quá tuy vậy lôi đỉnh cũng trọn vẹn lớn mạnh gấp đôi cuối cùng nhất thu nhỏ lại biến thành vũ long tượng một cái đầu giống như lớn nhỏ càng ngày càng ngưng thực trong đó phủ cốt càng là sáng chói không tì vết không ngừng có từ sắc sắc thần hy xì ra tắm rửa toàn thân của hắn không ngừng cải thiện thể chất của hắn vũ long tượng cái này mới phát hiện đại hoang thánh thể không hổ là được xưng thánh thể thứ nhất nếu là hắn thể chất của hắn kinh nghiệm loại này tôi luyện đã sớm thân t ử đạo tiêu rồi nhưng hơi hơi một khôi phục vũ long tượng liền phát hiện đạt đến đỉnh phong thời kỳ thân thể hoàn mỹ không tì vết như là đồ sứ đồng dạng quang hoàn mỹ hơn nữa theo tu luyện đại hoàng thánh thể cũng dần dần bắt đầu cải thiện mà bắt đầu vốn trong cơ thể của hắn đan điền d ư ỡ n g dưỡng lấy thất thải thần trùng cái kia thất thải thần trùng phát ra cái thứ nhất mầm mỏ xích mầm mỏ về sau thân thể đã được đến một loạt cải thiện hôm nay năm đi đại thành tắm r ử a vạn giới thần l ôi đã trải qua một ít đại chiến về sau thể chất lần nữa biến hóa cứ theo đà này nói không chừng vũ long tượng có thể đánh vỡ cái kia muôn đời đến nay người liền rủa thành t i ự u đại hoàng thánh thể hoàng cung có rất nhiều bí tịch những bí tịch này tự nhiên là bách tộc trấn tộc chi bảo đây hết thể đều là bách tộc chi vương vì phía sau người chỗ lưu lại đấy trong đó một ít đạo thuật thậm chí có không thua gì t r ă m đạo thần quyền thương thiên văn lôi thần bảo thuật như vậy tuyệt học đây là long tộc tuyệt học đ ồ n g nhiên một cái bắt mắt tập lại để cho vũ long tượng ánh mắt sáng lời đây là một môn long tộc tuyệt học kỳ thật vũ long tượng cùng long tộc phi thường hữu duyên thôn tính qua long huyết nguyên tinh môn thứ nhất tuyệt học đều là long tộc thủ đoạn hôm nay đối với hắn không có quá nhiều tác dụng vô tận thần viêm cái này long tộc nhưng thật ra là một nhân vật mạnh mẽ hắn tồn tại thời gian đã vượt qua tộc khắc bẫy là sớm nhất sinh vật một trong hắn tổ tiên xuất hiện một đại đế sáng tạo ra tạo ra mười vạn long tộc võ học nhưng mà cái môn này tuyệt học là cái vị này đại đế sáng tạo ra được tên là d i ệ t thế mũi tên